Bạch Tiêu bên người thất vân kiếm không ngừng chém ra, đem phía trước cây cối, bụi gai toàn bộ diệt trừ. Thế mà tốc độ càng nhanh hướng lấy Lý Hạo Nhiên đuổi theo, tuyệt đối không ngờ rằng kết quả sẽ là dạng này, Lý Hạo Nhiên trong lòng thầm mắng một câu, sau đó hướng phía bầu trời bay đi. Nhưng là hiện tại Bạch Tiêu đã đuổi tới phụ cận, một tiếng quát nhẹ, thất vân kiếm chém ra mấy đạo kiếm mang hướng phía Lý Hạo Nhiên vọt tới. Lý Hạo Nhiên đã sớm phát giác Bạch Tiêu cùng mình kéo gần lại khoảng cách, cho nên đã sớm có phòng bị. Hơn 10 đạo thủy kiếm xuất hiện tại thân thể xung quanh, đem Bạch Tiêu công kích ngăn lại. Bất quá Bạch Tiêu nguyên muốn đến đây dừng tay, không ngừng hướng phía Lý Hạo Nhiên tiến công. Lý Hạo Nhân cũng chỉ có thể không ngừng thi triển đạo thuật tiến hành phòng thủ. Thầm nghĩ chúng ta liền so một lần ai kiên nhẫn tốt, ai linh khí đủ, có thể kiên trì đến cuối cùng. Nghĩ như vậy, Lý Hạo Nhân từ trong túi trữ vật xuất ra hai khối linh thạch đặt ở trong tay chậm rãi khôi phục linh khí. Mặc dù dạng này so ra kém ngồi xuống tu luyện khôi phục được nhanh, nhưng là có thể khôi phục một điểm là một chút, có đôi khi quyết định thắng lợi sau cùng có khả năng chính là điểm này. Như thế đổi một khắc đồng hồ, hai người vẫn như cũng là một trước một sau, một công một thủ ở trên bầu trời bay lên. Lý Hạo Nhân cũng thật bội phục Bạch Tiêu cứ như vậy đuổi theo, một câu cũng không tiếp tục nói, chỉ bất quá trong tay công kích không có chút nào bưng lòng. Đương nhiên đây cũng là để Lý Hạo Nhân nhức đầu nhất. Lúc này phía trước trong núi rừng, đột nhiên truyền đến một trận đấu pháp chém giết thanh âm, Lý Hạo Nhân ám đạo khôn ổn. Nếu như mình dạng này bay qua, bị phía dưới tu sĩ phát hiện, sau đó bị cuốn vào bọn hắn chiến đấu bên trong, như vậy mình không phải liền bị Bạch Tiêu đổi kịp sao? Chương 178, hỗn loạn 8. Lý Hạo Nhân nghĩ đến, bắt đầu từ bên cạnh đường vòng. Bạch Tiêu cũng nghe đến đấu pháp thanh âm, nhưng là hắn không có chút nào hứng thú, truy sát đuổi sát Lý Hạo Nhân. Lý Hạo Nhân vừa lách qua một chút, chỉ thấy một người tu sĩ từ phía dưới trong núi rừng bay đi lên. Lý Hạo Nhân nhìn người nọ trong lòng giận mình, thay đổi thân thể hướng phía kia trong núi rừng rơi đi. Lý Hạo Nhân trên mặt có chút hằn trương, bởi vì tên tu sĩ kia chính là đi theo mình tu sĩ một trong, bất quá hắn hiện tại vẫn là máu mẹ khắp người. Đã hắn ở chỗ này, như vậy núi này trong rừng chiến đấu rất có thể chính là thượng quan hàm tiểu bọn hắn. Lý Hạo Nhân bay qua tên tu sĩ này bên người, truyền âm nói: "Đi theo ta, xảy ra chuyện gì rồi?" Tên kia trên mặt vốn là tuyệt vọng tu sĩ, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lý Hạo Nhân, trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Đội vàng đi theo Lý Hạo Nhân bay trở về. Tiên tu sĩ này theo sát lấy Lý Hạo Nhân, đồng thời truyền âm nói, "Chúng ta cẩn thận một mớ hướng thác nước bên kia đi, nhưng là không nghĩ tới gặp được ngũ đại thế gia một trong tiêu tương quốc hoàng gia tu sĩ, bọn hắn có hai mươi mấy người mai phục tại núi này trong rừng, tại chúng ta đi ngang qua nơi đây lúc đột nhiên xuất thủ đánh lén. Một cái liền đánh chết hai người chúng ta, sau đó vây công chúng ta. Hiện tại thượng quan tiểu thư bọn hắn còn tại bên trong khẩu đấu, chỉ câu đánh ra một con đường đến, có thể chạy một cái là một cái." Nghe được tình huống nguy cấp, Lý Hạo Nhân không có chút nào dừng lại, bên người đạo thuật từng cái xuất hiện, hướng phía phía dưới sơn lâm rơi xuống. Mạch Tiêu không chút do dự, tiếp tục hướng phía Lý Hạo Nhân đuổi theo. Lý Hạo Nhân tiến vào trong núi rừng, liền thấy một đám tu sĩ hướng phía Thượng Quan Hàm Tiếu bọn hắn vây công. Mà Thượng Quan Hàm Tiếu tại Triệu Yên mấy người bảo vệ dưới, Mi Tâm xuất hiện lần nữa tinh hình ấn ký, tản mát ra kim sắc quang mang, ngăn cản những tu sĩ này công kích. Nhìn xem Thượng Quan Hàm Tiếu Mi Tâm, bởi vì bên ngoài những tu sĩ này công kích chảy ra máu tươi, Lý Hạo Nhân trong lòng không khỏi giận dữ, hướng thẳng đến phía trước đánh tới. Tiêu Tương Quốc Hoàng gia lần này dẫn đầu đệ tử gọi là Hoàng Vũ Tiên. Hắn tại tham gia địa bảng đạo hội trước đó liền nghiên cứu qua thập đại môn trong phái thần du cảnh giới đệ tử kết suất, biết mình không thể nào là những người này đối thủ. Cho nên khi tiến vào tiểu thế giới về sau, rất có tự mình hiểu lấy chưa khắp nơi trong dương, chỉ là lặng lẽ triệu tập nhân thủ, sau đó liền phục kích một số người số ít tu sĩ đội ngũ. Hắn cũng ám toán ra địa bảng đạo hội sắp kết thúc, mà mình đây hai mươi mấy người ngở bài, còn không thể cam đoan tất cả mọi người có thể đi vào 100 người đứng đầu. Cuối cùng đang cùng theo mình tu sĩ cổ động dưới, Hoàng hứng tiên không được không mang theo người, tới gần khu vực trung tâm bên ngoài, mai phục tại nơi này cướp đoạt ngở bài. Lúc đầu Hoàng Ưng Thiên có chút lo sợ bất an, sợ hai gặp được thập đại môn phái đại đội tu sĩ, bất quá cuối cùng là gặp thượng quan Hàm Tiếu bọn hắn. Cái này khiến Hoàng Ưng Thiên mượn dỡ, trực tiếp xuất thủ đánh lén, một cái liền đem hai tên phản ứng hơi chậm tu sĩ đánh giết, chỉ còn đến thần thức trốn ở thượng quan Hàm Tiếu phía sau bọn họ. Nhưng là thượng quan Hàm Tiếu mấy người cũng rất nhanh phản ứng lại, đối mặt so với mình thêm ra gấp đôi tu sĩ, trước đây chết hai người tình huống dưới chưa trong nháy mắt tan tác, mà là làm thành một đoàn, chất vật phong thủ. Đồng thời Thượng Quan Hàm Tiếu lấy Lạc Tinh Cung liên tiếp bắn ra 3 chi mũi tên ánh sáng màu vàng óng đánh giết 3 người, để Hoàng ứng Thiên bên này tu sĩ kiêng dè không thôi, thế công hơi chậm. Điều này cũng làm cho Triệu Hiên chờ tu sĩ điều chỉnh một cái chẳng phải bị động. Nhưng là Hoàng ứng Thiên sợ hãi tại đây cách khu vực trung tâm chỗ không xa chiến đấu quá lâu, bị thập đại môn phái người phát hiện, cho nên thúc dục tu sĩ tăng tốc công kích, đồng thời mình cũng điều khiển pháp bảo đã gia nhập chiến trường. Lần này để Thượng Quan Hàm Tiếu bọn hắn áp lực tăng gấp bội, Thượng Quan Hàm Tiếu đành phải thi triển bí thuật, Triệu Hoán cái chán ra tình hình ấn ký, tán mắt ra kim sắc quang mang tiến hành phòng thủ. Đồng thời khiến người khác giết ra một con đường đến có thể trốn một cái làm một cái, tìm tới Lý Hạo Nhiên cho bọn hắn báo thủ. Chạy ra một người Hoàng Hứng Thiên cũng không có để cho người truy sát, chỉ là đối thượng Quan Hàm Tiếu bọn hắn công kích càng thêm lăng lệ. Bây giờ nhìn lấy đột nhiên bay tới Lý Hạo Nhiên cùng vừa đảo tẩu tu sĩ, Hoàng Hứng Thiên trong lòng có chút cảnh giác, bất quá bây giờ không có khả năng dừng tay. Hoàng Hứng Thiên hô: "Các ngươi năm người cản bọn họ lại lư cá, những người còn lại đừng có ngừng tăng tốc công kích." Năm tên tu sĩ đình chỉ đối thượng Quan Hàm Tiếu bọn hắn công kích, hướng phía Lý Hạo Nhiên đánh tới. Cút. Lý Hạo Nhiên gầm thét một tiếng, bên người mấy chục cái hỏa tức cùng băng kiếm tung bay lấy hướng phía năm tên tu sĩ bay đi. Đây năm tên tu sĩ gặp Lý Hạo Nhân hai người đối mặt bọn hắn năm người, cư nhiên như thế phế lối, trong lòng cũng là tức giận, giễn phần mình thao tung pháp bảo hướng phía Lý Hạo Nhân đánh tới. Nhưng là những cái kia băng kiếm cùng hỏa tức càng nhanh bay đến trước mặt bọn hắn, đây năm tên tu sĩ không có bối rối chút nào, rất có ăn ý hai người tiến hành phòng thủ, ba người tiếp tục đối Lý Hạo Nhân tiến công. Cự đại kiếm ánh sáng, hỏa diễm cư trượng, mấy trục đạo băng lăng hướng phía Lý Hạo Nhân bắn nhanh mà tới. Lý Hạo Nhân không có chút nào dừng lại cùng phòng thủ ý tứ, trực tiếp nghênh đón ba người này bay đi. Theo từng tiếng tê thảm, đây ba tên tu sĩ đã đến Lý Hạo Nhân trước mặt đạo thuật nhao nhao trẻ hướng vị trí rơi vào trong núi rừng. Nguyên lai năm người này đã bị Lý Hạo Nhiên bằng kiếm cùng hỏa tức đánh trúng, rốt cuộc bất lực điều khiển đạo thuật. Lý Hạo Nhiên trực tiếp từ bản thân bị trọng thương năm tên tu sĩ bên người bay qua, bên người đạo thuật tiếp nữa ngưng kết hướng phía thượng quan hàm tiểu bay đi. Đây năm tên tu sĩ gặp Lý Hạo Nhiên, không có chút nào đem bọn hắn để vào mắt trong lòng giận dữ, bọn hắn cho rằng bị Lý Hạo Nhiên kích thương chỉ là bởi vì nhất thời chủ quan. Năm người này không có để ý thương thế trên người, điều khiển pháp bảo liền muốn quay đầu lườm Lý Hạo Nhiên đánh tới. Nhưng vào lúc này Bạch Tiêu bay tới, bên người thất vân kiếm chém dứt ra, mấy trục đạo kiếm ánh sáng bay ra trực tiếp đem vừa rồi thụ thương nặng nhất tu sĩ chém giết. Bạch Tiêu chưa dừng lại, một chỉ điểm ra, một đạo kiếm khí bay ra đem tên tu sĩ này thoát ra thần thức đánh giết. Sau đó đem thi thể bên trên túi trữ vật nhặt lấy. Cái này khiến dưới thân bốn tên tu sĩ kinh hãi, một là kinh ngạc tại Bạch Tiêu thực lực cao cường, hai là kinh ngạc tại Bạch Tiêu tâm ngoan thủ lạn, giết người diệt thần chi ở giữa không có chút nào do dự. Bạch Tiêu không có để ý những người này ý nghĩ, điều khiển thất vân kiếm lại giết đi lên, thầm nghĩ lấy, nếu như ta tại đây điệu bảng đạo hội vòng thứ nhất đạt được thứ nhất, sư phụ cũng sẽ thật cao hứng đi. Vậy liền nhiều cấp đột một chút ngọc bài đi. Nghe đến suất thủ càng là nhnh chóng, cách đó không xa còn có nhiều như vậy Ngọc Bài chờ đợi mình à? Một mức chú ý Lý Hạo Nhân bên này hoàn vốn tiền, không nghĩ tới cái nào năm người nhanh như vậy liền bị thua. Lý Hạo Nhân cái này vạn thuật đạo quân hắn là nhận biết, nhưng là phía sau Bạch Tiêu là ai? Thế mà lấy một địch bốn để ép bốn tên tu sĩ đánh. Lý Hạo Nhân đã bay đến phủ cận, bên người sớm đã ngưng kết đạo thuật, hướng phía vây công thượng quan hàm tiểu bọn hắn tu sĩ đổ xuống mà ra. Những tu sĩ kia trong thần thức, tự nhiên đem Lý Hạo Nhân đạo thuật đánh tới tình hình rõ sẽ đến. Những tu sĩ này nhao nhao tránh né hoặc là tiến hành phòng thủ. Lý Hạo Nhân lấy thần thức thao túng đạo thuật tiếp tục công kích những người này, sau đó mang theo vừa rồi chạy đi tu sĩ xuyên qua tu sĩ vây quanh. Thượng Quan Hàm Tiếu nhìn thấy Lý Hạo Nhân tới, mỏi mệt mà khẩn trương trên mặt rơi ra một tia nhợm. Đồng thời mi tâm tinh hình ẩn ký biến mất, kết thúc bí thuật thi triển. Chương 179, hỗn loạn 9. Lý Hạo Nhân rơi xuống Thượng Quan Hàm Tiếu bên người, trực tiếp truyền âm chỉ huy bên người tu sĩ tiến hành phòng ngự, đồng thời mình cũng nhanh chóng thi triển đạo thuật ngăn cản công kích. Hoàng hứng tiên nhìn thấy Lý Hạo Nhân vọt tới trong vòng vây, biến hạ lệnh tăng tốc công kích. Nhưng lạ lúc này hắn cũng nhìn thấy Zetsu tiến đến Bạch Tiêu, bất quá hắn phát hiện Bạch Tiêu giết mấy người, cũng là chưa ham chiến hướng trong vòng vây phóng đi. Hoàng ứng tiên truyền âm để cho mình bên này tu sĩ tản ra vây quanh, để Bạch Tiêu đi vào, sau đó khép lại vây quanh tiến hành với Zetsu. Lý Hạo Nhân nhìn thấy Bạch Tiêu tiến quân thần tốc, vọt thẳng đến trước mặt mình, trong lòng thầm mắng một tiếng hoàng ứng tiên thế mà để Bạch Tiêu dễ dàng như thế liền vào vào. Lúc đầu coi là Bạch Tiêu cùng Lý Hạo Nhân cùng một bọn hoàng ứng tiên, nhìn thấy Bạch Tiêu trực tiếp tiến công Lý Hạo Nhân trong lòng vui mừng, mệnh lệnh chúng quanh tu sĩ không cần quản Bạch Tiêu, chỉ là tiến công Lý Hạo Nhân chờ người. Đối mặt Bạch Tiêu cùng Hoàng ứng Thiên chờ người cơ hội liên thủ công kích, Lý Hạo Nhân cũng cảm thấy mình bên này ứng đối 10 phần thiếu hụt. Lý Hạo Nhân liên tục thi triển vài cái đạo thuật đem Bạch Tiêu bức lui, sau đó hướng phía Hoàng ứng Thiên bên này gần lại gần tu sĩ, thi triển đại hủy diệt thủ đem mấy tên tu sĩ kích làm trọng tổn thương, sau đó mang theo thượng quan hàm tiểu chờ người hướng cái này lỗ hổng bay ra. Lý Hạo Nhân đột hậu, liên tục đánh ra hai cái đại hủy diệt thủ đánh giết mấy người, để Hoàng ứng Thiên bên này tu sĩ nhất thời không dám lên trước. Bạch Tiêu bên người thất vân kiếm kia làm thất trôi tán liệt bên người, hướng phía Lý Hạo Nhân đuổi theo. Lý Hạo Nhân hơi có chút thở, hắn tiếp tục chiến đấu quá lâu chưa nghỉ ngơi. Liên tục thi triển 3 lần đại huyệt thủ để hắn có chút không chịu được nổi, tối để đầu hắn đau lúc Bạch Tiêu đổi theo về sau, Hoàng ứng thiên cũng mang người không cam lòng đuổi theo. Chạy. Lý Hạo Nhiên truyền âm đối thượng quan Hàm Tiếu chờ người đạo. Lần này lại biến thành chạy trối chết của diện, mà lại Lý Hạo Nhiên bên này còn có thân thể hai người bị hủy, chỉ còn thần thức. Bạch Tiêu điều khiển Thất Vân kiếm bay nhanh nhất, chỉ bất quá hắn chỉ nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên một người đánh, không có đi công kích thượng quan Hàm Tiếu bọn hắn. Nếu như không phải đằng sau có Hoàng ứng thiên đuổi theo, Lý Hạo Nhiên đã sớm thoát ly đội ngũ, một người dẫn ra Bạch Tiêu. Lý Hạo Nhiên không ngừng thi triển đạo thuật ngăn cản Bạch Tiêu công kích, đồng thời bắt một khối linh thạch trong tay khôi phục linh khí. Như thế đổi một khắc đồng hồ, một chút cục diện cũng không hề biến hóa, Bạch Tiêu đã theo đuổi không bỏ, thất vân kiếm kiếm khí không ngừng đối Lý Hạo Nhiên phát động công kích. Đằng sau Hoàng ứng thiên mấy người cũng chưa vội vã đuổi theo, nhìn ra Lý Hạo Nhiên cùng Bạch Tiêu thực lực cường đại về sau, bọn hắn muốn đợi Lý Hạo Nhiên cùng Bạch Tiêu lưỡng bại câu thương lại động thủ. Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên chính ngăn cản Bạch Tiêu công kích thời điểm, Thượng Quan Hàm Tiếu có chút kinh hoàng gọi vào Lý Hạo Nhiên danh tự. Lý Hạo Nhiên chính kỳ quái, liền nghe Thượng Quan Hàm Tiếu tiếp tục nói, phía trước Lý Hạo Nhiên thần thức chưa rõ xét đến phía trước có cái gì dị dạng, bất quá vẫn là rút sạch quay đầu nhìn thoáng qua. Lần này đem Lý Hạo Nhiên giật lại mình, chỉ thấy phía trước nơi xa, mình thần thức rõ xét không đến địa phương đứng đấy ba người. Ba người này chính là Diệp Khinh Hàn cùng hắn hai tên sư huynh. Lý Hạo Nhiên mặc dù chỉ là nhìn lướt qua, nhưng vẫn là thấy rõ Diệp Khinh Hàn ba người. Diệp Khinh Hàn máu me khắp người, quần áo cũng có chút rách rưới, một mặt lệ khí, mà phía sau hắn nhàn chân cũng là vết thương chạm trị, cánh tay trái ống tay áo liên tiếp cánh tay đều không thấy. Sau cùng nhàn giả lại là chỉ là thần thức Hắn một mực sử dụng hồ lô màu đỏ cũng không thấy, một cái bạch sắc bình ngọc lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Lý Hạo Nhiên ngăn cản bạch tiêu công kích, trong lòng hết sức kinh ngạc Diệp Khinh Hàn ba người thế mà rơi xuống tình trạng này. Bất quá nhìn Diệp Khinh Hàn bọn hắn cái dạng này, Lý Diên Mệnh bọn hắn hẳn là cũng không dễ chịu. Dù sao lấy Diệp Khinh Hàn ba người thực lực, có thể đem bọn hắn biến thành cái dạng này, không nỗ lực tương đối lớn đại giới đó là không có khả năng. Tối để Lý Hạo Nhiên không nghĩ tới là Diệp Khinh Hàn ba người bị thương nặng như vậy, thế mà không có đi tu dưỡng, thế mà còn tới truy sát chính mình. Nhìn lại hắn với mình là không chết không thôi, mặc dù Lý Hạo Nhiên cũng nghĩ cùng Diệp Khinh Hàn hào hào đánh nhau một trận đem chuyện đã qua thanh toán. Nhưng là bây giờ không phải là làm cái này thời điểm, bởi vì hắn hiện tại bên người còn có thượng quan hàm thiếu bọn hắn, nếu như chính mình rời đi, bọn hắn liền nguy hiểm. Hướng bên trái lái qua. Lý Hạo Nhiên trong đầu suy tư đi qua tiểu thế giới địa hình, hướng phía thượng quan hàm thiếu truyền âm nói. Thượng quan hàm thiếu nghe được Lý Hạo Nhiên, liền dẫn những người còn lại hướng bên trái phi hành. Diệp Khinh Hàn ba người nhìn thấy Lý Hạo Nhiên bọn hắn đi vòng, trực tiếp giết tới đây. Lý Hạo Nhiên phát giác được Diệp Khinh Hàn ba người động tĩnh, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Gọi thượng quan hàm thiếu bọn hắn chú ý phòng thủ. Đồng thời đạo thuật không ngừng hướng phía Bạch Tiêu thi triển mã ra, đem nó bước lui một chút. Lý Hạo Nhiên trong lòng đã có chút luống cuống, không nghĩ tới cuộc diện cư nhiên như thế khó khăn. Hiện tại hết thảy có 3 người nhân mã theo đuổi giết bọn hắn, uy hiếp đệ nhất tự nhiên là Diệp Khinh Hàn ba người, thứ hai chính là Bạch Tiêu. Người nhiều nhất hoàn ứng thiên ngược lại là uy hiếp nhỏ nhất, bởi vì bọn họ mục tiêu chỉ là ngài Bạch, rất dễ dàng cùng Bạch Tiêu hoặc là Diệp Khinh Hàn bọn hắn biến thành đối địch. Hoàn Hướng Thiên nhìn xem đột nhiên giết ra Diệp Khinh Hàn ba người, trong lòng cũng là kinh ngạc một chút, Diệp Khinh Hàn hắn tự nhiên là nhận biết. Bất quá khi nhìn đến Diệp Khinh Hàn ba người vết thương trầm trì, Sau đó vừa đến đã đuổi theo Lý Hạo Nhân mà đi về sau, ngược lại là chấn định rất nhiều. Đồng thời Hoàng Hứng Thiên thầm nghĩ trong lòng, nhìn lại Phá Vân Đạo Quân cùng Vạn Thuật Đạo Quân hai người không cùng là thật a, mà lại ân đoán khả năng so kia cái gọi là tại Cựu Phương các bên ngoài khiêu khích còn muốn sâu. Bất quá bọn hắn hiện tại chém giết đến càng lợi hại, đối ta liền càng có lợi. Tốt nhất là giết cái ba bại câu thường, như vậy mình lại đi ngư ông đắc lợi, cuối cùng đoạt được cái địa bảng đạo hội vòng thứ nhất hạng nhất cũng không phải không thể nào. Nghĩ như vậy, Hoàng Hứng Thiên để đi theo mình tu sĩ hành sự cẩn thận, không nên khinh cử vận động, để tránh bị cuốn vào Lý Hạo Nhân bọn hắn chiến đấu. Thượng Quan Hàm thiếu chờ người nhìn thấy Diệp Khinh Hàn ba người đánh tới, đều là riêng phần mình thi triển công kích tiến hành ngăn cản. Bất quá không biết là bởi vì đối lý Hạo Nhân cừu hận quá lớn, vẫn là cùng Lý Diên mệnh giết ra chân hỏa, ba người không có chút nào tránh né ý tứ. Diệp Khinh Hàn tử quang xích bay thẳng đến, trên trăm trượng tự sắc quang kiếm hướng phía Lý Hạo Nhân chém xuống. Lý Hạo Nhân không để ý đến, theo túm mười mấy chuôi màu lam hàn băng kiếm cùng Bạch Tiêu Tất Vân kiếm tại thiên không bên trong tung bày chiến đấu. Đây không phải Lý Hạo Nhân đang không xuất thủ hay là tuyệt vọng không đi ngăn cản, chỉ là hắn tin tưởng Thượng Quan Hàm thiếu bọn hắn có thể ngăn cản được Diệp Khinh Hàn lần này công kích. Đối mặt với trên trăm trượng tử sắc quang kiếm chém xuống, Thượng quan Hàm Tiếu chờ người tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Hơn 10 đạo tường băng xuất hiện trên không trung ngăn đón tử sắc quang kiếm phía trước, bất quá những này tường băng tiếp xúc đến tử sắc quang kiếm về sau trong nháy mắt bị đánh nát, hóa thành hơi nước tiêu tán trên không trung. Bất quá Thượng quan Hàm Tiếu bọn hắn mười mấy người đương nhiên sẽ không như vậy kết thúc, tại tường băng biến mất một sát na, một tràng dài chừng 10 trượng thác nước tại thiên không bay múa hướng tử sắc quang kiếm bay đi. Chương 180, hỗn loạn 10. Mấy chục trượng thác nước hướng phía tử sắc quang kiếm quấn quanh mà đi, để tử sắc quang kiếm tốc độ giảm xuống. Lúc này lại là mấy đạo quang tiễn từ Lạc Tinh cung bên trên liên tục bắn ra, hướng phía Tử Sắc Quang Kiếm bay đi. Tháp nước vỡ vụn đồng thời quang tiễn cũng rơi vào Tử Sắc Quang Kiếm từng cái vị trí phía trên. Tiếp lấy các loại đạo thuật từ thượng quan hàm thiếu bọn hắn nơi này bay ra, công kích tại Tử Sắc Quang trên thân kiếm. Tử Sắc Quang Kiếm rốt cục không kiên trì nổi, tiêu tán trên không trung, Tử Quang Xích bay ngược mà hạ xuống tại Diệp Khinh Hàn trong tay. Bất quá Diệp Khinh Hàn không có chút dừng lại, trong tay Tử Quang Xích không ngừng bay múa, Tử Sắc Khí Kiếm hướng phía Lý Hạo Nhiên bắn nhanh mà tới. Thượng quan hàm thiếu mấy người cũng là vội vàng thi triển đạo thuật tiến hành ngăn cản. Trong lúc nhất thời có chút rằng co không xong, Lý Hạo Nhiên chờ người vẫn là tại chạy trốn, Bạch Tiêu, Diệp Khinh Hàn ba người, hoàn hướng thiên một đám người ở phía sau đuổi theo. Bất quá Lý Hạo Nhiên không có chút nào thả lỏng trong lòng, bởi vì hắn biết Diệp Khinh Hàn bản sự không chỉ chừng này, đương nhiên mình bị hắn truy sát thế nhưng là được chứng kiến thủ đoạn của hắn. Hắn là đang chờ cái gì sao? Lý Hạo Nhiên ngăn cản Bạch Tiêu lúc, cực nhanh nhìn thoáng qua Diệp Khinh Hàn sau lưng nhàn chân, nhàn giản một chút. Cái nhìn này để Lý Hạo Nhiên trong lòng hơi nhạy, nguyên lai bọn hắn vẫn là đang tu dưỡng, chỉ cần chờ hai người bọn họ khôi phục lại, chính là Diệp Khinh Hàn mang theo bọn hắn toàn lực thời điểm tiến công. Lý Hạo Nhân nhìn xem Diệp Khinh Hàn miệng cọp gan tỏ công kích, đoán được hắn chỉ là đang kéo dài thời gian. Bây giờ nên làm gì đâu? Lý Hạo Nhân trong lòng lo lắng nghĩ đến, dạng này một mực trốn đi xuống kết quả cuối cùng chỉ có thể là trốn không thoát. Lý Hạo Nhân đem các loại khả năng suy nghĩ một lần, cuối cùng đối với mình bên này đều là bất lợi. Chỉ có một cái đó chính là gặp được Phạm Vân Nhi sư huynh bọn hắn, như thế có lẽ có thể cùng Diệp Khinh Hàn bọn hắn thế lực ngang nhau. Nhưng là cái này có chút nghĩ đương nhiên, không nói trước có thể hay không trùng hợp như vậy gặp được, chính là gặp bọn hắn có thể hay không giúp mình còn là vấn đề. Dù sao bọn hắn chỉ là cùng Phạm Vân Nhi quan hệ thân mật, chưa tiến công chính mình cũng là tốt. Vì mình cùng Diệp Khinh Hàn, Bạch Tiêu bọn hắn là địch, mình dựa vào cái gì có thể làm cho bọn hắn làm như thế? Mình đi uy hiếp Phạm Vân Nhi. Lý Hạo Nhiên tự hỏi mình không có khả năng cái này đi làm. Mà lại hiện tại tiểu thế giới này bên trong đã hỗn loạn tương mừng, khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau, mình gặp được bọn hắn, không chừng bọn hắn đều tại cùng thế lực hát chiến đấu. Nhìn lại dựa vào người khác ý nghĩ này là dựa vào không ở. Lý Hạo Nhiên cuối cùng đành phải cắn răng một cái, trong lòng nói, vậy cũng chỉ có đập nồi dìm thuyền đánh cược một lần. Lý Hạo Nhiên hạ quyết tâm. Nhìn một chút phía dưới địa hình, hướng phía thượng quan Hàm Tiếu truyền âm nói, lại hướng xoay trái. Thượng quan Hàm Tiếu ngăn cản Diệp Khinh Hàn công kích, nghe được Lý Hạo Nhiên, không chút do dự mang theo những người khác hướng bên trái bay đi. Phía sau Diệp Khinh Hàn chờ người tự nhiên là theo đổi không bỏ lấy một đường không ngừng công kích. Lại phi hành một khoảng cách, Lý Hạo Nhiên tiếp nữa gọi thượng quan Hàm Tiếu bọn hắn xoay trái. Diệp Khinh Hàn bọn hắn mặc dù không rõ Lý Hạo Nhiên dạng này lập đi lập lại cải biến phương hướng ý tứ, nhưng là bọn hắn cũng chưa suy nghĩ nhiều, chỉ là không ngừng đu theo, dù sao nếu như gặp phải tu sĩ khác cũng là Lý Hạo Nhiên bọn hắn đứng nuôi chịu sao. Diệp Kình Hàn bọn hắn cũng minh bạch tử tiêu thành người tại tiểu thế giới này bên trong thế, nhưng là không có cái gì minh hiếu. Tiểu thế giới, khu vực trung tâm đại điện bên trong. Phong Linh Tử khoanh chân ngồi trong đại điện, Trung niên tu sĩ đứng tại bên người nàng có chút không người nói, cách 15 ngày kỳ hạn thời gian, chỉ còn lại 8 canh giờ. Hiện tại các thế lực lớn đều tại chém giết lẫn nhau, còn lại tu sĩ cũng càng ngày càng ít. Phong Linh Tử nghe nhẹ gật đầu, những cung điện kia thế nào? Trung niên tu sĩ đối với cái này sớm có điều tra, hồi đáp, thuộc hạ hết thảy phát hiện 5 tòa cung điện, ngoại trừ trong sơn cốc phía ngoài cung điện, còn lại 4 tòa trong cung điện đồ vật đều bị tu sĩ khác lấy đi. Phong linh tử ngay sau đó hỏi: "Ngươi cũng đã biết những cung điện kia bên trong đều là những thứ gì?" Trung niên tu sĩ đoán được Phong linh tử ý tứ, hồi đáp: "Cụ thể cái tác dụng gì thuộc hạ không biết, chỉ là các loại quan đoàn." Bất quá những cái kia đạt được trong cung điện đồ vật tu sĩ, cũng không có lấy những chùm sáng kia cùng tu sĩ khác tiến hành chiến đấu, nhìn lại những vật này sẽ không đối địa bảng đại hội công bằng có ảnh hưởng. Phong linh tử thần sắc cũng lóe lòng một chút, vậy là tốt rồi. Bất quá có một chút có chút kỳ quái." Nam tử trung niên nói: "Sự tình gì kỳ quái?" Nam tử trung niên hồi đáp: "Chính là những cung điện kia phía trên đều viết mục linh điện, hỏa linh điện chẳng hạn." Như vậy thuộc hạ liền suy đoán những cung điện này liền hẳn là kim, mộc, thủy, hỏa, tổng năm tòa cung điện, bất quá thuộc hạ không nhìn thấy thủy linh điện, mặc dù trong sơn cốc còn có một cái cung điện, bất quá cung điện ở kia một chưa nếu như hắn cung điện bằng hiệu, mà lại bên trong bày biện cũng không giống. Phong linh tử nghe vậy cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá suy nghĩ một chút nhân tiện nói, có thể là tại tiểu thế giới một nơi nào đó chưa từng xuất hiện đi. Dù sao lúc trước chấn cảnh sư đạt được tiểu thế giới này về sau, tìm kiếm toàn bộ tiểu thế giới đều chưa phát hiện hiện tại những cung điện này. Nam tử trung niên gật đầu biểu thị tiếp nhận lời giải thích này, nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn đến một chút cung điện phía ngoài những cái kia từ bộ tu sĩ, lại nói ra, lần này hỗn chiến cùng trước kia có chút không giống a. Phong linh tử biểu thị đồng ý nói, đúng là như thế, lần thất bại này quá nhiều người, mà lại thập đại môn phái cùng ngũ đại thế gia cũng có rất nhiều đệ tử tại hiện tại liền bị loại. Nói phong linh tử cười cười, dạng này cũng tốt, miễn cho thập đại môn phái những cái kia người một ngày mắt cao hơn đầu, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, đối với chúng ta trấn cảnh phủ người cũng là ngạo mạn cực kỳ. Nam tử trung niên cũng là cười hắc hắc, nghe nói lần này dạng này, một là bởi vì Tử Tiêu thành lý Hạo Nhân trực tiếp đem Thanh Giản môn mục vân lâu đánh bại, sau đó tập kết mười mấy người đem rất nhiều nhân số đông đảo đội ngũ trực tiếp đánh bại, lúc này mới tạo thành nhiều tu sĩ như vậy sớm bị loại. Mà đội thành bên ngoài một bên Diệp Khinh Hàn cùng hắn hai tên sư huynh sớm tụ hợp cùng một chỗ, chuyên môn đánh lén thập đại môn phái, ngũ đại thế gia đệ tử. Thập đại môn phái cùng ngũ đại thế gia rất nhiều đệ tử đều chết trong tay bọn hắn. Cuối cùng là Viễn Vân Quan bị tiêu, cái này có thể tính là một cái thiên tài, tại Viễn Vân Quan môn phái nhỏ như vậy tu luyện Cuối cùng thực lực thế mà cùng thập đại môn phái đỉnh tiêm đệ tử tương xứng. Phong Linh tử nghe vậy trầm ngâm một chút, Lý Hạo Nhiên cùng Diệp Khinh Hàn muốn làm sao đánh tùy tiện bọn hắn. Bất quá cái này Bạch Tiêu ngược lại là phải chú ý một chút, đừng để hắn chết, không chừng có thể đem hắn thu nhập chúng ta trấn cảnh sử trong phủ. Nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai có lẽ tiền đồ bất khả hạn lượng. Nam tử trung niên nghe vậy chắp tay, "Được rồi, vậy ta đi xem lấy một chút." ững. Phong Linh tử nhẹ gật đầu, sau đó nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu chờ người không ngừng phi hành chạy trốn. Đồng thời trong lòng tính toán ra còn có 8 canh giờ tại tiểu thế giới này bên trong tỷ thí tại kết thúc, chí ít còn phải kiên trì 8 canh giờ a. Lý Hạo Nhiên trong lòng tự nhiên biết, nếu như không dạng này, một mực chạy trốn kiên trì 8 canh giờ là không thể nào. Chỉ có thể trong lòng cầu nguyện kế hoạch của mình có thể thành công, có thể thuận lợi kiên trì chạy trốn đến mình kế hoạch địa phương. Nhưng khi Lý Hạo Nhiên nghe được Diệp Khinh Hàn hét lớn một tiếng giết, nhàn chân, nhàn giả kết thúc tu dưỡng cùng một chỗ công tới thời điểm liền biết đã đợi không kịp. Chương 181, hấp dẫn địch nhân. Nhàn chân, nhàn giả đã khôi phục một chút, hai người mình mang vào tiểu thế giới pháp bảo đều đã trong chiến đấu hư. Hại. Hiện tại hai người điều khiển từ tu sĩ khác nơi đó cướp đoạt được pháp bảo cùng Diệp Khinh Hàn cùng một chỗ hướng phía Lý Hạo Nhiên chờ người đánh tới. Quả nhiên lần này Diệp Khinh Hàn chờ người tốc độ một cái tăng nhanh, công kích không ngừng hướng phía Lý Hạo Nhiên bay tới. Thượng quan Hàm Tiếu mười mấy người vội vàng thi triển phòng ngự đem những công kích này ngăn lại. Các ngươi đi trước, xông vào sơn cốc trong cung điện, không muốn cùng những cái kia yêu thú chiến đấu. Thủ ở vựng cung điện đại môn, Lý Hạo Nhiên một bên tích súc đạo thuật, một bên hướng phía Thượng quan Hàm Tiếu truyền âm nói, "Lý Hạo Nhiên gặp Bạch Tiêu, Diệp Khinh Hàn bọn người là hướng phía mình tiến công, như vậy chỉ có mình đi trước dẫn ra bọn hắn." Thượng quan Hàm Tiếu nghe được Lý Hạo Nhiên nói như vậy, đã đoán được ý nghị của hắn. Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng là tình huống bây giờ nguy cấp, cũng không có thời gian nhiều lời, âm thầm truyền âm cho những người khác chuẩn bị chạy trốn. Tiếp nữa ngăn cản được phía sau một lần công kích, Lý Hạo Nhiên trên không trung có chút dừng lại, vừa rồi tại bên người hội tụ đạo thuật đều hướng phía Diệp Khinh Hàn chờ người công tới. Một mực truy sát Diệp Khinh Hàn chờ người, bị Lý Hạo Nhiên bất thình lình mảng lớn công kích ngắt lại, nhất thời tốc độ trở nên chậm. Thượng quan Hàm Tiếu chờ người đạt được Lý Hạo Nhiên phân phó, đã hướng phía sơn cốc phương hướng bay đi. Lý Hạo Nhiên cũng không còn lấy thần thức điều khiển đạo thuật công kích, hướng phía một phương hướng khác bay đi. Không có thần thức điều khiển đạo thuật rất nhanh liền bị Diệp Khinh Hàn chờ người đánh tan, Diệp Khinh Hàn ba người cùng Bạch Tiêu không hề nghĩ ngợi hướng thẳng đến Lý Hạo Nhân đuổi theo. Phía sau Hoàng ứng tiên thì là trước mắt, hướng phía Thượng Quan Hàm Tiếu chờ người đuổi theo. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, Thượng Quan Hàm Tiếu bọn hắn nhiều người, Ngọc Bài tự nhiên muốn càng nhiều hơn một chút, mà lại Diệp Khinh Hàn cùng Bạch Tiêu đều không tốt gây dáng vẻ. Lý Hạo Nhân bay đến nơi xa, quay đầu gặp Diệp Khinh Hàn bốn người đuổi theo tới mình. Mặc dù bởi vì bốn tên cường địch truy sát mà đến có chút lo lắng, nhưng là Thượng Quan Hàm Tiếu bọn hắn có thể đem chính mình nói làm được, như vậy bọn hắn hẳn là có thể an toàn. Nhìn xem Hoàng Hứng Thiên dẫn người đuổi theo Thượng Quan Hàm Tiếu mà đi, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng bất đắc dĩ hy vọng Thượng Quan Hàm Tiếu chờ người có thể dựa vào bản thân chạy trốn tới trong sơn cốc. Đây chính là thực lực không đủ bất đắc dĩ, có đôi khi nhất định phải có lấy hay bỏ cùng gửi hy vọng ở vật khí. Một đường chạy trốn, đằng sau bốn người cũng là không nói một lời theo đuổi không bỏ. Mấy lần chỉ còn thần thức nhàn dạ điều khiển pháp bảo xung lên, muốn đem Lý Hạo Nhiên lưu lại, nhưng đều bị Lý Hạo Nhiên đạo thuật đi đầu công kích đem nó đánh lui. Nhan giả dù sao chỉ còn thần thức, sử dụng pháp bảo cũng chỉ là cấp đoạt tu sĩ khác luyện hóa, cho nên công kích không đủ, cũng không dám quá cùng Lý Hạo Nhiên dây dưa chính cho bị Lý Hạo Nhiên nắm lấy cơ hội đánh cái hình thần câu diệt. Ngược lại là Diệp Khinh Hàn cùng Bạch Tiêu hai người thay phiên hướng Lý Hạo Nhiên khơi sướng tiến công, để Lý Hạo Nhiên không được không đồng nhất bên cạnh phi hành, một bên không ngừng dùng đạo thuật cùng bọn hắn dây dưa, phòng ngự. Nhìn xem Diệp Khinh Hàn cùng Bạch Tiêu thay phiên công kích bình, sau đó thay phiên dùng linh thạch khôi phục linh khí. Đồng dạng trong tay cầm linh khí Lý Hạo Nhiên nghĩ đến, nhìn lại bọn hắn là muốn đem mình hao tổn đến linh khí hao hết ta. Dạng này đối với Lý Hạo Nhiên tới nói cũng là một tin tốt, dù sao đây là ưu thế của hắn, nếu như mình có thể kéo tới bọn hắn linh khí không đủ hoặc là thời gian đến vậy liền không còn gì tốt hơn. Lý Hạo Nhiên nghĩ như vậy, làm ra một bộ linh khí không đủ dáng vẻ cùng Diệp Kình Hàn bọn hắn dây dưa, hy vọng có thể kéo lâu một chút. Bởi vì Lý Hạo Nhiên có thể tính ra bằng vào mình bây giờ trong túi trữ vật linh hạch, liền như bây giờ dây dưa, mình có thể kiên trì 12 canh giờ mà sẽ không linh khí hao hết. Diệp Kình Hàn mấy người phảng phất cũng phát giác được Lý Hạo Nhiên linh khí sắp tiêu hao hết rồi, cho nên cũng chỉ là tiếp tục đuổi ở phía sau công kích. Như thế bay nửa canh giờ, để Lý Hạo Nhiên kinh ngạc chính là lâu như vậy đều không có gặp được các tu sĩ khác. Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ liền suy đoán nói, nhìn lại tu sĩ khác ở giữa tranh đấu đều đã đạt tới thang bằng Hiện tại cũng đang chờ đợi thời gian kết thúc. Lý Hạo Nhiên tiếp nữa nhìn phía sau bốn người, bất quá mình bây giờ sự tình vẫn chưa hết ta. Bốn dâu lấy Lý Hạo Nhiên đột nhiên phát hiện phía trước không có đường. Bên trên bầu trời không có đường. Lý Hạo Nhiên một cái kịp phản ứng, mình thế mà bay đến tiểu thế giới này cuối cùng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, tiểu thế giới này cũng liền một cái trung đẳng quốc gia lớn như vậy, mình bay mình lâu đến đầu cũng là đúng. Đã không có đường, quay đầu là không thể nào, chỉ có thể chuyển hướng. Lý Hạo Nhiên hướng phía bên phải gay đi. Đột nhiên một vòng tử sắc xuất hiện ở trong mắt Lý Hạo Nhiên thoáng hiện. Lý Hạo Nhiên bản năng trên không trung lướt ngang ba trượng khoảng cách, một đạo tử quang sát Lý Hạo Nhiên vai phải đầu vai bay qua. Vành, tử quang chém vào phía dưới trong núi rừng, đánh ra một vài trượng phương viên hô to. Lý Hạo Nhiên đầu vai toát ra mảng lớn huyết hoa, bất quá Lý Hạo Nhiên không có chút dừng lại, hướng phía phía trước bay đi. Mấy đạo quang mang từ hắn trước một sát na thân thể dừng lại địa phương bay qua, mang theo cự đại uy thế bắn vào trong núi rừng tứ ngược. Bạch Tiêu sau lưng thất vân kiếm tiếp nữa hóa thành thất trôi, quang mang lưu chuyển la lớn, các ngươi tránh ra, ta một người tới đối phó hắn. Diệp Kình Hàn cùng nhàn chân, nhàn giả ba người lại là không để ý đến hắn tiếp tục hướng phía Lý Hạo Nhiên công kích. Lý Hạo Nhiên không nghĩ tới một mực tại đằng sau không nóng không lạnh Diệp Khinh Hàn chờ người, thế mà ở thời điểm này đột nhiên gia tốc, khởi sướng như thế công kích bánh liệt. Bất quá Lý Hạo Nhiên không có bởi vì thụ thương vẫn nộm mà đập nồi gièm thuyền trở về cùng bọn hắn chém giết, mà là cũng không quay đầu lại hướng phía trước bay đi. Bạch Tiêu gặp Diệp Khinh Hàn ba người thế mà không để ý tới mình, trong lòng tức giận thi triển ra linh lung thất tinh kiếm trận. Bạch sắc vòng sáng xuất hiện vờn quanh tại Bạch Tiêu bên người, để Bạch Tiêu tốc độ tăng nhanh một chút, vượt qua Diệp Khinh Hàn ba người hướng phía Lý Hạo Nhiên bay đi. Bất quá cũng chính là dạng này, để Diệp Khinh Hàn ba người công kích hơi bị ngăn trở. Siêu, mảnh sắc vòng sáng bên trong bay ra một thanh phi kiếm màu vàng lóng, vạnh phá bầu trời, hóa thành một đạo kim sắc tiệm điện hướng phía Lý Hạo Nhân sau lưng đâm tới. Đây hết thảy đều tại Lý Hạo Nhân thần thức dò xét phía dưới, đồng thời thần trí của hắn đang dò xét đến đây phi kiếm màu vàng lóng thời điểm cảm giác được một trận nhỏ nhói nhói. Đây phi kiếm màu vàng lóng không phải bình thường công kích. Lý Hạo Nhân một cái trong lòng làm ra phán đoán, bất quá vẫn là đang bay qua trên đường bày ra mấy đạo tường băng. Quả nhiên phi kiếm màu vàng lóng không có chút nào trở ngại đánh nát tường băng, tốc độ càng nhanh hướng lấy Lý Hạo Nhân bay tới. Lý Hạo Nhân trong lòng dâng lên một cú cảm giác nguy hiểm mà lại thân thể phía sau trong lúc mơ hồ có loại nhói nhói cảm giác. Đây là mình đối nguy hiểm bản năng phản ứng, còn có bạch tiêu phi kiếm màu vàng nóng đã vững vàng khóa chặt mình. Đây là không tránh được, đã không tránh được chỉ có thể nghịch kháng. Lý Hạo Nhiên nghĩ đến điên cuồng điều động thể nội linh khí, một cái kim sắc hỏa cầu tại lòng bàn tay của hắn nhanh chóng hình thành, điên cuồng xoay tròn phía dưới càng ngày càng nhỏ. Phi kiếm màu vàng nóng đã bay đến phụ cận, Lý Hạo Nhiên cảm giác mình hộ thể linh khí tại phi kiếm màu vàng nóng áp bách dưới bắt đầu tiêu tán. Chương 182, điên cuồng. Lý Hạo Nhiên không để ý thần thức nói nhói, một bên phi hành một bên chuyên chú tập trung vào phi kiếm màu vàng nóng. Ngay tại lúc này, Lý Hạo Nhiên trong lòng hét lớn một tiếng, thân thể trên không trùng chỉ trệ, sau đó đột nhiên quay người, tay phải mở ra hướng phía phi kiếm màu vàng nóng chụp tới. Bành! Lý Hạo Nhiên trong tay kim sắc hỏa cầu bị cực tốc bay tới phi kiếm màu vàng nóng đâm trúng, kim sắc hỏa cầu một cái ầm vang nổ bể ra đến, hóa thành vô số kim sắc hỏa tinh tại bốn phía phiêu tán. Mà chôi này phi kiếm màu vàng nóng cũng là bay ngược mà phi, quang mang ảm đạm hướng mặt đất rơi xuống. Bất quá Bạch Tiêu tại sắc mặt trắng nhợt về sau, một cái khống chế lại phi kiếm màu vàng nóng bay trở về bên cạnh hắn vòng sáng bên trong. Ần ầ̀n có thể nhìn thấy bên cạnh hắn bạch sắc vòng sáng bên trong, có thất thanh phi kiếm tại còn quấn du động. Bất quá Lý Hạo Nhân không có dừng lại, thân thức thao túng những cái kia tàn mát hỏa tinh một cái nổ tung, hóa thành một cái biển lửa ngăn cản sau lưng mình. Lý Hạo Nhân tiếp tục hướng phía phía trước bỏ chạy. Xem ra là lại kéo ra một chút khoảng cách, bất quá không thể làm như vậy được, linh khí tiêu hao quá lớn. Diệp Khinh Hàn đuổi kịp Bạch Tiêu, nhìn lại hắn một chút, không nói gì. Tử quang xích chém ra trước mặt biển lửa hướng phía Lý Hạo Nhân đuổi theo. Bạch Tiêu nhìn cũng không nhìn Diệp Khinh Hàn ba người, mặc dù mình vừa rồi một kiếm không có để lại Lý Hạo Nhân Bất quá Lý Hạo Nhân như thế ứng đối càng là kích thích hắn lòng há thắng. "Có ý tứ, ta muốn nhìn ngươi có thể đón lấy ta vài kiếm, không biết có hay không để cho ta thất kiếm tể suất bản sự." Bạch Tiêu thầm nghĩ lấy cũng là điều kiện linh lung thất tinh kiếm trận hướng phía phía trước đuổi theo. Lý Hạo Nhân nhìn xem đằng sau tiếp nữa đuổi theo tới Diệp Khinh Hàn chờ người, thầm nghĩ lấy bọn hắn vừa rồi làm sao đột nhiên buột 끼 mình. Nếu như lại đến cái này mấy lần, mình lâu thật là muốn bị hao hết linh khí mà không còn sức đánh trả. Lý Hạo Nhân chính nghĩ như vậy đột nhiên dò xét đến sau lưng Diệp Khinh Hàn chờ người, thế mà tiếp nữa cùng mình kéo gần lại khoảng cách. Lý Hạo Nhân trong lòng kinh hãi, Toàn lực phi hành một hồi liền phát hiện Diệp Khinh Hàn cùng hắn lượng cá sư đều bị Tử Quang Xích tán phát hào quang màu tím bao vây lấy, nhanh chóng hướng phía mình đuổi theo. Quả nhiên là pháp bảo tác dụng. Lý Hạo Nhiên phất rắc sau bắt đầu hướng phía sau lưng thi triển đạo thuật, trở ngại Diệp Khinh Hàn tốc độ của bọn hắn. Diệp Khinh Hàn điều khiển Tử Quang Xích, mặc dù lấy ra phụ trợ phi hành, nhưng là đối mặt Lý Hạo Nhiên tùy ý bày ra một chút tường băng, thủy kính, thổ linh tuấn vẫn là rất dễ dàng đánh tan. Nhìn xem cùng Lý Hạo Nhiên tốc độ càng ngày càng gần, Diệp Khinh Hàn khẽ miệng có chút giơ lên, chỉ cần ta đuổi kịp ngươi, ta nhìn ngươi còn có cái gì đa dạng, một mực tại thủ hạ ta chỉ biết chạy trốn chuột mà thôi. Đang nghĩ ngợi đột nhiên Diệp Khinh Hàn biến sắc, mang theo nhàn trân, nhàn dạ nhanh chóng cải biến phương hướng. Mấy đạo màu vàng kim nhạt liệt phong chỉ đánh tan Tử Quang Xích hộ thuẫn, sát Diệp Khinh Hàn đuổi bay qua, Diệp Khinh Hàn hộ thể linh khí bị đánh tan, quần bị xé mở một cái lỗ hổng. Bọn chuột nhắt. Diệp Khinh Hàn giận không thể hét lớn một tiếng, sau đó Tử Quang Xích phát ra hảo quang sáng chói, mang theo nhàn trân, nhàn dạ không giữ lại chút nào hướng lấy Lý Hạo Nhân bay đi. Lý Hạo Nhân không nghĩ tới mình lần này đột nhiên phát ra liệt phong chỉ không có đối Diệp Khinh Hàn tạo thành tổn thương, ngược lại đem hắn triệt để chọc giận toàn lực truy sát mình. Lý Hạo Nhiên cũng đành phải không ngừng thi triển đạo thuật chặn đường Diệp Khinh Hàn. Nhìn xem từng đạo mình lấy thiếu hụt bên trong linh khí, thi triển màu lam nhạt tường băng cùng màu vàng kim nhạt tường lửa bị Diệp Khinh Hàn bay múa từ quang xích đánh tan, Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy không ổn thật to. Nhàn chân nhìn xem vẫn nộ Diệp Khinh Hàn nói, "Diệp sư đệ không thể như đây, nếu vì cái này một cái vạn thuật đạo quân mà hao hết toàn bộ linh khí, gặp được cái khác bị chúng ta truy sát qua tu sĩ sẽ không hay." Diệp Khinh Hàn lấy tử quang xích đem trước mặt tường băng đánh tan nói, "Ta tự có phân tốc, thời gian không nhiều lắm, nếu như không thể tại bên trong thế giới nhỏ này đem hắn đánh giết, Nếu như vòng thứ 2 ta không có gặp được hắn, về sau hắn lại trốn vào Tử Tiêu Thành bên trong liền thật không có cơ hội. Nhan Chân, Nhan Giả nghe Diệp Khinh Hàn nói như vậy lẫn nhau, cũng biết hiện tại bọn hắn như thế nào khuyên tên thiên tài này sư đệ cũng vô ích, chỉ hy vọng hết thảy có thể thuận lợi. Lại làm một khối linh thạch bị Lý Hạo Nhân hấp thu xong linh khí hóa thành bụi tiêu tán trên không trung, Lý Hạo Nhân không có chút nào dừng lại lấy thêm ra một khối linh khí hấp thụ linh khí trong đó. Đến bây giờ Lý Hạo Nhân thể nội linh khí chỉ còn 1 phần 10, mặc dù đây đối toàn thân linh khí tràn đầy Lý Hạo Nhân tới nói, 1 phần 10 cũng không phổ thông tu sĩ hết thảy linh khí nhiều, nhưng là nếu như một mực dạng này, Mình thật liền không kiên trì nổi. Nhìn phía sau Điên Cổn Diệp Khinh Hàn, Lý Hạo Nhân nghi nghi hướng phía trong sơn cốc bay đi. Đã qua lâu như vậy, Thừa Quan Hàm Tiếu nếu như bọn hắn thuận lợi, cũng hẳn là tiến vào sơn cốc bên trong. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, mình mặc dù tự thân khó đảm bảo, nhưng là mình nếu như không nhìn cũng là không yên lòng. Lúc này Bạch Tiêu cũng điều khiển Linh Lung Thất Tinh kiếm trận đuổi theo, nhìn xem Diệp Khinh Hàn điên cuồng hình dạng, sau đó ánh mắt rơi vào Diệp Khinh Hàn bởi vì quần vỡ vụn trần trụi ra trên đùi. Bạch Tiêu hơi nhếch mép lên vẻ lên, nguyên lai like là dạng này, rốt cục chịu xuất toàn lực. Nghĩ đến Bạch Tiêu nhanh chóng hướng phía Lý Hạo Nhân đuổi theo. Đây là đối thủ của ta." Bầu trời chỗ cao nam tử trung niên thân ảnh nhận vào một mảnh nhàn nhạt, nhạt mây bay bên trong, nhìn phía dưới truy kích Lý Hạo Nhiên chờ người. "Đây là Vạn Thuật Đạo Quân sao? Làm sao một mình hắn để đây vài cao thủ truy sát ta?" Nhìn xem Lý Hạo Nhiên chật vật chạy trốn dáng vẻ, nam tử trung niên tiếp tục suy nghĩ, đây thật là đồ thảm, bất quá có thể kiên trì lâu như vậy cũng coi là lợi hại. Nhìn lại hắn Vạn Thuật Đạo Quân vạn thuật tề xuất là danh bất hư truyền. Không phải đổi lại tu sĩ khác lâu như vậy linh khí cũng hao hết đi, muốn hay không giúp hắn một chút đâu?" Trung niên tu sĩ nghĩ, nghĩ lắc đầu. Phong trưởng lão chỉ nói khi tất yếu bảo trụ Bạch Tiêu tính mệnh, Lý Hạo Nhân coi như xong, mà lại Lý Hạo Nhân là thuộc về Tử Tiêu thành cho dù mình cứu được hắn, hắn cũng không thể là vì ta trấn cảnh sư phụ sở dụng. Liền xem bản thân hắn tạo hóa đi. Nam tử trung niên đưa ánh mắt về phía Lý Hạo Nhân chạy trốn phương hướng phía trước, hy vọng nơi đó chiến đấu có thể cho hắn một cơ hội đi. Nghĩ đến nam tử trung niên điều khiển mây bay chậm rãi tung bay, đi theo Lý Hạo Nhân bọn hắn mà đi. Nhất phiến tuyết hoa sau lưng Lý Hạo Nhân nổ tung, đem vùng này linh khí nhiễu loạn, để Diệp Khinh Hàn đám người tốc độ tiếp nữa chậm lại một chút. Bất quá Diệp Khinh Hàn nương tựa theo tử quang xích ổn định thân hình, bộ da nhất phiến tuyết hình thành khu vực, sau đó tốc độ tiếp nữa biến nhanh hướng phía Lý Hạo Nhiên đuổi theo. Một bên khác Bạch Tiêu không biết nghĩ như thế nào, không có hướng phía Lý Hạo Nhiên tiến công, chỉ là cắm đầu truy sau lưng Lý Hạo Nhiên. Dạng này ngược lại là để Lý Hạo Nhiên càng thêm bất an, sợ hãi Bạch Tiêu thừa dịp mình không chú ý một lần nữa phi kiếm màu vàng nóng công kích như vậy. Như thế thế nhưng là hội càng mình tạo thành phiền toái rất lớn. Bất quá còn tốt Bạch Tiêu một mực không có làm như vậy. Tại Lý Hạo Nhiên ngâm lớp lo sợ lúc này, phía trước đột nhiên bay tới một đạo thần thức, hốt hoảng từ Lý Hạo Nhiên phía trước đạo tẩu. Chương 183, đột tiến. Lý Hạo Nhiên giật mình, nhìn kỹ về sau phát hiện không biết tên tu sĩ này. Đây đạo thần thức cũng không có để ý Lý Hạo Nhiên, hướng phía khu vực trung tâm bỏ chạy. Phía trước chính là chỗ kia sơn cốc, thừa quan hàm thiếu bọn hắn quả nhiên gặp được phiền phải sao? Lại bay về phía trước đi một khoảng cách, Diệp Khinh Hàn mấy người cũng phát giác được phía trước tình huống, trong tay cũng làm chậm lại một chút, lưu lại dư lực để tránh bị người đánh lén. Dù sao bọn hắn một đường quét ngang tới, đã tốn quá nhiều thể lực. Hiện tại nhàn chân, nhan giả bản thân bị trọng thương thực lực giảm lớn, nếu như bị quá nhiều người đánh lén, cũng làm mệt mỏi ứng đối. Phía trước thời gian dần qua có tiếng la giết truyền đến, ở giữa sen lẫn lý Hạo Nhiên quen thuộc yêu thú giống lên một tiếng. Bạch Tiêu lại là không có để ý những này, trực tiếp hướng phía Lý Hạo Nhiên đánh tới. Một thanh phi kiếm màu tím từ linh luân thất tinh kiếm trận bên trong bay ra, hướng phía Lý Hạo Nhiên phía sau lưng mà tới. Phi kiếm màu tím vạch phá bầu trời, phát ra chói tai tiếng xé gió đuổi theo Lý Hạo Nhiên mà đi. Lý Hạo Nhiên trong lòng dội vàng muốn đến phía trước đi xác minh tình huống, Bạch Tiêu dạng này để hắn có chút không sợ người khác làm phiền, bất quá đối mặt Bạch Tiêu lấy lăng lệ công kích cũng không có khả năng tùy ý ngắt lại. Lý Hạo Nhân suy tư một chút, mấy chục bính hỏa diễm trưởng kiếm hướng phía sau lưng phi kiếm màu tím bay đi. Hiện tại Lý Hạo Nhân trong thần thức ngưng tụ hỏa diễm đạo tắc mạnh mẽ hơn về sau, thi triển hỏa diễm đạo thuật tiêu hao linh khí càng ít, uy lực cũng lớn hơn. Cho nên ở thời điểm này hắn lựa chọn hỏa diễm đạo thuật. Một bên vượt mức quy định bay lên một bên thao túng hỏa diễm phi kiếm, ở sau lưng mình bày ra trận thế, chặn đường phi kiếm màu tím. Phi kiếm màu tím bay tới, Lý Hạo Nhân sau lưng hỏa diễm phi kiếm nhanh chóng bay múa đem nó ngăn lại. Hỏa diễm phi kiếm không ngừng tiêu tán, bất quá phi kiếm màu tím nhưng cũng bởi vậy bị ngăn trở, bị Lý Hạo Nhân kéo dài khoảng cách. Bạch tiêu bay tới hừ lạnh một tiếng. Phi kiếm màu tím dừng lại hóa thành mấy chục mảnh tản ra, đem hết thể hỏa diễm phi kiếm đánh tan. Bất quá Lý Hạo Nhiên lại lần nữa bay xa. Lý Hạo Nhiên đã bay đến bên ngoài Tung Lung trên núi, hướng phía trong sơn cốc nhìn lại, chỉ gặp trong đó một mảnh hỗn chiến. Rất nhiều tu sĩ cùng yêu thú ở trong sơn cốc không ngừng tương hỗ tiến công, nhìn kỹ lại giữa các tu sĩ cũng tại công kích lẫn nhau. Lý Hạo Nhiên không có dừng lại, bay vào trong sơn cốc, đồng thời tìm kiếm thượng quan hàm thiếu đám người tung tích. Trong sơn cốc yêu thú, tu sĩ thân ảnh bay tới bay lui, các loại đạo thuật bay tứ tung, mỗi người thần thức thả ra ở bên người dò xét, mười phần hỗn loạn. Lý Hạo Nhân chỉ là thả ra thần thức ở trong sơn cốc dò xét một lát, liền cảm thấy một trận chấn váng, vội vàng thu hồi thần thức chỉ là ở bên người dò xét. Bất quá Lý Hạo Nhân đã phát hiện duy trì trận hình tại cửa cung điện thượng quan hàm thiếu chờ người. Lý Hạo Nhân hướng phía thượng quan hàm thiếu chờ người vị trí bay đi, Lý Hạo Nhân không có hướng phía trung quanh tu sĩ cùng yêu thú xuất thủ, cho nên cũng không có ai để ý hắn. Lý Hạo Nhân phát hiện nơi này vốn chiến có vài phe thế lực, một là thủ hộ ở chỗ này yêu thú, mà là thượng quan hàm thiếu chờ người, ba là hoàng hứng thiên đội ngũ, còn một người khác đội ngũ Lý Hạo Nhân lại là không biết. Một đường bay đến cửa cung điện, nơi này yêu thú càng là dày đặc. Nhìn thấy Lý Hạo Nhiên bay tới mấy cái phi cầm yêu thú hướng phía Lý Hạo Nhiên đánh tới, Lý Hạo Nhiên lấy một đoạn hỏa cầu đem nó bức lui, sau đó bay đến thượng quan hàm thiếu chờ người bên người. Bị Đông đạo yêu thú vây công, có vẻ hơi vẻ bại thượng quan hàm thiếu chờ người nhìn thấy Lý Hạo Nhiên đến đều là tinh thần chấn động, đem đầu kia kim sắc mãnh hổ yêu thú bức lui. Lý Hạo Nhiên một bên thi triển đạo thuật, một bên hướng đám người truyền âm nói, mọi người tiến nhanh vào cung điện bên trong, giữ nghiêm cung điện đại môn. Nói mấy chục cái hỏa tước từ bên cạnh hắn, hướng phía trung quanh bổ nhào tới yêu thú bay đi. Hỏa tước bay múa, ngực nóng khí tức đem những này yêu thú làm cho liên tiếp lui về phía sau. Đầu kia kim sắc mãnh hổ lại là không sợ chút nào, những tu sĩ này lập đi lập lại nhiều lần đến nhìn chộm hắn trấn thủ cung điện, cái này khiến trong lòng của hắn đã 10 phần phẫn nộ. Kim sắc mãnh hổ nội giận gầm lên một tiếng, trên thân kim quang lấp lánh, tám đạo kim sắc quang mang hướng phía Lý Hạo Nhân bay vụt mà tới. Lý Hạo Nhân nhìn xem kim sắc mãnh hổ sau lưng cung điện đại môn, đối thượng quan Hàm Tiếu nói, ta đến ngăn lại hắn, các ngươi tiến cung trong điện đi. Cung điện này rất là kiên cố, các ngươi giữ vững cổng chính là. Thượng quan Hàm Tiếu chờ người ngăn trở phía ngoài yếu thú, đồng thời cũng chuẩn bị tìm thời cơ tiến vào trong cung điện. Phía trước Lý Hạo Nhân nhìn xem bay tới tám đạo kim quang, đã có quyết đoán Một khối linh thạch linh khí hao hết từ trong tay tiêu tán, sau đó hướng phía phía trước một trường gỗ ra. Một con cự đại bản tay màu đen tại phía trước xuất hiện hướng phía bát đại kim quang chụp tới. Đại hủy diệt thủ cùng tám đạo kim quang trên không trung mãnh liệt đụng vào nhau, kích thích cự đại thanh thế, linh khí cuồng bạo bốn phía, đem trung quanh một chút yêu thú đều thổi mở. Ngay tại lúc này, Lý Hạo Nhiên hướng thượng quan hàm tiểu đám người nói, đồng thời hướng phía kim sắc mãnh hổ bay đi, bên người tám chuôi hỏa diễm phi kiếm lưng tụ hướng phía kim sắc mãnh hổ đánh tới. Kim sắc mãnh hổ dừng lại bị đẩy lui thân thể, không hề sợ hãi tiếp nữa gầm thét giống Lý Hạo Nhiên độ xuất một đoàn kim sắc quang cầu. Lý Hạo Nhân đến qua cái nải kim sắc quang cầu thu thiện, nhưng là hiện tại cũng không có ý định ngượng bộ, trong tay mẩu lam băng kiếm ngưng tụ hướng phía kim sắc quang cầu bay đi. Một bên khác thượng quan hàm thiếu đám người đã nhưng lách qua kim sắc bánh hổ, xông vào chúng quanh yêu thú bên trong hướng về cung điện đại môn bay đi. Lý Hạo Nhân lấy chỉ trong gang tấc lách qua kim sắc quang cầu, cầm băng kiếm hướng phía muốn đi công kích thượng quan hàm thiếu kim sắc mãnh hổ đánh tới. Kim sắc quang cầu quay trở lại hướng phía Lý Hạo Nhân phía sau đánh tới, Lý Hạo Nhân cũng không quay đầu lại, băng kiếm hướng phía kim sắc mãnh hổ chém xuống. Kim sắc mãnh hổ trên không trung một cái nhảy ra, Lý Hạo Nhân theo đuổi không bỏ. Đồng thời thi triển thủy kính thuật, hơn 10 đạo thủy kính tại sau lưng xuất hiện đem kim sắc quang cầu ngăn lại. Kim sắc mãnh hổ không tránh kịp, bị Lý Hạo Nhiên trong tay màu lam băng kiếm kích bên trong. Kim sắc mãnh hổ thân thể chấn động, sau đó Lý Hạo Nhiên trong tay màu lam băng kiếm vỡ vụn, hóa thành vô số vụn băng rơi xuống. Kim sắc mãnh hổ trên thân kim quang ảm đạm, thân thể đều co nhỏ lại một chút. Lý Hạo Nhiên không muốn cùng kim sắc mãnh hổ dây dưa, nhìn xem thượng quan hàm thiếu đám người đã nhưng tiến vào trong cung điện, cũng hướng phía cung điện bay đi. "Rống!" Nhưng vào lúc này Lý Hạo Nhiên sau lưng truyền đến một tiếng cự đại tiếng rống, chấn động đến Lý Hạo Nhiên thế mà hoảng hốt một sát na. Lý Hạo Nhiên giật mình hướng phía kim sắc mãnh hổ nhìn lại. Chỉ gặp kim sắc mãnh hổ trên người kim quang đã tiêu tán, hồ khu phía trên thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím. Lý Hạo Nhiên trong lòng kinh ngạc, vô ý thức hướng phía sơn cốc mặt đất nhìn lại, quả nhiên thấy lúc trước mình nhìn thấy hình người yêu thú xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, trên thân bị hào quang màu tím vây quanh. Lý Hạo Nhiên mặc dù không biết yêu thú này thi triển bí pháp gì, nhưng là hắn không muốn cùng nó dây dưa, quay đầu hướng phía cung điện bay đi. Chỉ cần mình tiến vào trong cung điện cùng thượng quan Hàm Tiếu bọn hắn tụ hợp, hẳn là có thể chống đến thời gian kết thúc. Nhưng lại yêu thú kia làm sao có thể như thế buông tha Lý Hạo Nhiên? Gầm vết trên không trung hóa thành một đạo hào quang màu tím hướng phía Lý Hạo Nhân đuổi theo. Lý Hạo Nhân không ngừng thi triển đạo thuật ngăn cản tại sau lưng đến trì hoãn yêu thú tốc độ, mà cung điện đại môn đã đang ở trước mắt. Chương 184, tiết cảnh. Thượng quan Hàm Tiếu mấy người cũng nhìn thấy Lý Hạo Nhân bay tới, vội vàng gấp rút công kích đem ngăn ở cửa cung điện yêu thú đánh lui, cho Lý Hạo Nhân thanh ra con đường. Lý Hạo Nhân sau lưng xuất hiện lần nữa mười mấy con hỏa tước, bay múa hướng sau lưng tới gần yêu thú bay đi. Tới gần, tới gần. Thượng quan Hàm Tiếu đã mệnh lệnh những người khác bắt đầu quan bế cung điện đại môn, chỉ chờ Lý Hạo Nhân bay vào liền có thể hoàn toàn đóng lại. Lý Hạo Nhiên cũng là toàn lực thôi động linh khí hướng phía cung điện đại môn bay đi, chỉ kém một cái. Siêu! Một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời. Lý Hạo Nhiên tâm phảng phất đều dừng lại một chút, sau đó hoàn toàn bằng vào bản năng trên không trung dừng lại, mà hậu thân ảnh hưởng phía bên cạnh bay tứ tung một khoảng cách. Một đạo phi kiếm màu đỏ từ Lý Hạo Nhiên trước trán phương ba thước chỗ bay qua. Phi kiếm màu đỏ rơi vào đàn yêu thú trung tướng một con phi cầm yêu thú đánh giết, phi cầm yêu thú trên thân bốc lên hỏa hồng hỏa diễm hướng xuống đất rơi xuống. Phi kiếm màu đỏ tiếp nữa thay đổi tới, hướng phía Lý Hạo Nhiên đánh tới. Lý Hạo Nhiên vừa nghiêng đầu hướng về một phương hướng nhìn lại, Quả nhiên thấy yêu thú vần quanh bên trong Bạch Tiêu, bất quá có lẽ Bạch Tiêu tiến đến thanh thế quá lớn, dẫn tới rất nhiều tu sĩ cùng yêu thú hướng phía hắn công kích. Nhưng là dù vậy, Bạch Tiêu cũng trong trăm công ngàn việc hướng phía mình tiến công ngăn lại chính mình. Lý Hạo Nhân không nghĩ ra Bạch Tiêu vì sao như thế nhắm vào mình, nhưng là bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, trước có phi kiếm, sau có yêu thú. Nhìn xem cửa cung điện thượng quan hàm thiếu chờ người, Lý Hạo Nhân không chút nghĩ ngợi hướng phía phía trước bay đi. Bên người Hàn Băng kiếm trận ngưng kết mãnh thành, đón phi kiếm màu đỏ bay đi. Phi kiếm màu đỏ trên không trung lôi ra thật dài hỏa diễm quỷ tích hướng phía Lý Hạo Nhân đánh tới. Hàn băng kiếm trận tại Lý Hạo Nhân điều khiển phía dưới cùng phi kiếm màu đỏ không ngừng đụng chạm lấy, tốc độ giảm xuống. Lý Hạo Nhân không tiếp tục để ý đến phi kiếm màu đỏ, trực tiếp hướng phía đã nửa khép cửa cung điện bay đi. Sau lưng yêu thú gào thét, trên thân ngọn lửa màu tím bốc hơi, mười mấy con tử sắc hỏa cầu hướng phía Lý Hạo Nhân phía sau lưng đập tới. Hàn băng kiếm trận bên trong phi kiếm màu đỏ chấn động, vô số hỏa diễm xuất hiện đem toàn bộ hàn băng kiếm trận bao khỏa, để Lý Hạo Nhân mất đi đối băng kiếm khống chế, băng kiếm chậm rãi tiêu tán, phi kiếm màu đỏ tiếp nữa đuổi theo Lý Hạo Nhân phía sau lưng bay tới. Nhưng là những này đều đã không còn kịp rồi, Lý Hạo Nhân đã bay đến cung điện Đại Môn Trỗ. Nhưng ngay lúc này, Lý Hạo Nhiên trong lòng toát ra bất an mãnh liệt, mình giống như quên đi chuyện quan trọng gì. Là chuyện gì đâu? Một đạo tử sắc quang mang từ cung điện bên trái thoắt hiện, hướng phía Lý Hạo Nhiên phải bay đi cung điện đại môn chém tới. Lý Hạo Nhiên trong lòng nhảy một cái, mình làm sao đem Diệp Khinh Hàn quên đi? Người này thế nhưng là so Bạch Tiêu giết mình tâm càng nặng a. Lý Hạo Nhiên có thể cảm giác được, Bạch Tiêu mặc dù một mực đuổi theo mình đánh, nhưng là không có nhất định phải giết mình tâm. Diệp Khinh Hàn thì lại khác, hắn đuổi theo mình chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là giết mình. Mà mình cùng Diệp Khinh Hàn nhận biết đến nay phát sinh sự tình hoàn toàn chính xác để cho mình cùng hắn nói không chết không thôi của diện. Nhưng chính là như thế mình thế mà đem Diệp Khinh Hàn quên đi. Vì thế Lý Hạo Nhiên cũng vì hắn bởi vì vội vã tiến vào cung điện, sinh lòng chủ quan mà bỏ ra đại giới. Tử quang xích quang mang lấp lánh trực tiếp đánh tan Lý Hạo Nhiên cuốn quýt thi triển tường lửa, sau đó đánh tan Lý Hạo Nhiên hộ thân linh khí. Soạt, máu tươi vẩy ra. Lý Hạo Nhiên ngực bị tử quang xích đánh trúng, bốc lên mạng lưới huyết hoa. Tình thế nguy cấp, nhưng là Lý Hạo Nhiên biết càng là thời khắc thế này càng không thể bối rối. Lý Hạo Nhiên toàn lực điều động thể nội linh khí hội tụ tại bị tử quang xích đánh trúng lực, lấy linh khí đến cùng tử quang xích kích vào thân thể phá hư trì lực chống lại. Đồng thời mượn tử quang xích bên trên cự đại lực đạo, hướng phía bên cạnh bay đi. Hiện tại tam phương đều muốn công kích mình, mình còn người bị thương nặng, chỉ có thể từ bỏ tiến vào trong cung điện ý nghĩ, rời khỏi tam phương vây quanh chúng tông. Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem Lý Hạo Nhiên bị tử quang xích đánh trúng, máu me khắp người hướng lấy nơi xa bay đi. Chỉ coi Lý Hạo Nhiên trọng thương đến không cách nào khống chế thân thể của mình, run lên trong lòng, dẫn theo Lạc Tình cung liền muốn bay ra ngoài cứu Lý Hạo Nhiên. Bất quá Phạm Vân Nhi cùng Triệu Hiên vội vàng ngăn lại nàng, Phạm Vân Nhi nói: "Đừng đi, bên ngoài như vậy loạn." Vạn Thuật Đạo Quân thật vất vả mới giúp giúp bọn ta xuống tới. Chúng ta lại đi ra không phải uổng phí hắn một phen khổ tâm sao? Thượng Quan Hàm Thiếu Hồ, hắn đều phải chết, còn cái gì khổ tâm không khóc tâm a? Ta muốn đi cứu hắn." Triệu Hiên điều khiển phi kiếm đem muốn từ cửa cung điện tiến đến yêu thú đánh lui, khuyên nói ra: "Vạn Thuật Đạo Quân thực lực cao cường, không có khả năng cứ như vậy chết mất. Chúng ta ra ngoài chỉ làm cho hắn thêm phiền phức, chúng ta bây giờ liền thủ tại chỗ này, chờ Vạn Thuật Đạo Quân tìm cơ hội xuống lại, chúng ta lại cho hắn mở ra đại môn." Đây là Thượng quan Hàm Tiếu nhìn phía xa Lý Hạo Nhân ngừng lại, cũng không có ngã xuống, dùng tay đè tại ngược chữa thương. Thượng quan Hàm Tiếu thấy tình cảnh này cũng thà lòng trong lòng, hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lý Hạo Nhân. Đóng cửa lại, chờ Vạn Vật Đạo Quân trở về. Thượng quan Hàm Tiếu hướng phía bên người tu sĩ phân phó nói. Còn lại tu sĩ âm thầm thở dài một hơi, cùng một chỗ thôi động hai phiến đại môn kép lại. Chưa lại một chút xíu khe hở, quan sát đến tình huống bên ngoài. Đại môn đóng lại, phía ngoài tiếng la hét phảng phất cung cách xa xa. Những tu sĩ này trong lòng đã thà lòng một chút, không để ý tới quan sát trong cung điện tình hình, tất cả ngồi xuống xuất ra linh thạch bắt đầu tụ dưỡng. Một đường khổ đấu đã để bọn hắn vết thương chằng chịt, mỏi mệt không chịu nổi. Cho dù là Lý Hạo Nhiên mấy lần cứu được bọn hắn, mang theo bọn hắn vượt đoạn đến đủ nhiều ngả bại, nhưng là hiện tại muốn bọn hắn liều mạng của mình đến liền Lý Hạo Nhiên, có chút tu sĩ si trong lòng hay là không muốn. Lý Hạo Nhiên lấy linh khí ngừng lại trước ngực vết thương đổ máu, bất quá trong đó phá hư chi lực không có cách nào nhanh như vậy thanh trừ. Bất quá Lý Hạo Nhiên hiện tại không có thời gian, chỉ có thể dùng linh khí ngăn chặn. Bởi vì xa xa hào quang màu tím lấp lánh, Diệp Kình Hàn không có chút nào dừng lại hướng lấy mình tiếp nữa lên tới. Nhìn xem Diệp Khinh Hàn sớm đã không còn mình lần thứ nhất nhìn thấy hắn tiêu sái bộ dáng, Lý Hạo Nhiên biết Diệp Khinh Hàn ở bên trong tiểu thế giới chém giết đến bây giờ cũng là không dễ chịu. Nhưng là dù vậy hắn vẫn là ở bên trong tiểu thế giới không ngừng truy sát mình, Lý Hạo Nhiên trong lòng đối với cái này mười phần tức giận, cũng nghĩ song đi lên cùng Diệp Khinh Hàn không chết không thôi chém giết đến cùng. Nhưng là bây giờ lại là không thể, bởi vì hiện tại đối mặt mình không phải Diệp Khinh Hàn một người. Nhãn chân, nhãn giả cũng theo Diệp Khinh Hàn bay tới, điều khiển pháp bảo không ngừng công kích xung quanh yêu thú, vì Diệp Khinh Hàn thanh ra con đường. Không trung Bạch Tiêu cũng là thoát khỏi hỗn chiến. Điều khiển linh lung thất tinh kiếm trận hướng phía Lý Hạo Nhân đánh tới. Ngọn lửa màu tím vờn quanh yêu thú gầm thét hướng phía mình bay tới. Đối mặt tình hình như vậy, Lý Hạo Nhân làm sao có thể nghĩ đến liều lĩnh xông đi lên chiến tuyến? Hắn còn không có tự đại đến tình trạng kia. Bất quá Lý Hạo Nhân cũng không có tuyệt vọng, cũng sẽ không bỏ rơi, trong lòng nhanh chóng suy tư kế sách. Nhìn xem hỗn loạn sơn cốc, Lý Hạo Nhân cắn răng một cái hướng phía kịch chiến không trung bay đi. Chương 185, Pha bay. Bên trên bầu trời, tu sĩ cùng yêu thú hỗn chiến với nhau. Tu sĩ tiếng hét phẫn nộ, tiếng kêu thảm thiết, yêu thú tiếng gào thét ở trong sơn cốc tiếng vọng. Yêu thú, tu sĩ thi thể từ không trung bên trong rơi xuống, sau đó bị bên trên bầu trời bay múa đạo thuật, pháp bảo đánh nát, hoặc là bị yêu thú xé rách. Lý Hạo Nhiên hướng phía bên trong chiến trường hỗn loạn này bay đi, giống như một viên cục đá đầu nhập sóng cả mãnh liệt trong biển rộng. Bất quá Lý Hạo Nhiên cũng không nghĩ lấy muốn khoé yêu động sóng biển, chỉ là phòng hộ lấy tự thân đầu nhập trong đó, muốn ẩn nút thân hình, không bị đằng sau truy sát vây công. Nhưng là tại Lý Hạo Nhiên bay lên thời điểm, đằng sau Bạch Tiêu một thanh phi kiếm màu xanh đã hướng phía phía sau lưng của hắn phóng tới. Toàn thân ngọn lửa màu tím yêu thú gầm thét, phun ra một đoàn huyết hồng hỏa diễm hướng phía Lý Hạo Nhiên đột tới. Diệp Kình Hàn càng là không chút nào dừng lại điều khiển tử quan xích, lấy thế tối khô lạp hủ hướng phía Lý Hạo Nhân tiến tới. Lý Hạo Nhân tại chiến trường bên trong xuyên qua, lấy thần thức dò xét lấy xung quanh, không ngừng tránh thoát một chút đạo thuật, pháp bảo cùng yêu thú. Lúc này sau lưng hướng phía tới mình công kích hắn tự nhiên là phát hiện, mặc dù hắn đối với loại cục diện này là vui thấy kỳ thành, nhưng là đây tam phương công kích hắn nhất định phải vượt qua. Phi kiếm màu xanh tại Bạch Tiêu điều khiển hạ linh hoạt tại chiến trường bên trong xuyên thẳng qua, hướng phía Lý Hạo Nhân phong tới. Ngọn lửa màu đỏ ngầm uy thế 10 phần đem không trung một chút đạo thuật đánh tan, đuổi theo Lý Hạo Nhân mà tới. Diệp Kình Hàn điều khiển tử quan xích Hào quang ngổ tím chiếu rọi tứ phương, tử sát quang kiếm không ngừng bay ra đem cả đường tu sĩ cùng yêu thú toàn bộ đánh giết, sau đó tử quang xích bay ra hướng phía Lý Hạo Nhiên đánh tới. Lý Hạo Nhiên toàn thân căng cứng, liều mạng vài cái đạo thuật, bay vào tu sĩ cùng yêu thú dày đặc địa phương. Đằng sau hai người một yêu thú nhìn xem Lý Hạo Nhiên lẫn vào đám người cùng tu sĩ bên trong, cũng không còn báo lưu, hướng thẳng đến Lý Hạo Nhiên công tới. Một nháy mắt nơi đây tu sĩ, yêu thú bị bất thình lình cường đại công kích xé rách, thi thể không ngừng hướng xuống đất rơi xuống. Tu sĩ, yêu thú bị thanh không lộ ra Lý Hạo Nhiên thân ảnh. Lý Hạo Nhiên đã sớm đem thân hình thay đổi tới. Đại vũ diệt thủ hướng phía ba người công kích đánh tới. Oèn! Đen nhánh đại vũ diệt thủ nổ tung, Bạch Tiêu Phi kiếm màu xanh bay ngược mà quay về, huyết hồng hỏa diễm hóa thành vô số tia lửa hướng phía chúng quanh tản mát, một chút phụ cận tu sĩ không cẩn thận bị những này hỏa tinh đánh trúng, trên thân lập tức bốc lên hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt lấy bọn hắn hộ thể linh khí. Mà yếu tố lại là bởi vì có toàn thân ngọn lửa màu tím bao quạ yếu tố cô ý khống chế, hỏa tinh không có rơi xuống yếu tố chiến thân. Lý Hạo Nhiên mặc dù chặn Bạch Tiêu cùng yếu tố một vòng này công kích, nhưng là đây cự đại lực trùng kích vẫn là để lực thương thế bị liên lụy, bị linh khí áp chế vết thương tiếp nửa phun ra máu tới. Nhưng là Lý Hạo Nhiên hiện tại cũng chỉ là khống chế cơ bắp ngăn chặn vết thương, sau đó mượn lần này công kích tiếp nữa lui về sau đi, bên người thủy kính vẩn quanh ngăn trở một chút không thể tránh thoát công kích. Lúc này Diệp Khinh Hàn cũng đã đuổi tới, trong tay Tử Quang Xích trên không trung tung hoành tới lui, Không Vân Tu Sĩ cùng Yêu Thú toàn diện khé quét mà qua, nhìn xem Lý Hạo Nhiên chạy trốn thân ảnh trực tiếp đánh tới. Chết đi cho ta. Tử Quang Xích phía trên hết thảy quang mang biến mất, hiện ra màu tím nồng tức, tại Diệp Khinh Hàn điều khiển phía dưới hóa thành một đạo lưu quang, đâm xuyên dọc đường Tu Sĩ, Yêu Thú hướng phía Lý Hạo Nhiên phía sau lưng mà tới. Nhìn lên bầu trời bên trong Yêu Thú thi thể không ngừng rơi xuống bị ngọn lửa màu tím bao quanh yếu thú phát ra một tiếng gầm ghét, sau đó hướng phía Diệp Khinh Hàn đánh tới. Nhưng là hiện tại Tử Quang Xích đã bay đến Lý Hạo Nhân sau lưng, Lý Hạo Nhân đã bởi vì quên đi Diệp Khinh Hàn mà tại ngược lưu lại giao hấn, lần này làm sao có thể tiếp nữa phạm sai lầm như vậy. Sớm đã đem toàn bộ thần thức khóa chặt tại sau lưng Lý Hạo Nhân, đã sớm phát hiện bay tới Tử Quang Xích. Lý Hạo Nhân phó thần thức tự đỉnh đầu thoát ra, kéo lấy Ngự Hư kiếm phái vỏ kiếm đón Tử Quang Xích chém tới. Lần này không có linh lực ba động, chỉ có đơn thuần lực lượng cuốn lên trùng quanh khí lưu, hình thành cự đại phong bạo hướng phía bốn phía quét tán mà đi. Lý Hạo Nhân nhanh chóng phi hành sẽ bị đánh bay thần thức tiếp được, thu nhập thần thức không gian bên trong túi dưỡng, đồng thời đưa tay thăm dò vào chứa một linh điện quang đoàn trong túi trữ vật, vừa rồi lần này đã để thần thức nhận lấy một chút tổn thương. Bất quá Diệp Khinh Hàn tử quang xích cũng bị đánh lui. Tử quang xích trở lại Diệp Khinh Hàn trong tay, bất quá Diệp Khinh Hàn bây giờ lại là không có nhàn hạ lại đến truy sát Lý Hạo Nhiên, bởi vì hắn bị tia toàn thân ngọn lửa màu tím bao quạ yêu thú của lấy. Lúc này ở bên cạnh phối hợp tác chiến nhàn chân, nhàn giả cũng bay tới, cùng một chỗ hướng phía yêu thú này công kích. Yêu thú này vốn chính là tiêu hao sinh mệnh lực thi triển ra loại này hình thái, hiện tại mặc dù lấy một địch 30 rơi vào thế hạ phong, Nhưng là theo lần lượt công kích, đã để hắn trên mặt đất ngồi xếp bằng bản thể có chút không chịu nổi, toàn thân da lông trở nên có chút tằm đạm. Nhưng ngay lúc này, một thanh niên tu sĩ điều khiển một chiếc đại ấn bay tới, hướng phía Diệp Khinh Hàn công tới nói, Diệp Khinh Hàn đệ mạng lại. Ngươi lại dám sát hại sư đệ ta, hôm nay liền đem mệnh lưu lại đi. Theo tên tu sĩ này đánh tới, lại có mấy tên tu sĩ thoát khỏi trùng quanh yêu thú, hướng phía Diệp Khinh Hàn vây công mà tới. Nguyên lai tên tu sĩ này đều là ngũ đại thế gia hành không quốc lộ ra, sư đệ của hắn cũng là bị Diệp Khinh Hàn mang theo nhàn chân, nhàn giả sát hại. Tên tu sĩ này vốn là bởi vì đi theo hắn tu sĩ Ngọc Bài không đủ Hắn mang người nhìn thấy Thượng Quan Hàm Tiếu cùng Hoàng ứng Thiên chờ người sau liền muốn cắt đoạn, nhưng lại không nghĩ tới bị cuốn vào Cùng Sơn Cốc yêu thú đại hỗn chiến bên trong, lúc đầu hắn muốn mang lấy người thoát khỏi yêu thú rời đi, nhưng lại hắn nhận lấy tu sĩ nhìn xem Hoàng ứng Thiên thủ hạ bị yêu thú đánh giết, liền khăng khăng muốn lưu lại cướp đoạn Hoàng ứng Thiên đội ngũ ngập bài, dù sao 50 năm một lần địa bảng danh nghịch bất luận là thanh danh vẫn là vật chất đều quá mê người. Như thế mới hình thành Lý Hạo Nhiên đám người đi tới trong sơn cốc nhìn thấy cảnh tượng, bất quá Lý Hạo Nhiên cùng Diệp Khinh Hàn chờ người tranh đấu động tĩnh to lớn tự nhiên bị hết thảy tu sĩ phát hiện. Tên này hành không quốc ngữ ra đệ tử tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Khinh Hàn, cho nên nhắm ngay cơ hội liền dẫn người giết tới đây. Trong lúc nhất thời Diệp Khinh Hàn ba người thế mà bị yêu thú cùng ngữ ra đệ tử dẫn đầu bốn tên tu sĩ chế trụ. Một bên khác Bạch Tiêu không có bợ vì chỉ còn mình một người, liền từ bỏ đối lý Hạo Nhiên truy sát, tương phản trong lòng của hắn càng là dâng lên mãnh liệt chiến ý, dạng này mới có ý tứ. Zít, một xanh một tím hai thanh phi kiếm từ linh lung thất tinh kiếm trận bên trong bay ra, tung bay lấy hướng Lý Hạo Nhiên đánh tới. Lý Hạo Nhiên vẫn là tại bên trong chiến trường hỗn loạn phi hành, thần thức toàn lực dò xét lấy xung quanh hỗn loạn. Lâu như vậy toàn lực thôi động thần thức để lý Hạo Nhiên sinh ra một cỗ hoàng hốt cảm giác. Lý Hạo Nhiên đối với cái này không có cảm thấy chút nào kinh hoàng, cũng không có thu hồi thần thức dò xét. Lý Hạo Nhiên trong lòng có chút bình thản không gợn sóng mà nói, tới, chính là loại cảm giác này. Lý Hạo Nhiên cảm giác thần trí của mình bắt đầu hướng phía chúng quanh quất tán, nhưng là dò xét đến cảnh tượng không giống bình thường dò xét đến như thế rõ ràng, hết thảy đều là mơ mơ hồ hồ. Cuối cùng Lý Hạo Nhiên phảng phất thân ở không trung, nhìn xuống toàn bộ sân cốc, hết thảy đều tại trong mắt, nhưng bởi vì cách xa có chút thấy không rõ mô hình dạng. Loại tình huống này, Lý Hạo Nhiên tự nhiên nhìn thấy Diệp Khinh Hàn ba người bị yêu thú cùng tu sĩ vây công, vậy nhìn thấy Bạch Tiêu hướng phía mình đuổi theo, một xanh một tím hai đạo phi kiếm chính xác xuyên qua chiến trường hướng phía mình phía sau lưng đánh tới. Đối với cái này, Lý Hạo Nhiên khống chế thân thể của mình hướng phía bên cạnh gãy đi, vừa vặn sắp tới tại gang tấc hai đạo phi kiếm tránh thoát. Bạch Tiêu tự nhiên phát giác được Lý Hạo Nhiên tránh thoát công kích của mình, lông mày nhíu lại một xanh một tím hai thanh phi kiếm ngược lại quay trở lại chiều bái lấy Lý Hạo Nhiên đánh tới. Đồng thời linh lung thất tinh kiếm trận bên trong, tiếp nữa bay ra một đỏ một lam hai thanh phi kiếm hướng phía Lý Hạo Nhiên đánh tới. Lý Hạo Nhiên thần tốc nhìn xem đội sát không buông bặt điêu, một bên lấy linh khí áp chế thương thế bên trong cơ thể vừa quan sát toàn bộ sơn cốc, chuẩn bị tìm lộ tuyến trở lại cung điện phụ cận, sau đó tiến vào trong cung điện cùng thượng quan Hàm Tiếu bọn hắn hội hợp. Nhìn thấy bốn thanh phi kiếm tiếp nữa bay tới, Lý Hạo Nhiên thân thể trên không trung không ngừng cải biến vị trí, như là dự đoán đồng dạng tại mỗi thanh phi kiếm sắp đánh trúng thời điểm né tránh. Lý Hạo Nhiên hiện tại uy nguyên bay ra sơn cốc hỗn loạn chiến trường, chuẩn bị cuốn hồi cung điện phụ cận. Lúc này tại ngoại sơn cốc trên một ngọn núi xuất hiện năm tên tu sĩ, nhìn xem trong sơn cốc hỗn chiến. Đây năm tên tu sĩ chính là lúc trước bị Lý Hạo Nhiên tranh đoạt ngoại bài. Sau đó dẫn đầu Lý sư huynh bị Bạch Tiêu chặt đứt cánh tay năm người. Bất quá từ sau lúc đó bọn hắn năm người dưới đất phát hiện thủy linh điện. Đồng thời đạt được thủy linh điện bên trong bảo vật chưa khỏi thương thế trên người. Cái này khiến lúc đầu tuyệt vọng năm người trong lòng tiếp nữa giấy lên hy vọng, năm người tiếp nữa thể kết minh, sau đó tìm kiếm lạc đàn tu sĩ tiến hành cắt đoạn. Bất quá bởi vì bọn hắn tại Bạch Tiêu trong tay tao ngộ, để bọn hắn đối với thực lực nhỏ yếu bị lực đoạt có chút cảm lập lay, cho nên tranh đoạt tu sĩ khác là bài, cũng tận lượng không sợ tu sĩ khác tính mệnh. Cứ như vậy năm người nương tựa theo chú ý cẩn thận cùng thủy linh điện bảo vật trị liệu năng lực. Thế mà tại bên trong tiểu thế giới kiên trì đến bây giờ, mà lại thu thập ngọc bài cũng chỉ kém một chút. Bọn hắn bởi vì thủy linh điện bảo vật nguyên nhân, cho nên cũng không muốn gia nhập cái khác cường đại tu sĩ thủ hạ. Không phải bị những tu sĩ kia phát hiện phát hiện cái này bảo vật, như vậy bọn hắn liền giữ không được. Tại cuối cùng này trước mắt bọn hắn không dám khinh thường, cẩn thận từng ly từng tí dấu ở trong núi rừng, muốn nhìn có cơ hội hay không gặp được hai đội tranh đấu, sau đó bọn hắn kiếm tiện nghi cơ hội. Bên này sơn cốc động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đem bọn hắn hấp dẫn tới, bất quá bọn hắn sợ bị tu sĩ khác phát hiện liền dấu ở trên núi, chờ đợi cơ hội. Hiện tại năm người đột nhiên nhìn thấy bên trên bầu trời Lý Hạo Nhân, trong đó một cái tu sĩ kinh hô một tiếng nói, "Là đoạt chúng ta Ngọc Bài Vạn Thuật đạo quân." Sau đó hắn nói, "Hắn thế mà còn chưa chết." Còn lại bốn người tự nhiên biết tên tu sĩ này ý tứ, là bởi vì Lý Hạo Nhân đoạt Ngọc Bài của bọn họ, trong lòng đối Lý Hạo Nhân bất mãn, cho nên mới nguyền rủa Lý Hạo Nhân thế mà còn không có bị tu sĩ khác giết chết. Những người còn lại đều hướng phía bên trên bầu trời Lý Hạo Nhân nhìn lại, nhìn xem Lý Hạo Nhân một thân quần áo rách rưới, máu me khắp người dáng vẻ, trong lòng đều cực kỳ thông khoái, để ngươi làm sơ tiêu ngạo như vậy cướp chúng ta ngọc bài. Hắn giống như tại chạy trốn. Trong năm người nữ tu sĩ nói đến, còn lại tu sĩ cũng phát hiện điểm này, một người tu sĩ nói ra, thật sự là quá tốt, là ai đang đuổi giết hắn, mau đuổi theo đến giết hắn. Lúc trước Lý Hạo Nhiên một người đánh bại bọn hắn năm người tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt, cho nên tên tu sĩ này nhìn thấy Lý Hạo Nhiên một bộ chật vật trọng thương bộ dáng cũng không có nói ra muốn chủ động xuất kích tìm Lý Hạo Nhiên báo thù ý tứ. Dù sao một người tu sĩ thực lực, không phải nhìn hắn thân thể thương thế nặng bao nhiêu liền có thể đoán được. Rất nhiều đại tu sĩ cho dù là dần dần già đi, tại nuốt xuống cuối cùng một hơi trước đó ý nguyên còn có di sơn đạo hải chi lực. Năm người đều đem ánh mắt hướng phía Lý Hạo Nhiên sau lưng nhìn lại, muốn nhìn một chút là ai đang đuổi giết Lý Hạo Nhiên, đầu tiên đập vào mỹ mắt bốn thanh phi kiếm vạch phá bầu trời, uy thế vô song. Năm tên tu sĩ trong lòng tán thưởng, nhìn xem phi kiếm uy thế liền biết đây đuổi theo tất nhiên là hết sức lợi hại tu sĩ. Nhìn lại vạn thuật đạo quân lạc bại đang ở trước mắt, phi kiếm đuổi theo Lý Hạo Nhiên mà đi, đằng sau bạch sắc vòng sáng còn cuốn một người đuổi theo. Linh Lung Thất Tinh kiếm trận bên trong tu sĩ Bạch Đế tung bay, bên người quang hoa vờn quanh, ngự không phi hành, không nói ra được tiêu sái phi dự. Lý sư huynh năm người trong lòng nhìn người nọ phong thái, trong lòng tán thưởng. Quả nhiên là khí thế phi phàm a. Nhưng khi nhìn thấy tên tu sĩ này dung mạo thời điểm, năm người đều ngây ngẩn cả người, Lý Tư Vinh trên mặt hiện ra một tia nội khí, sờ lên mình đã từng bị Bạch Tiêu chặt đứt, hiện tại đã bị tiếp hảo, nhìn không ra một tia dấu vết cánh tay. "Đúng vậy a." Lý Tư Vinh hận hờ nói. Năm người không có tới trước bọn hắn tiến vào tiểu thế giới này bên trong, hơn nhất hai người thế mà đánh vào cùng một chỗ. Sau đó trong lòng cũng bắt đầu cầu nguyện tốt nhất là Lý Hạo Nhiên cùng Bạch Tiêu lưỡng bại câu thương, sau đó bọn hắn liền có thể đi báo thủ. Theo sau, Lý Tư Vinh nhẹ nói một câu, sau đó lặng lẽ hướng phía sơn cốc kiến đáo đi tới. Còn lại tu sĩ tự nhiên cũng nghĩ đem Lý Hạo Nhiên cùng Bạch Tiêu chiến đấu nhìn tới cuối cùng, đồng thời nếu như có thể thu lấy được một chút ngọc bài thì tốt hơn. Lý Hạo Nhiên hướng phía cung điện bay đi, mặc dù trên thân tại thiên không nhìn xem trong sơn cốc hết thảy, nhưng là đối với dấu ở trên núi Lý sư huynh năm người lại là không có phát hiện. Bất quá cho dù là phát hiện, cũng sẽ không để ở trong lòng, bởi vì Lý Hạo Nhiên không cảm giác được uy hiếp của bọn hắn. Bạch Tiêu nhìn xem Lý Hạo Nhiên như là biết được mình điều khiển phi kiếm quy tắc, mỗi lần đều có thể sớm tránh đi công kích của mình. Loại năng lực này Bạch Tiêu còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có ý tứ, có ý tứ. Bạch Tiêu trong lòng không chỉ có không có biểu bại, ngược lại là chiến ý mười phần mà nói, như vậy thử một chút cái này đâu." Bạch Tiêu nói, phía trước bốn thanh phi kiếm không còn đuổi theo Lý Hạo Nhân mà đi, mà là tại lại một lần công kích thất bại sau bay tới trở về. Bốn thanh phi kiếm trở lại linh lung thất tinh kiếm trận bên trong, Bạch Tiêu bên người vẩn quanh quang mang tiêu tán, thất thanh phi kiếm xuất hiện tại bên cạnh hắn. Thất thanh phi kiếm phát ra hào quang bảy màu, sau đó tại Bạch Tiêu thôi động hạ tụ tập được cường đại linh khí, vạch phá bầu trời, phát ra chói hai tiếng xé gió hướng phía Lý Hạo Nhân bay đi. Bạch Tiêu tốc độ thế mà so vừa rồi nhanh một nửa, cực nhanh hướng phía Lý Hạo Nhân tiếp cận. Lý Hạo Nhân nhìn xem trong mắt, thân hành tại không trung không ngừng cải biến vị trí, muốn tránh đi Bạch Tiêu, mau chóng tiến vào trong cung điện. Bạch Tiêu đã bay đến Lý Hạo Nhân phủ cận, nhìn xem Lý Hạo Nhân không ngừng cải biến vị trí, biết cứ như vậy khả năng vẫn là không cách nào đánh trúng Lý Hạo Nhân. Bất quá Bạch Tiêu không có nghĩ qua cứ như vậy hướng phía Lý Hạo Nhân tiến công, bên người thất thanh phi kiếm từ Bạch Tiêu bên người liên tiếp phóng lên tận trời, bay đến Lý Hạo Nhân đỉnh đầu. Chương 186, kết thúc. Một thất trôi các loại phi kiếm ngược lại tại Lý Hạo Nhân đỉnh đầu, theo Lý Hạo Nhân phi hành. Lý Hạo Nhân cũng phát hiện trên đầu thất thanh phi kiếm, nương tụ ra vài trôi băng kiếm hướng phía đỉnh đầu và tới. Thất thanh phi kiếm lấp lánh xoay tròn lấy hướng Lý Hạo Nhân đỉnh đầu rơi xuống. Lý Hạo Nhân thi triển băng kiếm bị thất thanh phi kiếm đánh nát, mà lại thất thanh phi kiếm như khóa chặt Lý Hạo Nhân, mặc cho Lý Hạo Nhân như thế nào biến hóa vị trí, đều từ đầu đến cuối đi theo Lý Hạo Nhân. Theo thất thanh phi kiếm rơi xuống, Lý Hạo Nhân cảm giác được áp lực cực lớn cùng nguy cơ. Lý Hạo Nhân tâm tư thay đổi thật nhanh, thần thức thu hồi toàn lực ứng đối cục diện trước mắt. Thất thanh phi kiếm thứ tự rơi xuống, Lý Hạo Nhân bên người hàn băng kiếm trận ngưng tụ mà thành, từng chuôi màu lam nhạt băng kiếm liên tiếp đón thất thanh phi kiếm ập tới. Thất thanh phi kiếm không có chút nào tránh né ý tứ, cứ như vậy trực tiếp đánh tới. Phi kiếm cùng băng kiếm trên không trung không ngừng va chạm, băng kiếm từng cái vỡ vụn. Hàn băng kiếm trấn toàn bộ số đổ, kết quả tất thành phi kiếm bay múa thế mà một thanh đều không có dừng lại. Bất quá Lý Hạo Nhân không có chút nào đề bài, bên người mấy chục cái hỏa tức tiếp nữa bay múa mà lên. Ánh lửa sáng tắt, phi kiếm thế không thể lỡ rơi đến, Lý Hạo Nhân một trường vỗ ra, đại vũ diệt thủ hướng phía tất thành phi kiếm chụp tới. Đối mặt đại vũ diệt thủ tất thành phi kiếm rốt cục phát sinh biến hóa, ba thanh phi kiếm bên ngoài, bốn thanh phi kiếm ở bên trong. Ba thanh phi kiếm điên cuồng xoay tròn, đem bốn thanh phi kiếm bảo hộ ở trong đó. Lý Hạo Nhân cũng không đang bay đi, ngừng lại Đại vũ diệt thủ lăng lệ đánh ra. Ầm. Không trung tiếp nữa truyền đến cự đại tiếng va chạm, linh khí bốn phía gợi lên lý hảo nhiên quần áo không chỉnh tề. Đen nhánh đại vũ diệt thủ vỡ nát, kia thất thanh phi kiếm bên trong ngoại vi ba thanh, cũng là vô lực hướng xuống đất rơi xuống. Bạch Tiêu không có để ý kia ba thanh rơi xuống phi kiếm, thao túng còn lại kia bốn trôi hướng phía Lý Hạo Nhiên vọt tới. Lý Hạo Nhiên đã tránh cũng không thể tránh, mà lại hắn cũng không có tính toán tránh né. Trên đầu hai vòng kim nguyệt bay ra hướng phía bốn thanh phi kiếm bay đi, hai thanh phi kiếm đánh vào kim nguyệt phía trên. Lần này Lý Hạo Nhiên muốn mượn dùng kim nguyệt khống chế hai thanh phi kiếm, lại phát hiện căn bản làm không được. Kim mật đạo thuật chủ yếu là nhằm vào đạo thuật, đối Bạch Tiêu luyện hóa thật lâu thất vân kiếm chỉ có thể tạm thời để Bạch Tiêu lập tức mất đi đối đây hai thanh phi kiếm điều khiển, tốc độ chậm lại, hướng phía đối diện rơi xuống. Bạch Tiêu trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng là hiện tại đã là thời khắc nút chốt, theo chúng còn lại hai thanh phi kiếm tiếp tục thẳng hướng Lý Hạo Nhân. Tới đi. Lý Hạo Nhân sắc mặt dữ tợn, hai cánh tay bên trong ánh lửa lấp lánh hướng phía bay tới hai thanh phi kiếm đập tới. Phanh phanh phanh phanh. Lý Hạo Nhân hai tay liên tiếp vung ra, đập nện ở chính diện đánh tới hai thanh trên phi kiếm. Lý Hạo Nhân xong quyền không ngừng đập nện đang phi kiếm phía trên, quang mang không ngừng lấp lánh. Nhưng cuối cùng Lý Hạo Nhiên huyết nục chi khu, ngăn cản thượng thừa không ở thiên tài địa bảo lập đi lặp lại tinh luyện mã thành tất vân kiếm. Lý Hạo Nhiên xong quyền phía trên hỏa diễm tiêu tán, năm đấm huyết nục vang tung toé. Lúc này vừa rồi thụ kim nguyệt quấy nhiều hai thanh phi kiếm lần nữa bị Bạch Tiêu điều khiển, hướng phía Lý Hạo Nhiên bay tới. Chết. Bạch Tiêu thao túng phi kiếm, đồng thời hướng phía Lý Hạo Nhiên bay tới quá to. Nhìn xem kia hai thanh phi kiếm bay tới, Lý Hạo Nhiên cảm giác tê cả da đầu, hắn hiện tại đã không có linh khí lại thi triển đại hủy dị thủ. Lý Hạo Nhiên thần thức tiếp nữa thoát ra đỉnh đầu, kéo lấy ngự hư kiếm vỏ hướng phía một thanh phi kiếm chém tới. Đồng thời Lý Hạo Nhiên tiếp nữa thôi động toàn thân còn sót lại linh khí hội tụ bên phải quyền phía trên, một quyền hướng phía cuối cùng một thanh phi kiếm đập tới. Lý Hạo Nhiên cảm giác một cỗ cực lực từ năm đấm truyền đến, trực tiếp dọc theo mình toàn bộ cánh tay mà đi. Xoạt xoạt. Lý Hạo Nhiên có thể rõ ràng nghe được cánh tay phải của mình xương vỡ vụn, trên nắm tay càng là xương ngón tay hoàn toàn được gãy. Bởi vậy liên lụy đến ngực thương thế, Lý Hạo Nhiên một ngụm máu tươi phun ra, hướng xuống đất rơi đi. Lý Hạo Nhiên thân thể thụ trọng thương, chỉ cảm thấy thể nội huyết khí cuộn cuộn, linh khí trống rỗng. Một mực bị áp chế thương thế toàn bộ bộc phát ra, tự đại cảm giác đau đớn để Lý Hạo Nhiên thần thức có chút run rẩy. Suýt nữa ngất đi. Bất quá Lý Hạo Nhân hai đạo thần thức tại thời khắc mấu chốt này giáng chống đỡ xuống dưới, để Lý Hạo Nhân không có ngất đi. Lý Hạo Nhân trên không trung cực nhanh xuất ra hai khối linh thạch, dựa vào thần thức rơi vào máu thịt bè bè trên lòng bàn tay. Để Lý Hạo Nhân tự giải một hơi chính là hai cánh tay phía trên kinh mạch còn không có toàn bộ hư hao, linh thạch phía trên linh khí còn có thể thông qua cánh tay tiến vào thể nội. Nương tựa theo khôi phục một điểm linh khí, Lý Hạo Nhân khống chế thân hình rơi vào trong núi rừng. Linh thạch bên trong linh khí bị Lý Hạo Nhân điên cuồng hút vào thể nội, hiện tại trọng yếu nhất chính là áp chế thân thể thương thế. Không trung Bạch Tiêu nhìn xem Lý Hạo Nhân rơi xuống sơn lâm, không có vội vã đuổi tiếp, mà là triệu hồi Thất Thanh Phi Kiếm. Nhìn xem thất trôi quang mang ám đạm phi kiếm, Bạch Tiêu trong lòng cũng là đau lòng. Hắn từ khi đạt được Thất Vân Kiếm về sau liền đem tất cả tất cả tinh lực đều hoa trên Thất Vân Kiếm, hiện tại Thất Vân Kiếm bị hao tổn tự nhiên là để tâm hắn đau nhức vô cùng, đồng thời cũng để thực lực của hắn đại giảm. Không chỉ có như thế, mặc dù vừa rồi Lý Hạo Nhân bị Thất Thanh Phi Kiếm đánh trúng, nhưng là Lý Hạo Nhân liên tiếp công kích Thất Thanh Phi Kiếm cũng là để Bạch Tiêu thần thức nhận tổn thương. Mặc dù đây Thất Thanh Phi Kiếm bị luyện hóa thành Thất Vân Kiếm, Nhưng là đồng tội khống chế thất thanh phi kiếm vẫn là đệ bạch tiêu thần thức gánh vác có chút nặng. Đây cũng là bạch tiêu tại đánh rơi Lý Hạo Nhân về sau, không có trước tiên đuổi theo nguyên nhân, hắn cần điều tức một cái. Lý Hạo Nhân xếp bằng ở trong núi rừng, không ngừng hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Hắn không có nghĩ qua chạy trốn, hiện tại nếu như chính mình cứ như vậy đi ra ngoài bị phát hiện liền thật là không hề có lực phản thủ. Lý Hạo Nhân mặc dù đang toàn lực hồi phục, bất quá thần thức vẫn là dò xét lấy xung quanh tình hình. Đột nhiên trong núi rừng truyền đến một trận nhỏ dữu tiếng vang, Lý Hạo Nhân khẽ chau mày. Mặc dù đây tiếng vang mười phần nhỏ bé, nhưng là hắn đã nghe ra là có người đến. Bất quá Lý Hạo Nhiên không hề động. Thời gian dần qua tại Lý Hạo Nhiên thần thức dò xét bên trong xuất hiện năm người, Lý Hạo Nhiên nhận ra năm người này về sau, giật mình trong lòng. Không nghĩ tới chính mình cái này thời điểm gặp được bọn hắn, xem ra chính mình lúc trước làm qua sự hiện tại phải trả. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy bất quá Lý Hạo Nhiên không có ngồi chờ chết ý tứ. Lý Tư Minh mang theo còn lại 4 người hướng Lý Hạo Nhiên rơi xuống địa phương đi tới, phát giác được Lý Hạo Nhiên thần thức phát hiện bọn hắn, nhưng một chút sau vẫn là đề phòng tiếp tục hướng Lý Hạo Nhiên đi tới. Năm người đi tới nhìn xem máu me be bét khắp người Lý Hạo Nhiên trong lòng chấn định một chút, Lý Hạo Nhiên mở ra mắt thấy năm người nói, các ngươi là đến báo thủ sao? Lý Tư Minh sau lưng bốn người cùng một chỗ nhìn về phía Lý Tư Minh. Lý Tư Minh sờ lên cánh tay của mình, quan sát bầu trời. Nhìn xem Lý Hạo Nhiên nói ra, mặc dù ngươi đoạt chúng ta ngập bại, chúng ta cũng rất hờ ngươi, nhưng là chúng ta không muốn ngươi chết trong tay hắn. Lý Hạo Nhiên nghe rõ Lý Tư Minh nói người là Bạch Tiêu, kỳ quái mà hỏi thăm, đây là vì sao? Kỳ thật Lý Hạo Nhiên cũng suy đoán Bạch Tiêu cùng bọn hắn có thủ, bất quá bây giờ không biết năm người này mục đích, tự nhiên muốn nói nhiều kéo dài một ít thời gian. Lý Sư Minh nói, bởi vì tương đối ngươi, chúng ta càng hận hơn hắn, mà thực lực chúng ta lại đánh không lại hắn, cho nên muốn mượn dùng lực lượng của ngươi, để các ngươi tự giết lẫn nhau, chúng ta cũng là vui với nhìn thấy. Lý Hạo Nhiên thản nhiên nói, các ngươi hiện tại cũng nhìn thấy, là ta thua rồi, các ngươi đều ý nghĩ là khó mà thực hiện. Lý Sư Minh nói, đây chính là chúng ta hiện tại tới đây lý do. Chúng ta chữa khỏi ngươi, để ngươi tiếp tục cùng hắn đấu. Ồ. Điều này cũng làm cho Lý Hạo Nhiên tò mò, làm sao chữa tốt ta đây? Ta hiện tại hai tay xương vẫn hụt, lực bị thương nặng thể nội linh khí cũng bị hao hết, muốn hồi phục có thể dễ dàng như vậy, ta nghĩ hắn cũng sẽ không cho ta nhiều thời gian như vậy khôi phục đi. Lý Tư Vinh đang trên đường tới trong lòng đã có quyết định, chúng ta tự nhiên có biện pháp chữa khỏi, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng chúng ta không đối chúng ta động thủ, sau đó thay chúng ta giết hắn. Lý Hạo Nhiên gặp Lý Tư Vinh nói đến chắc chắn như thế, trong lòng mặc dù không biết bọn hắn dùng phương pháp gì có thể nhanh chóng chữa khỏi mình, nhưng là đã tiếp tưởng. Suy nghĩ một chút nói, các ngươi hiện tại không có động thủ với ta, ta tự nhiên không tốt tiếp tục công kích các ngươi. Còn giết hay không hắn, cái này cần quyết định bởi tại ta có thể thắng hay không qua hắn cho hẳn hắn cùng ta đánh thành dạng này, cũng sẽ không cứ như vậy buông tha ta." Lý Tư Vinh nhẹ gật đầu, từ trong túi chứa vận xuất ra tại Thủy Linh điện bên trong đến quan đoàn. Lý Hạo Nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra cái này quan đoàn cùng mình tại cái khác trong cung điện, đặt được trùng sáng là cùng một loại đồ vật. Đồng thời Lý Hạo Nhiên đã đoán được đây chính là một mực chưa từng xuất hiện Thủy Linh điện bên trong bảo vật, không nghĩ tới bị bọn hắn đạt được. Lý Tư Vinh cắn răng một cái đem quan đoàn ném về Lý Hạo Nhiên, "Cái này có thể nhanh chóng trị liệu thân thể thương thế, ngươi nhanh lên chữa khỏi đi cùng hắn đánh." Lý Hạo Nhiên tiếp nhận quan đoàn, cả người bị hào quang màu xanh nhạt bao phủ, có một cú cảm giác mát rượi truyền đến. Đồng thời Lý Hạo Nhiên phát hiện thân thể của mình tương thế đang từ từ khôi phục, cánh tay vỡ vụn xương cốt đang chậm rãi phục hồi như cũ, hai bàn tay xương ngón tay, huyết nhục đang từ từ nhúc nhích mọc ra, lực vết thương thật lớn cũng đang từ từ phục hồi như cũ. Mặc dù đây nương theo lấy cự đại đau đớn, nhưng lại để Lý Hạo Nhiên trong lòng ngự phần kinh hỉ. Đồng thời cũng kinh dị cùng trong tay đây đoàn lục sắc quang đoàn. Lập tức Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ lấy lấy ngũ linh cùng chủ coi là thật lợi hại, chỉ là lưu lại đây năm cái quang đoàn chính là công hiệu khác nhau, thập phần cường đại. Đây lục sắc quang đoàn có thể nhanh chóng trị liệu thương thế, mình tại Hỏa Linh Điện đạt được trùng sáng để cho mình đạt được Hỏa Diễm Đạo Tặc mạnh vỡ. Như vậy cái khát trùm sáng hẳn là cũng có riêng phần mình diệu dụng đi. Lý Hạo Nhiên dùng thần thức dò xét một cái trong túi trữ vật Mộc Linh Điện, Kim Linh Điện bên trong bảo vật. Lý Hạo Nhiên tại Lý Sư huynh năm người trước mặt trực tiếp xuất ra Mộc Linh Điện màu xanh quang đoàn đặt ở trong tay, phát hiện linh khí của mình đang nhanh chóng khôi phục. Cái này khiến Lý Hạo Nhiên khiếp sợ không thôi đồng thời trong lòng cũng là mười phần vui vẻ. Sau đó Lý Hạo Nhiên lại dò xét Kim Linh Điện kim sắc quan đoàn, phát hiện hẳn là dùng để công kích. Bất quá Lý Hạo Nhiên hiện tại trong tay tăng thêm Lý Sư huynh hết thảy có 4 cái quan đoàn, hắn nghĩ đến sơn cốc trong cung điện trận văn bên trong gỗ hộ, trong lòng một cái lửa nóng. Hiện tại để hắn dùng kim sắc quang đoàn đánh đi ra công kích hắn có chút không nỡ. Đúng lúc này, bên trên bầu trời truyền đến một tiếng lăng lệ kiếm rít thanh âm, Lý Hạo Nhiên sợ hãi cả kinh, thu hồi hết thệ quan đoàn, nhanh chóng đối Lý Tư Vinh năm người nói, đây quang đoàn ta mượn dùng một chút, các ngươi chỗ trước. Nói thân thể đột nhiên bay lên, đón bên trên bầu trời đánh tới hai thanh phi kiếm mà đi. Lý Hạo Nhiên bây giờ còn chưa có hoàn toàn khôi phục, bất quá Bạch Tiêu không cho hắn như vậy nhiều thời gian, hắn cũng chỉ có thể vội vàng hướng chiến. Nhưng lại Bạch Tiêu nhìn xem Lý Hạo Nhiên nhảy nhót từng bừng bay lên ứng chiến, trong lòng càng là kinh ngạc, cái này một hồi hắn thế mà khôi phục tốt nhất là nhìn xem Lý Hạo Nhiên tay cầm băng kiếm cùng mình phi kiếm chiến đấu thời điểm, Bạch Tiêu nhìn xem Lý Hạo Nhiên vết thương trên người đã tốt hơn hơn nữa, trong lòng càng là kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, Bạch Tiêu trong tay không có dừng chút nào nghỉ, còn lại năm chuôi phi kiếm liên tiếp bay ra, hướng phía Lý Hạo Nhiên mà tới. Lý Hạo Nhiên tay cầm băng kiếm, đem một thanh phi kiếm đánh lui, rõ ràng có thể cảm giác được Bạch Tiêu uy lực của phi kiếm không nhiều bằng lúc trước. Cái này khiến Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng thở ra, thi triển hàn băng kiếm trận vẩn quanh thân thể của mình, không ngừng trên không trung phi động cùng Bạch Tiêu phi kiếm chiến đấu. Đồng thời thi triển hóa tốc thuật hướng phía Bạch Tiêu bay đi. Bạch Tiêu nhìn xem mình trong lúc nhất thời bắt không được Lý Hạo Nhân, Lý Hạo Nhân còn tới công kích mình, cái này khiến Bạch Tiêu trong lòng có chút lo lắng. Triệu Hồi Hai thanh phi kiếm đem Lý Hạo Nhân hỏa tức thuật ngăn trở, đồng thời tăng tốc còn lại phi kiếm công kích. Nhưng là Lý Hạo Nhân hai đạo thần tức toàn lực tập trung vào năm chuôi phi kiếm, để cho mình có thể rất tốt chế né, ngăn cản được năm chuôi phi kiếm công kích. Trong lúc nhất thời hai người trên không trung chẳng co không sòng, cái này khiến trong núi rừng chú ý hai người chiến đấu Lý sư huynh năm người cũng là khẩn trương không hiểu. Nơi xa trong sơn cốc, Diệp Khinh Hàn bị yêu thú cùng ngự ra đệ tử ngăn lại, trong lòng mặc dù tức giận không thôi, nhưng là làm sao đối phương nhiều người Trong lúc nhất thời không cách nào thoát khốn, theo bị ngọn lửa màu tím bao khỏa yêu thú tiến công diệp khinh hàn ba người, còn lại yêu thú cũng cùng một chỗ hướng phía ba người đánh tới. Mặc dù những này yêu thú thực lực nhỏ yếu, không thể đối ba người tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng là tại ba người ngăn cản tu sĩ khác cùng tử diễm yêu thú lúc, lại bị những này số lượng đông đảo yêu thú nhào lên, liều lấy tính mạng đột phá hai người hộ thể linh khí cắn một cái, chảo một cái. Nếu như không phải diệp khinh hàn cùng nhãn chân toàn lực bảo vệ nhãn giả thần thức, nhãn giả đã tại những công kích này lên đồng biết hỏng mất. Nhãn giả nhìn xem diệp khinh hàn cùng nhãn chân vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Đồng thời phía ngoài công kích càng ngày càng lăng lệ, trong lòng hiện lên một tia quyết tuyệt. Lao ra. Nhan giả lấy thần thức truyền âm cho Diệp Khinh Hàn cùng Nhãn Già, sau đó điều khiển pháp bảo hướng phía Tử Diệm Yêu Thú phương hướng bay đi. Nghe được Nhãn Già truyền âm Diệp Khinh Hàn cùng Nhãn Chân đã cảm giác được không thích hợp, nhưng lại bọn hắn bị Ngự Già tu sĩ kiểm chế lại trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Nhan Già thần thức điều khiển pháp bảo vọt tới Tử Diệm Yêu Thú trước mặt, sau đó dứt khoát tiêu đốt thần trí của mình, dẫn nổ pháp bảo. Oen. Thần thức tiêu đốt dẫn động cự đại linh khí tụ tập, sau đó pháp bảo bên trong pháp trận vỡ ra. Nhan Già thần thức tiêu tán địa phương một cỗ lực lượng khủng lồ khuyết tán ra đến Đem gần nhất tử diệm yêu thú đánh bay, còn lại yêu thú càng là trực tiếp bị tác đến máu thịt be bé bét, từ không trung nhao nhao rơi xuống. Sư đệ, sư huynh. Nhàn chân cùng Diệp Khinh Hàn nhìn xem nhàn giả thần thức tiêu tán đồng thời kinh hô một tiếng, sau đó bị cự đại lực đạo làm cho trên không trung liên tiếp lui về phía sau. Hiện ở trong mắt nhàn chân trở nên đỏ như máu, thân thể vừa vận rất tiến ổn điều khiển pháp bảo hướng phía tử diệm yêu thú công tới. Diệp Khinh Hàn trong lòng cũng là bi thống không hiểu, bay múa tử quang xích không muốn sống đánh giết lấy chúng quanh tu sĩ cùng yêu thú. Chương 187, kết thúc 2. Diệp Kình Hàn trung quanh yêu thú cùng tu sĩ thi thể nhau nhau rơi xuống, nữ gia đệ tử vội vàng truyền âm để còn lại tu sĩ lui lại. Hiện tại Diệp Kình Hàn phát cuồng, bọn hắn đương nhiên sẽ không lúc này lại cùng Diệp Kình Hàn đối chọi gay gắt, chỉ chờ tới lúc Diệp Kình Hàn lộ ra sơ hở thời điểm, sẽ cùng nhau tiến công là được. Từ quang lập lẫy bên trong, Diệp Kình Hàn bên người yêu thú kêu thảm tử không, không ngừng rơi xuống. Lúc này lại gầm lên trận dự âm thanh truyền đến, nhàn chân bị tử diễm yêu thú một đoàn huyết hồng hỏa diễm đánh trúng, thân thể sinh cơ biến mất. Nhàn chân thần thức thoát ra điều khiển pháp bảo vọt tới tử diệm yêu thú bên người, thần thức thiếu đốt, pháp bảo bạo liệt đánh vào gần nhất tử diệm yêu thú trên thân thể. Nhàn chân hình thần câu diện, tử diệm yêu thú cũng nhận trọng thương, hướng xuống đất rơi xuống. Trong sơn cốc ngồi xếp bằng hình người yêu thú, hoa một cái phun ra một ngụm máu tươi, tử diệm yêu thú trở lại trong cơ thể của hắn. Hình người yêu thú đã trọng thương đến trạm không nổi. Diệp Khinh Hàn quay đầu nhìn thấy Nhàn chân tiếp nửa chết, trong lòng bi thống, liền muốn điều khiển tự quang xích hướng phía trong sơn cốc hình người yêu thú đánh tới. Ngay tại lúc này, rít. Nữ gia đệ tử nhìn thấy Diệp Khinh Hàn sơ hở Truyền âm cho chúng quanh tu sĩ đồng loạt hướng phía Diệp Khinh Hàn công tới. Diệp Khinh Hàn trước mặt yêu thú tụ tập cùng một chỗ ngăn cản hắn con đường đi tới, đằng sau hơn 10 người tu sĩ điều khiển pháp bảo cùng một chỗ hướng phía hắn đánh tới. Diệp Khinh Hàn không có chút nào lùi bước, Tử Quang Xích Lơ lửng bên người, phát ra chói lọi hào quang màu tím, tại đàn yêu thú bên trong không ngừng lấp lánh, phát ra từng đạo kiếm khí tung hoành trong đó. Diệp Khinh Hàn cũng là khổ chiến đã lâu, ban đầu cùng Hứa Kinh Lôi đội ngũ đánh, sau đó cùng Lý Diên Mệnh đội ngũ đánh, vừa rồi truy sát Lý Hạo Nhân, bây giờ bị yêu thú cùng ngự ra đệ tử dẫn theo tu sĩ vây công. Đến tận đây Diệp Khinh Hàn đã vết thương trầm chất, bất quá hắn không có chút nào e ngại cùng ý lui bước. Bên người Tử Quang Sích đem từng đầu yêu thú đánh rơi, sau đó bén nhọn hướng phía trung quanh tu sĩ đánh tới. Ngự gia đệ tử nhìn xem Tử Quang Sích bay ra đem một người tu sĩ đánh giết, nhìn xem Diệp Khinh Hàn lộ ra sắc hở, cầm phi kiếm hướng phía Diệp Khinh Hàn chém xuống. Phi kiếm tách ra chói lọi hào quang, hóa thành mấy chục trượng kiếm ánh sáng hướng phía Diệp Khinh Hàn chém xuống. Diệp Khinh Hàn quay đầu tới, trong mắt đã đều là liên cuồng, không sợ hại chút nào. Đối mặt chém tới cự đại kiếm ánh sáng, Diệp Khinh Hàn đưa tay hướng phía kiếm ánh sáng chụp tới. Diệp Khinh Hàn trong tay linh khí hội tụ cùng kiếm ánh sáng đụng vào nhau. Tử quang xích bên ngoài bay múa công kích ngoại vi lẫn, Diệp Khinh Hàn tay đánh tan ngự ra đệ tử kiếm ánh sáng qua mang, hướng phía trong đó phi kiếm chộp tới. Ngự ra đệ tử không nghĩ tới Diệp Khinh Hàn điên cuồng như vậy, toàn lực thôi động phi kiếm. Diệp Khinh Hàn ống tay áo vỡ vụt, trên cánh tay thấm chảy máu châu, bất quá hắn không có chút nào lùi bước. "Mở cho ta!" Diệp Khinh Hàn hét lớn một tiếng, cánh tay đánh nát kiếm ánh sáng, bàn tay một phát bắt được trong đó phi kiếm. Tử quang xích bay ngược mà phi trực tiếp đập nện đang phi kiếm phía trên. Bị Diệp Khinh Hàn giam cầm phi kiếm không thể động đậy, trực tiếp bị Tử Quang Xích đánh trúng tại ngực ra đệ tử ánh mắt kinh ngạc dưới, cắt thành hai mảnh. Lấy thần thức cùng phi kiếm tương liên ngực ra đệ tử thần thức chấn động, đã nhận tổn thương. Nhưng ngay lúc này Diệp Khinh Hàn đã nắm lấy Tử Quang Xích tiếp nữa giết tới đây. A! Nữ ra đệ tử kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị Tử Quang Xích xuyên qua. Nữ ra đệ tử thần thức phi độn mà ra kinh hoàng muốn chạy trốn, lại phát hiện xung quanh tất cả đều là chiến trường. Nữ ra đệ tử thần thức dò xét một vòng, phát hiện cung điện phụ cận có lưu khe hở, hướng phía cung điện phương hướng bỏ chạy. Diệp Kinh Hàn mặt không thay đổi trực tiếp đuổi theo, sau lưng yêu thú theo sát phía sau, về phần đi theo ngự ra đệ tử tu sĩ thì là bối rối hướng lấy bên ngoài bay đi. Một bên khác Lý Hạo Nhiên cùng Bạch Tiêu giữa hai người phi kiếm, đạo thuật công kích lẫn nhau, chiến đấu không ngớt. Dần dần Lý Hạo Nhiên đã có chút mệt mỏi, thân thể nhận được vết thương tuy nhưng bị thủy linh điện bạo vật trị liệu, nhưng là thời gian rất ngắn cũng không có khỏi hẳn, thể nội linh khí cũng không có như vậy dư giả. Bạch Tiêu công kích mặc dù so với ban sơ yếu đi không ít, nhưng là linh lung thất tinh kiếm trận trận hai, thất thanh phi kiếm đối Lý Hạo Nhiên thay nhau tiến công, vẫn là để Lý Hạo Nhiên ăn công tiêu. Lý Hạo Nhân thân thể thương thế theo chiến đấu tiếp nượn phát tác, mỗi một lần trong tay băng kiếm cùng phi kiếm va chạm đều để vết thương một trận đau đớn, có thể cảm giác được vết thương đã vỡ ra. Lúc này Lý Hạo Nhân nghe trong sơn cốc truyền đến tiếng tiêu thảm thiết, nhịn không được hướng phía bên kia nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Diệp Khinh Hàn tự quang xích tại đàn yêu thú bên trong càng quẫy, hướng phía cung điện đánh tới. Lý Hạo Nhân trong lòng giận mình, đem bên người hai thanh phi kiếm đánh bay, mặc kệ trong tay vỡ vụn băng kiếm, hướng phía cung điện bay đi. Bạch Tiêu làm sao có thể cứ như vậy thả hắn rời đi, phi kiếm tề suất hướng phía Lý Hạo Nhân phía sau lưng vọt tới. Lý Hạo Nhân không được không quay người thi triển đạo thuật đem phi kiếm ngăn lại. Lý Hạo Nhiên trong lòng lo lắng và phẫn, nhưng là hiện tại không thoát khỏi được Bạch Tiêu. Cút cho ta." Lý Hạo Nhiên gầm thét một tiếng, bên người bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, vô số hỏa cầu hướng phía Bạch Tiêu bay đi, muốn dạng này ngăn cản Bạch Tiêu. Bạch Tiêu trực tiếp điều khiển phi kiếm xông phá hỏa cầu, tiếp nữa điều khiển phi kiếm hướng phía muốn rời khỏi Lý Hạo Nhiên công tới. Lý Hạo Nhiên nhìn xem phi gần Bạch Tiêu, muốn thôi động linh khí thi triển đại hủy diệt thủ vô tới, lại phát hiện thể nội linh khí bị rút sạch đều không có ngưng tụ ra đại hủy diệt thủ. "Gặp!" Lý Hạo Nhiên trong lòng giật mình trên không trung một rơi, một thanh phi kiếm từ đỉnh đầu hắn bay qua. Bất quá tiếp xuống một thanh phi kiếm trực tiếp xẹt qua đầu vai của hắn. Lý Hạo Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thần thức thôi động đến cực hạn, khóa chặt sau lưng liên tiếp bay tới hai thanh phi kiếm. Trong thần thức một trận rối nhối, nhưng lại đằng sau ba thanh phi kiếm cũng là dừng lại, để Lý Hạo Nhiên có đầy đủ thời gian né tránh. Ba thanh phi kiếm một cái mất đi khống chế để Bạch Tiêu một cái để Bạch Tiêu kinh ra mồ hôi lạnh đến, bất quá trong chốc lát đã lại có thể điều khiển, nhìn xem Lý Hạo Nhiên chênh lệch, Bạch Tiêu bản năng điều khiển phi kiếm hướng phía Lý Hạo Nhiên cũng tới. Hai thanh phi kiếm vạch phá Lý Hạo Nhiên phần lưng, để Lý Hạo Nhiên tiếp nửa phun ra một ngụm máu tươi tới. Phía đối Lý sư Minh năm người nhìn xem Lý Hạo Nhiên bị Bạch Tiêu đè lên đánh, trong lòng mặc dù gấp nhưng lại cũng không thể tránh được, bọn hắn không dám lên đi cùng Bạch Tiêu giáo thủ. Trên bầu trời, một đám mây màu bên trong trung niên tu sĩ nhìn xem Lý Hạo Nhiên đã không có chút nào chống đỡ lực, trong lòng cảm thán nói, đáng tiếc, tư chất như thế lại muốn chết nơi này. Đáng tiếc ngươi là đại biểu từ Tiêu Thành, không thể là vì ta chấn cảnh sư phụ sử dụng, cho nên ta cũng chỉ có thể mặc cho ngươi tự sinh tự diệt. Lý Hạo Nhiên có một lần bởi vì không tránh kịp bị phi kiếm kiếm mang xẹt qua cánh tay, mang theo mạng lớn máu tung tóe. Lý Hạo Nhiên mặc dù thân thể đau đớn, nhưng mà thần thức lại là 10 phần tỉnh tĩnh. Cho nên đau đớn trên người rất rõ ràng truyền đến, cũng để Lý Hạo Nhiên biết hiện tại tình thế nguy cấp, chỉ cần mình hơi bất lưu thần chính là thân tử đạo tiêu cục diện, mà lại không biết thượng quan Hàm Tiếu bọn hắn như thế nào. Không thể từ bỏ. Lý Hạo Nhiên thôi động thần thức, đi đụng vào trong thần thức màu đen đạo tặc mảnh vỡ, hắn chuẩn bị phá phụ Trẩm Chu. Lý Hạo Nhiên phó thần thức không ngừng thôi động màu đen đạo tặc mảnh vỡ, màu đen đạo tặc mảnh vỡ bắt đầu kịch liệt rung động. Một trận phản phất thân thể bị xé thành mảnh nhỏ đau đớn cùng vô tận khí tức hủy diệt từ Lý Hạo Nhiên trong thần thức tràn ra. Vừa lúc lúc này một thanh phi kiếm tiếp nữa xẹt qua Lý Hạo Nhiên ngực, Lý Hạo Nhiên khuôn mặt dữ tợn. Nếu như không phải có hai đạo thần thức tại thần thức không gian bên trong, chỉ là đây cảm giác đau đớn cùng đây khí tức hủy diệt đã đè lý Hạo Nhiên thần thức tổn hại, như vậy bỏ mạng. Nhưng là lý Hạo Nhiên cắn răng ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ, chỉ cảm thấy thần thức không gian phản phất tại chỗ vùi, một cỗ lạ lẫm to lớn khí tức hủy diệt từ phó thần thức màu đen đạo tắc bên trong mạnh vỡ bắt đầu lan tràn. Lý Hạo Nhiên đã báo trước đến mình không cách nào khống chế lấy cỗ lực lượng, không muốn sống hướng lấy Bạch Tiêu bay đi. Bạch Tiêu nhìn xem lý Hạo Nhiên máu me khắp người bay tới, cũng không né tránh, hắn thi triển lâu như vậy linh lung thất tinh kiếm trận, thần thức cũng đã sắp không kiên trì nổi. Hiện tại Lý Hạo Nhân không trốn không né chính diện xung lại, đang cùng ý của hắn. Rít. Bảy loại nhan sắc, thất thanh phi kiếm tiếp nửa vẩn quanh thành một vòng, đồng loạt hướng phía Lý Hạo Nhân đánh tới. Lý Hạo Nhân cảm giác đầu muốn nứt mở, thần thức muốn vỡ vụn, ý thức đã trở nên mơ hồ. Nhìn xem phi kiếm bay tới cũng chỉ là bản năng tay phải đấm ra một quyền. Trước mắt một thanh phi kiếm trực tiếp đem Lý Hạo Nhân tay phải đánh nát. Lý Hạo Nhân lại là không có cảm thấy đau đớn, tiếp tục hướng phía trước. Lúc này một cỗ hắc sát quang mang từ Lý Hạo Nhân thân thể đột nhiên khuyết tán ra tới. Ánh sáng đen kịt, vô thanh vô tức, từ Lý Hạo Nhân thân thể khuyết tán ra đến. Trong nháy mắt liền đem chúng quanh mấy trăm trượng phạm vi bao phủ, trong đó hết thảy đều nhìn không thấy, thần thức cũng vô pháp dò xét, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cứ gió thổi ở đây tựa như đột nhiên biến mất, lại không bất luận cái gì lưu động. Bạch Tiêu trong đầu ầm vang một vang, chỉ cảm thấy mình cùng Thất Thanh Phi kiếm trong nháy mắt đã mất đi liên hệ. Một cú cảm giác mất mát to lớn cùng cảm giác sợ hãi tại Bạch Tiêu trong lòng khuyết tán ra đến, vốn dưỡng luyện hóa mấy chục năm phi kiếm cứ như vậy đột nhiên biến mất tại Hắc Sắc Quang Mang bên trong, một chút cũng không cảm giác được. Bạch Tiêu gào thét một tiếng liền hướng phía phía trước Hắc Sắc Quang Mang bay đi, hắn không thể mất đi thất vân kiếm. Nhưng lại hắn vừa mới bay lên Chỉ thấy ba phủ mấy trăm trượng hắc sắc quang mang hướng phía, phía bên mình khuyết tán mà tới. Đưa ta phi kiếm." Bạch Tiêu gầm thét một tiếng, trong tay lấy linh khí tụ tập được một thanh linh khí trường kiếm, hướng phía hắc sắc quang mang chém tới. Linh khí trường kiếm cùng hắc sắc quang mang tiếp xúc vô thành vô tức biến mất, hắc sắc quang mang tiếp tục mê mang mà tới. Bạch Tiêu tay phải bị hắc sắc quang mang bao phủ, Bạch Tiêu không có bất kỳ cái gì cảm giác, nhưng lại như trong lòng sinh ra cự đại sợ hãi. Bạch Tiêu cảm giác thần trí của mình đều nuốt chôn bụi, cực nhanh hướng phía đằng sau tối lui. Đây vừa lui, lại làm cho Bạch Tiêu trong lòng dâng lên cự đại sợ hãi, mới vừa rồi bị hắc sắc quang mang bao phủ tay phải đã toàn bộ biến mất mà mình vừa rồi nhưng không có chút nào cảm giác chốn. Bạch Tiêu sợ hãi trong lòng kịch liệt mở rộng, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu chính là nếu ngươi không đi, cũng chỉ có một con đường chết. Bạch Tiêu cực nhanh lui về sau đi, nhưng là tốc độ so với Lan Tràn mà đến hắc sắc quang mang lại lại chậm một phần. Xong. Bạch Tiêu nhìn xem tới gần hắc sắc quang mang trong lòng ai thản nói, không nghĩ tới mình một mực lấy tu đạo tự ngạo, hiện tại thế mà thua ở cùng cảnh giới tu sĩ trong tay. Mình có phụ sư môn Vô Trọng, cô phụ sư phụ Hầu Ai A. Bạch Tiêu tại cuối cùng này trước mắt, tâm tư thông minh, lại không thắng bại chí niệm, trong lòng hiện lên cả đời đủ loại Đột nhiên thần thức run lên, thế mà vào lúc này khắc đối với trước đây tu hành chi bên trong không rõ trô đột nhiên đốn nộ. Cái này khiến Bạch Tiêu tinh thần một trận, chỉ cảm thấy chỉ cần mình đi luyện hóa đạo tắc mấy bữa, lâu như vậy có thể tiến vào minh đạo cảnh giới. Nhưng là hiện tại đã không còn kịp rồi, hắc sát quang mang đã tràn ngập đến hắn trước người. Bạch Tiêu lúc này lại hơi hơi cười một tiếng, ta đây, nhưng so sánh sáng sớm nghe đạo triều có thể chết tới càng nhanh a. Hắc sát quang mang đã tới gần, Bạch Tiêu nhận mệnh nhắm mắt lại, lấy hắc sát quang mang tốc độ này cho dù là thần thức thoát ra cũng chạy không thoát. Đúng lúc này bên trên bầu trời một đạo thanh sắc quang mang rơi xuống, bao vây lấy Bạch Tiêu hóa thành một đạo thiên điện hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hắc sát quang mang chỉ lao tới thanh sắc quang mang một chút biên giới, nhưng cũng không đợi kịp. Hắc sát quang mang tiếp tục khuế tán, thẳng đến khuế tán đến ngàn trượng phạm vi tại ngừng lại. Vắng vẻ im lặng, Lý Tư huynh chờ năm người nhìn xem không chúng hắc sát quang mang nuốt một ngụm nước bọn, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bọn hắn không nghĩ tới tình hình chiến đấu đột nhiên liền đảo ngược, mặc dù không biết Bạch Tiêu là thế nào đạo thoát, nhưng là hiện tại xem ra hẳn là Lý Hạo Nhiên thắng chứ. Bất quá năm người đều không có muốn đi lên điều tra ý tứ. Vừa rồi Bạch Tiêu tay không âm thanh vô tức biến mất trong lòng bọn họ lưu lại quá lớn bóng ma. Bọn hắn không phải là không có chém giết qua, cổ tay, cột chân, thi thể đều là thấy qua. Nhưng là loại kia tu sĩ thân thể vô thanh vô tức biến mất để bọn hắn nhớ tới liền lòng còn sợ hãi. Một bên khác, 300 dặm lốp lấy Bạch Tiêu thành sắc quang mang tại một chỗ trên vách núi, lộ ra trung niên tu sĩ thân ảnh. Bạch Tiêu tự nhiên nhận ra cái này dẫn bọn hắn tiến vào tiểu thế giới tu sĩ, trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, hắn làm sao lại cứ mình. Hắn biết mình môn phái cùng trấn cảnh sư phụ cũng không có có quan hệ gì. Trung niên tu sĩ lại là không có nói chuyện trước, nhìn xem trong tay vỡ vụn một chim màu xanh sáo ngọc, trong mắt có chút kinh hãi, chỉ là sáo sáo ngọc hình thành hộ thuẫn, thế mà liền đem sáo ngọc phá hủy. Kia Lý Hạo Nhiên thi triển thủ đoạn gì? Nhìn xem ở một bên Bạch Tiêu, trung niên tu sĩ đè xuống kinh hãi trong lòng, trực tiếp đối Bạch Tiêu nói: "Ngươi có bằng lòng hay không cho chúng ta trấn cảnh sư phụ hiệu lực?" Bạch Tiêu trong lòng bình tĩnh, thì ra là thế. Không trung hắc sắc quang mang hướng phía bên trong lùi về, chậm rãi lộ ra Lý Hạo Nhiên thân ảnh. Lý Hạo Nhiên vẫn là máu me khắp người, một bộ dáng vẻ chật vật. Bạch Tiêu thất vân kiếm phân ra thất thanh phi kiếm đã biến mất không thấy. Lý Hạo Nhiên hiện tại cảm giác mình trong đầu hoàn toàn mông lung, phản phất thần thức cách một tầng cách ngăn nhìn xem thế giới này. Ký ức cũng biến thành mơ hồ, có chút không muốn nhúc nhích cảm giác. Vạn thuật đạo quân, vạn thuật đạo quân. Một thanh âm phản phất cách rất xa, mơ mơ hồ hồ truyền đến, lại là Lý Tư Vinh trở năm người nhìn xem Hắc Quang biến mất, Lý Hạo Nhiên xuất hiện bay đi lên. Bọn hắn thủy linh điện bên trong bảo vật còn tại Lý Hạo Nhiên nơi này, bọn hắn không bỏ được cứ như vậy rời đi. Theo Lý Tư Vinh trở năm người kêu to, Lý Hạo Nhiên mới chậm rãi lấy lại tinh thần, vừa rồi phát sinh sự tình cũng nhất nhất hiện lên ở trong đầu. Nghĩ đến tay phải của mình bị bạch bạch tiêu phi kiếm đánh nát, Toàn thân cảm giác đau đớn truyền đến triệt để để Lý Hạo Nhân tỉnh táo lại. Lý Hạo Nhân nhưng không có đi kiểm tra thân thể tương thế, mà là trước tiên điều tra thần trí của mình. Đã thấy thần thức không gian bên trong vẫn là trước kia dáng vẻ, chỉ là phó trong thần thức màu đen mạnh vỡ so với trước kia nhỏ một chút và lớn. Chương 188, kết thúc 3. Lý Hạo Nhân nhìn xem trong thần thức, trở nên cùng mình vừa đạt được cái này mạnh vỡ lớn nhỏ màu đen mạnh vỡ. Trong lòng mặc dù may mắn mình thế mà đem nó thôi động đem Bạch Tiêu đánh lui, nhưng là nghĩ đến đây là mình hao tốn thật nhiều thời gian, dùng thật nhiều đạo thuật mới có này thành quả, bây giờ một cái hao hết vẫn là đệ lý Hạo Nhiên trong lòng không ngừng thở dài, đau lòng. Nhưng là lý Hạo Nhiên biết bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, ngẩng đầu nhìn về phía cung điện phương hướng, phát hiện bên kia vẫn là hỗn loạn chiến đấu không ngớt. Nhìn xem tại cung điện phụ cận thỉnh thoảng nở rộ hào quang màu tím. Nhìn lại Diệp Khinh Hàn đã đánh tới cung điện phụ cận. Lý Hạo Nhiên lo lắng thượng quan Hàm Tiếu đám người an nguy, đem mục linh điện cùng thủy linh điện chùm sáng đặt ở trong tay hướng phía cung điện bay đi. Đúng lúc này hào quang màu tím lại thịnh, trực tiếp đem cung điện phụ cận hết thảy yêu thú trấn khai, một thanh cự đại tự sắc quang kiếm hướng phía cung điện đại môn chém tới. Lúc đầu khép hở cung điện đại môn bị trực tiếp vây mở. Lũ gia đệ tử thần thức cũng tại cửa cung điện bị đánh tan. Lý Hạo Nhiên nhìn xem bên kia tình cảnh, trong lòng kinh hãi, cực nhanh hướng phía cung điện bay đi, nhưng là đã không còn kịp rồi, Diệp Khinh Hàn điều khiển Tử Quang Xích xáp nhập vào trong cung điện. Cung điện đại môn bị chấn khai, cùng với thượng quan hàm thiếu mấy tên trấn giữ đại môn tu sĩ, trực tiếp bị đánh bay. Nhìn xem Diệp Khinh Hàn bay vào thượng quan hàm thiếu chờ người vội vàng cùng một chỗ hướng phía Diệp Khinh Hàn công tới. Bất quá Diệp Khinh Hàn hiện tại bởi vì hai tên sư huynh chết đi, trong lòng tràn đầy sát ý, hiện tại nhìn thấy đi theo Lý Hạo Nhiên tu sĩ càng là không muốn sống đánh tới. Diệp Khinh Hàn chỉ tránh né Thượng Quan Hàm Tiếu lạc tinh cung bắn ra mũi tên ánh sáng, đối với tu sĩ khác công kích trực tiếp dùng Tử Quang Xích chặn diện. Sau đó thao tung Tử Quang Xích phát ra tự sắc quang kiếm tiến hành phản kích. Hai tên tu sĩ bởi vì không tránh kịp bị chém trúng, kêu thảm vội vàng lùi lại. Thượng Quan Hàm Tiếu cũng nhanh chóng bắn ra mấy mũi tên ngăn lại muốn truy sát Diệp Khinh Hàn. Tại đây nhỏ hẹp trong cung điện Diệp Khinh Hàn Tử Quang Xích phát huy ra uy lực to lớn, mặc dù trên người hắn cũng thỉnh thoảng bị đánh trúng, thậm chí hộ thể linh khí bị đánh tan bị đạo thuật kích thương. Nhưng là Diệp Khinh Hàn không có chút nào lùi bước, Tử Quang Xích không ngừng chém ra, Thượng Quan Hàm Tiếu bên này tu sĩ từng cái bị kích thương. Thừa quan Hàm Tiếu nhìn xem Phượng Phất không biết mệt mỏi Diệp Khinh Hàn, trong lòng có chút loạn. Trong cung điện này phía bên mình người mặc dù nhiều, nhưng là mặt nhiều Diệp Khinh Hàn tử quang xích càng là không tốt chính lẽ, mà lại mình có thể uy hiếp được Diệp Khinh Hàn công kích cũng không nhiều, cái này khiến Diệp Khinh Hàn một người đè ép mình vừa đánh. Tiếp tục như vậy nữa phía bên mình tu sĩ, chỉ sợ sẽ bị Diệp Khinh Hàn từng bước từng bước đánh giết, hoặc là đợi không được lúc kia phía bên mình tu sĩ liền hỏng mất. Như vậy chỉ có sống ra, nhưng là Lý Hạo Nhân để cho mình ở chỗ này chờ hắn, mình bây giờ dẫn người xung ra, hắn trở về làm sao bây giờ? nhưng là hiện tại nhất định phải muốn làm quyết định, mình không có khả năng nhìn xem đi theo mình tu sĩ cứ như vậy chết đi. Đi." Thượng quan Hàm Tiếu truyền âm cho bên người tu sĩ nói, "Để ta chặn lại hắn, các ngươi trước lao ra mai phục tại cổng, nếu như hắn đuổi theo ra đi cùng một chỗ công kích hắn, nếu như một kích không thành công liền tản ra vây quanh hắn." Tu sĩ khác lúc đầu đã có chút sợ hãi, bây giờ nghe thượng quan Hàm Tiếu dạng này phân phó, trong lòng đều thở dài một hơi. Bọn hắn đã có đầy đủ nội bài, chỉ cần kiên trì đến thời gian kết thúc, như vậy thì trực tiếp tiến vào địa bảng đạo hội 100 người đứng đầu. Thật sự không đáng cùng Diệp Khinh Hàn tại chết như vậy liệu. Nếu như không phải là bởi vì Lý Hạo Nhân mang theo bọn hắn chiến thắng nhiều như vậy đội ngũ, công bình phân phối cho bọn hắn một bài, trong lòng bọn họ tạo cự đại hy vọng, bọn hắn không đợi thượng quan Hàm Tiếu mở miệng đã sớm chạy. Phạm Vân Nhi biết mình thực lực, đối với hiện tại chiến đấu không có trợ giúp gì, thế là nói khẽ với thượng quan Hàm Tiếu nói, "Hàm Tiếu tỷ tỷ cẩn thận a." Thượng quan Hàm Tiếu khẽ gật đầu, đối Phạm Vân Nhi nói, "Ngươi ra ngoài nhìn có thể hay không tìm tới Lý Hạo Nhân." Nói tới chỗ này thượng quan Hàm Tiếu dừng một chút, thanh âm trở nên có chút trầm thấp, nếu như hắn bình yên vô sự, liền mang nàng giết trở lại tới. Nếu như hắn thủ thường, liền mang nàng rời đi. Phạm Vân Nhi hơi kinh hãi, sững sốt một chút nói, kia hàm thiếu tỷ tỷ ngươi đầy. Thượng quan Hàm thiếu miễn cưỡng cười một tiếng, ta không sao, thời gian cũng nhanh đến, Diệp Kình Hàn cũng giết không được ta, mà lại hắn cũng không dám giết ta. Phạm Vân Nhi nhớ tới nghe được một chút liên quan tới Tử Tiêu Thành nghe đồn, đối với Thượng quan Hàm thiếu cũng tin một chút, tiếp nữa nhẹ giọng dặn dò, vậy ngươi cẩn thận. Thượng quan Hàm thiếu dùng sức đem Lạc Tinh cung kéo ra, truyền âm cho tu sĩ khác, ngay tại lúc này, Lạc Tinh cung phía trên một đạo kim sắc trường tiễn bắn ra, hướng phía bị hào quang màu tím vờn quanh Diệp Kình Hàn mà tới. Diệp Khinh Hàn tại Kim Sắc Quang Trường Tiễn rời đi Lạc Tinh Cung lúc đã phát giác, Triệu Hồi truy sát một người tu sĩ Tử Quang Xích bạn thể nắm trong tay. Tử Quang Xích lơ lửng tại Diệp Khinh Hàn trong lòng bàn tay điên cuồng xoay tròn, từ thanh sắc quang mang từ đó khuyết tán ra đến đem Diệp Khinh Hàn bao phủ trong đó. Kim Sắc Quang Tiễn lao vụt tới, Diệp Khinh Hàn khẽ quát một tiếng những này tử thanh sắc quang mang vỡ vụn, hóa thành mười mấy khối quang tuấn bay múa tại Diệp Khinh Hàn bên người, đón thượng quan hàm tiểu Lạc Tinh Cung phóng tới Kim Sắc Quang Tiễn mà đi. Kim Sắc Quang Tiễn trực tiếp bay tới, đem bay tới tử thanh ánh sáng màu thuần kết nát, nhưng là tại đánh nát tám mặt thời điểm đã kiệt lực, ngừng lại tiêu tán trên không trung. Nhưng là trợ dịp cái này khoảng cách, còn lại Triệu Yên cùng Phạm Vân Nhi chờ tu sĩ đã hướng phía cửa cung điện bay đi. Diệp Khinh Hàn sát tâm chưa tiêu, làm sao có thể để bọn hắn cứ như vậy rời đi, trong tay Tử Quang Xích lấp lánh liền muốn bay ra tiến hành chặn đường. Thượng Quan Hàm Tiếu nhìn xem trong mắt, lại thế nào khả năng để Diệp Khinh Hàn đối Phạm Vân Nhi bọn hắn xuất thủ đâu. Thượng Quan Hàm Tiếu trong tay Lạc Tinh cung tiếp nửa kéo ra, Thượng Quan Hàm Tiếu toàn lực thôi động thể nội linh khí, hai tia kim sắc quang tiến ngưng kết mà thành, hướng phía Diệp Khinh Hàn vọt tới. Đối mặt Thượng Quan Hàm Tiếu toàn lực công kích, Diệp Khinh Hàn cũng không dám chủ quan, không được không thu hồi Tử Quang Xích phòng ngự Thượng Quan Hàm Tiếu công kích. Nhưng là hiện tại trong cung điện chỉ còn thượng quan Hàm Tiếu một người, Diệp Khinh Hàn tự nhiên nhận ra thượng quan Hàm Tiếu, mà lại cũng biết Lý Hạo Nhiên tham gia địa bàng đại hội là vì cho thượng quan Hàm Tiếu bình định con đường. Như vậy chỉ cần bắt được ngươi, Lý Hạo Nhiên tự nhiên sẽ đến từ nhem lưới. Diệp Khinh Hàn cười lạnh một tiếng, nắm chặt tử quang xích hướng phía thượng quan Hàm Tiếu bay đi. Kim Sắc Quang tiến tiếp cận, Diệp Khinh Hàn cầm tử quang xích hướng thẳng đến Kim Sắc Quang tiến xem xuống. Oan. Trong cung điện hình thành cự đại phong bạo, nhưng là đối với đã chống giống cung điện tới nói không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Chớ nói chi là trận văn trung tâm gỗ hộ. Diệp Khinh Hàn trong lòng bàn tay hơi nhá. Thân thể không tự chủ được hướng phía đằng sau bay đi, hắn không nghĩ tới thượng quan hàm thiếu lần này vừa rồi so vừa rồi uy lực càng lớn. Lúc này mặt khắc một chi kim sắc quang tiễn cũng đã phóng tới. Diệp Kình Hàn trong lòng có chút siết chặt, bất quá tay bên trong không có chút dừng lại, thần thức toàn lực thôi động tử con xích. Từ quang xích nợ rộ chói lọi quang hoa, sau đó quang hoa đột nhiên tiêu tán, thường thường không có gì lạ chạm tại kim sắc quang tiễn phía trên. Kim sắc quang tiễn tiêu tán, thử quang xích cũng độ phi mà quay về. Diệp Kình Hàn trong miệng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, áp chế đã lâu thương thế rốt cục theo một kích này bộc phát ra đi. Diệp Khinh Hàn dùng ống tay áo lau khóe miệng, sau đó không có chút nào dừng lại hướng lấy thượng quan Hàm Tiếu bay đi. Đồng thời Tử Quang Xích phía trên chém ra đạo đạo tử sắc quang kiếm, hướng phía thượng quan Hàm Tiếu công tới. Thượng quan Hàm Tiếu trong tay Lạc Tình Cung liên xạ mấy mũi tên, cuối cùng ngăn cản không nổi Diệp Khinh Hàn công kích, hướng phía trong cung điện tối lui. Tử sắc quang kiếm như bóng với hình đuổi theo thượng quan Hàm Tiếu mà đến, thượng quan Hàm Tiếu đã thối lui đến trong cung điện gỗ hộp về sau. Nhìn xem đã đuổi tới phụ cận mũi tên ánh sáng màu tím, thượng quan Hàm Tiếu vội vàng thi triển đạo thuật, mới đạo quang thuần ngăn tại trước người mình. Nhưng là những cái kia đổi theo tử sắc quang kiếm, đang đến gần gỗ trên cái hộp phương thời điểm đột nhiên biến mất không thấy. Đây không chỉ có Đệ Diệp Khinh Hàn giật mình, Thượng Quan Hàm Tiếu cũng là hết sức kinh ngạc. Bất quá Diệp Khinh Hàn không có khả năng cứ thế từ bỏ, đã lao đến, tử sắc quang kiếm liên tiếp hướng phía phía trước chém tới. Phải đi qua gỗ trên cái hộp phương kiếm ánh sáng đều trực tiếp biến mất, nhưng là những địa phương khác lại là xuyên qua, Lại Diệp Khinh Hàn khống chế phía dưới hướng phía Thượng Quan Hàm Tiếu bay đi. Thượng Quan Hàm Tiếu thi triển đạo thuật ngăn trở, đồng thời cũng tìm cơ hội hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Diệp Khinh Hàn đã có chút thấy rõ. Đây không phải thượng quan hàm tiểu thi triển thủ đoạn, mình kiếm ánh sáng quỷ dị biến mất, hẳn là cung điện này nguyên nhân. Diệp Khinh Hàn ánh mắt nhìn lướt qua trên đất trận văn, thân là khuôn đấu cảnh thập đại môn phái đệ tử kiệt xuất hắn, tự nhiên nhìn ra những này trận văn là cùng vách tường cung điện bên trên chính là đồng dạng. Mà lại không khó coi ra đây gỗ hộp vị trí chính là trận pháp này vị trí trung tâm. Diệp Khinh Hàn đối với bên trong tiểu thế giới, các nơi trong cung điện xuất hiện bảo vật nghe đồn tự nhiên cũng là biết đến. Mà lại hắn trong túi trữ vật bây giờ còn có tự hứa kinh lôi nơi đó giành được bảo vật. Như vậy tòa cung điện này, đây phức tạp trận văn trung tâm cái này gỗ hộp, cũng là một loại bảo vật sao? nhưng nhìn trận pháp thế mà vô thanh vô tức để cho mình kiếm ánh sáng biến mất, nhìn lại không tầm thường a. Diệp Kình Hàn trong đầu trong nháy mắt hiện lên những ý niệm này, nhưng là hắn không tiếp tục đi suy nghĩ sâu xa, mà là hướng thẳng đến Thượng Quan Hàm Tiếu tìm đi. Thượng Quan Hàm Tiếu đã bị buộc đến nơi hẻo lánh, đành phải tiếp nữa kéo ra Lạc Tinh Cung hướng phía Diệp Kình Hàn vọt tới. Diệp Kình Hàn bên cạnh Tử Quang Xích bay ra trên không trung, không ngừng ngăn cản Lạc Tinh Cung bắn ra muỗi tên ánh sáng. Quang tiên tiêu tán, Diệp Kình Hàn cười lạnh một tiếng, Tử Quang Xích hướng phía Thượng Quan Hàm Tiếu chém xuống. Thượng Quan Hàm Tiếu muốn phát động bí thuật, nhưng là hiện tại khoảng cách gần như thế, đã không còn kịp rồi đành phải không ngừng thi triển phòng ngự đạo thuật. Từng đạo quang thuần xuất hiện tại thượng quan Hàm Tiếu trước mặt, sau đó bị Tử Quang Sích từng cái đánh tan. Nhìn xem càng ngày càng gần Tử Quang Sích cùng Diệp Khinh Hàn, thượng quan Hàm Tiếu trong lòng có chút hối hận vì cái gì không có hào hào luyện tập đạo thuật, bình thường chỉ dựa vào pháp bảo đông đạo tiến hành luyện tập chiến đấu. Bất quá Diệp Khinh Hàn cũng không có có quản những này, công kích không ngừng hướng phía thượng quan Hàm Tiếu bay tới. Rốt cục thượng quan Hàm Tiếu ngăn cản không nổi, quang thuần toàn bộ tiêu tán, Tử Quang Sích vọt tới phụ cận, quang hoa chói lọi chạm tại thượng quan Hàm Tiếu ngực. Thượng quan Hàm Tiếu ngực đau xót, hướng phía đằng sau rơi xuống. Diệp Khinh Hàn rơi xuống tiếp được từ Quang Sích, hướng thẳng đến Thượng Quan Hàm Tiếu chụp tới, hắn còn không muốn lấy Thượng Quan Hàm Tiếu tính mệnh. Diệp Khinh Hàn tay hướng phía Thượng Quan Hàm Tiếu bả vai chụp tới, đột nhiên Thượng Quan Hàm Tiếu quay đầu, bên người bay lên mấy chục cái hỏa tức hướng phía Diệp Khinh Hàn bay tới. Diệp Khinh Hàn giật mình, khoảng cách gần như thế đã không tránh kịp, hỏa tức trực tiếp đem Diệp Khinh Hàn vây quanh. Thượng Quan Hàm Tiếu chịu đựng đau đớn lớn đứng lên, mặc dù Thượng Quan Chỉ Vân cho hắn xa ý chặn lại từ Quang Sích cự đại lực phá hoại, nhưng là đây cự đại lực đạo vẫn là để Thượng Quan Hàm Tiếu thụ một chút tổn thương, toàn thân đau đớn. A! Hỏa tức trong vòng vây Diệp Khinh Hàn gầm thét một tiếng, tự quang sích không ngừng phi động. Đem chúng quanh hỏa tức từng cái đánh tan. Hỏa tức hoàn toàn biến mất, hiện lộ ra bên trong quần áo bị đốt ra vài cái lỗ lớn, lộ làn da có chút cháy đen diệp Kinh hàn. hàn gầm thét một tiếng tiếp nữa điều khiển tử quang xích hướng thẳng đến Thượng quan Hàm Tiếu công tới, Thượng quan Hàm Tiếu đã kéo ra Lạc Tình cũng hướng phía Diệp Kinh Hàn một tiến một tới. Sau đó hướng phía cửa cung điện bộ chạy. Diệp Kinh Hàn không tránh công né, xòe tay trái ra, hướng thẳng đến chi này quang tiễn chụp tới, tử quang xích thì là hướng phía Thượng quan Hàm Tiếu phía sau đánh tới. Phụp. Diệp Kinh Hàn bàn tay trái phía trên linh khí bị đánh tan, bàn tay bị quang tiễn đánh xuyên, nhưng là quang tiễn cũng bị Diệp Kinh Hàn trực tiếp bắt lấy. Sau đó tiêu tán trong tay. Thượng quan Hàm Tiếu thì là bị Tử Quang Sích đánh trúng, hướng thẳng đến phía trước ngã đi, phía ngoài quần áo vỡ tan, lộ ra bên trong thượng quan chỉ vân cho Sa Y, bất quá trải qua Diệp Khinh Hàn hai lần công kích, đây Sa Y cũng có chút hư hại. Diệp Khinh Hàn một chút nhìn ra thượng quan Hàm Tiếu trên thân Sa Y hư liệu, nhưng lại hắn cũng không nghĩ lấy muốn đi bẩm báo thượng quan Hàm Tiếu mặc vào đây Sa Y tiến vào tiểu thế giới, có chút trái với quy định. Hiện tại Diệp Khinh Hàn nghĩ đến phía trên bắt lấy thượng quan Hàm Tiếu, chờ lấy Lý Hạo Nhiên xuất hiện, sau đó đem Lý Hạo Nhiên đánh giết, như thế mới có thể lắng lại trong lòng của hắn lửa giận cùng sát khí. Mặc dù nhàn chân, nhàn giả hai người chết cùng Lý Hạo Nhân không có quan hệ, nhưng là Diệp Khinh Hàn đã đem nhàn chân, nhàn giả hai người chết tính tại Lý Hạo Nhân trên đầu. Nếu như Lý Hạo Nhân chết sớm một chút tại trong tay mình, mình cũng sẽ không mang theo nhàn chân, nhàn giả hai vị sư huynh tới truy sát Lý Hạo Nhân. Lý Hạo Nhân không chạy trốn mình ba người cũng sẽ không bị những này yêu thú cùng tu sĩ vây công, như vậy nhàn chân, nhàn giả tự nhiên là sẽ không chết. Diệp Khinh Hàn trong đầu mạch suy nghĩ chính là dạng này. Diệp Khinh Hàn bay đến thượng quan hàm tiểu bên người, bởi vì vừa rồi giao hắn Cho nên Diệp Khinh Hàn cũng không có trực tiếp đi bắt Thượng Quan Hàm Tiếu, mà là cầm tử con xích, mười mấy đầu tự sắc sợi tơ bay ra đem Thượng Quan Hàm Tiếu thân thể quấn quanh. Đem Thượng Quan Hàm Tiếu không có nhúc nhích hoàn toàn bị sợi tơ quấn quanh, Diệp Khinh Hàn liền dùng đến sợi tơ đem Thượng Quan Hàm Tiếu nắm đến đại điện trung tâm. Diệp Khinh Hàn khoanh chân ngồi xuống, trong tay cầm linh thạch bắt đầu khôi phục linh khí. Hắn chiến đấu đều hiện tại bất luận là linh khí cùng thần thức đều đã tiêu hao đến không sai bị lắm, nhưng là trong lòng kia cố khí một mực không có tán. Hắn còn phải đợi Lý Hạo Nhiên đến đây. Thượng Quan Hàm Tiếu tại trong tay mình, hắn tin tưởng Lý Hạo Nhiên nhất định trở về. Chỉ chốc lát sau đem hai khối linh thạch bên trong linh khí hấp thu xong, Diệp Kinh Hàn ánh mắt không tự chủ được rơi vào bên cạnh trận văn phía trên. Nhìn xem gỗ hộp phụ cận trận văn bên trong năm cái lỗ khảm cùng lỗ khảm bên trong đồ án, Diệp Kinh Hàn trong lòng hơi động từ trong túi trữ vật xuất ra Tử Hứa Kinh Loan nơi đó giành được quang đoàn. Diệp Kinh Hàn nghĩ nghĩ đem quang đoàn để vào giống chữ thổ cái kia lỗ khảm bên trong. Quang đoàn phía trên quang mang lưu chuyển, dọc theo lỗ khảm chúng quanh trận văn khuyết tán ra đến, đem trận văn một góc chiếu sáng, đồng thời gỗ trên cái hộp phương ngọc thạch khẽ nhú lên, xuất hiện một tia vết rách. Chương 189 kết thúc. 4 Diệp Kinh Hàn nhìn xem trận văn bên trong cảnh tượng hơi cảm thấy hiếu kỳ, cũng như Lý Hạo Nhân lúc trước muốn đi tiếp xúc cố hộ, nhưng lại cũng không thành công. Lúc này phía ngoài cung điện một trận hỗn náo, chỉ thấy Lý Hạo Nhân trong tay cầm lưỡi cá quang đoàn vào vào. Đi theo phía sau Phạm Vân Nhi cùng Triệu Yên chờ tu sĩ, Lý Hạo Nhân tiến vào trong cung điện, ánh mắt trực tiếp rơi xuống nằm trên mặt đất, vị tử sắc quang quyến quấn quanh Thượng Quan Hàm Tiếu trên thân. Lý Hạo Nhân nhìn xem hai mắt khép hờ, nằm trên mặt đất không nhúc nhích Thượng Quan Hàm Tiếu, run lên trong lòng hô, Thượng Quan tiểu thư người không sao chứ? Một mực làm bộ hôn mê Thượng Quan Hàm Tiếu nghe được Lý Hạo Nhân thanh âm, Mở ra con mắt nhìn xem Lý Hạo Nhiên máu me khắp người dáng vẻ trật vật hô: "Các ngươi đi mau, đường của ta." Hắn không dám động thủ với ta. Thượng quan Hàm Tiếu vừa dứt lời, không đợi Lý Hạo Nhiên nói chuyện, Diệp Khinh Hàn tử quang xích đã bay đến Thượng quan Hàm Tiếu đỉnh đầu. Diệp Khinh Hàn nhìn xem Lý Hạo Nhiên thản nhiên nói: "Như vậy ngươi rời đi thử một chút, nhìn xem ta có dám hay không động thủ." Lý Hạo Nhiên tự nhiên không dám đi thử, hướng Diệp Khinh Hàn nói: "Vung năng ra, ngươi muốn như thế nào hướng ta đến? Khi dễ một nữ tử có gì tài ba?" Diệp Khinh Hàn khinh thường nói: "Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, đã tham gia đây điệu bảng đạo hội tiến vào bên trong tiểu thế giới." Mỗi người đều lựa chọn chiến đấu, còn phân cái gì nam nữ? Lý Hạo Nhiên tự nhiên biết đạo lý này, hắn cũng chỉ là tham dò một cái Diệp Khinh Hàn danh giới cuối cùng, nhìn hắn muốn cái gì? Lý Hạo Nhiên hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Mục tiêu của ngươi là ta đi, ngươi đi trước đem nàng thả, ta và ngươi đánh. Nếu như ngươi thắng mệnh của ta chính là của ngươi, nếu như ngươi thua chúng ta cũng thả ngươi rời đi, thế nào? Hiện tại chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, nếu như ngươi dám ra tay với nàng, ngươi cũng không sống nổi. Diệp Khinh Hàn bất vi sợ động nói, đưa ngươi trong tay quang đoàn ném qua tới. Lý Hạo Nhiên nghe vậy, lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới trong cung điện trận văn phía trên. Nhìn xem trận văn bên trong đã để lên một cái quan đoàn, Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng, Diệp Khinh Hàn cũng phát hiện nơi này bí mật. Thượng quan Hàm Tiếu tự nhiên biết Lý Hạo Nhiên đối với bên trong cung điện này đồ vật chấp niệm, không muốn hắn giao cho Lý Hạo Nhiên, giãy dụa la lớn, đừng để ý đến hắn, các ngươi đi mau. Hắn không dám đụng đến ta. Diệp Khinh Hàn không nói gì, Tử Quang Sích hướng thẳng đến Thượng quan Hàm Tiếu cánh tay phải chậm tới. Giương tay. Lý Hạo Nhiên vội vàng hô, đem trong tay lượng cá quang cầu hướng phía Diệp Khinh Hàn ném đi. Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem Lý Hạo Nhiên đem quan đoàn ném về Diệp Khinh Hàn. Ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Diệp Khinh Hàn mặt không thay đổi tiếp nhận lưỡng cá quang cầu, sau đó để vào trận văn bên trong. Theo quang cầu để vào trận văn bên trong, trận văn cũng chậm rãi sáng lên, phía trên ngọc thạch khe hở lại lớn một phần. Diệp Khinh Hàn ngẩng đầu nhìn Lý Hạo Nhân nói, còn có lưỡng cá cũng giao ra. Lý Hạo Nhân không biết Diệp Khinh Hàn vì cái gì biết còn lại trùng sáng đều tại mình nơi này, bất quá nhìn xem tại tự quang xích uy hiếp hạ thượng quan hàm thiếu vẫn là từ trong túi chứa văn xuất ra lưỡng cá quang đoàn hướng phía Diệp Khinh Hàn ném đi. Diệp Khinh Hàn trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, hắn lúc đầu chỉ là thăm dò nói một chút. Không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên thế mà thật đem còn lại 4 cái quang đoàn đều thu tập được. Diệp Khinh Hàn đem quang đoàn để vào trận văn bên trong, hiện tại trận văn 5 cái lỗ khảm bên trong đã bị 5 cái quang đoàn lấp kín. Đại điện bên trong trận văn đường vân rượi vào tới gần quang đoàn nhan sắc, diễn phần mình lấy khác biệt nhan sắc từng cái sáng lên. Trận văn phía trên quang mang lưu chuyển, hướng phía toàn bộ đại điện lan tràn mà đi. Các loại quang mang trong đại điện lấp lánh, chiếu sáng thượng quan hàm tiểu gương mặt xinh đẹp, trong mắt của nàng lại là long lanh lệ quang nhìn xem Lý Hạo Nhiên. Những người còn lại lại đều bị đây cảnh tượng kinh sợ, đều riêng phần mình để phòng chuẩn bị ứng đối tiếp xuống không biết biến cố. Hết trận văn đều đã sáng lên, bao quát vách tường cung điện phía trên, tại cung điện bên ngoài hiện tại cũng có thể nhìn thấy phía trên cung điện quang mang lưu chuyển. Đầu tiên bị trọng thương hình người yêu thú, ngay tại còn lại yêu thú bảo hộ phía dưới điều dưỡng thương thế. Lúc này cũng bị trung quanh yêu thú đánh thức, nhìn thấy cung điện xuất hiện dị hưởng, đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra mừng như điên thần sắc, không để ý trọng thương điên cuồng hướng lấy cung điện chạy tới. Còn lại yêu thú cũng là không rõ ràng cho lắm theo sát hình người yêu thú tụ tập tại phía ngoài cung điện. Hình người yêu thú chạy đến cung điện phía ngoài bậc thang hạ dừng lại, sau đó hướng phía cung điện quỳ gối, đem đầu tựa tại trên mặt đất cho hắn mà đến yêu thú cũng ở phía sau hắn, đi theo quỷ mộc xuống đất bên trên. Bên trên bầu trời phi cầm yêu thú thấy thế, cũng là nhao nhao cùng tu sĩ kéo dài khoảng cách, không còn chiến đấu. Những tu sĩ kia cũng không có truy kích, dù sao đánh giết những này yêu thú cũng không có cái gì chỗ tốt, ngược lại là chỗ cung điện dị tượng hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Trong cung điện bên ngoài trận văn từng cái sáng lên, đại điện bên trong trung tâm trận văn ngũ sắc quang mang lưu chuyển. Trên đó ngọc thạch đã hiện đầy khe hở, trận văn trung tâm gỗ hộp tại quang mang vờn quanh bên trong cũng có ẩn ẩn mở ra mô hình dạng. Diệp Kính Hàn để ở trong mắt, thử nghiệm lấy linh khí hội tụ thành một cái tay hướng phía gỗ lấy đi cái hộp. Lý Hạo Nhân để ở trong mắt, trong lòng có chút khẩn trương, dù sao đây là hắn vẫn luôn muốn lấy được đồ vật, mặc dù không biết bên trong đựng là cái gì. Bất quá để Lý Hạo Nhân buông lòng một hơi chính là, Diệp Khinh Hàn lấy linh khí hội tụ ở bàn tay đang đến gần gỗ hộp lúc như chính mình lúc trước nếm thử động dạng biến mất. Diệp Khinh Hàn nhướng mày, không có tiếp tục xuất thủ, đứng ở một bên nhìn xem trận văn biến hóa. Cuối cùng cung điện trên mặt đất, trên vết tường, trong ngoài tất cả trận văn đều sáng lên, ở trong sơn cốc tản ra hào quang chói sáng. Ai? Một tiếng nữ tử thâm nhẹ âm thanh tại quang mang lấp lánh đại điện bên trong vang lên đưa ra tiếng thở dài bên trong mang theo vô tận tiếc hận cùng nỗi hận, như là xuyên qua vô tận tuyết nguyệt tại trong cung điện nhẹ nhàng quên quân. Để trong cung điện tất cả mọi người là run lên trong lòng, mà hậu tâm bên trong tất cả chiến ý mất hết, chỉ còn lại nhàn nhạt đau buồn. Rất nhiều chuyện cũ hiện lên ở Lý Hạo Nhiên trong lòng, một chút vui vẻ khoái hoạt, hạnh phúc tạm nhàn, nhưng cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng ở trong lòng tiếng vọng, trong lòng tràn đầy đắng chát cùng chua xót, bất tri bất giác một giọt nước mắt từ Lý Hạo Nhiên khóe mắt chảy xuống. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ truyền đến đem Lý Hạo Nhiên bừng tỉnh, Lý Hạo Nhiên giật mình ngẩng đầu lên dạng thế mà đều diệp khinh hàn cũng là một mặt cô đơn. Thượng quan Hàm Tiếu thì là nhìn xem Lý Hạo Nhiên mỉm cười, phảng phất không có nhận vừa rồi kia thở dài một tiếng ảnh hưởng. Lý Hạo Nhiên hướng phía Thượng quan Hàm Tiếu nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng yên tâm, sau đó đem ánh mắt hướng phía vừa rồi thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Chỉ gặp trận văn trung tâm ngọc thạch đã vỡ nát, hóa thành vô số bột phấn rơi xuống. Trong cung điện quang mang dừng lại, sau đó hướng phía ở giữa rút về, chỉ còn lại kia năm đoàn quang mang vờn quanh bên trong quan mang. Soạt. Mất đi quang mang, cung điện bắt đầu tán loạn, những này tại rất nhiều tu sĩ công kích rất nhiều lần không có hư hao chút nào cung điện, hiện tại thế mà như là trong gió đống cát chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành một đống cát sợi. Trong cung điện cảnh tượng cũng bại lộ ở trong sơn cốc hết thảy yêu thú cùng tu sĩ trong mắt, bất quá hình người yêu thú mang theo còn lại yêu thú đã bãi phục ở trong sơn cốc không lúc đích. Không trung yêu thú cũng đi theo rơi xuống cùng một chỗ quỷ gối. Lý Hạo Nhiên mấy người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bất quá bọn hắn hiện tại trong lòng buồn bã, cũng không có tranh đấu tâm tư. Chỉ là trong lòng khó hiểu trong này đến cùng là cái gì, vì sao lại có nữ tử tiếng thở dài truyền đến. Trần Văn Bên trong chùm sáng dâng lên, thu hợp vào ngọc thạch vỡ vụn chỗ bạch sắc quang đoàn bên trong. Năm cái quang đoàn từng cái biến mất ở chỗ này, cuối cùng tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, một đạo nữ tử thân ảnh xuất hiện. Nữ tử thân mang một thân cổ phát váy dài trắng, nhìn ước chừng hai mươi mấy tuổi. Bộ dáng cho người ta một loại thanh lánh cảm giác, cũng nói không lên kinh diễm, nhưng là trong mắt của nàng người phần sáng tỏ, pháng phất sao trời, cho người ta một loại thuần tịnh vô hạ cảm giác. Năm cái quang đoàn tiêu tán thế mà hội tụ thành một nữ tử, cái này khiến cho dù là nhìn qua vừa rồi cung điện dị tượng trong lòng mọi người cũng là kinh ngạc không thôi, nhưng là tất cả mọi người không có lên tiếng. Mặc dù bọn hắn trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng là bọn hắn đều không nói gì. Bởi vì nhìn xem nữ tử này thế mà để bọn hắn có chút không dám mở miệng nói chuyện, cho dù là trên người cô gái này không có truyền ra một tia uy nghiêm cùng sóng linh khí. Nữ tử áo trắng cũng không để ý đến những này, ánh mắt có chút đảo qua Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu hai người, sáng tỏ trong mắt không vui không buồn. Nữ tử đưa ánh mắt về phía cung điện bên ngoài bãi phục yêu thú, cuối cùng lại là thở dài một tiếng từ trong miệng nàng truyền ra ở trong sơn cốc truyền đến. Bãi phục ở bên ngoài hình người yêu thú nghe được nữ tử tiếng thở dài đột nhiên ngẩng đầu lên, hình người yêu thú nhìn đứng ở không trung nữ tử áo trắng, toàn thân run rẩy. Nước mắt đột nhiên từ trong mắt chảy ra, bờ môi lay động hướng phía nữ tử áo trắng hô, Kim cung thứ 32 đại thống lĩnh Kim Hổ bái tiến đại cung chủ. Nữ tử áo trắng có chút há mồm nói khẽ, "Là ta có lỗi với các ngươi." Nữ tử áo trắng lời vừa nói ra, Kim Hổ vội vàng bái phục xuống dưới, "Không có chuyện như vậy, các vị tổ tiên cùng chúng ta đều là tự nguyện, đại cung chủ tuyệt đối không thể nói như vậy a." Nhìn xem Kim Hổ bái phục xuống dưới phía sau hắn yêu thú cũng là vội vàng đi theo quỳ gối. Nữ tử áo trắng trên mặt hiện lên một tia hồi ức, sau đó hướng phía trong sơn cốc tu sĩ vung tay lên, "Đã đủ. Nhìn lại chung quy là ta thất bại, hiện tại các ngươi tự do." Một đạo lục sắc quang mang từ nữ tử áo trắng trong tay hướng phía yêu thú bay đi, lục sắc quang mang bay đến yêu thú phía trên, hóa thành vô số quang vũ rơi xuống. Theo quang vũ rơi xuống, những cái kia yêu thú thương thế trên người đều khỏi hẳn, mà lại tiêu hao linh khí cùng thể lực cũng khôi phục. Đa tạ đại công chủ. Kim Hổ nhìn xem thương thế trên người khôi phục, kích động hướng phía nữ tử áo trắng đạo. Nữ tử áo trắng nhẹ gật đầu, có chút nhắm mắt. Tiểu thế giới bên ngoài, hiện tại chính là vào lúc giữa trưa. Tại trong cung điện chờ đợi chấn cảnh sự cùng các môn phái đến đây trưởng lão đều nhắm mắt ngồi xếp bằng, chờ đợi địa bảng đạo hội trận đấu thời gian kết thúc. Đúng lúc này, hết thảy tu sĩ ánh mắt đều là đột nhiên mở ra, hướng phía tiểu thế giới phương hướng nhìn lại, mặc dù bọn hắn ánh mắt đều bị cung điện vách tường ngăn cản, nhưng là bọn hắn đều không có rời ánh mắt, mà lại cũng không ai đứng dậy ý tứ. Hết thảy tu sĩ trên mặt đều là kinh ngạc, trong lòng càng là lật lên thao thiên cự lãng, vừa rồi một đạo thần thức đã qua. Mặc dù đây đạo thần thức không có chút nào địch ý cùng uy nghiêm, nhưng là đây đạo thần thức to lớn đã đem bọn hắn trấn trụ, để bọn hắn không dám có chút động đậy. Bao quát chấn cảnh sự cùng Minh Nghiêm tông đại trưởng lão, Ngoài sơn cốc vừa ra trong núi rừng, Thượng quan Chỉ Vân chính chạy nước bọn, cầm một cái bàn chải hướng trên đống lửa nướng thỏ rừng trên thân soát lấy tư liệu. Đột nhiên Thượng quan Chỉ Vân động tác dừng lại, sau đó khẽ cau mày nói, làm sao có thể? Là cái nào lao quái vật rời núi rồi? Làm sao như thế chứ Dương? Sau đó Thượng quan Chỉ Vân nhìn về phía tiểu thế giới phương hướng, ném bàn chải hướng phía cái hướng kia bay đi, sau lưng đống lửa im lặng dập tắt. Thượng quan Chỉ Vân một bên phi độn, một bên gọi ra thật lâu vô dụng pháp bảo Thiên thú bút, ta quản ngươi là ai, dám đụng đến ta nữ nhi, ta tất nhiên cùng ngươi không chết không được. Trong Sơn Quốc Lý Hạo Nhiên chờ người bởi vì cảnh giới quá thấp, ngược lại không có phát giác được nữ tử áo trắng đảo qua thần thức. Nữ tử áo trắng mở ra con mắt, trầm ngâm một chút, đối Kim Hổ nói, "Sau này các ngươi cứ dựa theo ý nguyện của mình sinh hoạt đi." Nói nữ tử áo trắng tiếp nữa hướng phía Kim Hổ chờ yêu thú vất tay, trong chớp mắt trong Sơn Quốc hết thảy yêu thú một cái biến mất. Cái này khiến Lý Hạo Nhiên bọn người là trong lòng giận mình, Lý Hạo Nhiên mặc dù căn cứ từ dưới nước cung điện cá lớn nơi đó biết được sự tình, đoán được cô gái mặc áo trắng này chính là Ngũ Linh công chủ, nhưng là không nghĩ tới nàng thế mà lại còn nhân thân, mà lại thực lực cư nhiên như thế cường đại đem kim hổ trợ yếu tố đưa ra tiểu thế giới, Ngũ Linh cung chủ đem ánh mắt quay lại dưới chân gỗ hộ phía trên, khắp khuôn mặt là phức tạp, cuối cùng cười khổ một tiếng, ta chính là một mực quá mức do dự, mới khiến cho hối hận của mình không thôi đi. Nói xong người rơi xuống từ chiếc không, Diệp Khinh Hàn vội vàng hướng phía bên cạnh tránh đi, không phải hắn đối Ngũ Linh cung chủ có địch ý, mà là bản năng không dám rượt vào Ngũ Linh cung chủ quá gần. Ngũ Linh cung chủ cũng không để ý đến Diệp Khinh Hàn, hoặc là nói là không có để vào mắt. Ngũ Linh cung chủ rơi vào lưu lại trận văn trung tâm, nhìn xem trong lúc mờ hồ quang mang vờ quanh, có chút mở ra gỗ hộ. Ngũ Linh cung chủ cuối cùng ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve tại gỗ hộp phía trên, Ngũ Linh cung chủ trong mắt lóe lên một tia kiên định, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng rũa ra, điểm tại gỗ hộp phía trên. Ngũ Linh cung chủ đứng dậy, trên mặt hồi ức mà nhìn xem gỗ hộp. Gỗ hộp trung kênh trận văn phía trên quang mang chậm rãi dập tắt, sau đó hết thảy trận văn tiêu tán. Gỗ hộp chậm rãi mở ra, một đoàn ánh sáng nhu hòa từ đó khuếch tán ra đến, cuối cùng hóa thành một bóng người. Đây là thân ảnh của một thiếu niên, một thân cổ phát trường sam màu xanh, có chút mờ mịt đứng ở Ngũ Linh cung chủ trước người. Thiếu nữ tinh lông mày kiếm mắt, cho dù hiện tại thần sắc nhìn có một ít chất phác, cũng lộ ra anh tuấn tiêu sái. Cái này khiến Lý Hạo Nhiên có chút nhớ nhung lên thư trí vi tới. Ngũ Linh cung chủ nhìn xem mặt mũi của thiếu niên, trên mặt xuất hiện một tia động lòng người, sáng như sao trời trong mắt tràn đầy dung hợp, sau đó đưa tay phải ra ngón trỏ run rẩy điểm tại thiếu niên chỗ mi tâm. Theo Ngũ Linh cung chủ ngón tay chỉ dưới, thanh ý thiếu niên thân ảnh khẽ run lên, lúc đầu vô thần trong mắt chậm rãi hội tụ ra hào quang, cả người cũng biến thành sinh động. Phản phất tử trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Thiếu nữ áo xanh ánh mắt tụ vào, trong con mắt chiếu rọi ra Ngũ Linh cung chủ thân ảnh, trong chốc lát thiếu niên trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, quá tốt rồi, sư phụ ngươi không có việc gì a? Ngũ Linh cung chủ nghe được thanh ý thiếu niên thanh âm, cả người run lên, trên mặt tràn đầy bi thương, nước mắt từ sáng tỏ trong mắt chảy ra, giọt keo trắng non hai gò má chảy xuống. Chương 190, kết thúc. Nam. Nhìn xem Ngũ Linh cung chủ bi thương mô hình dạng thiếu niên hoàn hốt nói, "Sư phụ, ngươi thế nào?" Ngũ Linh cung chủ nhìn xem thiếu niên ôn nhu nói, "Khê Vân, là sư phụ có lỗi với ngươi." Khê Vân lúc này cũng nhìn ra Ngũ Linh cung chủ dáng vẻ có chút không đúng, "Sư phụ, ngươi..." Ngũ Linh cung chủ lắc đầu, "Không có chuyện gì, tất cả mọi thứ đều vào hôm nay kết thúc. Ngươi sợ sao?" Khê Vân đã đoán được một chút, cũng không tại nhiều hỏi, mỉm cười, chỉ cần sư phụ ở bên cạnh ta, có gì phải sợ. Tâm ý của ta sư phụ còn không biết sao? Ta cố gắng tu luyện, cùng tu sĩ khác chiến đấu. Đây đều là vì sư phụ ngươi, không phải hết thệ có ý nghĩa gì đâu. Ngũ Linh cung chủ khuôn mặt hơi có vẻ khổ sở nói, ta biết, ta biết. Bất quá hết thệ đều quá muộn. Là sư phụ không tốt. Khê Vân một mặt nhẹ nhõm, không muộn, không muộn. Có thể lại một lần nữa nhìn thấy sư phụ ta đã rất thỏa mãn. Ngũ Linh cung chủ mang theo hồi ức nói, Lúc trước ngươi vì ta ngăn lại thiên tụ chân quân công kích hình thần câu diệt, ta dùng hết biện pháp cũng chỉ thu nạp ngươi một tia thần thức, lại không cách nào tỉnh lại ý thức của ngươi. Về sau tu vi của ta mặc dù càng ngày càng cao, nhưng là cũng chỉ có thể bảo trụ ngươi đây một tia thần thức bất diệt, vẫn là không có biện pháp đưa ngươi thần thức hồi phục. Ngũ Linh cung chủ nhìn xem Khê Vân một mặt mỉm cười nhìn xem mình, giống nhau lúc trước nghe mình truyền đạo giáng kinh. Chuyện cũng như gió, có rất nhiều tốt đẹp, nhưng là hồi tưởng lại luôn luôn có một ý thất lạc, cảm khái, thậm chí là hối hận. Ngũ Linh cung chủ trong lòng cũng là mang theo từng tia từng tia hối hận tiếp tục nói. Về sau ta mặc dù tìm tới phương pháp có thể đưa ngươi thần thức tỉnh lại, nhưng là kết quả cuối cùng chính là của ngươi thần thức cũng sẽ bởi vậy tiêu tán. Khê Vân nhìn chằm chằm Ngũ Linh cung chủ gương mặt hỏi, ngay tại lúc này như vậy sao? Ngũ Linh cung chủ nhẹ gật đầu, bất quá ta lúc ấy vẫn là như được, một mực cố gắng tu luyện, hy vọng cảnh giới càng cao hơn có thể đưa ngươi cứu sống. Cuối cùng ta thấy được cơ hội thành tiên. Khê Vân nghe được thành tiên cũng có một chút động dung, thành tiên đây chính là ước vạn tu sĩ từ cổ chí kim tu đạo theo đuổi mục tiêu cuối cùng a. Bên cạnh Lý Hạo Nhân một số người trong lòng càng là lật lên thao thiên cự lãng. Hiện tại trước mặt cô gái mặc áo trắng này lại có có thể là tiên nhân a. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, không dám hành động thiếu suy nghĩ chờ nữ tử áo trắng nói tiếp. Ngũ Linh cung chủ tiếp lấy nói ra, nhưng là ta không có nắm chắc, cho nên lưu lại tiểu thế giới này, đem ta một sợi thần thức, cũng chính là hiện tại ta và ngươi thần thức phong ấn tại bên trong cung điện này. Ta không biết ta đạp vào con đường thành tiên rồi đi về sau phải chăng có thể thành công. Cho nên liền đem mở ra phong ấn năm thanh chìa khóa, đặt ở tiểu thế giới này nằm tỏa trong cung điện. Đây năm tỏa cung điện ta cũng tăng thêm thời gian phong ấn, chỉ có đã đến giờ mới có thể hiện hiện ra như thế nếu như ta không thể thành tiên trở về, mở ra cung điện này phong ấn đến đem ngươi phục sinh, cũng chỉ có chờ cơ duyên để năm thanh chìa khóa hội tụ tại đây trong phong ấn, mở ra phong ấn đem ta cùng ngươi còn sót lại thần thức phóng xuất ra, như thế cũng có thể để chúng ta có thể gặp lại một lần cuối. Khê Vân nhìn xem Ngũ Linh cung chủ nói, vậy bây giờ dạng này là thất bại sao? Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá mặc kệ là thành công hay không ta đều chưa có trở về a. Ngũ Linh cung chủ có chút không xác định ngồi đáp. Lý Hạo Nhiên chờ người nghe được nơi đây trong lòng một trận thất vọng, lúc đầu muốn nghe xem thành tiên đây kinh thiên bí văn, nhưng là không nghĩ tới Ngũ Linh cung chủ không có cái gì lộ ra. Vậy chúng ta sẽ như thế nào a?" Khê Vân hỏi. Ngũ Linh công chủ vươn tay ra, nhẹ nhàng giữ chặt Khê Vân tay, "Chúng ta hội cùng một chỗ tiêu tán. Thân trí của ngươi bởi vì lúc đầu cũng chỉ là còn sót lại một chút, ta đây thần thức cũng là phân ra tới một kia, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán ở trong tiên địa." Khê Vân tay bị Ngũ Linh công chủ nắm chặt, trên mặt của hắn cách ra tươi đẹp tiểu dung, trở tay nắm chặt Ngũ Linh công chủ tay, "Đủ rồi." Ngũ Linh công chủ cũng là cười một tiếng, "Đúng vậy a, đủ." Nói xong hai người bóng người đều trở nên có một ít hư vô. Ngũ Linh công chủ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Hạo Nhân, "Dù sao chúng ta đều muốn biến mất." như vậy còn có chút tác dụng cũng không cần lãng phí. Nói một cái tay hướng phía Lý Hạo Nhiên đi tới, vừa rồi ngươi nguyện ý vì nữ hải kia bỏ qua hết thảy ta đạo tắc ngưng kết mà thành chìa khóa, nhìn lại ngươi cũng là một cái trí tình chí nghĩa người a, như vậy ta liền giúp ngươi một cái đi. Lý Hạo Nhiên nghe vậy, biết Ngũ Linh cung chủ hiểu lầm mình cùng Tượng Quan Hàm tiểu quan hệ, đang muốn giải thích đột nhiên phát hiện mình trong đầu ẩm vang một vang, ý thức đều ngừng chuyển động. Ngũ Linh cung chủ trên mặt hiện lên một tia kỳ quái, lắp bắp nói, thì ra là thế. Đứng tại bên người nàng khê vân hỏi, sư phụ, thế nào? Hiện tại sư phụ cùng hắn mặc dù chỉ là một tia thần thức, nhưng là Lý Hạo Nhiên loại này thần du cảnh giới tu sĩ trong mắt bọn hắn như là sâu kiến. Khê Vân không cho rằng Lý Hạo Nhiên có cái gì đáng giá sư phụ để ý. Ngũ Linh cung chủ nhẹ giọng hồi đáp, ta vốn định giữ tiếp theo chút cơ duyên, đem ta Ngũ Hành Thiên Đạo một chút linh nộ truyền cho thiếu niên này, nhưng lại không nghĩ tới hắn trong thần thức, thế mà đã có Hỏa Hệ Đạo Tắc cùng Hủy Diệt Đạo thì. Hỏa Hệ Đạo Tắc còn dễ nói, nhưng là Hủy Diệt Đạo thì coi như có chút không tầm thường, nếu như ta cưỡng ép đem Ngũ Hành Thiên Đạo truyền cho hắn, với hắn mà nói chưa chắc là chuyện của ta. Khê Vân cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc nhìn về phía Lý Hạo Nhân, không nghĩ tới cái này, một cái thần du cảnh giới thiếu niên, thế mà lại người mang hủy diệt đạo tắc. Phải biết tại hắn chỗ cái kia thần thánh tu sĩ khắp nơi trên đất thời đại, lĩnh ngộ hủy diệt chi đạo tu sĩ cũng là phượng mao lân gia. Ngũ Linh cung chủ nhìn xem Khê Vân kinh ngạc dáng vẻ, nhớ tới một chút chuyện cũ, cười nói, còn có càng làm cho ngươi giật mình đâu. Thiếu niên này lại có hai đạo thần thức, mà lại quanh thân đã luyện hóa viên mãn, như là tiên tiên linh thể. A. Nghe đến đó cho dù là Khê Vân cái này sắp tiêu tán ở trong thiên địa người, nhìn xem Lý Hạo Nhân đều là hai mắt sáng lên. Nhân vật như vậy tương lai nhất định nhiễu loạn thiên hạ phong vân a. Không nghĩ tới ta sắc biến mất trước đó còn có thể nhìn thấy nhân vật như vậy. Ngũ Linh cung chủ nhẹ gật đầu, không sai, tư chất cỡ này kỳ ngộ, chỉ cần không nửa đường chết yểu, sau này cũng có cơ hội sở đến con đường thành tiên. Khê Vân hơi cảm thấy đáng tiếc nói, đáng tiếc không thấy được. Ngũ Linh cung chủ nói khẽ, vậy ta liền giúp hắn một chút đi. Đã không thể truyền cho hắn ngũ hành thiên đạo, mà lại thân thể của hắn đã toàn bộ luyện hóa viên mãn, như vậy liền để ngươi thần thức càng cường đại một chút đi, để ngươi tiến vào minh đạo cảnh giới về sau có thể chuyên tâm nội đạo. Nói Ngũ Linh cung chủ ngón tay tiếp nữa liệm ra, Lý Hạo Nhiên cảm giác ý thức của mình khôi phục lại, chỉ là ý thức bị giam cầm đến trong thân thể, chỉ có thể nhìn thấy mình thần thức không gian bên trong. Thần thức trong không gian đột nhiên sáng lên hào quang chói sáng, ánh sáng màu trắng tràn ngập toàn bộ thần thức không gian. Lý Hạo Nhiên hai đạo thần thức bị ánh sáng màu trắng bao phủ, cảm giác được một trận ấm áp chi ý, sau đó thần thức bắt đầu chậm rãi ngưng thực. Lý Hạo Nhiên có thể cảm giác được loại cảm giác này, liền như là mình thi triển thần du cảnh giới công pháp tu luyện, để thần thức tại linh khí tới nhuần phía dưới chậm rãi ngưng thực. Hiện tại cùng bình thường khác biệt chính là Hiện tại thần thức ngưng thực tốc độ so với mình bình thường tu luyện phải nhanh hơn gấp trăm lần không thôi. Hai đạo thần thức tại thần thức không gian bên trong, ánh sáng màu trắng vờn quanh bên trong chậm rãi ngưng thực biển lớn, rất nhanh liền biến thành lý hảo nhiên chân nhân mô hình dạng. Hai đạo thần thức đứng đối mặt nhau, đều là lý hảo nhiên chân nhân mô hình dạng, nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào, mà lại biểu lộ đều trở nên sinh động. Đồng thời những biến hóa này còn không có dừng trì, hai đạo thần thức trung quanh ánh sáng màu trắng hướng phía hai đạo thần thức thể nội vung mạnh lao tới. Thần thức trong không gian ánh sáng màu trắng, toàn bộ tràn vào hai đạo trong thần thức sau, hai đạo thần thức bắt đầu phát sáng, như đồng nhất dưới ánh sáng lưu ly. Thời gian dần qua hai đạo thần thức thế mà trở nên trong suốt, Phản Phật muốn biến mất tại thần thức không gian bên trong. Lý Hạo Nhiên cũng cảm giác được ý thức của mình một trận mơ hồ, Phản Phật chìm vào trong nước, có một loại ngạt thở cảm giác. Cuối cùng Lý Hạo Nhiên ý thức hoàn toàn biến mất, hai đạo thần thức cũng biến mất tại thần thức không gian bên trong. Chỉ còn lại ba mảnh đạo tắc mảnh vỡ phiêu phù ở thần thức không gian bên trong. Từ bên ngoài nhìn lại, hiện tại Lý Hạo Nhiên hai mắt nhắm nghiền, mặt không có chút máu, Phản Phật chết đi. Thượng Quan Hàm Tiếu nhìn xem Lý Hạo Nhiên dáng vẻ, kinh hoàng hô lên: "Lý Hạo Nhiên, ngươi thế nào? Nhanh tỉnh lại a." Phạm Vân Nhi chờ người đứng tại Lý Hạo Nhiên phía sau không nhìn thấy Lý Hạo Nhiên dáng vẻ, bây giờ nghe Thượng Quan Hàm Tiếu tiếng la, đều là một trận kinh hoàng, bất quá bởi vì có Ngũ Linh công chủ cùng Khê Vân Uy hiện tại, đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy Ngũ Linh công chủ vung tay lên cũng chỉ phải trong sơn cốc yêu thú thương thế, lại phất tay liền để những cái kia yêu thú biến mất. Ngũ Linh công chủ cường đại đã vượt ra khỏi hết thảy tu sĩ nhận biết phàm bị, bi, cho nên trong lòng không sinh ra một tia đối Ngũ Linh công chủ ý phản kháng. Trong sơn cốc chỉ có Thượng Quan Hàm Tiếu tiếng kinh hô đang vang vọng. Khê Vân mỉm cười, hướng phía Thượng Quan Hàm Tiếu vung tay lên, Thượng Quan Hàm Tiếu trên người tự sắc sợ tơ biến mất. Thượng quan Hàm Tiếu lập tức khôi phục tự do, hướng phía Lý Hạo Nhiên chạy tới, hô: "Các ngươi không nên thương tổn hắn." Khê Vân trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc ta đã hết sức yếu đất, bằng không thì cũng có thể giúp ngươi một cái. Khê Vân đạo thượng quan Hàm Tiếu nói: "Ngươi không cần lo lắng, hắn không có việc gì. Nếu như ta sư phụ hữu tâm gây bất lợi cho nàng, hắn đã sớm cái gì đều không tồn tại." Thượng quan Hàm Tiếu nghe được Khê Vân cam đoan, trong lòng cũng an định lại, đúng như là Khê Vân nói, nếu như bọn hắn nghị gây bất lợi cho Lý Hạo Nhiên, lấy bọn hắn thực lực đích thật là dễ như trở bàn tay. Lý Hạo Nhiên thần thức chậm rãi khôi phục, một điểm điểm tại Lý Hạo Nhiên thần thức không gian ngưng tụ, như thế nào lúc trước vừa ngưng tụ thần thức. Như thế Lý Hạo Nhiên hai đạo thần thức mạnh yếu cũng biến thành đồng dạng. Hai đạo thần thức ngưng kết mà thành, màu đen đạo tắc mạnh vỡ bay vào một đạo thần thức vi tâm, tại thần thức đầu xoay chậm chậm. Còn lại màu lam tên như vọng nguyệt quyết đạo tắc mạnh vỡ, bay vào một đạo khác thần thức phân bộ, hỏa diễm đạo tắc tùy tiện thì tiến vào chỗ vi tâm. Lý Hạo Nhiên đã thuối lui đến hoàn toàn hồi tỉnh lại, cảm giác hết sức thần thành khí sảng, mà lại có thể cảm giác được thần thức hết sức cường đại. Mặc dù không có thí nghiệm, nhưng là Lý Hạo Nhiên có thể cảm giác được mình bây giờ thần thức so với trước kia cường đại gấp 5 lần, mà lại đối với trong thần thức đạo tắc mảnh vỡ cảm ứng càng là rõ ràng, phảng phất mình có thể từ những này đạo tắc tùy tiện phía trên lĩnh ngộ được một vài thứ. Ngoài ra còn có một chút không thể nói cảm giác, Lý Hạo Nhiên cảm giác mình bây giờ cảnh giới quá thấp, còn không cách nào hoàn toàn lý giải. Từ kết quả đến xem, mình được kích lợi không nhỏ a. Lý Hạo Nhiên mở ra con mắt, trước hết nhất nhìn thấy chính là một mặt lo lắng thượng quan Hàm Tiếu. Lý Hạo Nhiên đối thượng quan Hàm Tiếu khẽ gật đầu, ra hiệu mình không có việc gì. Sau đó Lý Hạo Nhiên đối Ngũ Linh công chủ cùng Khê Vân nói, "Đa tạ tiền buổi tương trợ." Lý Hạo Nhiên lời vừa nói ra, lập tức để chúng quanh những cái kia vừa rồi không rõ ràng cho lắm tu sĩ sinh lòng cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét. Lý Hạo Nhiên thế mà bị một cái kém chút thành tiên tu sĩ xuất thủ tương trợ, hắn đến cùng đạt được chỗ tốt lớn bao nhiêu a? Diệp Kình Hàn càng là tức giận đến toàn thân run rẩy, dựa vào cái gì Lý Hạo Nhiên có thể có được Ngũ Linh công chủ ưu ái? Nhưng lại hắn không dám có bất kỳ lời phản giận, như là vừa rồi Khê Vân giải trừ mình đối thượng quan hàm tiểu cấm chế, không dám có bất kỳ phản đối cùng phàn nàn. Thật ở đại phái hắn càng là biết người nào có thể gây, người nào không thể gây. Ngũ Linh công chủ mỉm cười, chỉ nguyện ngươi không muốn cô phụ người nàng, sau đó lại hối hận chính là. Lý Hạo Nhân không rõ Ngũ Linh công chủ có ý tứ gì, đành phải thi lễ nói, vãn bối ghi nhớ tiền mối dạy bảo. Ngũ Linh công chủ không tiếp tục để ý Lý Hạo Nhân, quay đầu nhìn Khê Vân cười nói, như vậy chúng ta liền đi đi thôi. Khê Vân như là một đứa bé tươi mà cười, ta mong muốn. Sau đó đã trở nên có chút trong suốt Khê Vân hướng phía Ngũ Linh công chủ ôm đi, Ngũ Linh công chủ thân ảnh cũng là trong suốt. Bất quá trên mặt của nàng lại là tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Rang hai tay ra như là tiểu nữ hài đầu nhập khê vân trong lòng lực, hai người cùng một chỗ cười ha ha, ống chặt, thân ảnh bắt đầu chậm rãi tiêu tán, váng vẻ ý mãng, tất cả tu sĩ nhìn xem hình ảnh như vậy đều nói không ra lời. Thượng quan Hàm Tiếu trong mắt đột nhiên trượt ra nước mắt tới. Lý Hạo Nhiên trong lòng khẽ khẽ thở dài. Phạm Vân Nhi càng là khóc ra thành tiếng, nàng không biết tại sao lại khóc, chẳng qua là cảm thấy trong lòng đổ đắc hoàng. Phạm phật có thứ gì trọng yếu đã mất đi. Lúc này bên trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, một bóng người từ vết rách bên trong xuất hiện bay tới, hướng phía sơn cốc rơi xuống. Người này chính là Thượng quan Chỉ Vân, tại phát giác được Ngũ Linh cung chủ thật lớn thần thức là từ nhỏ thế giới bên trong phát ra về sau, trong lòng của hắn lo lắng Thượng quan Hàm Tiếu An nguy biến thẳng tiếp sẽ rách tiểu thế giới, điều kiện thiên thu buốt vào vào. Bay tới Thượng quan Chỉ Vân nhìn thấy trong sơn cốc tu sĩ, ánh mắt một cái liền rơi xuống dần dần biến mất Ngũ Linh cung chủ cùng Khê Vân trên thân. Thượng quan Chỉ Vân trong lòng run lên, cảm thấy một vẻ khẩn trương. Bất quá Ngũ Linh cung chủ cùng Khê Vân phảng phất không có phát hiện Thượng quan Chỉ Vân, ôm vào cùng một chỗ chậm rãi biến mất trong sơn cốc. Thượng quan Chỉ Vân trong lòng có chút độ suất một hơi, nữ tử kia đến tụt cùng là phương nào thần thánh chỉ là một sợi thần thức lại có tu vi như thế. Thượng quan Chỉ Vân thần thức khóa chặt thượng quan Hàm Tiếu, bay thẳng đến rơi vào thượng quan Hàm Tiếu bên người. Đột nhiên xuất hiện thượng quan Chỉ Vân để thượng quan Hàm Tiếu cùng Lý Hạo Nhiên giật nảy mình. Thượng quan Hàm Tiếu kinh ngạc hỏi: "Cha, ngươi làm sao tiến đến rồi?" Lý Hạo Nhiên cũng là kinh ngạc nhìn xem thượng quan Chỉ Vân, hiện tại thời gian còn chưa tới đi, làm sao thượng quan Chỉ Vân một người đột nhiên xuất hiện ở đây rồi? Thượng quan Chỉ Vân nhìn xem thượng quan Hàm Tiếu nước mắt trên mặt, không có trả lời thượng quan Hàm Tiếu, cả giận nói: "Là ai khi dễ ngươi?" Chương 191, kết thúc. 6. Thượng quan Hàm Tiếu xoa xoa mà nói: Không có người khi dễ tà, ngươi mau đi ra đi. Hiện tại tử thi còn chưa kết thúc a. Thượng quan Chỉ Vân nhìn một chút bên cạnh Lý Hạo Nhiên, cảm giác Lý Hạo Nhiên có một ít không đồng dạng. Lý Hạo Nhiên hướng phía Thượng quan Chỉ Vân nói, "Thượng quan thành chủ xin yên tâm, ta hội bảo vệ tốt thượng quan tiểu thư." Thượng quan Chỉ Vân gặp Lý Hạo Nhiên máu me khắp người, áo quần rách nát, xem xét chính là trải qua dục huyết phấn chiến dáng vẻ. Mặc dù Thượng quan Chỉ Vân kỳ quái vì cái gì dạng này, Lý Hạo Nhiên vẫn là thần hoàn khí tốt, nhưng nhìn Thượng quan Hàm Tiếu không có thụ thương cũng yên lòng gật gật đầu, "Vậy ngươi chiếu cố tốt nàng, thời gian nhanh đến, ta rời đi trước." Nói xong Thượng quan chỉ vân đối Thượng quan Hàm Tiếu nhẹ gật đầu, hướng phía tới phương hướng bay đi. Nơi đây tiếp nữa trở nên yên tĩnh trở lại. Nhìn về phía vừa rồi Ngũ Linh công chủ cùng Khê Vân vị trí, lại là không có cái gì lưu lại, khiến người ta cảm thấy phảng phất làm một giấc mộng. Lúc này lưu tại nơi này tu sĩ cũng mất tiếp tục đánh xuống tâm tư, Diệp Khinh Hàn nhìn xem Lý Hạo Nhiên bên này người đông thế mạnh, sớm rời đi nơi đây. Lý Hạo Nhiên cũng không có đi truy kích. Lý Hạo Nhiên đem mình Ngọc Bài đến, mình chỉ còn 10 khối, còn lại đều cho Thượng quan Hàm Tiếu. Đối với cái này Lý Hạo Nhiên giải thích là Mình tiến vào trước 100 là đủ rồi, thượng quan Hàm Tiếu tất nhất định phải lấy được thứ tự tốt, nếu không mình không tốt đối thượng quan chỉ vẫn bằng rao. Đối với cái này thượng quan Hàm Tiếu cũng không có cái gì dị nghị, dù sao chân chính xếp hạng muốn giai đoạn thứ 2 lôi đại thi đấu mới có thể quyết định. Tiểu thế giới bên ngoài, chấn cảnh sĩ chờ người tử vừa rồi trong lúc khiếp sợ khôi phục lại về sau, cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ suy đoán là chuyện gì xảy ra. Bất quá đối với này tất cả mọi người không có đạt được cái gì kết luận, một số người hỏi thăm chấn cảnh sĩ, tại sao lại đột nhiên có như thế tu vi tu sĩ đột nhiên lấy thần thức dò xét chúng quanh nơi này, có phải hay không thiên vận môn tiền buổi tới? Đối với cái này chấn cảnh sư cũng là không bắt được trọng điểm, hàm hồ vài câu, sau đó đợi đến 15 ngày thời gian kết thúc như tiền nói, tiểu thế giới bên trong tử thí đã kết thúc, chúng ta đi xem một chút kết quả như thế nào đi. Nghe chấn cảnh sư nói như vậy, lực chú ý của chúng nhân liền bị hấp dẫn tới, đây mới là bọn hắn quan tâm sự tình. Cho dù là có thực lực cao thâm tu sĩ trải qua nơi đây, chỉ cần không đối bọn hắn phát động công kích, bọn hắn cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Chấn cảnh sư đứng dậy, mang theo các môn phái đại biểu hơn 300 người hướng phía tiểu thế giới phương hướng bay đi. Tiểu thế giới bên trong phong linh tử đã đi tới đại điện bên ngoài. Vừa rồi Ngũ Linh cung chủ thần thức đảo qua nàng tự nhiên cũng đã nhận ra. Mặc dù suy đoán đây thần thức chủ nhân ngay tại bên trong tiểu thế giới, nhưng là nàng lại là không sinh ra muốn đi điều tra tâm tư. Từ vừa rồi thần thức nhìn lại, mình chút tu vi ấy đi cũng là vô dụng. Lúc này Trung niên tu sĩ trở về, thì lễ sau nhẹ giọng hô, "Phong trưởng lão?" Phong Linh Tử nhẹ gật đầu, "Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra?" Trung niên tu sĩ tự nhiên biết Phong Linh Tử hỏi cái gì, hồi đáp, "Ta cũng không biết đạo, ta lúc ấy từ lý hạo nhiên trong tay đem bạch tiêu cứu về sau, cảm thấy cái kia đạo thần thức đảo qua, chỉ cảm thấy 10 phần to lớn, sinh không nổi tâm tư phản kháng." Về phần cái khác cũng không biết." Từng Phong Linh Tử nhẹ gật đầu, không nghi tới Bạch Tiêu thế mà không phải là đối thủ của Lý Hạo Nhân, vậy ngươi cứu hắn về sau, hắn nói thế nào?" Trung niên tu sĩ hồi đáp, Bạch Tiêu nguyện ý gia nhập trấn cảnh sư phụ, bất quá lại không phải bên ngoài. Mặt khác hắn hy vọng có thể đạt được một chút tu đạo tâm đặc bí quyển cùng một chút tu hành tài nguyên. Phong Linh Tử nghĩ nghĩ, vậy là ngươi trả lời thế nào hắn? Ta không có trực tiếp trả lời hắn, chỉ là để hắn liệt ra muốn đồ vật, ta lần sau cùng hắn tiếp xúc lại trả lời chắc chắn hắn." Trung niên tu sĩ nói xuất ra một khối ngọc bài giao cho Phong Linh Tử. Phong linh tử kết quả dùng thần thức dò xét nội dung trong đó, có thể đáp ứng hắn, ta hội phân phối tài nguyên cho ngươi, về sau hắn liền tự ngươi phụ trách. Trung niên tu sĩ chắp tay xác nhận. Chấn cảnh sư dẫn một đám người đến tiểu thế giới bên ngoài, hướng phía các môn phái đại biểu nói, chư vị mời chờ chút. Nói trực tiếp từ cánh cửa kia bên trong tiến vào bên trong tiểu thế giới, đến khu vực trung tâm. Phong linh tử chờ người nhìn thấy chấn cảnh sư xuất hiện, vội vàng thi lễ. Chấn cảnh sư nhẹ gật đầu, chư vị vất vả. Nói xong trong tay xuất hiện một hạt châu, đi đến trong đại điện chỗ. Hạt châu từ chấn cảnh sư trong tay bay ra, quang mang chiếu sáng đại điện và đại điện này là tiểu thế giới này trung tâm, mà cái khóa hạt châu này là mở ra trung tâm chìa khóa, chấn cảnh sử cũng là bằng vào cái khóa hạt châu này mới trượng không tiểu thế giới này. Phong linh tử chỉ cảm thấy xung quanh sự vật thời gian dần qua bắt đầu bắt đầu mơ hồ, hiện ra bên ngoài thế gian cảnh tượng. Tất cả mọi người bị bài xuất tiểu thế giới bên ngoài. Các phái đệ tử dự thi đều là trước sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, nguyên lai tỷ thí đã kết thúc. Có người vui vẻ có người buồn. Những cái kia có đầy đủ ngọc bài tiểu phái đệ tử tự nhiên là vui không thắng tụ, bị đào thải đại phái đệ tử tự nhiên là bi phẫn không thôi, nhất là Mục Vân lâu cùng hứa kinh lôi chờ người. Đương nhiên còn có những cái kia mất đi sức sống thi thể từ không trung rơi xuống, hướng phía Sơn Lâm rơi đi. Nhìn đến đây các phái đại biểu trưởng lão chờ người, ánh mắt nhanh chóng tại những thi thể này bên trong đảo qua, nhìn có hay không mình môn phái đệ tử. Dạng này tự nhiên để một chút đại biểu sắc mặt tái xanh, nhất là những đại môn phái kia, đại thế gia đại biểu. Chấn cảnh sư phụ người bay về phía phía dưới Sơn Lâm, đem những thi thể này thu thập lại mang hướng về phía trước sân cốc, chờ đợi các môn phái đến để lấy. Chấn cảnh sư mặc kệ những người kia sắc mặt, dù sao hai tháng hai bại đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn ra chủ trì việc này đều chỉ là vi hiện lộ rõ ràng mình chấn cảnh sự địa vị cùng tích lũy hy vọng. Chấn cảnh sự đối Phong Linh Tử nói, "Tốt, ngươi sắp xếp người thống kê còn lại người dự thi ngọc bài số lượng, liệt ra danh sách, sau đó thông báo khuôn đấu cảnh đi." "Vâng." Phong Linh Tử lĩnh mệnh mà đi, phân công thủ hạ tiến hành thống kê. Những cái kia chạy trốn tới khu vực trung tâm, mất đi tư cách tu sĩ, trực tiếp để bọn hắn rời đi. Tất cả mọi người đồng loạt hướng phía trong sơn cốc bay đi, tiến vào sơn quốc bên trong, cứ việc nói mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Nhưng là tất cả mọi người vẫn là chú ý kiểm kê ngọc bài kết quả. Nhìn xem đều có những cái kia người tiến vào giới này địa bảng bên trong. Rất nhanh thống kê kết quả là giao cho chấn cảnh sư trong tay. Chấn cảnh sư nhìn lướt qua, giao cho bên cạnh một lão giả nói, nghiệm một cái đi. Lão giả tiếp nhận đi đến phía trước, ho nhẹ một cái, đợi người phía dưới an tĩnh lại sau nói, vòng thứ nhất tỉ thí kết quả căn cứ ngọc bài số lượng, xếp hạng như sau, Tử Tiêu thành thượng quan hàm tiểu 41 khối hạng nhất, Minh Nghiêm tông diệp khinh hàn 39 khối tên thứ hai, Vạn Hạc Sơn trang lâm ngự phòng 36 khối hạng ba. Nghe lại là Tử Tiêu thành thượng quan hàm tiểu hạng nhất, phía dưới các phái tu sĩ lập tức xôn xao, đồng loạt nhìn về phía đứng ở một bên thượng quan hàm tiểu Đây vòng thứ nhất mặc dù là huấn chiến, nhưng là có thể tại rất nhiều trong cao thủ, chém giết sau 15 ngày đạt được hạng nhất đây chính là không đơn giản a. Chương 192, phòng 3. Nhất là khi mọi người nhìn thấy tu sĩ khác máu me khắp người, một thân chất vật, mà Trượng Quan Hàm Tiếu chỉ là áo quần rách nát, không có thụ thương mô hình dạng, trong lòng càng là kinh ngạc, từ tiêu thành thực lực cư nhiên như thế mạnh. Theo một lão giả từng cái danh tự lập tiếp, các phái đại biểu đều kinh ngạc, lần này thập đại môn phái cùng ngũ đại thế gia đệ tử không có chiếm được bao lớn tiện nghi a nhìn lại lần này tiểu thế giới bên trong phát sinh một chút đặc thủ sự tình a. Đợi đến bên này danh sách niệm xong, những cái kia tại tiểu thế giới bên trong kiên trì đến sau cùng tu sĩ Ngọc Bài không đủ, không có tiến vào 100 người đứng đầu đều là một mặt đại bại, không nghĩ tới mình Liều Mạng Kiên Trì đến cuối cùng cái gì đều không được đến. Đợi cho lão giả vừa danh sách niệm xong liền giao cho chấn cảnh sư phụ tu sĩ sao chép, sau đó mang theo hướng khôn đấu cảnh các nơi bài đi. Khôn đấu cảnh các nơi lại thành sớm đã đối địa bảng đạo hội kết quả mong mỏi cùng trông mong, nhất là những cái kia mở ra bàn khẩu tiền đặt cược sòng bạc cùng tham dự đánh bạc đám con bạc. Đương nhiên đây chỉ là giai đoạn thứ nhất kết quả, cuối cùng xếp hạng còn phải nhìn giai đoạn thứ 2 lôi đài thi đấu. Theo tiến vào địa bàn 100 tên người đơn nhiệm xong, trong sơn cốc cũng là ồn ào náo động lên, đều là nghị luận ầm ĩ. Chấn Cảnh Sử phủi tay, ngừng lại đám người nghị luận, như vậy giai đoạn thứ nhất đến đây liền kết thúc, tiếp xuống mời các vị rời bước phía ngoài bình nguyên, ở nơi nào đã bày xuống lôi đài. Các phái đệ tử trở về tu dưỡng một cái, năm ngày sau đó tiến hành lôi đài thi đấu. Còn giao đấu danh sách 3 ngày sau hội phát hạ tới. Đang lúc đám người chuẩn bị theo Chấn Cảnh Sử rời đi thời điểm, Diệp Khinh Hàn vượt qua đám người ra đối Chấn Cảnh Sử thi lên nói, "Chấn Cảnh Sử, Phùng trưởng lão, ta có chuyện quan trọng bẩm báo." Diệp Khinh Hàn lời này đã linh khí hô lên, Thanh âm ở trong sơn cốc quy quần, tất cả mọi người nghe được, ngừng lại. Lý Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, đã đoán được Diệp Khinh Hàn muốn nói là chuyện gì. Chấn Cảnh Sử nghi vấn nhìn về phía bên người Minh Nghiêm Tông đại trưởng lão. Phong trưởng lão khẽ lắc đầu biểu thị mình đối với cái này cũng không biết, vừa rồi hắn cũng phát hiện mình môn phái ba tên đệ tử dự thi, chỉ còn lại Diệp Khinh Hàn. Hiện tại Diệp Khinh Hàn ra, chẳng lẽ có cái gì ẩn tình hay sao? Chấn Cảnh Sử nhận ra Diệp Khinh Hàn là Minh Nghiêm Tông đệ tử, hiện tại Minh Nghiêm Tông phụ trưởng lão ở chỗ này, Chấn Cảnh Sử tự nhiên cho hắn mặt mũi này, nhẹ gật đầu, "Chuyện gì?" Diệp Kình Hàn chắp tay nói, đệ tử phải bẩm báo chính là tại tiểu thế giới bên trong tỉ thí thời gian bên trong, tự tiêu thành thượng quan thành chủ tiến vào bên trong tiểu thế giới. Diệp Kình Hàn chỉ là kể lễ lấy sự thật, không có chút nào thêm mắm thêm muối, nhưng là hắn biết chỉ cần hắn đem việc này nói ra, như vậy những cái kia trong môn đệ tử không có tiến vào địa bảng môn phái, tự nhiên sẽ thuận mình đạt được rất nhiều suy đoán. Những suy đoán này tự nhiên phần lớn là ầm ừ, dù sao người là tự tư, cho dù là tu sĩ cũng không ngoại lệ. Quả nhiên theo Diệp Kình Hàn rất lời dưới, trong sơn cốc một cái yên náo, nhất là thanh dẫn môn, Đao Vương Tông, vật lai cốc những này mất đi tư cách môn phái càng là hăng hái rất có muốn ồn ào đến nặng thi đấu xu thế. Chấn Cảnh Sư khẽ nhíu mày, nếu như thượng quan chỉ vẫn đúng như Diệp Khinh Hàn nói, trực tiếp tiến vào địa bảng đạo hội ngay tại tỉ thí tiểu thế giới, như vậy hắn liền không thể ngồi xem không để ý tới, không phải hắn đem uy nghiêm quách rắc. Chấn Cảnh Sư hướng phía Diệp Khinh Hàn trầm giọng hỏi, ngươi lời nói nhưng là thật. Diệp Khinh Hàn cao giọng hồi đáp, đệ tử lời nói câu câu là thật, lúc ấy còn có đệ tử khác cũng mắt thấy việc này. Chấn Cảnh Sư ánh mắt đảo qua những cái kia kiên trì đến sau cùng đệ tử hỏi, nhưng có việc này Những đệ tử kia cảm thấy việc này không có quan hệ gì với mình cần yếu, lúc ấy trong sân cốc, ngoại trừ đi theo Lý Hạo Nhiên tu sĩ đều nhao nhao đứng dậy nói, thật có việc này. Chấn cảnh sư trên mặt trầm xuống, mọi người còn xin đi trước Bình Nguyên Tinh Sát Nghị Ngươi, việc này ta tự sẽ tìm tới thượng quan thành chủ xác nhận, sau đó cho mọi người một cái công đạo. Diệp Khinh Hàn cũng tức thời hướng phía chấn cảnh sư thi lễ, lui trở về. Phong Trường lão nhìn xem chấn cảnh sư âm trầm bộ dáng, mừng thầm trong lòng, hắn ước gì chấn cảnh sư cũng tự tiêu thành sinh ra khoảng cách, không phải tự tiêu thành quá mạnh đối bọn hắn những này khuôn đấu cảnh giả môn phái rất bất lợi. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng lối ngoài dãy núi Bình Nguyên bay đi. Sau đó lại trấn cảnh sư phụ An bày xuống, tiến vào tại Bình Nguyên bên trên mới xây trong phòng. Trấn cảnh sư cũng không có vội vã cùng các đại môn phái sứ giả, thương định lối đại thi đấu giao đấu danh sách. Đầu tiên là phân phó người đi tìm thượng quan trị Vân Hạ Lạc. Những người này tự nhiên là hỏi chức Lý Hạo Nhân cùng thượng quan Hàm Tiếu, bất quá Lý Hạo Nhân cùng thượng quan Hàm Tiếu đối với thượng quan trị Vân hành tung cũng không biết. Đợi đến hỏi thăm người rời đi về sau, thượng quan Hàm Tiếu hướng phía Lý Hạo Nhân hỏi, "Ngươi nói chuyện này sẽ có hay không có ảnh hưởng gì a?" Trải qua bên trong tiểu thế giới chiến giết, Thượng quan Hàm Tiếu cũng giống như trở nên trấn trọng một chút, trong lòng đối với Lý Hạo Nhân càng là tin tùy. Lý Hạo Nhân nghĩ nghĩ, cái này phải xem Thượng quan thành chủ ứng đối cùng thực lực, kết quả tốt nhất chính là không giải quyết được gì, kết quả xấu nhất chính là ngươi cùng ta đều sẽ mất đi tư cách. Thượng quan Hàm Tiếu chu mồm nói, cha cũng thật là, làm sao đột nhiên liền vọt vào a? Lý Hạo Nhân ngược lại là có chút hâm mộ nói, hắn hẳn là cảm giác được cái gì, lo lắng ngươi đi. Thượng quan Hàm Tiếu nghe vậy cũng có chút cao hứng dương lên đầu, hủy bỏ liền hủy bỏ đi, chúng ta cũng tốt sớm một chút về Tử Tiêu thành đi. Hiện tại dù sao Giang Vân Các cũng không tìm làm phiền ngươi, chúng ta còn có thể đi khuôn đấu cảnh một chút danh tháng, bí cảnh đi chơi." Nghe được thượng quan Hàm Tiếu nói như thế, Lý Hạo Nhiên cũng là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng đang suy nghĩ cũng không biết đạo Lâm Hải Kính chuyện bên kia thế nào, mình lúc nào có thể trở về. Lý Hạo Nhiên trong lòng đối với Thương Lan Sơn, Vân Hàn Phong, sư phụ cùng sư tỷ đều rất là tưởng niệm, mà lại hiện tại mình đã thần du cảnh giới, có thời gian cũng có thể đi Khuynh Nguyệt kiếm phái tìm Tô Khuynh Thanh. Nghĩ đến đây Lý Hạo Nhiên lại không khỏi nhớ tới Tô Chỉ, mình nhìn thấy Tô Khuynh Thanh lại nên như thế nào cùng với nàng bạn giao hạ. Bất quá cuối cùng là phải gặp mặt. Thượng quan Hàm Tiếu không có chú ý tới Lý Hạo Nhiên có chút phân thân, Tự Lo nói một chút khuôn đấu cảnh danh thắng cổ tích cùng bí cảnh tuyệt địa. Thượng quan Chỉ Vân tại trạm vãng tối đi vào bình nguyên lúc bị trấn cảnh sứ phụ người phát hiện, sau đó bị mời đến trấn cảnh sứ nơi ở. Thượng quan Chỉ Vân đối với cái này cũng là không quan trọng, đại đại liệt liệt đi vào trấn cảnh sứ gian phòng, Tự Lo rót chén trà, đối cái bàn đối diện trấn cảnh sứ nói: "Lão Vu à, tìm ta có chuyện gì a?" Trấn cảnh sứ đối với Thượng quan Chỉ Vân tùy ý cũng không thèm để ý, hỏi: "Nghe nói ngươi tại Điệu Bảng đạo hội tiến hành thời điểm, tiến vào bên trong tiểu thế giới." Thượng quan Chỉ Vân không để ý chút nào gật đầu nói: "Đúng a?" Trấn Cảnh Sử gặp Thượng Quan Chỉ Vân không có chút nào thật có lỗi cùng để ý bộ dáng, hơi có chút nổi giận nói, mặc dù môn chủ phân phó ta không muốn hỏi đến Tử Tiêu thành sự tình, cũng không cần đi chêu chọc ngươi, nhưng là ngươi làm như thế để cho ta mặt mũi để nơi nào? Việc này cho dù là nháo đến môn chủ chỗ nào, ngươi cũng nhất định phải cho ta một cái công đạo. Chương 193, Chiến luận. Thượng Quan Chỉ Vân trong lòng đối với cái này đã có ứng đối, đặt chén trà xuống nói, lão vu đừng nóng giận nha. Ngươi nhìn ngươi đến khôn đấu cảnh về sau, ta cho ngươi thêm quà phiền phức sao? Kỳ thật ta đi bên trong tiểu thế giới, là bởi vì cảm giác được cái hướng kia có cường đại tu sĩ xuất hiện. Sau đó chạy tới xem xét, phát hiện là tại người bên trong tiểu thế giới, bởi vì lo lắng nữ nhi của ta An Uy lúc này mới đi vào điều tra. Chấn Cảnh Sư ánh mắt lấp lóe, cái tia đạo cường đại thần thức lại là từ tiểu thế giới bên trong phát ra, trong lúc nhất thời chấn cảnh sư trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, Thướng Thượng quan chỉ vẫn hỏi, "Vậy ngươi có phát hiện gì không?" Thượng quan chỉ Vân thản nhiên nói, "Có a." "Là cái gì?" Chấn Cảnh Sư tu vi như thế cũng có chút nhịn không được hỏi. Thượng quan chỉ Vân nghĩ nghĩ nói ra, "Ta tại bên trong tiểu thế giới nhìn thấy hai đạo nhân ảnh, trong đó một tên nữ tử mặc dù không có thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng lại cho ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Chấn Cảnh Sử thốt ra, chẳng lẽ là Ngũ Linh công chủ? Sau đó thì sao? Bọn hắn đi nơi nào? Thượng Quan Chỉ Vân hỏi ngược lại, Ngũ Linh công chủ là ai? Chấn Cảnh Sử cũng không giấu giếm, đem mình đạt được tiểu thế giới sự cùng Ngũ Linh công chủ sự nói ra. Thành Tiên Chi lộ sao? Thượng Quan Chỉ Vân nghe Chấn Cảnh Sử nói xong trầm tư một chút, đây cũng là đụng chạm đến Thành Tiên Chi lộ thực lực sao? Quả nhiên lợi hại. Sau đó Thượng Quan Chỉ Vân nói ra, ta đến sau đó không lâu kia Ngũ Linh công chủ cùng một cái khác thiếu niên thần thức đều tiêu tán. Sau đó ta liền rời đi ta cũng không có, có quá nhiều tranh tài a cái khác cụ thể ngươi có thể đi hỏi bên trong dự thi đệ tử, lúc đương thời một chút đệ tử hẳn là mắt thấy toàn bộ quá trình. Chấn Cảnh Sử gặp Thượng Quan Chỉ Vân nói như vậy cũng không hỏi thêm nữa, đã Thượng Quan Chỉ Vân nói có rất nhiều người mắt thấy việc này, như vậy Thượng Quan Chỉ Vân không có khả năng đối với cái này nói láo, thế là không truy cứu nữa, Thượng Quan Chỉ Vân tiến vào tiểu thế giới sự tình. Chấn Cảnh Sử tin tưởng chỉ cần mình nói ra Ngũ Linh cung chủ sự tình, như vậy các phái khác đại biểu cũng sẽ không lại đi truy cứu Thượng Quan Chỉ Vân, dù sao cái kia đạo thật lớn thần thức đã qua, tất cả mọi người cảm thấy Trấn Cảnh Sử nói với Thượng Quan Chỉ Vân lên chuyện khác, không nghĩ tới Ngũ Linh cung chủ thế mà còn tại bên trong tiểu thế giới lưu lại một tia thần thức, mà lại vẹn vẹn cái này, một tia thần thức cứ như vậy to lớn, không hộ động chạm đến thành tiên chi lộ tiền đuôi a. Thượng Quan Chỉ Vân sờ lấy chén trà cũng không nói tiếp. Trấn Cảnh Sử nhìn thoáng qua Thượng Quan Chỉ Vân tiếp tục nói, lúc trước ta đi thượng cổ di tích bên trong thăm dò thời điểm, bởi vì thực lực không đủ, chỉ thăm dò bên ngoài. Không nghĩ tới thế mà đạt được một cái động chạm đến thành tiên chi lộ tu sĩ lưu lại tiểu thế giới. Mặc dù ta tư chất ngu rốt, cũng từ đó thu hoạch rất nhiều. Không biết thượng quan thành trụ nhưng nguyện cùng ta cùng một chỗ tiếp nữa thăm dò cái gì tích kia. Đoạt được kích lợi chúng ta chia đôi như thế nào? Thượng quan chỉ Vân Thi đều không có cân nhắc, trực tiếp lắc đầu nói, không hứng thú. Trấn cảnh sứ cau mày nói, chia đôi đã không đi, dù sao di tích vị trí, không có người dẫn đường những người khác cũng không phải dễ tìm như vậy, mà lại ta ở ngoại vi thăm dò vài chỗ, có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời gian. Thượng quan chỉ Vân nói, không phải vấn đề này, mà là ta không có thời gian a. Nghe thượng quan chỉ Vân nói như vậy, trấn cảnh sứ cũng biết nói thêm gì đi nữa cũng là vô dụng, thầm nghĩ lấy về môn phái tìm vài vị sư huynh đệ cùng đi. Mặc dù không có thượng quan chỉ văn tử lực, nhưng lại chỉ cần không phải quá thâm nhập sẽ không có chuyện gì. Chờ thượng quan chỉ văn rời phòng về sau, trấn cảnh sứ có phân phó người đi tìm Diệp Khinh Hàn đến, hắn muốn hỏi một chút Ngũ Linh cùng chủ tại tiểu thế giới bên trong xuất hiện tình huống. Một bên khác, Lý Hạo Nhiên trong phòng cũng tới năm người, nhìn xem năm người này, Lý Hạo Nhiên có chút đau đầu. Lý Sư Minh nhìn xem Lý Hạo Nhiên nói, chúng ta bất kể hiểm khích lúc trước, tại ngươi thời điểm uy cấp mượn bảo vật chữa thương cho ngươi, này mới khiến ngươi sống sót. Hiện tại ngươi mau đem bảo vật trả cho chúng ta a. Lý Hạo Nhiên cười khổ nói, tin tưởng các vị đạo hữu cũng nhìn thấy Kỳ bảo vật bị phá vân đạo quân muốn đi, sau đó biến mất tại trong trận pháp. Ta chỗ nào còn có thể tìm tới còn cho các vị đạo hữu a. Đối với cái này Lý sư huynh năm người tự nhiên là biết đến, mà lại bọn hắn cũng đã thương lượng xong. Kỳ bảo vật chỉ có một cái, là bọn hắn năm người cùng một chỗ phát hiện, làm sao phân phối bọn hắn năm người một mực cũng là rất đau đầu, hiện tại nếu là Lý Hạo Nhiên làm mất rồi, tự nhiên muốn để hắn bồi thường những vật khác, bọn hắn năm người phân phối. Cho nên Lý sư huynh lập tức hồi đáp, vậy ngươi liền bồi thường chúng ta linh thạch, pháp bảo. Lý Hạo Nhiên trầm ngâm một cái nói, vậy các ngươi muốn bao nhiêu đâu? Đối với cái này Lý sư huynh năm người đã thương lượng xong, 100 khối linh ngọc. Lý Hạo Nhân sững sờ, cứ nhìn xem ngồi tại cái bàn đối diện Lý sư huynh không nói lời nào. Lý sư huynh cũng nhìn xem Lý Hạo Nhân không nói lời nào, bất quá cuối cùng có chút chợt dạ nói, 200 khối linh ngọc không nhiều lắm, kia bảo vật thế nhưng là có thể nhanh chóng trị liệu thương thế. Lý Hạo Nhân nói ra, tin tưởng các ngươi cũng đoán được, kia bảo vật chủ yếu tác dụng là mở ra sơn cốc kia trong cung điện phòng ẩn, mặc dù công hiệu thần kỳ, nhưng là ai biết có thể hay không mang ra tiểu thế giới đâu, mà lại có hay không sử dụng số lần hạn chế cũng không biết đạo. Lại nói ngươi nhìn ta một cái thần du cảnh giới tu sĩ có thể xuất ra 200 khối linh hồn sao? Lý Tư Minh phần bác, bất luận thế nào, chúng ta lúc kia xem như cứu được số mạng của ngươi, không phải ngươi sớm đã bị tu sĩ kia giết chết. Gặp Lý Tư Minh như thế đốt đốt bức bách, Lý Hạo Nhiên cũng không khách khí nói, đạo hữu lời này không giả, bất quá khi đó các ngươi đem bảo vật cho ta mượn mục đích cũng không phải vì cứu ta, mà là để cho ta cho các ngươi làm tay chân, đánh bại Bạch Tiêu báo thủ cho các ngươi đi. Kết quả cuối cùng ta là đem Bạch Tiêu đánh bại, cho nên các ngươi một mực cầm cái này, nói sự có phải hay không có chút không thích hợp ạ? Lý Tư huynh cuối cùng vẫn là muốn mặn mũi, đỏ mặt lên nói, "Kia không nói cái khác, ngươi lúc đó cầm chúng ta bảo vật rời đi nói là mượn, vậy bây giờ còn cho chúng ta a?" Lý Hạo Nhiên cười khổ nói, "Ngươi đây không phải còn nói trở về rồi sao? Ta cũng tuân thủ lời hứa đồng ý bồi thường các ngươi, không trải qua nói giá cả thích hợp, 200 khối linh ngọc là không thể nào." Lý Tư huynh cùng 4 người sau lưng truyền âm thương nghị một cái, hỏi, "Vậy ngươi ra bao nhiêu?" Lý Hạo Nhiên nói ra, "60 khối. Ngươi đây cũng có ít." Lý Hạo Nhiên vừa nói ra khỏi miệng, Lý Tư huynh liền vội vàng phản bác. Lý Hạo Nhiên khẽ lắc đầu nói, "Không biết phải biết tại một môn phái bên trong muốn tích lũy rất lâu mới có thể tích lũy đủ 60 nhanh linh ngọc, mà lại đây cũng là ta, đổi lại những người khác, ngươi cảm thấy hội bồi thường người sao? Là thực lực các ngươi so với ta mạnh hơn, vẫn là môn phái thực lực mạnh hơn tử tiêu thành đâu? Lý Tư Minh không có đã sớm ở tới loại tình huống này, gấp vội vàng nói, ngươi không bồi thường chúng ta, chúng ta liền đem việc này tuyên dương ra ngoài, để ngươi tại khôn đấu cảnh danh tiếng mất hết, để những cái kia người biết ngươi cái này vạn thuật đạo quân sát mặt. Chương 194, vô lại. Lý Hạo Nhân mỉm cười, bất vi sở động, kỳ thật không dối gạt chứ vị ta không phải khôn đấu cả người. Tại địa bảng đại hội kết thúc sau chẳng mấy chốc tiểu rồi đi không đấu cảnh. Nếu như chư vị muốn làm như thế liền mời liền, bất quá như vậy, kia 60 khối linh ngọc ta cũng bất đi. Lý Hạo Nhiên lời vừa nói ra, để Lý sư huynh năm người đều là hoàn hốt, nếu như Lý Hạo Nhiên lời nói là thật hoàn toàn chính xác tại thực lực bản thân cùng môn phái thực lực cũng không bằng Lý Hạo Nhiên tình huống dưới, rất khó làm cho Lý Hạo Nhiên bồi thường bọn hắn. Có thường hay không hoàn toàn nhìn Lý Hạo Nhiên tâm tình. Trong lúc nhất thời Lý sư huynh năm người đều an tĩnh lại, có chút do dự, đều cảm thấy 60 khối linh ngọc quá ít, dù sao đây là bọn hắn năm người phần. Nhưng lại lại thật sợ cấm Lý Hạo Nhiên ép, một khối linh ngọc cũng không cho. Song Vương trầm mặc một hồi, Lý Hạo Nhiên đi đầu mở miệng nói, "Như vậy đi, ta thêm một cái điều kiện. Chính là tại Lôi Đài thi đấu bên trong nếu như các ngươi gặp được ta hoặc là thượng quan tiểu thư, chúng ta cam đoan thủ hạ lưu tình, thế nào?" Lý Sư Minh cau mày nói, "Đây coi là điều kiện gì a?" Lý Hạo Nhiên ngón tay chụp lấy cái bàn nói, "Ồ, các ngươi cảm thấy điều kiện này không đáng giá sao?" Không đợi Lý Sư Minh phản bác, Lý Hạo Nhiên nói tiếp, "Phải biết tái tạo thân thể cần thiên tài địa bảo cũng không phải 1 200 khối linh thạch liền có thể mua được a." Mà lại hiện tại trong trận đấu rất nhiều tu sĩ đều là thân thể bị diệt, tin tưởng gần nhất những này tái tạo thân thể tiên tại điệu bảo giá cả sẽ còn dâng lên đi. Lý Hạo Nhiên lời vừa nói ra, để Lý sư huynh năm người đều là sợ hãi cả kinh, Lý Hạo Nhiên có ý tứ là nếu như bọn hắn không đáp ứng điều kiện này, như vậy trên lôi đài gặp nhau rất có thể sẽ hủy diệt bọn hắn thân thể. Bọn hắn năm người đều tiến vào vòng thứ hai. Vòng thứ hai lôi đại thi đấu là một đối một tỷ thí, như vậy bọn hắn năm người trong đó một cái tại vòng thứ nhất gặp được Lý Hạo Nhiên cùng thượng quan Hàm Tiếu tỷ lệ là hãi thành. Mà lại nếu như bọn hắn tại vòng thứ nhất thắng, như vậy về sau tỷ lệ lớn hơn. Đây vừa gặp bên trên liền rất có thể bị đánh tan nụ thân. Bởi vì bọn hắn cùng Lý Hạo Nhiên giao thủ qua, biết Lý Hạo Nhiên thực lực, đối với cùng Lý Hạo Nhiên nổi danh thượng quan hàm thiếu tự nhiên cũng rất là kiêng kỵ. Lý Tư Minh cắn răng nói, nếu quả như thật gặp được chúng ta nhận thua là được. Nha. Lý Hạo Nhiên nói, vậy được rồi. Các ngươi đi đem ta mượn các ngươi bảo vật không trả sự tình lan truyền ra ngoài, để cho ta danh tiếng mất hết đi. Sau đó các ngươi gặp được chúng ta nhận thua, trên lưng không đánh mà hàng thanh danh đi. Dù sao ta điệu bảng đạo hội kết thúc liền rời đi không đấu cảnh, mà các ngươi còn muốn ở chỗ này mang theo, đừng những người khác chỉ trỏ. Ở bên trong môn phái cảnh lạ không ngẩng đầu được lên. Cho dù là tiến vào giới này, địa bảng cũng là bị người phỉ nhổ. "Ngươi vô lại." Lý Sư Minh tức giận nói. Lý Hạo Nhiên khoát tay áo, "Không thể nói như thế, ta đã đáp ứng ngồi thưởng các ngươi 60 khối linh ngọc, là chính các ngươi cảm thấy lòng tham, ta cũng không có cái nào. Dù sao ta nghèo rất ngồng tơi a, nếu như ta có cái hơn mấy ngàn vạn linh ngọc, 200 khối ta cũng cho đúng hay không?" Mọi người đã ngồi xuống đàm, tự nhiên là muốn làm đến mọi người đều hài lòng chứ phải. Hiện tại điều kiện ta đưa ra, liên nhìn các ngươi lựa chọn thế nào." Lý Sư Minh năm người bí mật truyền âm thương nghị một hồi. Lý Tư Minh mới bảy biển sắc mặt nói, "Tốt, theo ý ngươi. 60 khối linh ngọc, sau đó tại Lôi Đài thi đấu gặp được chúng ta để chúng ta thua đẹp một chút." Lý Hạo Nhiên gật đầu nói, "Cứ như vậy quyết định, bất quá ta hiện tại cũng không có nhiều như vậy linh ngọc, chờ đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc ban thượng phát hạ đến ta cho ngươi thêm đi." Lý Tư Minh nói, "Hy vọng ngươi tuân thủ giữ hẹn." Lý Hạo Nhiên nói, "Yên tâm, nếu như ta nghĩ chơi xấu cũng không cần cùng các ngươi đàm lâu như vậy." Ừm. Lý Tư Minh nhẹ gật đầu, cuối cùng vẫn không tình nguyện đối Lý Hạo Nhiên chất tay, mang theo còn lại bốn người rời đi Lý Hạo Nhiên nơi ở. Lý Hạo Nhân nhìn xem năm người rời đi, có chút thở ra một hơi, rốt cục đem việc này chấm dứt. Kỳ thật giống như Lý Hạo Nhân nói đến như thế, hắn hoàn toàn có thể không để ý tới Lý sư huynh chở năm người, nhưng là dạng này cùng chính hắn một mực kiên trì tương bác, làm như vậy khó tránh khỏi trong lòng hắn lưu lại u cục, đối với về sau tu hành bất lợi. Bất quá nghĩ đến muốn xuất ra đi 60 khối linh ngọc, vẫn là để Lý Hạo Nhân đau lòng không thôi, đây chính là tương đương với 6000 khối linh thạch a. Ngẫm lại lúc trước mình có năm khối linh ngọc, đều là chân trọng cho Tô huynh thanh mang đến. Lý Hạo Nhân cười khổ nói, "Ai, quả nhiên làm người tốt mệt mỏi a." Thế nào mệt mỏi a? Ngay tại đây là Thượng quan Hàm Tiếu đi tới cười hỏi. Lý Hạo Nhiên gặp Thượng quan Hàm Tiếu tới, chào hỏi nàng tọa hạ nói, vừa vận có việc thương lượng với ngươi một cái. Chuyện gì a? Thượng quan Hàm Tiếu nâng chung trà lên uống một ngụm khẽ nhíu mày, cảm thấy nước trà hương vị không cùng cậu vị, đem chén trà buông xuống hỏi. Lý Hạo Nhiên đem mới vừa rồi cùng Lý Sư Vinh trò người nói chuyện sự tình nói, để Thượng quan Hàm Tiếu nếu như gặp phải năm người kia thủ hạ Lưu Tỉnh. Thượng quan Hàm Tiếu đối với cái này cũng không phản đối, nếu như gặp phải liền tha bọn họ một lần đi. Sau đó Lý Hạo Nhiên hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Thượng quan Hàm Tiếu hồi đáp, gia chủ yếu là tới nhìn ngươi một chút thương thế tốt lên không có, ngươi tại bên trong tiểu thế giới cuối cùng nhìn thương thế thế nhưng là rất nghiêm trọng a. Lý Hạo Nhiên rũi ra huyết nhục còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ tay nói, hiện tại cũng là bị thương ngoài da, gân cốt đều vô sự. Vậy là tốt rồi." Thượng Quan Hàm Tiếu nói, cũng không biết đạo ngã cha đi nơi nào, chờ hắn trở về cũng có thể giúp ngươi liệu hạ tổn thương. Lý Hạo Nhiên khoát tay nói, không cần, đã không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi, kỳ thật ta đến chả nghĩ thương nghị một chút tiếp xuống trên tài." Thượng Quan Hàm Tiếu nói lấy ra một tờ giấy đến, đây là tiến vào giai đoạn thứ 2 tu sĩ danh sách ngươi cũng nhìn xem còn có những cao thủ kia đi. Lý Hạo Nhiên tiếp nhận nhìn lại, phát hiện đây là ngọc bài xếp hạng danh sách, một chút nhìn chính là thượng quan Hàm Tiếu, kế tiếp là Diệp Khinh Hàn. Lý Hạo Nhiên con ngươi rụt rụt, hy vọng có thể gặp được Diệp Khinh Hàn đi. Tại tiểu thế giới Sơn Cốc trong cung điện, Diệp Khinh Hàn cảm thượng quan Hàm Tiếu uy hiếp mình chẳng cảnh Lý Hạo Nhiên hiện tại vẫn là rõ muộn một trước mắt, có chút khó mà tiêu tan. Mặc dù Diệp Khinh Hàn mở ra phong ấn, thả ra Ngũ Linh cung chủ cùng Khê Vân thần thức, cuối cùng mình thu được lớn nhất có ích. Nhưng là Diệp Khinh Hàn đối với mình không chết không thôi dây dưa cùng kia thượng quan Hàm Tiếu làm con tin, đã để Lý Hạo Nhiên đối Diệp Khinh Hàn lên sát tâm. Lý Hạo Nhiên thần thức tại Ngũ Linh cung chủ trợ giúp hạ tiến hành thủy biến, để Lý Hạo Nhiên cảm giác được cường đại trước nay chưa từng có, hắn tự tin đối đầu Diệp Khinh Hàn, cho dù là mình không có pháp bảo, cũng có thể thủ thắng. Đây cũng là Lý Hạo Nhiên có thể đáp ứng cho Lý sư huynh bọn hắn 60 khối linh ngọc nguyên nhân, bởi vì Lý Hạo Nhiên tại Ngũ Linh cung chủ nơi đó đạt được chỗ tốt quá lớn, xa xa không phải một chút linh ngọc có thể cân nhắc. Đem danh sách xem hết, Lý Hạo Nhiên phát hiện trên danh sách tu sĩ tại đại hội bí lục bên trên xuất hiện qua, gia mình, Thượng quan Hàm Tiếu cùng Diệp Khinh Hàn bên ngoài liền không có mấy người. Nhìn lại không có cái gì áp lực, tiếp xuống liền thấy thế nào phân phối đối thủ, để cho mình có thể giúp Thượng Quan Hàm Tiếu bình định con đường, đưa nàng đưa lên hàng nhất. Chương 195, trò chuyện với nhau. Lý Hạo Nhiên đem danh sách xem hết, phóng tới trên mặt bàn. Nhìn xem danh sách đột nhiên trong lòng hơi động nói, kỳ thật vừa rồi bọn hắn năm người còn để cho ta bồi thường bọn hắn 60 khối linh ngọc. Cái này vừa rồi Lý Hạo Nhiên chưa hề nói, là bởi vì sợ Thượng Quan Hàm Tiếu tranh nhau giúp hắn cho. Nhưng là hiện tại Lý Hạo Nhiên trong lòng có cái kế hoạch, cho nên đem việc này nói ra. Thượng Quan Hàm Tiếu rất chuyện đương nhiên hỏi, vì cái gì đây? Lý Hạo Nhiên lại đem Lý sư huynh năm người mượn bảo vật chữa thương cho mình sự tình nói, đây 60 khối linh ngọc xem như bồi thường." Thượng quan Hàm Tiếu nói ra, "Ta giúp ngươi cho đi." Lý Hạo Nhiên lắc đầu, "Ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến có lẽ không cần ngươi ra, cũng không cần ta ra." "Nói thế nào? Vậy ai ra a?" Thượng quan Hàm Tiếu kỳ quái nói. Lý Hạo Nhiên gõ bàn một cái nói bên trên danh sách nói, "Bọn hắn ra." Lý Hạo Nhiên cũng không có thừa nước đục thả câu nói tiếp, vừa rồi bọn hắn năm người không phải để chúng ta gặp được bọn hắn, thủ hạ lưu tình sao? Nếu như chúng ta gặp được Tu sĩ khác đâu? Ý của ngươi là nói uy hiếp cùng chúng ta tranh tài đối thủ? Thượng quan Hàm Tiếu một cái hiểu được. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, đúng là như thế, giao đấu danh sách là 3 ngày sau công bố sao? Sau đó sau 5 ngày mới bắt đầu tranh tài, chúng ta có đầy đủ thời gian đi đàm phán. Thượng quan Hàm Tiếu vốn muốn nói nếu như Lý Hạo Nhiên muốn Linh Ngọc mình có thể cho hắn, nhưng là chung quy là như được, ở trung lâu như vậy nàng đã biết Lý Hạo Nhiên tính cách. Lý Hạo Nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ tiếp nhận ân huệ của mình. Cho nên Thượng quan Hàm Tiếu liền cùng Lý Hạo Nhiên thương nghị lên kế hoạch đến, như vậy làm sao thực hiện đâu? Đạt được danh sách sau trực tiếp tìm tới giao đấu tu sĩ đàm phán sao? Lý Hạo Nhân suy nghĩ một chút nói: "Hiện tại các phái đệ tử đều bên người đều có trong môn trưởng bối đi theo, nếu như chúng ta trực tiếp tìm tới đi, bị những cái kia tiền bối biết mục tiêu của chúng ta sẽ không hay. Mà lại nếu như gặp phải không muốn nhượng bộ tu sĩ, còn có thể đem việc này tuyên dương ra ngoài, như thế sẽ không hay." Thượng quan Hàm Tiếu gật đầu nói: "Đúng là như thế, nếu như bị những cái kia người biết chúng ta tại trong trận đấu rợ chờ gian, sợ rằng sẽ đối với chúng ta làm ra sự phạt, thậm chí bị thủ tiêu tư cách tranh tài. Cho nên chúng ta liền phải thăm dò tính đàm phán, để bọn hắn chủ động tới tìm chúng ta." Lý Hạo Nhân một bộ đã tính trước dáng vẻ nói: Thừa quan Hàm Tiếu suy đoán một phen nói ra, ý của ngươi là lặng lẽ tại muốn tiến hành lôi đài thi đấu bên trong tu sĩ tản tin tức. Chính là như vậy. Lý Hạo Nhiên gật đầu tán thành, đối có chút đắc ý mà tinh thần phấn chấn thượng quan Hàm Tiếu nói, chúng ta tìm một cái lý do, đem những tu sĩ này tụ tập lại. Sau đó tìm một cái người tin cận, tại những tu sĩ này bên trong truyền bá nếu như tự nhận không phải là đối thủ, có thể dùng linh ngọc thu mua đối thủ, để đối thủ thủ hạ lưu tình, mà lại cũng không cần để lộ ra chúng ta. Tin tưởng bằng vào chúng ta tại tiểu thế giới bên trong hiện ra thực lực, hơn phân nửa tu sĩ gặp được chúng ta đều sẽ có chỗ cố kỳ đi chỉ cần chúng ta có thể một mực thắng được đi, như vậy. Nghe Lý Hạo Nhiên đem toàn bộ kế hoạch nói ra, Thượng Quan Hàm Tiếu trong mắt sáng lên, "Rượu, rượu, rượu." Lý Hạo Nhiên cười nói, "Hiện tại ở trong đó mấu chốt chính là lấy lý do gì đem những tu sĩ này tụ tập cùng một chỗ, sau đó tìm ai đi truyền bá tin tức này." Thượng Quan Hàm Tiếu cũng bắt đầu suy tư, hoàn toàn chính xác không dễ làm, hiện tại những tu sĩ này đều tại riêng phần mình môn phái trưởng bối đốc thúc hạ dưỡng thương hoặc là tu luyện, làm sao có thể ra tụ hội a? Con người này tuyển càng là khó tìm, đầu tiên phải là tiến vào lôi đại thi đấu tu sĩ, tiếp nữa đến có thể cùng những tu sĩ kia hòa mình mới được. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, trong lúc nhất thời cũng không có cái gì ý kiến hay. Dù sao việc này biết mình tham dự vào người càng ít càng tốt, đây cũng không phải Lý Hạo Nhiên dám làm không dám chịu, mà là quá sớm đem mình buộc lộ ra đi, kế hoạch này chẳng mấy chốc sẽ thất bại. Lý Hạo Nhiên suy tư một hồi cũng không nghĩ tới cái gì tốt chủ ý, nhân tiện nói, "Ngươi đi về trước đi, chúng ta riêng phần mình ngẫm lại, sau đó lại hành động." Thuận tiện cũng điều dưỡng một cái thương thế. Thượng Quan Hàm Tiếu mặc dù không có bị thương gì, nhưng là nghĩ đến Lý Hạo Nhiên tại bên trong tiểu thế giới thụ thương rất nặng cũng không khoé giấy hắn nói ra, "Chờ ta tìm tới cha ta, để hắn tới giúp ngươi xem một chút đi." Lý Hạo Nhân cũng không từ tuyệt, mặc dù hắn hiện tại thương thế gần như khỏi hẳn, nhưng là có Thượng Quan Chỉ Vân trợ giúp tin tưởng có thể đủ tốt đến càng nhanh. Mà lại Lý Hạo Nhân cũng có một chút vấn đề hỏi Thượng Quan Chỉ Vân. Tại trải qua Ngũ Linh cung chủ giúp hắn thần thức thuế biến về sau, Lý Hạo Nhân đối với đạo lĩnh ngộ hết sức nhanh, nhất là hủy diệt chi đạo, hỏa chi đạo, thủy chi đạo. Biết đến càng nhiều nghi ngờ trong lòng thì càng nhiều, phảng phất mơ ra một bản hoàn toàn mới thư tịch, mặc dù bên trong hoàn toàn mới tri thức để cho mình được ích lợi không nhỏ, nhưng là không hiểu địa phương so với trước kia càng nhiều. Cho nên nếu có thượng quan chỉ vân dạng này, đại tu sĩ vì chính mình giải hoặc, kia là đệ lý hạo nhân tương đương mong đợi. Đối với cái này Lý Hạo Nhân cũng không có cái gì trong lòng băn khoăn ý nghĩ, thượng quan chỉ vân vị chính mình giải hoặc, tương đối mình cũng đem hết toàn lực vì thượng quan Hàm Tiếu tranh thủ thu hoạch được địa bảng đạo hội hợp nhất. Thượng quan Hàm Tiếu rời đi Lý Hạo Nhân gian phòng về sau, Lý Hạo Nhân liền đóng chặt cửa phòng, đi trở về trong phòng trên giường ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Ngay từ đầu tu luyện Lý Hạo Nhân liền đem ý thức chìm vào thần thức không gian bên trong, hai đạo thần thức cũng là ngồi xếp bằng, trên thân cũng có nhàn nhạt quang hoa lưu chuyển, nhìn cùng trước kia có khác biệt to lớn. Vẻ ngoài nhìn khác biệt, tôi động càng làm cho Lý Hạo Nhân kinh ngạc không thôi. Lý Hạo Nhân đã nếm thử qua, mình toàn lực tôi động thần thức, dò xét phạm vi là trước kia cơ mà, mà lại thi triển lên đạo thuật đến càng là tiện tay nhà ra. Thần thức thuế biến cũng để Lý Hạo Nhân suy nghĩ sự tình cùng ngộ đạo pháp càng thêm nhanh chóng, một chút trước kia chỗ không rõ trực tiếp giải quyết dễ dàng, cho Lý Hạo Nhân một loại cảm giác thông thoáng sảng sủa. Lý Hạo Nhân tu luyện một canh giờ, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Lý Hạo Nhân vừa dùng thần thức dò xét, liền nghe đến cửa bị đẩy ra, sau đó Lý Hạo Nhân nhô ra thần thức thế mà không cách nào tiến lên đi dò xét cùng tình huống. Lý Hạo Nhân hơi khẽ cau mày, đoán được đây là mình không cách nào chống lại đối thủ, bất quá là ai đây? Đang nghĩ ngợi liền nghe đến Thượng quan Hàm Tiếu thanh âm truyền đến, có chút buồn bực nói: "Ngươi làm sao trực tiếp liền tiến vào đâu? Đây là phòng của người khác ở giữa a?" Lý Hạo Nhân tâm tư khẽ động, đã đoán được người tới là người nào, quả nhiên lập tức truyền tới Thượng quan Chỉ Vân thanh âm, "Cái này không phải chúng ta cùng Lý Hạo Nhân rất quen không phải sao? Ha tất cùng hắn như vậy khách khí đâu?" Lý Hạo Nhân đây là đã đi ra, hướng phía Thượng quan Chỉ Vân hành lễ nói, gặp qua Thượng quan thành chủ. Thượng quan Chỉ Vân nhẹ gật đầu, hướng Lý Hạo Nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đối sau lương thượng quan Hàm Tiếu cố gắng đi môi. Lý Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt không cao hứng, miệng môi thượng quan Hàm Tiếu khẽ mỉm cười nói, "Còn xin thượng quan thành chủ vì ta xem xét một cái thương thế, còn có không đến 5 ngày thời gian liền bắt đầu lôi đại xo so tải, ta cũng không muốn bởi vì thân thể thụ thương mà có chỗ ảnh hưởng." Thượng quan Hàm Tiếu nghe được Lý Hạo Nhiên nói như vậy, vội vàng lôi kéo thượng quan chỉ Vân tay nói, "Đứng a, cha nhanh cho hắn nhìn xem a." Thượng quan chỉ Vân cho Lý Hạo Nhiên một cái tán thưởng ánh mắt nói, "Tốt tốt tốt, cha cái này cho hắn nhìn." Sau đó đối Lý Hạo Nhiên nói, "Ngồi xuống nói đi." Lý Hạo Nhiên theo lời mời hai người ngồi xuống, sau đó chấm trà. Bất quá vừa rồi Thượng quan Hàm Tiếu uống trà cái chén vẫn là đầy, cho nên Lý Hạo Nhân cũng liền không có ngã. Thượng quan Chỉ Vân để ở trong mắt cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đối Lý Hạo Nhân nói: "Ngươi biểu hiện rất không tệ, không hổ là ta nhìn chúng người a." Lý Hạo Nhân cũng không nói cái gì khiêm tốn lời nói, chỉ là cười cười trầm mặc không nói. Thượng quan Chỉ Vân tiếp tục nói, vươn tay ra đến: "Ta giúp ngươi nhìn xem tương thế, thuận tiện nhìn xem thực lực của ngươi có hay không đánh bại những người khác khả năng." Lý Hạo Nhân cũng không muốn có thể hay không bại lộ thực lực bản thân, dù sao lúc trước mình bị Thượng quan Chỉ Vân cứu trở về tự tiêu thành lúc, Thượng quan Chỉ Vân đã biết được mình đại bộ phận bí mật. Thượng quan Chỉ Vân đặt tay lên Lý Hạo Nhân rũa ra tay phải, thôi động tự thân linh khí tiến vào Lý Hạo Nhân thể nội điều tra. Lý Hạo Nhân cũng không có chống cự, buông lòng thân thể cùng thần thức. Chỉ cần Thượng quan Chỉ Vân không đi thăm dò rõ xét trí nhớ của mình, cái khác đều để Thượng quan Chỉ Vân biết cũng không quan trọng. Giạng này Lý Hạo Nhân hướng Thượng quan Chỉ Vân tỉnh giao lúc, Thượng quan Chỉ Vân mới có thể làm ra thích hợp chỉ điểm. Thượng quan Chỉ Vân linh khí đầu tiên là đi qua Lý Hạo Nhân trong thân thể kinh mạch, khiếu hệt. Phát hiện Lý Hạo Nhân thân thể có rất nhiều chỗ tổn thương, tỉ như bàn tay, cánh tay, ngực, bả vai những địa phương này, bất quá Thượng quan Chỉ Vân đều không để ý đến. Hắn tin tưởng những này bị thương ngoài da Lý Hạo Nhiên có thể tự mình xử lý tốt. Thượng quan Chỉ Vân chỉ là lấy linh khí của mình, đem Lý Hạo Nhiên thể nội một chút vỡ vụn kinh mạch chữa trị, sau đó dẫn động Lý Hạo Nhiên tự thân linh khí quán chú tiến một chút ngăn chặn khiếu huyết bên trong. Đem Lý Hạo Nhiên thân thể kinh mạch, khiếu huyết chữa trị khỏi về sau, Thượng quan Chỉ Vân liền bắt đầu dò xét Lý Hạo Nhiên thần thức. Mặc dù thần thức tổn thương không phải dễ dàng như vậy chữa trị, nhưng là đã Lý Hạo Nhiên toàn lực trợ giúp Thượng quan Hàm Tiếu tại giai đoạn thứ nhất đoạt được hàm nhất, như vậy mình cũng liền hao chút tâm đem Lý Hạo Nhiên thần thức cũng chữa trị một cái đi. Mỹ như vậy, Thượng Quan Chỉ Vân dò xét một tia thần thức, tiến vào Lý Hạo Nhiên thần thức không gian bên trong. Thượng Quan Chỉ Vân nhìn xem Lý Hạo Nhiên thần thức không gian sợ sở, thế mà không phải mình trong tưởng tượng rách nát dáng vẻ. Tiếp lấy nhìn xem ngồi xếp bằng Lý Hạo Nhiên hai đạo thần thức, càng làm cho Thượng Quan Chỉ Vân giật mình, kém chút thần thức rời khỏi Lý Hạo Nhiên thần thức không gian. Làm sao có thể? Thượng Quan Chỉ Vân trong lòng kinh hô một tiếng, Lý Hạo Nhiên thân thể tổn thương thành như thế, thần trí của hắn thế mà một chút cũng không có tổn thương, mà lại hiện tại cái dạng này, là chuyện gì xảy ra? Cho dù là Thượng Quan Chỉ Vân loại này đại tu sĩ, trong lúc nhất thời cũng có chút khó có thể tin. Lúc trước Lý Hạo Nhiên tại Tử Tiêu Thành bên trong, Lý Hạo Nhiên thần thức mơ hình dạng, Thượng Quan Chỉ Vân thế nhưng lại biết đến nhất thành nghi sở. Làm sao có thể trải qua tại bên trong tiểu thế giới một trận đại chiến, liền biến thành bộ dáng này a? Thượng Quan Chỉ Vân có chút một suy tư, trong đầu hiện lên một tia sáng. Nghĩ đến Thượng Quan Chỉ Vân thần thức cùng linh khí, rời đi Lý Hạo Nhiên thân thể, sau đó thu tay về. Hắn có một số việc phải hỏi một chút Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên cảm giác đạo Thượng Quan Chỉ Vân kết thúc dò xét, liền mở mắt ra nói, đa tạ Thượng Quan thành chủ xuất thủ tương trợ. Chính Lý Hạo Nhiên cảm thấy Thượng Quan Chỉ Vân trợ giúp mình chữa trị, khơi thông kinh mạch cùng phiêu huyết. Những chuyện này chính Lý Hạo Nhân có thể hoàn thành, bất quá cũng muốn tốn hao nhiều thời gian hơn, Lý Hạo Nhân không có nắm chắc tại Lôi Đại thi đấu trước khi bắt đầu hoàn toàn chữa trị. Hiện tại Thượng Quan Chỉ Vân trợ giúp mình chữa trị, tự nhiên là để Lý Hạo Nhân mừng rỡ đồng thời biểu thị cảm tạ. Mặc dù Lý Hạo Nhân hiện tại cảm giác mình hết sức cường đại, nhưng là có thể dùng mình tốt nhất trạng thái ứng chiến tự nhiên là tốt nhất. Thượng Quan Chỉ Vân đối với Lý Hạo Nhân nói lời cảm tạ khoát tay áo, nói ra, lần trước tại bên trong tiểu thế giới gặp nhau, thời gian vội vàng, cho nên cũng không hỏi các ngươi lúc ấy chuyện gì xảy ra. Hiện tại các ngươi nói cho ta một chút ta lúc đi vào, hai đạo thân ảnh kia là chuyện gì xảy ra? Thượng quan Hàm Tiếu cùng Lý Hạo Nhiên nhìn nhau một cái, sau đó do Thượng quan Hàm Tiếu nói, hai đạo thân ảnh kia là Ngũ Linh cung chủ cùng nàng đồ đệ. Tiếp lấy Thượng quan Chỉ Vân từ mình tại Sơn Cốc trong cung điện, bị Diệp Khinh Hàn bắt lấy, sau đó Lý Hạo Nhiên xông tới cứu giúp bắt đầu nói lên. Ở giữa cũng xen lẫn một chút phía trước cướp đoạt chìa khóa sự tình. Thượng quan Chỉ Vân nghe được Diệp Khinh Hàn lại dám bắt lấy Thượng quan Hàm Tiếu uy hiếp Lý Hạo Nhiên, tức giận đến vỗ bàn một cái. Cái bàn bao quát phía trên chén trà, ấm trà một cái hóa thành bột phấn tiêu tán trong phòng. Thượng quan Chỉ Vân càng không hết hận, cả giận nói, dám bắt nữ nhi của ta làm con tin, ta đi làm thịt hắn. Thượng quan Hàm Tiếu vội vàng kéo lại hắn, mới không có để Thượng quan Chỉ Vân một cái bỏ chạy. "Cha, ngươi làm gì a?" Thượng quan Hàm Tiếu cả giận, "Ta đây không phải hảo hảo sao? Lại nói lúc ấy là tại trong tử thí, giữa các tu sĩ si chém giết lẫn nhau đều là rất bình thường. Ngươi bây giờ dựa vào cái gì đi tìm người khác a? Ta mặc kệ. Dám đụng đến ta nữ nhi liền phải chết." Thượng quan Chỉ Vân tức giận nói. Thượng quan Chỉ Vân lôi kéo Thượng quan Chỉ Vân trợn khóc trợn cười, "Ngươi bây giờ đi tìm người khác phiền phức, về sau ngươi xem bọn hắn còn có để hay không cho chúng ta tử tiêu thành tham gia địa bàng đạo hội. Mà lại ngươi dạng này, ngươi không muốn mặt, ta còn muốn mặt a?" Cái này thiến ta về sau làm sao ra ngoài gặp người a? Chúng ta về sau không tham gia là được. Thượng quan Chỉ Vân bị thượng quan Hàm Tiếu thuyết phục, nhưng là mình vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, không thể cứ như vậy hành quân lặng lẽ, không phải ở trước mặt con gái rất không mặt mũi a. Thượng quan Hàm Tiếu đoán được thượng quan Chỉ Vân xuống đài không được, hiện tại nhu cầu cấp bách một cái hạ bậc thang, liền quay đầu đối còn đang vì thượng quan Chỉ Vân hở hở đem cái bàn đập thành bụi phấn, mà không ngừng suy tư Lý Hạo Nhiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Hạo Nhiên tỉnh ngộ lại, tâm tư khẽ nhúc nhích nói, "Thượng quan thành chủ bất giận, đây dịp khinh hàn lại dám cầm thượng quan tiểu thư uy hiếp ta, còn cướp đoạt ta bảo vật." Ta đã cùng hắn không chết không thôi, cho nên còn xin lưu đến tính mạng của hắn, để cho ta tự mình báo thù dự hận, cũng vì thượng quan tiểu thư dự nhục. Vậy thì tốt, liền giao cho ngươi. Ngươi buông tay đi làm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, thượng quan chỉ Vân tài đại khí thô nói. Thượng quan Hàm Tiếu tức giận lườm hắn một cái, để thượng quan chỉ Vân có chút ngượng ngùng ho nhẹ một cái, về sau thế nào? Nói tiếp đi a. Thượng quan Hàm Tiếu liền tiếp lấy đem chuyện phát sinh phía sau từng cái đạo đến, thẳng đến thượng quan chỉ Vân đến, Ngũ Linh cung chủ cùng Khê Vân thần thức tiêu tán tại bên trong tiểu thế giới. Thượng quan chỉ Vân nghe xong chuyện từ đầu đến cuối, hốc mắt lại có chút phếu hồng, khí hư nói: "Tu đạo, tu đạo." Tu đến cuối cùng thật sự có thể nhìn thấy chính mình đã sao? Chương 196, trò lựa gạt. Lý Hạo Nhiên cùng Thượng quan Hàm Tiếu nghe Thượng quan Chỉ Vân cảm thán có chút không rõ ràng cho lắm, nhìn xem có chút xuất thần Thượng quan Chỉ Vân cũng không nói gì. Chỉ chốc lát sau Thượng quan Chỉ Vân lấy lại tinh thần, nhìn xem Lý Hạo Nhiên nói, thân chí của ngươi chính là trải qua Ngũ Linh cung chủ trợ giúp, mới biến thành hiện tại cái dạng này sao? Lý Hạo Nhiên hồi đáp, đúng là như thế, lúc ấy ta cảm giác ý thức một trận tiêu tán, sau đó thần thức phảng phất gây dựng lại ngưng tụ, cuối cùng liền thay đổi hiện tại mô hình dạng. Thượng quan Chỉ Vân tiếp nữa cảm thán Quả nhiên không hổ là đụng chạm đến thành tiên chi lộ tu sĩ, thần thức bên trên tu vi cư nhân như thế cường đại. Thế mà chỉ dựa vào một tia con sót lại thần thức liền có thể để thần du cảnh giới tu sĩ thần thức thối biến. Thối biến? Lý Hạo Nhiên có chút không rõ hỏi, có ý tứ gì? Thượng quan chỉ văn nói ra, ngươi bây giờ vẫn là thần du cảnh giới khả năng chưa đủ lớn rõ ràng thần thức biến hóa. Mời thượng quan thành chủ chỉ điểm. Lý Hạo Nhiên đứng dậy thi lễ nói. Thượng quan chỉ văn nói, ngươi bây giờ khả năng chỉ là cảm giác được thần chí của ngươi, chỉ là thay đổi lớn, càng ngưng thuận Nhưng là ngươi không có phát hiện thần thức biến hóa về mặt bản chất, ngươi bây giờ thần thức đã tiến vào rất nhiều minh đạo cảnh giới, mới bắt đầu đem thần thức thuế biến sau mô hình dạng. Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu nghe vậy trong lòng đều là một trận kinh ngạc, không nghĩ tới Ngũ Linh cung chủ thế mà đưa cho Lý Hạo Nhiên cái này đại nhất phần tạo hóa. Đồng thời Lý Hạo Nhiên nghĩ tới càng nhiều, đây địa bảo bảng đạo hội hàm nhất, không phải liền là tiến vào khuôn đấu huấn cảnh để thần thức thuế biến, vì minh đạo cảnh giới cảnh giới tiếp theo làm chuẩn bị sao? Thượng Quan Chỉ Vân nói tiếp, ngươi bây giờ thần thức đủ loại dị dụng đợi đến ngươi minh đạo cảnh giới về sau liền rõ ràng. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu thầm nghĩ nghĩ mình nên như thế nào tiến vào minh đạo cảnh giới, trong lúc nhất thời có chút mê mang. Không phải Lý Hạo Nhiên không biết phương pháp, mà là hắn không biết nên lựa chọn ra sao. Mình bây giờ đối với thủy chi đạo, hỏa chi đạo còn hơn có hủy diệt chi đạo cảm ngộ sâu nhất. Muốn minh đạo hẳn là từ đây ba trong đó lựa chọn một cái tới tay, mặc dù minh đạo cảnh giới có thể đồng thời tu mấy môn đạo pháp, nhưng là lấy loại kia vì bản tiến vào minh đạo cảnh giới đây là có khác nhau rất lớn. Tiếp lấy Lý Hạo Nhiên hỏi một chút hiện tại mình thần thức, vận dụng phương diện chút không rõ cùng đây ba môn đạo một chút lĩnh ngộ. Thượng quan Chỉ Vân cũng là từng cái đáp lại. Như thế hai người một hỏi một đáp bên trong, Thượng quan Hàm Tiếu ngồi ở một bên nhìn xem cũng không có cảm thấy bực hề. Tới nửa canh giờ, một chấn cảnh sư phụ thanh niên tu sĩ tại Lý Hạo Nhân ngoài cửa gõ cửa một cái, nguyên lai Thượng quan thành chủ cùng Thượng quan tiểu thư đều ở nơi này, a cũng tỉnh ta đi tìm. Nói đến đây tên thanh niên tu sĩ khẽ thi lên nói, chấn cảnh sư đại nhân mời ba vị đi ra bên ngoài quảng trường tập hợp. Thượng quan chỉ vẫn hỏi, chuyện gì? Thanh niên tu sĩ rất khách khí nói, tựa như là liên quan tới Thượng quan thành chủ tiến vào bên trong tiểu thế giới sự tình, chấn cảnh sư đại nhân muốn đem hết thảy tiến vào vòng tứ hai tu sĩ gọi đi nói rõ một chút. Thượng quan chỉ vân khoát tay áo Hai người các ngươi đi thôi, ta thị không đi được. Nói đi ra ngoài cửa, thanh niên tu sĩ cũng không dám ngăn cản, khẽ thi lễ tránh ra. Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu đương nhiên sẽ không như thế thoải mái, đi theo tên này thanh niên tu sĩ hướng mặt ngoài quảng trường đi đến. Trên quảng trường hiện tại uy nguyên đứng không ít tu sĩ, bất quá Lý Hạo Nhiên phát hiện đều là một chút đệ tử dự thi, các phái đại biểu không cùng tới. Nhìn lại bọn hắn cảm thấy mình cùng những đệ tử này đứng tại vừa rồi bên trên có mất thân phận, cho nên không cùng tới đi. Lý Hạo Nhiên nhãn châu xoay động hỏi phía trước dẫn đường tu sĩ nói, "Xin hỏi vị sư huynh này, vì sao nơi này chỉ có chúng ta dự thi đệ tử a?" Tiên thanh niên kia tu sĩ cười nói, các phái sứ giả ở bên kia trong cung điện, tự có chấn cảnh sự vì bọn họ nói rõ tình huống, chúng ta nơi này là phong trưởng lão. A, nguyên lai like là dạng này. Đa Tạ sư huynh dạy học." Lý Hạo Nhiên khách khí nói. Thanh niên tu sĩ nhận biết Lý Hạo Nhiên, biết hắn là tiến vào giới này địa bảng tu sĩ. Hiện tại gặp Lý Hạo Nhiên đối với mình khách khí như thế, trong lòng cũng là cao hứng, cười nói, những cái kia người đều là các phái trưởng lão, đường chủ chẳng hạn, chấn cảnh sự đại nhân đương nhiên sẽ không lãnh đạm, để bọn hắn tại trên quảng trường này đứng đấy chờ mà lại nghe nói chấn cảnh sư đại nhân cùng các phái sứ giả cũng sẽ thương nghị lôi đại thi đấu giao đấu danh sách. Lý Hạo Nhân nói tiếp, không phải muốn 3 ngày sau mới công bố danh sách sao? Làm sao hiện tại liền bắt đầu thương nghị a? Lý Hạo Nhân tra hỏi vừa lúc cáo đến tên tu sĩ này nữa ra, Đáp Y nói, cái này ta lại là đo được, tiến vào lôi đại thi đấu 100 tên tu sĩ, mặc dù có chút là cùng thuộc một môn, nhưng là cũng còn có 8 90 môn phái, thế ra, lôi đại thi đấu kết quả quan hệ địa bảng đại hội cuối cùng xếp hạng tình huống, một cái tốt giao đấu kết quả đối với một chút tu sĩ tới nói là vô cùng trọng yếu. Đây thương nghị tự nhiên là các phương tranh thủ ích lợi của mình, muốn tranh luận không nghỉ, cho nên hiện tại bắt đầu thảo luận cũng không tính là muộn, nghe nói lần trước cái lộn năm ngày mới định ra đến giao đấu danh sách. Lý Hạo Nhiên đối với cái này cũng đoán được một chút, nhưng là nghe thanh niên tu sĩ nói xong, vẫn là tán tưởng nói, thì ra là thế, sư huynh thật sự là mắt sáng như đúc a, một cái liền thấy rõ ở trong đó đạo lý. Thanh niên tu sĩ cũng là cười đắc ý, lúc này đã đến trên quảng trường, liền cáo từ, các ngươi tại bực này một hồi đi, ta phải đi hướng phòng trưởng lão phục mệnh. Lý Hạo Nhiên chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Đợi đến thanh niên tu sĩ đi xa, Thượng quan Hàm Tiếu mới có hơi mất hứng nói, cần phải phụ họa một người xa lạ sao? Ta nhìn ngươi cũng đoán được nguyên do trong đó đi." Lý Hạo Nhiên cười nói, "Ta đây là có kế hoạch thám thính tin tức a." Thượng quan Hàm Tiếu không tin nói, "Vậy ngươi thám thính tin tức hữu dụng gì a?" "Đương nhiên là có, chúng ta vừa rồi kế hoạch không phải muốn đem dự thi tu sĩ tụ tập ở một chỗ sao? Hiện tại những người này không phải tập hợp một chỗ sao?" Lý Hạo Nhiên nhìn xem không ngừng hướng phía vừa rồi tụ đến tu sĩ đạo, đồng thời nhìn thấy một cái tu sĩ hướng phía bọn hắn đi tới, trong mắt sáng lên nói, "Còn có thiếu một cái truyền bá tin tức tu sĩ bây giờ không phải là cũng tới sao?" Triệu Yên mừng rỡ đi đến Lý Hạo Nhân cùng Thượng quan Hàm Tiếu bên người, nghiêm túc chắp tay thi lễ nói: "Gặp qua Vạn Tuật Đạo Quân cùng Thượng quan tiểu thư." Triệu Yên đây chính là đánh trong lòng cảm tạ Lý Hạo Nhân cùng Thượng quan Hàm Tiếu hai người, cho nên đây thi lễ cũng là đi đến 10 phần trăm chú. Lúc đầu lấy thực lực của hắn, có thể tại địa bàng đạo hội vòng thứ nhất sống sót cũng rất không tệ. Nhưng là hắn cùng mình hai vị sư huynh đi theo Lý Hạo Nhân về sau, tại Lý Hạo Nhân dẫn dắt phía dưới không chỉ có sống tiếp được, hơn nữa còn thu thập được đầy đủ Ngọc Bài tiến vào vòng thứ 2. Đối với Thượng quan Hàm Tiếu tại trong cung điện điểm hộ bọn hắn rời đi, Sau đó Độc Thần đối mặt Diệp Khinh Hàn hành vi cũng là để Triệu Yên mười phần cảm kích cùng bội phục. Tại tuyên bố tiến vào vòng thứ 2 lôi đài thi đấu thời điểm, Triệu Yên trong môn trưởng lão đang nghe mình môn phái ba người thế mà đều tiến vào địa bạn bên trong, đây chính là cao hứng ghê gớm. Đồng thời khiến cái này ba người tại lôi đài thi đấu bên trong không ngừng cố gắng, môn phái sẽ không bạc đãi bọn hắn, chờ sau khi trở về nhất định sẽ toàn lực đổi dưỡng bọn hắn. Dạng này tự nhiên là để Triệu Yên đối với Lý Hạo Nhân đi theo cảm kích, trong lòng cũng vì chính mình lựa chọn ban đầu may mắn không thôi. Lý Hạo Nhân đối với đi theo mình chiến đấu Triệu Yên cũng là mỉm cười gật đầu. Ngươi cùng sư huynh của ngươi tổn thương đều thế nào? Triệu Yên hồi đáp, đa tạm vạn thuật đạo con nhớ, cần khỏi hẳn còn cần một chút thời gian, bất quá có thể tiến vào lôi đại thi đấu chúng ta đã rất thỏa mãn. Ừm. Lý Hạo Nhiên cười nói, đúng là như thế, có thể tại toàn bộ khuôn đấu cảnh đứng đầu nhất cùng thế hệ tu sĩ bên trong, có thể tiến vào 100 người đứng đầu đã rất đáng gầm rồi. Tin tưởng môn phái sau này cũng sẽ đại lực bồi dưỡng. Triệu Yên liên tục gật đầu, đây còn muốn đa tạm vạn thuật đạo quân cùng thượng quan tiểu thư trợ giúp, chúng ta mới có thể tiến vào vòng thứ hai, nếu như sau này hai vị có cần đạt được chỗ của chúng ta, chúng ta đương nhiên sẽ không chối từ. Lý Hạo Nhiên cười khổ lắc đầu, Triệu Đạo Hữu nghiêm trọng, đây địa bảng đại hội vòng thứ nhất hôn chiến hình thức, vốn chính là ngầm thừa nhận có thể kết minh. Các ngươi có thể tiến vào vòng thứ hai tự nhiên cũng là các ngươi cố gắng kết quả. Về sau đừng nói cái gì cảm tạ." Thượng quan Hàm thiếu đối với Lý Hạo Nhiên thế mà cự tuyệt Triệu Hiên Quy hàng, có chút không hiểu, âm thầm truyền âm hỏi thăm Lý Hạo Nhiên vì cái gì. Lý Hạo Nhiên lại là không có trả lời ngay. Triệu Hiên lại là đối tại Lý Hạo Nhiên có đức độ rất là kính nghệ, nếu như không phải Vạn Vật Đạo Quân chỉ uy nhượng định, chúng ta những người này tụ tập cùng một chỗ cũng chiến thắng bất quá cái khác đoàn ngũ. Cho nên Vạn Vật Đạo Quân không cần quá khiêm tốn. Lý Hạo Nhiên lắc đầu, có chút chán nản nói, ngươi cũng không cần lại nói cảm ta, không phải ta gặp qua ý không đi. Triệu Yên có chút không rõ ràng cho lắm, Vạn Thuật Đạo quân cớ gì nói ra lời ấy? Lý Hạo Nhiên hồi đáp, bởi vì các ngươi tiến vào lôi đại thi đấu gặp phải phong hiểm lớn hơn. Phải biết tại bên trong tiểu thế giới mục tiêu chủ yếu vẫn là ngài bài, cho nên cho dù là thân thể bị đánh giết, thần thức bỏ chạy đại đa số tu sĩ cũng sẽ không đi truy sát. Mà lại tiểu thế giới địa vực rộng lớn, lấy thần thức tốc độ rất dễ dàng đảo thoát truy sát, tiến vào khu vực trung tâm tìm kiếm che chở trải qua tiểu thế giới nhiều lần chém giết Triệu Hiên rất tán thành gật gật đầu, nhưng lại không biết Lý Hạo Nhiên nói lên cái này ý tứ. Lý Hạo Nhiên nói tiếp, mà lôi đài thi đấu lại khác biệt, hai tên tu sĩ tại quy định lôi đài trong trận pháp chém giết. Hai tên tu sĩ đều vì lấy được tốt hơn thứ tự liệu chết chiến đấu, khi đó tại nhỏ hẹp trên lôi đài đạo thuật tung hoành, pháp bảo bay tán loạn. Hơi không cẩn thận chính là thân thể bị hủy, thần thức tại không cách nào thoát đi lôi đài tình huống dưới cũng là rất dễ dàng bị lạnh tan. Khi đó liền thật là hình thần câu diệt. Triệu Hiên khẽ giật mình, không thể nào. Đến lúc đó tự nhiên có quan chiến tiền bố ở đây, sẽ ra tay bảo vệ mình môn phái đệ tử đi. Thừa quan Hàm Tiếu đã đoán được Lý Hạo Nhiên nói như vậy mục đích, nghe được Triệu Yên hỏi như thế vội vàng nhìn về phía Lý Hạo Nhiên, có chút gấp trương Lý Hạo Nhiên hội trả lời không được. Lý Hạo Nhiên lại là không chút nào suy tư mà nói, ngươi cảm thấy mình môn phái đệ tử thật vất vả tiến vào vòng thứ hai, những trưởng lão kia hội tùy tiện ra tay kết thúc tranh tài sao? Lại nói nếu như cái nào trưởng lão nhìn thấy mình môn phái đệ tử không địch lại đối thủ muốn ngăn cản, đối thủ môn phái tiền bối chẳng lẽ sẽ không xuất thủ ngăn cản sao? Ai? Lý Hạo Nhiên hơi xúc động thở dài nói, ngươi cảm thấy tại môn phái trưởng lão trong mắt, là ngươi một cái thần du cảnh giới tu sĩ mệnh trọng yếu vẫn là môn phái vinh dự trọng yếu? Nói cho cùng những môn phái kia đệ tử tại những cái kia đại tu sĩ trong mắt, bất quá là từng mai từng mai không đáng chú ý quân cờ mà thôi, không phải làm sao lại tùy ý chúng ta chém giết đâu. Người xem một chút tại tiểu thế giới bên trong chết nhiều như vậy tu sĩ, nhưng có cái nào môn phái trưởng lao tiền bối đi tìm giết chết bọn hắn người lý luận, lấy lại công đạo. Triệu Hiên sừng sốt một cái, há to miệng, muốn giải thích, nhưng là lại cảm thấy mình trong lòng một chút lý do như vậy tái nhuận bất lực. Thượng quan hàm tiếu nhìn xem Triệu Hiên từ nhìn thấy mình hai người cao hứng bừng bừng. Sau đó bị Lý Hạo Nhiên mấy câu làm cho thất hồn lạc phách, trong lòng mặc dù cảm thấy buồn cười, nhưng lại vẫn nhịn không được đưa tay tại Lý Hạo Nhiên trên lưng vừa bấm, bí mật truyền âm sáng giọng, nói hiệp nói vượng. Lý Hạo Nhiên bị thượng quan Hàm Tiếu đây vừa bấm, làm cho trong lòng hơi loạn, bất quá bây giờ chính sự quan trọng, ho nhẹ một cái, truyền âm trả lời thượng quan Hàm Tiếu nói, nửa thật nửa giả nha. Nếu như tất cả đều là giả, hắn là một thần du cảnh giới tu sĩ không có khả năng không phân biệt được. Cuối cùng Triệu Hiên thất hồn lạc phách cường tự nói, dù vậy vẫn là phải đánh, không phải hết thảy đều sẽ mất đi. Lý Hạo Nhiên thở dài, đúng là như thế, cho nên ngươi một mực cảm kích ta. Ta mới băn khoăn a, nếu như ngươi trận đầu liền gặp được Diệp Kình Hàn hay là Tôn Tiểu Vy những tu sĩ này, không phải ta gièm pha ngươi ý tứ, chỉ là trên thực tế cái này đối ngươi thế, nhưng là thật tọ không ổn a. Mặc dù còn không biết đối chiến danh sách, nhưng là nghe được Lý Hạo Nhiên nói như vậy, Triệu Yên vẫn là không nhịn được dùng mình một cái. Tu sĩ khác không nói, nếu như mình thật gặp được Diệp Kình Hàn, Diệp Kình Hàn nhất định sẽ đối với mình giết chết tay. Tại bên trong tiểu thế giới nhóm người mình vây công Diệp Kình Hàn, Diệp Kình Hàn không có khả năng không biết mình. Triệu Yên bây giờ nghĩ lên tại sơn cốc trong cung điện, Diệp Kình Hàn một người điền quần cùng, cùng phía bên mình mười mấy người kịch chiến mồi nhạn vẫn còn có chút sợ hãi. Vậy phải làm thế nào cho phải ạ? Nếu quả như Thật Thân Tử Đạo tiêu những cái kia hết thảy đều xong, tại bên trong tiểu thế giới liều chết dễ dỗ đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Triệu Yên thở dài, đồng thời thầm nghĩ lấy trưởng lão Cầu Uyển Mỹ hảo viễn cảnh, mình tưởng tượng lấy trở về cùng sư muội thổ lộ chẳng cảnh. Đã từng cảm thấy gần như vậy, bây giờ nghĩ lại đột nhiên cảm thấy thật xa, thật xa. Lý Hạo Nhiên gặp Triệu Yên bộ dáng như thế, thầm nghĩ, không sai bị lắm. Nghĩ đến Lý Hạo Nhiên hướng Thượng Quan Hàm Tiếu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thượng Quan Hàm Tiếu tức giận trợn nhìn Lý Hạo Nhiên một chút. Đối với cái này chất hồn là phách, nghĩ đến lôi đại thi đấu Triệu Hiên cũng không có phát giác. Thượng quan Hàm Tiếu mở miệng nói ra, "Ta có một cái biện pháp." Triệu Hiên nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, "Mời thượng quan tiểu thư dạy ta, ta nhất định vô cùng cảm kích." Thượng quan Hàm Tiếu nói, "Đây không phải 3 ngày sau công bố giao đấu danh sách, sau 5 ngày mới tiến hành lôi đại thi đấu sao? Tại trong 2 ngày này có thể đối với đối thủ thực lực tiến hành điều tra, nếu quả như thật cảm thấy không phải là đối thủ, trước tiên có thể tìm tới tên tu sĩ này, thoát khỏi hắn thủ hạ lưu tình. Như thế cho dù là thua cũng có thể thua đẹp một chút, dạng này theo trên địa bảng thứ tự thấp một chút." nhưng là bảo vệ tính mệnh, trở về mới hảo hảo tu luyện về sau có thực lực, tự nhiên còn có cơ hội báo thù. Đây nhưng so sánh nhất thời nghĩa khí chi tranh chấp tốt. Triệu Yên trong mắt sáng lên, liền nói, như thế rất tốt. Chương 197, hướng dẫn. Triệu Yên lời vừa ra khỏi miệng, sau đó nghĩ lại nói, nhưng là đây lôi đại tử thí, đối thủ làm sao có thể thủ hạ Lưu Tình a? Thượng quan Hàm Tiếu làm bộ trầm tư một cái nói, đúng là như thế, có chút tu sĩ vì ở trước mặt mọi người làm náo động sẽ dùng đem hết toàn lực. Giạng này khả năng chỉ có lấy lợi đi dụ, dù sao mọi người đại biểu môn phái tham gia điệu bảng đạo hội, thầm nghĩ lấy bất quá là vì tên là lợi. Có lẽ có ít tu sĩ có thể có lợi ích đã động bọn hắn. Triệu Hiên nghĩ đến nhẹ gật đầu, bắt đầu nghĩ đến nếu như mình không may gặp được cường đại đối thủ, mình nên như thế nào đi mời đối thủ buông tha mình. Lý Hạo Nhiên ho nhẹ một cái nói ra, bất quá việc này có một chút nguy hiểm. Cái gì phong hiểm? Bị Lý Hạo Nhiên đánh gậy tự duy Triệu Hiên hỏi. Người ngẫm lại xem, địa bảng đạo hội do chấn cảnh sư chủ trì, khôn đấu cảnh hơn 200 môn phái, hơn 50 cái thế gia tham gia trong đó. Đây lôi đại thi đấu tự nhiên là các phương chú ý, nếu như bị một chút tiền bối biết có người tại lôi đại thi đấu bên trong không đem hết toàn lực, sợ rằng sẽ nhận chừng phạt đi. Lý Hạo Nhân lo hô nói, Triệu Yên cũng là rất tán thành gật gật đầu, sau đó có chút oán giận mà nói, bọn hắn liền cao cao tại thượng nhìn xem, lại muốn chúng ta lấy mệnh tương bạc. Lý Hạo Nhân thở dài, không có cách, không có thực lực tự nhiên chỉ có mặc cho người định đoạt. Nếu như lôi đại thi đấu đệ tử dự thi đều có thể điểm đến là dừng, để khuôn đấu cảnh lưu lại các môn phái thiên tài lưu đến tính mệnh, để khuôn đấu cảnh về sau trở nên càng cường đại lên tốt. Triệu Yên cũng là than thở, vạn thuật đạo quân nói cứ phải, nếu như tất cả đệ tử dự thi đều có thể thủ hạ lưu tình, Không xuất hiện nhiều như vậy tự thương liền tốt, dù sao hiện tại đây 100 tên tu sĩ bên trong, có chút tu sĩ thực lực sai biệt vẫn phải có. Nói nơi đây Triệu Yên trong mắt sáng lên nói, nếu như mỗi cái thực lực không đủ tu sĩ, đều có thể để đối thủ hạ thủ lưu tình lời nói, như vậy cho dù là những trưởng bối kia phát giác, cũng không có khả năng xử phạt tất cả mọi người, bọn hắn chỉ có thể ngầm thừa nhận loại tình huống này. Đúng a? Lý Hạo Nhiên trong mắt sáng lên, kích động nói, Triệu đạo hữu nói cực phải a. Nếu như có thể dùng cái này làm tiền lệ, để về sau tất cả tu sĩ đều như vậy dựa theo cái này ngầm thừa nhận quy củ thì thí nhất định có thể làm cho rất nhiều tu sĩ tại Điệu Bảng Đạo hội bên trong miễn ở tử thương, đây chính là thật to công tích a. Nếu có người thật làm thành việc này, kia thực sẽ danh truyền thiên cổ a. Về sau khả năng nhắc lên Điệu Bảng Đạo hội chỉ biết nhớ tới người này, đây nhưng so sánh một giới Điệu Bảng Đạo hội hạng nhất vinh quang càng lớn a. Dù sao Điệu Bảng Đạo hội hạng nhất 50 năm sẽ xuất hiện một cái, mà nhân vật như vậy thế nhưng là chỉ có một cái. Nghe Lý Hạo Nhân nói như vậy, Triệu Yên không biết nghĩ tới điều gì, liên tục gật đầu, hô hấp có chút gấp rút. Thượng Quan Hàm Tiếu nhìn xem Lý Hạo Nhân kích động mô hình, dạ nhịn xuống từ phía sau đá hắn một cước xung động nói: "Bất quá việc này cũng không dễ dàng a, trừ phi có thể ngay từ đầu liền nói động rất nhiều tu sĩ." Thế nhưng là cũng không có khả năng tất cả tu sĩ đều là nghĩ như vậy, dù sao những cái kia thực lực hơi cao tu sĩ trong lòng vẫn còn có chút tự ngạo. Vậy liền cho hắn linh thạch, nhìn hắn là lựa chọn đây nhất thời danh tiếng vẫn là lựa chọn linh thạch gia tăng thực lực, dù sao không phải mỗi người đều có thể một mực thắng được đi, cho dù là tại trận này ra danh tiếng, tại hạ một trận thua còn không phải càng thêm có sử. Triệu Yên đã có chút hưng phấn nói. Lý Hạo Nhiên cùng Tượng Quan Hàm Tiếu không để lại dấu vết lẫn nhau, trong lòng nhẹ nhàng tựa ra cuối cùng đem ngươi vòng vào tới. Lý Hạo Nhiên thừa thắng xông lên nói, bất quá vấn đề này cần tốn hao rất lớn tinh lực a, có thể sẽ không có người nguyện ý đi làm đầy tốn công mà không có kết quả sự tình đi. Triệu Hiên đã quyết định, Vạn Thuật Đạo Quân nếu như không trễ, ta tất nhiên là vì việc này mà bắt đầu. Lý Hạo Nhiên dần mình, Triệu đạo hữu chuyện này, ta tự biết mình đại biểu tử Tiêu Thành không nhận người khác chào đón, cho nên đối với việc này là lực bất tòng tâm, nếu như Triệu đạo hữu nếu như có thể làm được việc này kia là không còn gì tốt hơn. Ba người lại hàn huyên vài câu, bất quá Triệu Hiên có chút kìm nén không được, cùng Lý Hạo Nhiên cáo từ hướng phía hai vị sư huynh của mình đi đến hy vọng có thể đạt được trợ giúp của bọn hắn. Nhìn xem Triệu Hiên đi xa, Thượng quan Hàm Tiếu rốt cục nhịn không được hướng phía Lý Hạo Nhiên bắp chân đá một cước, cười nói: "Không nghĩ tới ngươi hư hỏng như vậy a." Lý Hạo Nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị bị Thượng quan Hàm Tiếu đá một cước, không chỉ có nhảy một cái, nghe được Thượng quan Hàm Tiếu trêu ghẹo, vội vàng hướng phía bốn phía nhìn một chút, gặp những cái kia lần lượt đến tu sĩ cũng có chú ý tới mình nơi này, mới nhẹ giọng đối Thượng quan Hàm Tiếu nói: "Sấu ở chỗ nào a? Ta mới vừa nói cũng coi là lời nói thật a, nếu như Triệu Hiên thật sự có thể cải biến, hiện tại địa bảng đạo hội huyết tinh chém giết tình huống, kia thật là thật tỏ công đức a." Nhất định sẽ bị người đến sau nhớ. Thượng quan Hàm Tiếu nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng, nhưng vẫn là nhịn không được cười nói, ngươi chính là dấu, bất quá là vì một chút linh ngọc, liền có thể biên ra nhiều như vậy lý do, đem một cái thần du cảnh giới tu sĩ đồ đản trong lòng bàn tay. Lý Hạo Nhân nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, đây cũng không phải là một chút linh ngọc a, nếu như chúng ta có thể một mực thắng được đi, đây chính là rất nhiều a lại nói nếu như không phải Triệu Yên làm tên vì lợi tâm động, hắn cũng không có khả năng rơi vào kế hoạch của ta bên trong a. Thượng quan Hàm Tiếu bất đắc dĩ nói, đây đối với từ nhỏ tại khuôn đấu cảnh lớn lên tu sĩ, đích thật là hấp dẫn rất lớn a. Hai người tầng đâu, còn lại tu sĩ cũng bị trấn cảnh sư phụ người lần lượt đưa vào trong sân động. Đối đến trấn cảnh sư phụ người đều hướng Phong Linh tử phục mệnh về sau, Phong Linh tử liền tới đến quảng trường trước trên đài cao. Phong Linh tử cứ như vậy đứng tại trên đài cao cũng không nói chuyện, ánh mắt chậm rãi đảo qua trên quảng trường tu sĩ, thời gian dần qua khe khẽ bàn luận tu sĩ liền yên tĩnh trở lại. Đợi đến Phong Linh tử ánh mắt đảo qua hết thảy tu sĩ, toàn bộ vừa rồi trở nên yên tĩnh về sau, Phong Linh tử mới mở miệng nói, ta hiện tại cho mọi người nói một chút, liên quan tới Minh Nghiêm tông tu sĩ Diệp Khinh Hàn chỗ bẩm báo, tại địa đạo bảng đạo hội vòng thứ nhất tiến hành chi lục. Từ Tiêu Thành thành chủ tiến vào tiểu thế giới sự tình. Thật sự là tình huống là làm lúc bên trong tiểu thế giới phát sinh dị biến, có cái khắc cường đại tu sĩ xuất hiện trong đó, Từ Tiêu Thành thành chủ chỉ là lo lắng địa bảng đạo hội phát sinh hỗn loạn, mới đi vào xem xét. Cũng không có so sánh thi đấu làm ra bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên bảng danh sách không thay đổi, tiếp xuống lôi đại thi đấu dựa theo sớm định ra thời gian tiến hành. Sau khi nói xong phong linh tử cũng mặc kệ phía dưới tu sĩ, quay người hướng phía xa xa chỗ ở đi đến. Phía dưới tu sĩ đầu tiên là sử sở, sau đó liền nhao nhao nghị luận lên, gọi mọi người tới liền nói cái này a. Lý Hạo Nhiên đối với cái này không quan trọng ánh mắt xuyên thấu qua đám người tìm tới Triệu Yên thân ảnh, phát hiện hắn đã xuyên thẳng qua tại cái khác tu sĩ bên trong, không ngừng nói gì đó. Lý Hạo Nhiên cũng không để ý tới Triệu Yên như thế nào đi thuyết phục tu sĩ khác, hắn tin tưởng Triệu Yên có thể làm tốt. Sau đó liền chờ giao đấu danh sách ra, mình ngồi tu linh thạch, sau đó đánh bại đối thủ, tiến vào vòng tiếp theo tiếp lấy tu linh thạch chính là. Chương 198, kết quả. Lý Hạo Nhiên cùng thượng quan Hàm Tiếu không để ý đến những nghị luận này tu sĩ, đương nhiên cũng không có tu sĩ cùng Tử Tiêu thành bọn hắn tiếp cận. Hai người trở lại riêng phần mình chỗ ở bắt đầu tu luyện nghỉ ngơi dưỡng sức, kế tiếp còn muốn liên tục nhiều trận khổ đấu a. Nơi này đối với mấy cái này đệ tử Phong Linh tử hai ba câu liền đuổi, nhưng là đối với những cái kia các phái đại biểu lại là không thể như thế. Có lẽ là chấn cảnh sứ cố ý phóng túng, bây giờ tại trong cung điện các phái đại biểu đã tranh cãi ngất trời, chấn cảnh sứ cũng chỉ là ngồi ở vị trí đầu trầm mặc không nói. Tiếp tục như vậy đương nhiên sẽ không có kết quả, mà chấn cảnh sứ cũng không làm ra quyết định, cho nên dạng này một nhao nhao chính là hai ngày. Đây một nhao nhao tự nhiên đem một chút năm xưa nợ cũ đều lật ra tới, có chút môn phái sứ giả càng nhao nhao càng kích động, nếu như không phải chấn cảnh sứ xuất thủ ngăn cản, trong đại điện đều có thể đổ thủ bất quá tại cuối cùng vẫn là các phương hiệp thương phía dưới, đem giao đấu danh sách định xuống tới, dù sao 3 ngày thời gian đã nhanh đến. Thương nghị ra kết quả là giao nhau đối chiến, chính là tại vòng thứ nhất hạng nhất cùng hạng 100 tiến hành lôi đại chiến, tên thứ 2 cùng người thứ 99, hạng 3 cùng thứ 98 tên, cứ thế mà suy ra. Sau đó thắng được 50 tên tu sĩ lại giao nhau đối chiến, chính là hạng nhất cùng hạng 100 thắng được tên thắng được người cùng người thứ 50 cùng 51 tên thắng được. Sau đó là thắng được 25 người tiến hành rút thăm đối chiến, một người có thể may mắn luôn không? Một mực không ngừng tỉ thí xuống dưới, cho đến cuối cùng hai người trận chung kết, quyết ra người thứ 1, 2. Cái khác đào thải tu sĩ cũng là riêng phần mình tỉ thí quyết ra cuối cùng 100 người thứ tự. Dạng này đối chiến phong thức, cũng là vì lòi ra bên trong tiểu thế giới tranh đoạt ngọc bài tầm quan trọng. Hạng nhất có thể cùng một tên sau cùng tỉ thí, mặc dù từ trước bạo lạnh kết quả rất nhiều, nhưng là dạng này cũng để tại vòng thứ nhất liều chết tranh huyết, lấy được phía trước thứ tự tu sĩ trong lòng thang bằng một chút. Không phải lúc đầu chính mình cũng đoạt được danh hiệu đệ nhất, còn cử hành lôi đại thi đấu khó tránh khỏi để một chút tu sĩ bất mãn trong lòng, hay là cho những cái kia một mực chiếm lấy phía trước thứ tự thập đại môn phái một chút bàn núi. Nhưng lạ dù sao cũng phải tới nói dạng này, giao đấu danh sách không phải hẳn là rất dễ dàng xác định sao? Vậy những cái môn phái đại biểu ba ngày này lại lăn tăn cái gì đâu? Địa bảng đạo hội vòng thứ nhất thứ hạng là dựa theo ngọc bài số lượng xếp hạng, như vậy những cái kia ngọc bài giống nhau tu sĩ như thế nào xếp hạng đâu? Cái nào môn phái đệ tử phía trước? Cái nào môn phái đệ tử ở phía sau đâu? chớ xem thường một cái danh từ khác biệt, đây chính là quan hệ có thể thắng mấy trận, trên mặt đất trong bảng cuối cùng có thể sắp xếp tên thứ mấy a. Nếu như chính là một cái thứ tự chỉ kém gặp được một cao thủ, như vậy vòng thứ nhất liền đẳng hại, trực tiếp chính là 50 tên ở ngoài. Chính là như vậy tranh luận 3 ngày, các môn phái mới cơ bản đồng ý hiện tại giao đấu danh sách, dù sao có chút tu sĩ ngọc bài không có lập lại, thứ tự là không, có cách nào thương nghị, tỉ như thượng quan hàm tiểu hàm nhất. Giao đấu danh sách sau khi xác định, liền khắc vào một khối cự đại ngọc thạch phía trên, đặt ở hiện đầy 50 tòa lôi đài trên quảng trường. Ngọc thạch có ngàn trượng chi lớn, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Phương diện rồng bay phượng múa viết tiếp xuống lôi đài thi đấu giao đấu danh sách. Sớm đã nhận được tin tức tu sĩ, tại Ngọc Thạch bị trấn cảnh sư phụ người bảy ở nơi đây về sau, liền cùng nhau tiến lên đem Ngọc Thạch bao bọc vây quanh, nhìn xem kia trên Ngọc Thạch đại biểu cho đương đại khuôn đấu cảnh thần du cảnh giới lợi hại nhất 100 tên tu sĩ danh tự nghị luận không thôi, đồng thời con mắt không ngừng tại Ngọc Thạch phía trên đảo qua, tìm kiếm những cái kia mình để ý danh tự, hay là danh tự đằng sau đại biểu nhân vật. Đương nhiên những tu sĩ này bên trong, quan tâm nhất tự nhiên là những cái kia tiến vào lôi đài thi đấu tu sĩ, nhìn xem mình danh tự xuất hiện tại Ngọc Thạch phía trên hưng phấn trong lòng đồng thời cũng nhanh chóng tìm kiếm tên của mình cùng mình đối thủ danh tự. Nhìn thấy đối thủ danh tự về sau, một chút tu sĩ si mặt lộ vẻ vui mừng, một chút tu sĩ si thì là một mặt vẻ hoài hay là một mặt tuyệt vọng. Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu tự nhiên cũng tại Ngọc Thạch này phía dưới, bất quá Lý Hạo Nhiên nhưng không có vội vã ngang nhiên sổng qua đi xem ngọc thạch, mà là đứng ở đằng xa, ánh mắt trong đám người tìm kiếm lấy Triệu Yên thân ảnh. Chỉ chốc lát sau Lý Hạo Nhiên liền thấy Triệu Yên, nhìn xem Triệu Yên toàn thân tinh thần tỏa sáng, còn không có đi xem ngọc thạch phía trên giao đấu danh sách, trong mắt cũng là một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Lý Hạo Nhiên đã khẳng định Triệu Yên đem chuyện tiến hành đến 10 phần thuận lợi mà hắn hiện tại quan tâm nhất không phải địa bảng đạo hội tháng đua, mà là đem lý tưởng đặt ở cao hơn địa phương, hay là có thể mang đến cho mình càng lớn thanh danh xự tình bên trên. Thượng quan Hàm Tiếu đem ngọc thạch xem hết, cười đi tới, đối lý Hạo Nhân nói: "Ngươi đoán xem đối thủ của ngươi là ai?" Lý Hạo Nhân nhìn xem Thượng quan Hàm Tiếu bộ dáng thoải mái, tự nhiên cũng đoán được mình trận chiến đầu tiên đối thủ không phải rất lợi hại, hoặc là chẳng phải nổi danh. Bất quá Lý Hạo Nhân vẫn là giả ngu, có chút khẩn trương nói: "Ta không thấy làm sao biết ta. Hẳn là lợi hại gì nhân mà ta. Vậy ta phải đi xem một chút." Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem Lý Hạo Nhân khẩn trương mô hình dạng, mặc dù biết hắn là giả vờ vẫn là cười vui vẻ hơn nói ra, nhìn cái gì vậy, có gì đang xem? Lý Hạo Nhiên nhìn Thượng Quan Hàm Tiếu cười đến vui vẻ, cũng vui vẻ đến beo nàng nói giỡn. Dù sao tại bên trong tiểu thế giới chém giết để cho người ta tinh thần căng cứng, lúc đầu tính cách sáng sủa thượng quan hàm tiếu tại bên trong tiểu thế giới cũng là ăn nói có ý tứ. Cho nên hiện tại có thể để thượng quan hàm tiếu vui vẻ một chút, Lý Hạo Nhiên tự nhiên là phối hợp tiếp tục giả vờ ngốc nói, chẳng lẽ là ngươi? Ai nha, đây cũng không rượu a. Lý Hạo Nhiên làm ra một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, dạng này ta trận đấu liền muốn nhận thua, vậy ta linh thạch từ đâu tới đây a? Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem Lý Hạo Nhiên dáng vẻ hết sức vui mừng, đưa tay liền muốn đi bóp một mực giả ngu Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên tránh thoát hỏi, đến cùng là ai a? Là Phạm Vân Nhi, không nghĩ tới sao? Thượng quan Hàm Tiếu nhíu mày nói. Thượng quan Hàm Tiếu vừa nói như vậy, cũng làm cho Lý Hạo Nhiên sử sở, không nghĩ tới mình trận chiến đầu tiên thế mà lại gặp được nàng. Cái này không xong a. Không nói trước mình có thu hay không Phạm Vân Nhi linh thạch. Liền nói Phạm Vân Nhi mặc dù biểu hiện được nhu nhu nhược nhược, nhưng là để nàng tới tìm ta, cho linh thạch để cho ta thủ hạ lưu tình, nàng chỉ sợ làm không được đi. Như vậy dạng này mình trận chiến đầu tiên linh thạch liền không có a. Tự mình làm nhiều chuyện như vậy, kết quả là thế mà không có chút nào thu hoạch. Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem Lý Hạo Nhiên sững sờ, coi là Lý Hạo Nhiên ngượng ngịu thể diện ra tay với Phạm Vân Nhi, nhân tiện nói, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, ta cảm thấy ngươi trận đấu này cũng không đánh được. Lý Hạo Nhiên kỳ quái nói, vì cái gì a? Thượng quan Hàm Tiếu tức giận nói, bởi vì Phạm Vân Nhi nhìn thấy là ngươi nhất định sẽ nhận thua. Lý Hạo Nhiên tiếp tục kỳ quái nói, vì cái gì a? Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem Lý Hạo Nhiên chăm chú đặt câu hỏi mồ hĩ dạng, tức giận đá Lý Hạo Nhiên một cước, chính ngươi đến hỏi nàng a. Nói xong đũi môi bước nhanh rời đi. Chương 199, bắt đầu thi đấu. Lý Hạo Nhiên có chút kỳ quái gãi đầu một cái, không hiểu thấu. Sau đó hướng phía chỗ mình ở đi đến, trở về chỗ ở Lý Hạo Nhiên tiếp tục tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Thượng Quan Hàm Tiếu đi vào Lý Hạo Nhiên trước mặt, rương rương đặt ý xuất ra một cái túi đựng đồ đặt ở Lý Hạo Nhiên trước mặt lung lay. Đây là cái gì a? Lý Hạo Nhiên hỏi, sau đó hơi kinh ngạc nói, không phải là cái kia hạng 100 đưa cho ngươi linh thạch a? Thượng Quan Hàm Tiếu đắc ý nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Nói mở túi ra, đem bên trong linh thạch nã xuống trên mặt bàn. Lý Hạo Nhiên nhìn lại đếm, có 15 khối linh ngọc cùng 50 khối linh thạch. Lý Hạo Nhiên cảm thán một chút. Nhìn lại Triệu Yên tiến hành rất thuận lợi a. Thượng quan Hàm Tiếu lại là không để ý đến những này, hỏi: "Ngươi đâu? Có người hay không đến dùng linh thạch thu mua ngươi a?" Lý Hạo Nhiên xấu hổ cười một tiếng, nghĩ thầm Phạm Vân Nhi làm sao có thể tìm đến mình làm loại chuyện này a. Thượng quan Hàm Tiếu đắc ý xong nói ra: "Đi ta kia một chuyến đi, cha ta có chuyện muốn nói." Hai người đồng loạt đến Thượng quan Hàm Tiếu trong phòng, Thượng quan trị Vân đã trong phòng đang ngồi. Lý Hạo Nhiên thi lễ xong cùng Thượng quan Hàm Tiếu đồng loạt ngồi tại bên bàn. Thượng quan trị Vân nói: "Giao đấu danh sách các ngươi đều thấy được a. Các ngươi vòng thứ nhất đối thủ đều không phải là rất mạnh, cho nên các ngươi hào hào đánh." Đối với cái này Lý Hạo Nhiên cùng Thượng quan Hàm Tiếu tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Thượng quan Chỉ Vân tiếp lấy đối lý Hạo Nhiên nói, lần trước cho ngươi mượn thanh Liên Pháp bảo Hàm Tiếu đã cho ta nhìn, đã có chút vỡ vụt, cho nên hiện tại mặt khác mượn một kiện cho ngươi đi. Hiện tại là lôi đài thi đấu cho nên cho ngươi một kiện công kích pháp bảo. Nói Thượng quan Chỉ Vân từ trong túi trữ vật xuất ra một thanh chủy thủ màu đen, chủy thủ tản ra đen nhánh qua hoa, để cho người ta có loại thần thức bị hút vào trong đó cảm giác. Màu đen chủy thủ bay đến Lý Hạo Nhiên trước mặt, Thượng quan Chỉ Vân giới thiệu nói, "Chôi này chủy thủ hiện tại ngươi dùng." khả năng còn không cách nào phát huy toàn bộ nó uy lực, bất quá ta hiện tại cũng không có những pháp bảo khác mang ở trên người. Trôi này chủy thủ danh tắc trơ mặc, thi triển ra mây đen hiện hiện, có thể nhiễu người thần thức, ngự sử uy lực công kích cũng còn có thể, cùng người đấu pháp có thể khiên động người khác thể nội linh khí. Hiện tại bên trong không có thần thức luyện hóa, ngươi trực tiếp luyện hóa sau liền có thể dùng. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu đem mây đen cầm trong tay, có loại thanh lương cảm giác nặng nề. Lý Hạo Nhiên trầm chờ hỏi, cái này thi triển ra mây đen hiện hiện, có thể hay không? Ngươi nói là cảm thấy không giống chính phái nhân sĩ. Thượng quan chỉ vân một cái minh bạch lý Hạo Nhiên ý tứ, mỉm cười nói: Lý Hạo Nhiên xấu hổ cười một tiếng, dù sao thượng quan chỉ Vân tá pháp bảo cho hắn, hắn còn ghét bỏ dáng vẻ hoàn toàn chính xác không tốt. Thượng quan chỉ Vân cười nói, "Cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi là đại biểu ta từ Tiêu thành tranh tài. Ta tử Tiêu thành mặc dù cùng khuôn đấu cảnh các phái quan hệ không phải rất mật, thiết, nhưng là vẫn chưa có người nào dám nói chúng ta là tạp phái. Cho nên pháp bảo này ngươi yên tâm dùng chính là, lại nói tại chúng ta những tu sĩ này trong mắt mây đen bạch vân có cái gì khác biệt đâu. Chỉ cần ngươi không cầm đi làm chuyện thương thiên hại lý." Lý Hạo Nhiên nghe được trong lòng thấu triệt, nhẹ gật đầu, đem pháp bảo thu vào trong chữ vật đại, chờ sau này trở về lại Lưỡng Hoa. Tiếp lấy thượng quan chỉ vân lại chỉ điểm Lý Hạo Nhân cùng thượng quan Hàm Tiếu một chút đấu pháp sự tình, chờ đến giữa trưa mới rời khỏi. Lý Hạo Nhân cùng thượng quan Hàm Tiếu cùng một chỗ ăn cơm sau biến trở về đến trong phòng luyện hóa pháp bảo chờ mặc. Đem pháp bảo luyện hóa về sau Lý Hạo Nhân thử nghiệm thúc dục mấy lần, hiểu rõ kỳ đặc tính sau lợi dụng thần thức huấn dưỡng, để thần thức cùng pháp bảo càng thêm phù hợp. Cứ như vậy thời gian rất nhanh liền đến lôi đài thi đấu thời gian. Trên quảng trường cực lớn đều đều phân bố 50 cái lôi đài, trên lôi đài có pháp trận vây quanh, không phải lưỡng cá thần du cảnh giới tu sĩ toàn lực chiến đấu, toàn bộ quảng trường đều không đủ 2 người hủy đi. Trên quảng trường mặc dù phân bố 50 cái cự đại lôi đài, nhưng nhìn bắt đầu lộ ra 10 phần lớn lỏng, lưu lại mạng lớn đất trống. Hiện tại những nơi đất trống đã bị chạy đến quan sát tu sĩ chật đầy, nếu như không phải trấn cảnh sư phụ hạn chế tiến vào quảng trường nhân số, chỉ sợ đến đây quan chiến tu sĩ đã đem quảng trường này chạy mất. Lý Hạo Nhiên cầm ban đầu ở trong sơn cốc nhận lấy ngọc bài, xuyên qua hồn ảo náo động đám người, đi đến mình tỷ thí bên lôi đài bên trên. Lý Hạo Nhiên thứ hạng là 81 tên, cùng hắn đối chiến chính là tên thứ 20 Phạm Vân Nhi. Phạm Vân Nhi bởi vì tại bên trong tiểu thế giới nhiều lần sử dụng Trướng Thần Diệp điệm hộ Lý Hạo Nhiên chờ người, Cho nên Lý Hạo Nhiên tại phân phối Ngọc Bài thời điểm, cho thêm Phạm Vân Nhi một chút, không nghĩ tới dạng này thế mà để nàng trận đầu gặp được chính mình. Cái này không biết là giúp nàng vẫn là hại nàng, dù sao mình là không thể thua. Lúc này cái này số 20 Lôi Đài đã bu đầy người, dù sao Vạn Thuật Đạo Quân Lý Hạo Nhiên vẫn rất có tên. Mặc dù hắn cuối cùng xếp hạng chỉ là 81, nhưng lại vẫn có rất nhiều người nghĩ đến nhìn xem trong truyền thuyết Vạn Thuật Đạo Quân xuất thủ Vạn Thuật Tế Phi chẳng diện. Lý Hạo Nhiên hướng phía Lôi Đài thi đấu nhìn lại, chỉ gặp trăm trưởng phương viên trên Lôi Đài, đã có hai người tại Trong đó một cái chính là Lý Hạo Nhân trận chiến này đối thủ Phạm Vân Nhi, một cái khác lại là một tân mang chấn cạnh sư phụ lão giả. Lý Hạo Nhân nhẹ nhàng vượt lên lôi đài, tại trung quanh lôi đài tu sĩ tiếng kinh hô bên trong đi hướng chấn cạnh sư phụ tu sĩ. Những người vây xem tu sĩ tự nhiên đoán được Lý Hạo Nhân chính là Vạn Thuật đạo quân. Lý Hạo Nhân hướng phía lão niên tu sĩ chắp tay, đem ngọc bài đưa tới nói, "Từ Tiêu Thành, Lý Hạo Nhân, đến đây ứng chiến." Lão giả nhìn Lý Hạo Nhân một chút, tiếp nhận ngọc bài kiểm tra thực hư một phen, sau đó đem ngọc bài còn cho Lý Hạo Nhân nói, "Đã hai người đều tới, như vậy liền bắt đầu đi." Lão giả nói xong trong tay xuất hiện một hạt châu bay vào dưới mặt đất trận văn bên trong. Toàn bộ lôi đài trận văn sáng lên, hình thành một cái cự đại quang cháo đem Lý Hạo Nhân cùng Phạm Vân Nhi vây quanh trong đó. Lý Hạo Nhân nhìn xem Phạm Vân Nhi cười nói, "Phạm cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Phạm Vân Nhi khanh khách cười nói, "Ta không tốt đẹp gì à, không nghĩ tới trận đầu liền gặp được ngươi. Ta còn muốn leo tiến vào 50 vị trí đầu." Lý Hạo Nhân bất đắc dĩ cười cười, hắn có không thể thua lý do. Phạm Vân Nhi tiếp lấy cười nói, "Vạn thuật đạo quân nhường một chút ta thế nào a?" Lý Hạo Nhân lập tức im lặng, Phạm Vân Nhi cư nhiên như thế quang minh chính đại trước mặt nhiều người như vậy, để cho mình nhường. Xung quanh tu sĩ đã hô lên, "Mau lên a, để cái gì để a?" "Đúng đấy, chúng ta thật vất vả chạy nhìn lôi đài thi đấu, các ngươi nhanh lên bắt đầu a." Phạm Vân Nhi nhếch miệng, "Đối với lôi đài người hồ, náo cái gì náo, chúng ta có đánh hay không liên quan quái gì đến các ngươi a. Các ngươi cho ta linh thạch, vẫn là cho ta pháp bảo a? Ta tại sao muốn gọi cho các ngươi nhìn a?" Phía dưới tu sĩ nhìn xem Phạm Vân Nhi cái này tiểu xảo đáng yêu thiếu nữ nổi giận, không khỏi yên tĩnh trở lại, không còn dám ậm ĩ. Phạm Vân Nhi hài lòng cười một tiếng, trong túi chứa vật trướng thần diệp bay ra vờn quanh ở bên người, hướng phía Lý Hạo như nói, "Vạn tuật đạo quân xin chỉ giáo." Chương 200, tưởng niệm. Lý Hạo Nhiên thấy thế cũng thu hồi suy nghĩ, trầm mặc pháp bảo bay ra vẩn quanh bên người, Lý Hạo Nhiên không có ra tay trước, đối Phạm Vân Nhi nói, "Mời." Phạm Vân Nhi mỉm cười, chúng thần diệp bay trở về trong túi trữ vật, cất cao giọng nói, "Ta nhận thua." Trung quanh lôi đài hoàn toàn yên tĩnh, nơi xa lôi đài truyền đến tiếng huyên náo có vẻ hơi hỗn độn. Lý Hạo Nhiên cũng là trong lòng kinh ngạc, đột nhiên nhớ tới Thượng Quan Hàm Tiếu nói, "Phạm Vân Nhi cùng mình tranh tài hội nhật vua." Hiện tại thế mà bị Thượng Quan Hàm Tiếu nói chúng, Lý Hạo Nhiên đối với cái này cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không muốn cùng Phạm Vân Nhi động thủ. Trấn cảnh sư phụ lão giả cũng là sửng sốt một chút, sau đó nói ra, "Từ Tiêu Thành, Lý Hạo Nhân thắng." Lời vừa nói ra, trung quanh lôi đài tu sĩ mới bắt đầu nghị luận lên, không nghĩ tới tên thứ 20 Phạm Vân Nhi thế mà trực tiếp đối Lý Hạo Nhân như thua. Trong lúc nhất thời các loại suy đoán, nghị luận đều có. Trên lôi đài ba người không để ý đến trung quanh lôi đài nghị luận, trấn cảnh sư phụ tu sĩ triệt hồi trận pháp, sau đó rời đi đi hướng phong linh tử phục mệnh đi. Phạm Vân Nhi đi tới Lý Hạo Nhân bên người, cười nói, "Ha ha, không nghĩ tới sao?" Lý Hạo Nhân nhìn xem Phạm Vân Nhi tiểu dung không có chút nào làm bộ, yên lặng, nói đùa. Ngươi cũng không cần trực tiếp nhận thua đi. Dạng này không phải hiện không ra bản lĩnh của ta sao?" Phạm Vân Nhi cười nói, không đánh mà thắng chi binh không phải lợi hại hơn sao? Lý Hạo Nhiên nhịn không được cười lên, không nghĩ ra Phạm Vân Nhi vì cái gì trực tiếp nhận thua, không phải là cho là mình sẽ đối với nàng hạ nặng tay đi. "Chúng ta đi trước đi." Phạm Vân Nhi mang theo Lý Hạo Nhiên đi ra phía ngoài, trung quanh lôi đài tu sĩ cũng nghị luận rời đi, dù sao trung quanh còn có nhiều như vậy lôi đài tranh tài có thể nhìn. "Muốn đi xem ai tranh tài sao?" Lý Hạo Nhiên hỏi. Phạm Vân Nhi lắc đầu, "Không cần, ta bây giờ không phải là đã đạo tài sao? Còn nhìn cái gì a?" Có thể nhìn xem tiếp xuống đối thủ a ngươi tiếp xuống đối thủ hẳn là 31 tên cùng 70 tên bên trong thua trận tu sĩ. Không muốn đi tìm hiểu hạ sao? Lý Hạo Nhiên trong lòng tính toán một cái nói, Phạm Vân Nhi lắc đầu, không nghĩ, ta hiện tại tu tâm tình cũng tốt, ngươi theo giúp ta đi một chút chứ sao? Lý Hạo Nhiên cũng không có phát hiện Phạm Vân Nhi không cao hứng, bất quá nàng nói như vậy, cũng ngồi tiếp nàng chậm rãi hướng ngoài sân rộng bình nguyên bãi cỏ đi đến. Xa xa ồn ào náo động dần dần đi xa, những cái kia kích động, hưng phấn tiếng kêu to cũng chậm chậm biến mất tại sau lưng của hai người. Có gió thổi tới, nhẹ nhàng phất động dưới chân bãi cỏ, mờ mờ ánh nắng tung xuống rơi vào chân người của hai người. Liên tục tu luyện, chiến đấu Lý Hạo Nhân cũng không nhịn được hít sâu một hơi, rũa ra thu đi, cảm thụ được từ đầu ngón tay xẹt qua thanh phong. Lý Hạo Nhân tâm không khỏi về tới Vân Hàn Phong bên trên, những cái tiếc khinh bạc mê mụ, mơ mờ, mờ ánh nắng. Còn có sư tỷ kia sáng sớm gọi mình ăn cơm tiếng hô hoán, sư phụ nhẹ giọng hỏi thăm mình tu hành cùng sinh hoạt. Trong lúc nhất thời, Lý Hạo Nhân đứng tại trên thảo nguyên không khỏi có chút sốt thần, chỉ có gió nhẹ nhàng phất động đầy và táo của hắn. Phạm Vân Nhi đứng tại Lý Hạo Nhân bên cạnh thân, cũng là đứng ngước, nhìn xem Lý Hạo Nhân có chút đảm đạm, tưởng niệm thần sắc cũng không nói gì. A, thật xin lỗi. Lý Hạo Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn bên cạnh Phạm Vân Nhi xin lỗi nói. Phạm Vân Nhi cúi đầu, lắc đầu, không có việc gì. Dừng một chút, miệng nhỏ hé mở nhẹ giọng hỏi, "Ngươi đang suy nghĩ gì a?" Lý Hạo Nhiên tở ra một hồi nói, "Đang nghĩ ta sư phụ, sư tỷ, dạng này a?" Phạm Vân Nhi ngẩng đầu lên hỏi, "Ngươi thật lâu không có nhìn thấy bọn hắn sao? Sư phụ ngươi là Tử Tiêu Thành thượng quan thành chủ sao?" Lý Hạo Nhiên cười lắc đầu, liền đem lai like lịch của mình nói cho Phạm Vân Nhi, bất quá nếu như đại biểu Tử Tiêu Thành một chút trải qua liền không có nói, dù sao đây dính đến một chút bí ẩn. Phạm Vân Nhi cũng không có hỏi nhiều. Ngược lại An đuổi lý Hạo Nhiên vài câu, nói hắn rất nhanh liền có thể đi trở về cùng sư phụ, sư tỷ Đoàn tụ. Hai người lại đi trong chốc lát, Phạm Vân Nhi nói: "Cảm ơn ngươi a." "Cảm ơn ta cái gì a? Không phải trợ giúp của ngươi, ta cũng vào không được 100 người đứng đầu a, ngươi không biết cha ta biết ta thế mà tiến vào địa bảng cao hứng biết bao nhiêu." Lý Hạo Nhiên nói: "Đây là chính ngươi cố gắng a, nếu như không phải có ngươi Trướng Thần Diệp trợ giúp, chúng ta cũng không có khả năng thuận lợi như vậy a, có mấy lần đều dựa vào ngươi Trướng Thần Diệp thoát khỏi khó khăn cảnh." Nghe Lý Hạo Nhiên khen ngợi, Phạm Vân Nhi đắc ý dương lên đầu. Lý Hạo Nhiên nói tiếp: Bất quá ngươi bây giờ dạng này trực tiếp nhận thua, cha ngươi sẽ không tức giận sao? Sẽ không, sẽ không." Phạm Vân Nhi lắc đầu nói, "Ta còn không có trách hắn, để cho ta đi tham gia nguy hiểm như vậy địa bảng đạo hội đâu. Nếu như không phải gặp được các ngươi, ta còn không biết có thể hay không còn sống ra a." Lý Hạo nhiên nói, "Làm sao có thể à, hai vị sư huynh của ngươi, không phải mang theo đội ngũ của bọn hắn đều tiến vào 100 người đứng đầu sao?" Phạm Vân Nhi thấp giọng nói, "Ngươi khả năng còn không biết, ta sư huynh bọn hắn đội ngũ chết hơn 10 người tu sĩ, đến cuối cùng tăng thêm ta hai tên sư huynh, chỉ còn lại 6 người. Ta đi theo đám bọn hắn cũng là tỷ tỷ nguy hiểm." Lý Hạo Nhân không nghĩ tới thế mà thảm liệt như vậy, bất quá vẫn là an ủi Phạm Vân Nhi vài câu. Phạm Vân Nhi cũng là rất ngoan đem những lời quên, ta tiếp xuống tiếp tục nhận thua, sau đó trực tiếp đạt được hạng 100. Ha <cười> ha, địa bảng hạng nhất dễ dàng nhất để cho người ta nhớ kỹ, còn lại lại có vài cái đi tìm hiểu nhớ kỹ đâu. Có lẽ ta cái này hạng 100 lại càng dễ để cho người ta nhớ kỹ đâu. Lý Hạo Nhân đã nhìn ra Phạm Vân Nhi là hoàn toàn không đem cái hạng này để trong lòng bên trên, cho nên cũng không còn nói tranh tại bên trên sự tình. Sau đó hai người nói chuyện phiếm một chút huấn đấu cảnh phong cảnh cảnh trí, trên quảng trường tiếng huyên náo cũng dần dần nhỏ. Nhìn sắc trời một chút, Lý Hạo Nhân nói, "Chúng ta trở về đi." Phạm Vân Nhi không có phản đối, hai người cùng một chỗ hướng phía chỗ họ đi đến. Hai người vừa xuyên qua khắp nơi đám người nghị luận ầm ĩ, liền thấy Thượng quan Hàm Tiếu tại một tảng đá lớn phía trên nhìn xung quanh. Mặc dù biết hạng 100 cho Thượng quan Hàm Tiếu linh thạch, để Thượng quan Hàm Tiếu thủ hạ lưu tình, nhưng là Lý Hạo Nhân nhìn xem Thượng quan Hàm Tiếu hảo hảo đứng ở chỗ này, vẫn là tở giải một lời. "Thượng quan tiểu thư." Lý Hạo Nhân đi đến Thượng quan Hàm Tiếu phía sau hô. Thượng quan Hàm Tiếu vui mừng xoay người lại, nhìn xem Lý Hạo Nhân nói, "Ha ha, ngươi không thấy được ta hôm nay rủ." Nói tới chỗ này, Thượng quan Hàm Tiếu đột nhiên dừng lại. Phạm Vân Nhi từ Lý Hạo Nhiên bên người đi tới, đối thượng quan Hàm Tiếu hô, "Hàm Tiếu tỷ tỷ." Thượng quan Hàm Tiếu ánh mắt đảo qua Lý Hạo Nhiên cùng Phạm Vân Nhi hai người, hỏi, "Các ngươi làm sao cùng một chỗ a?" Lý Hạo Nhiên hồi đáp, "Chúng ta một cái lôi đài tranh tài a, ngươi cũng không phải không biết." Phạm Vân Nhi liên tục gật đầu. Thượng quan Hàm Tiếu đột nhiên cười một tiếng, hướng phía Phạm Vân Nhi hỏi, "Ngươi có phải hay không trực tiếp nhận thua a?" Phạm Vân Nhi sửng sở, thấp giọng hỏi, "Làm sao ngươi biết ta?" "Hử?" Thượng quan Hàm Tiếu hừ một tiếng, "Ta còn không biết ngươi." Chương 201: Cự tuyệt Biết ta cái gì a? Phạm Vân Nhi có chút mất tự nhiên, con mắt chuyển tới một bên nhỏ giọng nói: "Ngươi cứ nói đi." Thượng quan Hàm Tiếu cười hì hì tiến đến Phạm Vân Nhi trước mặt nói: "Ai nha, không nói với các ngươi, ta phải trở về cho ta cha báo tin đi." Phạm Vân Nhi đỏ mặt lên, quay người hướng phía nơi xa chạy tới. Lý Hạo Nhiên ở một bên thấy không hiểu dấu, nói ra: "Ta đi về trước." Ừm. Mới vừa rồi cùng Phạm Vân Nhi cười hì hì Thượng quan Hàm Tiếu lại là trở nên có chút trầm mặc, lên tiếng hướng phía chỗ mình ở đi đến. Lý Hạo Nhiên có chút không rõ, cũng không có truy đến cùng, trở lại trong phòng mình tiếp tục ôn dưỡng pháp bảo trầm mặc. Lúc chiều, tất cả tranh tài đều kết thúc, mỗi giao đấu danh sách cũng chương thiên ra. Lý Hạo Nhiên tiếp xuống đối thủ là 31 tên. Tranh tài tại ngày thứ 2 tiến hành. Lý Hạo Nhiên ăn cơm tối về sau, trong lòng thở dài đều do thứ tự của mình quá thấp, đều không có người đến để cho mình thủ hạ lưu tình. Ba ngày cùng Phạm Vân Nhi giao đấu, cũng không có cách nào hiện lộ bản lãnh của mình, tiếp tục như vậy đừng để mình thật vất vả nghĩ biện pháp thất bại. Trở lại trong phòng chờ trong chốc lát, quả nhiên vẫn là không có tu sĩ tìm đến mình, Lý Hạo Nhiên cũng đành phải tiếp tục ôn dưỡng pháp bảo. Một bên khác, Diệp Kình Hàn trong phòng Ba ngày Lý Hạo Nhân lấy vòng thứ nhất tên thứ hai cùng vòng thứ nhất người thứ 99 tu sĩ đối chiến. Đây người thứ 99 tu sĩ, mặc dù cũng là từ hơn ngàn tên tu sĩ bên trong chém giết sống sót, nhưng là đối mặt Diệp Khinh Hàn y nguyên không phải là đối thủ. Chỉ làn nửa khắp đồng hồ thời gian liền bị Diệp Khinh Hàn nắm lấy cơ hội, Tử Quang Sích trực tiếp đem cái này tu sĩ đánh giết, ngay cả thần thức cũng không kịp thoát ra bên ngoài cơ thể liên hình thần câu diệt. Đối với cái này kết quả, tên tu sĩ này môn phái trưởng bối mặc dù là tức giận không thôi, nhưng là đối mặt địa bàng đạo hội quy tắc cùng Minh Nghiêm tông cái này lại phái, cuối cùng cũng chỉ là quát lớn vài câu liền tức giận rời đi. Hiện tại ngày thứ 2 tranh tài kết quả ra, Diệp Khinh Hàn đối thủ là thứ 52 tên. Người này lúc nghe Diệp Khinh Hàn ban ngày lăng lệ đánh giết tu sĩ Sử Thịnh, lại thêm tự thân ban ngày tỷ thí thủ thường, tên tu sĩ này trong lòng biết mình không phải là đối thủ của Diệp Khinh Hàn. Đang nghe hiện tại tu sĩ bên trong lưu truyền lời nói, người này mới tìm được Diệp Khinh Hàn, hy vọng Diệp Khinh Hàn tại ngày thứ 2 tranh tài có thể thủ hạ Lưu Thịnh, điểm đến là dừng. Tên tu sĩ này nơm nớp lo sợ đối Diệp Khinh Hàn nói, phá văn đạo quân quả nhiên tu vi cao thâm, không chỉ có tùy tiện đoạt được vòng thứ nhất tên thứ hai vị trí, hôm nay lôi đại thi đấu cũng là tùy tiện chiến thắng. Diệp Khinh Hàn con mắt đều không có nhấc, thản nhiên nói, ngươi tìm ta nói đúng là chuyện này sao? Cái này, tiên tu sĩ này xấu hổ cười một tiếng, ta vạn vạn không phải là đối thủ của Phá Vân đạo quân, ta nhận thua. Ta là muốn mời Phá Vân đạo quân ngày mai có thể thủ hạ lưu tình, để cho ta có thể thua đẹp một chút. Sau đó thì sao? Diệp Khinh Hàn thản nhiên nói. Cái này tu sĩ cắn răng một cái, từ trong túi trữ vật xuất ra 20 khối linh ngọc để lên bàn, "Còn xin Phá Vân đạo quân thủ hạ lưu tình." Diệp Khinh Hàn nhìn xem cái bàn linh khí lưu động trong đó linh ngọc, "Ngươi liền dùng cái này mua mệnh của ngươi sao?" Mặc dù Lý Hạo Nhân nói như vậy để cái này tu sĩ rất phẫn hận, nhưng vẫn là gật đầu nói, "Đúng thế. Vậy mạng của ngươi thật đúng là không đáng tiền a." Diệp Khinh Hàn khinh miệt cười nói, "Tên tu sĩ này trầm giọng nói, 20 khối linh ngọc đã không ít, đây chính là ta cất mấy chục năm mới tích trữ." Diệp Khinh Hàn vẫn như cũ khinh miệt cười nói, "Đã tham gia địa bảng đạo hội, thế mà còn như thế sợ chết, đều đến trình độ này còn sợ hại như thế sinh tử tương bạc. Ngươi nói ngươi tu đạo có làm được cái gì? Linh thạch ngươi đem đi đi, cho dù là ngươi cho rằng ngươi chỉ trị giá 20 khối linh ngọc, ta Diệp Khinh Hàn cũng không có khả năng bị 20 khối linh ngọc thu mua." Ngươi ngươi. Tiên tu sĩ này nổi giận không chịu nổi, thu hồi linh thạch rời đi Diệp Khinh Hàn dân phỏng. Ngày thứ 2, trên quảng trường y nguyên sớm mổ nào náo động. Lý Hạo Nhiên cùng Thượng quan Hàm Tiếu sau khi ăn cơm xong, cùng một chỗ hướng phía quảng trường đi đến. "Chính ngươi cẩn thận một chút." Lý Hạo Nhiên hướng phía Thượng quan Hàm Tiếu dặn dò. "Không có việc gì nha." Thượng quan Hàm Tiếu đắc ý cười nói, "Đêm qua người kia đã cho ta 10 lạng khối linh ngọc, để cho ta hạ thủ lưu tình." Lý Hạo Nhiên mặc dù thở dài liên tiếp có người tìm Thượng quan Hàm Tiếu, đưa linh thạch cho nàng, phía bên mình lại là một điểm động tĩnh đều không có. Trong lòng mặc dù cảm khái, nhưng Lý Hạo Nhiên vẫn là nhắc nhở cho dù là dạng này ngươi cũng không cần chủ quan, không đã có nắm chắc tất thắng không cần lưu thủ. Vạn nhất đối thủ bởi vì ngươi lưu thủ mà thừa cơ đưa ngươi đánh bại, như thế liền được không bù mất. Không thể nào. Thượng quan Hàm Tiếu nghe Lý Hạo Nhân nói như vậy, có chút không tin tưởng nói, dù sao tại Thượng quan Hàm Tiếu nghĩ đến đối phương chịu đưa linh thạch cho mình, lâu như vậy đã là nhận thua. Lý Hạo Nhân gặp Thượng quan Hàm Tiếu xem thường, liền nói ra, bọn hắn đã chịu vì giữ được tính mệnh, ủy khuất cầu toán xuất ra linh thạch mời ngươi thủ hạ lưu tình. Như vậy vì thắng lợi làm ra cái gì, nhưng khó mà nói chắc được á, dù sao ngươi thu hắn linh hạch, âm thầm thủ hạ lưu tình chuyện này là không thể quang minh chính đại nói ra được. Nghe Lý Hạo Nhân giải thích, Thượng Quan Hàm Tiếu nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, ta sẽ cẩn thận, nếu quả như thật giảm trêu đồ ta, ta để hắn nếm mắt. Lý Hạo Nhân nhìn xem Thượng Quan Hàm Tiếu nghiêm túc, cũng không nói thêm lời, cùng một chỗ hướng phía quảng trường lôi đài đi đến. Hai người sắp lúc chia tay, Thượng Quan Hàm Tiếu đột nhiên nói, ngươi cũng cẩn thận a ngươi thế, nhưng là đến đánh tới cuối cùng giúp ta đánh bại cường địch a. Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu, hướng phía mình lôi đài đi đến. Trên lôi đài đã là một chấn cảnh sư phụ lão giả Phía dưới lôi đài tu sĩ so với hôm qua càng là nhiều hơn một chút, dù sao người vây xem càng ưa thích đến xem 50 người đứng đầu tranh tài. Về phần những người thất bại kia, nếu như không phải trong lòng quan tâm lại có ai đi xem đâu. Lý Hạo Nhiên gọi Ngọc bài giao cho trấn cảnh sư phụ tu sĩ Nghiệm Minh thân phận về sau, liền đứng tại trên lôi đài, không để ý đến dưới đài nghị luận, an tĩnh chờ người. Vạn thuật đạo quân đợi lâu, một thanh niên tu sĩ vượt lên lôi đài, hướng phía Lý Hạo Nhiên nói. Lý Hạo Nhiên nhìn xem người này không chỉ có yên lặng, không nghĩ tới trận này lại là người quen. Tên tu sĩ này chính là lúc trước Lý Hạo Nhiên tại không đấu cảnh khắp nơi tỷ thí cửa thứ nhất phái tu sĩ. Tam Tiên môn trường Tầm Tiên. Chương Tầm Tiên đến trấn cảnh Sử phủ tu sĩ gia nghiệp minh thân phận về sau, lối đại trận pháp liền bị mở ra. Chương Tầm Tiên không có vội vã động thủ, hướng phía Lý Hạo Nhiên chắp tay nói, từ lần trước thua với Vạn Vật Đạo Quân về sau, tại hạ có chút tâm đắc, không nghĩ tới tại đây địa bảng đạo hội còn có cơ hội cùng Vạn Vật Đạo Quân giao thủ, thật là làm cho tại hạ hết sức vinh hạnh. Hôm nay còn xin Vạn Vật Đạo Quân vui lòng chỉ giáo. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, cũng không nói nhảm, mới. Nói pháp bảo trầm mặc từ trong chứa vật đại bay ra, tại Lý Hạo Nhiên tôi động phía dưới, một mảnh mây đen chậm rãi khuếch tán ra đến, đem phía trên voi đại bả phủ Chương 202, chờ một chút. Chương Thẩm Tiên gặp Lý Hạo Nhân trực tiếp thôi động pháp bảo, cũng không dám lãnh đạm, thế ra phi kiếm của mình. Chương Thẩm Tiên gặp Lý Hạo Nhân thôi động pháp bảo về sau liền không có động tác, biết đây là Lý Hạo Nhân để cho mình động thủ trước. Chương Thẩm Tiên cũng không có do dự, dù sao lần trước là mình thua, mình xuất thủ trước tiến công cũng là nên. Cẩn thận. Chương Thẩm Tiên khẽ quát một tiếng, bên cạnh phi kiếm chia ra làm ba, sau đó tại Chương Thẩm Tiên toàn lực thôi động phía dưới, ngọn lửa màu vàng dâng lên đem ba thanh phi kiếm bao phủ. Ba thanh ngọn lửa màu vàng trường kiếm dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang rực rỡ, để trung quanh lôi đài người đều có một ít mắt mở không ra. Đi, ba thanh kim sắc hỏa diễm trường kiếm hóa thành lưu quang, hướng thẳng đến Lý Hạo Nhân đánh tới. Lý Hạo Nhân đến lúc này mới phảng phất mục nhiên bừng tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu lên, đỉnh đầu mây đen hướng phía lôi đài rơi xuống, đem ba đạo kim sắc hỏa diễm dài bao phủ trong đó. Lập tức Trương Tẩm Tiên cảm giác mình thần thức cùng phi kiếm liên hệ giảm bớt một chút, bất quá Trương Tẩm Tiên không có bối rối. Theo tung một thanh phi kiếm nhanh chóng bay múa, đem mặt khác hai thanh phi kiếm chúng quanh mây đen đánh tan, chỉ cần đây hai thanh phi kiếm có thể đến Lý Hạo Nhân bên người, như vậy mình thi triển Tam Nguyên Thanh Hư kiếm thuật liền có thắng qua Lý Hạo Nhân khả năng. Mây đen trong đó cảnh tượng tự nhiên tại Lý Hạo Nhân giỏ sét bên trong, trước kia cùng Trương Tầm Tiên giao thủ qua Lý Hạo Nhân đã minh bạch Trương Tầm Tiên vừa lên đến liền sử xuất toàn lực. Kỳ thật cái này cũng không sai, dù sao mình lần trước tại Tam Tiên môn cùng hắn tỷ thí, là lấy bên bị đạo thuật đem Trương Tầm Tiên linh khí hao hết để hắn nhượng thua. Hiện tại Trương Tầm Tiên không muốn giẫm lên vết xe đổ, như vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Lý Hạo Nhân trong lòng nói, tiếp nữa thôi động trầm mặc pháp bảo, trên lôi đại mây đen phảng phất càng thêm nồng đậm một chút. Cái này khiến Trương Tầm Tiên điều khiển phi kiếm càng thêm cố hết sức, đồng thời trong lòng buồn bực Lý Hạo Nhân sử dụng pháp bảo gì vị lực to lớn như thế, thế mà để cho mình cùng ôn dưỡng lâu như thế phi kiếm liên hệ đều biến yếu nhiều như vậy. Đồng thời Trương Tẩm Tiên còn cảm giác được trên phi kiếm linh khí đang dần dần biến yếu. Không thể đợi thêm nữa. Trương Tẩm Tiên trong lòng nói, Ba thanh kim sắc hỏa diễm phi kiếm tại mây đen đột nhiên gia tốc, bị Trương Tẩm Tiên thi triển Tam Nguyên Thanh Hư kiếm thuật ra chỉ, ở trong mây đen vạch ra quỹ dị quỹ tích hướng phía Lý Hạo Nhân đánh tới. Lý Hạo Nhân một cái nhận ra đây là Tam Nguyên Thanh Hư kiếm thuật, bất quá trong lòng lại là không có chút nào bối rối. Đây Tam Tiên môn Tam Nguyên Thanh Hư kiếm thuật là lấy hành tung quỷ dị, khó mà ngăn cản nghe tiếng. Nhưng là hiện tại đây ba thanh bị tam nguyên thanh hư kiếm thuật ra chỉ kim sắc hỏa diễm vi kiếm, đều ở Lý Hạo Nhiên thần thức trong khống chế. Chương Thẩm Tiên phát giác Lý Hạo Nhiên đứng tại chỗ, không có chút nào tránh né ý tứ, một mực ôn tồn lễ độ chương Thẩm Tiên trong lòng cũng là giận dữ, cư nhiên như thế không đem mình để vào mắt, như vậy thì cho ngươi một chút giáo huấn. Một thanh phi kiếm tại Lý Hạo Nhiên bên trái hiện lên, sau đó một cái biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên tay trái chỗ, hướng phía Lý Hạo Nhiên cánh tay chạm tới. Lúc này mặt khác hai thanh phi kiếm cũng đồng thời tại Lý Hạo Nhiên phía sau lưng, tay phải xuất hiện. Ba thanh phi kiếm dưới đánh mặt trời, kim sắc quang mang lấp lánh cùng một chỗ hướng phía ở giữa Lý Hạo Nhân chém tới, Lý Hạo Nhân đã tránh cũng không thể tránh. Dưới đại vây xem tu sĩ một tràng tốt lên, không nghĩ tới Lý Hạo Nhân thả ra uy thế cự đại mây đen, thế mà một chút tác dụng đều như thế phát ra liền bị Trương Tầm Tiên phi kiếm vây quanh. Đồng thời cũng cảm thán Trương Tầm Tiên ngữ sử phi kiếm huyền diệu, rất nhiều tu sĩ cơ hồ không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền thấy ba thanh phi kiếm bay đến Lý Hạo Nhân phụ cận ôm lấy hướng hắn chém tới. Coi như một số người coi là thắng bại đã định thời điểm, Lý Hạo Nhân bên người trầm mặc pháp bảo đột nhiên rung lên, Lý Hạo Nhân chúng quanh thân thể lập tức bị mây đen vây quanh. Ba thanh kim sắc hỏa diễm trực tiếp cắm vào mây đen bên trong, sau đó vắng vẻ y mắng. Ầm. Trung quanh lôi đài tu sĩ cảm thấy rất ngợp, đây là tình huống như thế nào? Trương Thẩm Tiên càng là kinh ngạc, thần trí của mình thế mà không cách nào cảm giác được phi kiếm của mình. Qua một lúc, trên lôi đài mạng lớn mây đen dần dần tiêu tán, cuối cùng Lý Hạo Nhiên trung quanh mây đen cũng tan đi, hiện ra Lý Hạo Nhiên thân ảnh. Trương Thẩm Tiên nhìn phía xa trên lôi đài Lý Hạo Nhiên, trên mặt hiện lên một tia chấn kinh, há to miệng, sau đó nói ra, "Ta nhận thua. Mình tiếp nữa thua ở Lý Hạo Nhiên trong tay, mà lại lần này bị bại cảm nhận." Trương Tầm Tiên cũng rõ ràng chính mình lần này ngay cả Lý Hạo Nhiên thực lực chân chính đều không có bước đi ra, mình cùng hắn chênh lệch thế mà càng lúc càng lớn. Nghe được Trương Tầm Tiên nhật vua, xung quanh lôi đại tu sĩ bao quát lôi đại thi đấu chấn cảnh sư phụ tu sĩ không có chút nào kinh ngạc, hiện tại bọn hắn chỉ là đối với Lý Hạo Nhiên thực lực kinh ngạc. Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn về chấn cảnh sư phụ tu sĩ nhìn lại, chấn cảnh sư phụ tu sĩ lúc này mới kịp phản ứng, cất cao giọng nói, "Từ tiêu thành, Lý Hạo Nhiên thắng." Nghe được mình chiến thắng, Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, cầm trong tay đà hóa thành một thanh phi kiếm ném hướng Trương Tầm Tiên nói, "Gà tạ." Trương Tầm Tiên tiếp nhận phi kiếm cảm thụ được thần thức cùng phi kiếm lần nữa liên hệ tới, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời càng thêm kỳ quái Lý Hạo Nhân là như thế nào để tránh đi công kích của mình, lại là như thế nào ngăn chặn mình thần thức cùng phi kiếm cảm ứng. Đối với cái này Lý Hạo Nhân không có giải thích, giơ đi lôi đài hướng phía chỗ ở đi đến. Sa sa một cái lôi đài. Cái lôi đài này phía trên lúc này cùng Lý Hạo Nhân tỷ thí lúc an tĩnh như thế, bình thản phân ra thắng bại khác biệt. Cái lôi đài này phía trên lúc này đạo thuật không ngừng đánh vào trên lôi đài, pháp bảo thỉnh thoảng lại công kích tại pháp trận quang tráo phía trên. Trong đó càng là xen lẫn một người tu sĩ tiếng hét phẫn nộ, giết, giết, giết. Đi cho đi. Chúng quanh tu sĩ nhìn thấy như thế chẳng cảnh, lại là không có chút nào hưng phấn mô hình dạng, ngược lại toàn bộ đều là trầm mặc không nói, nhìn xem trên lôi đài cái này khiến người sợ hãi chiến đấu. Tên tu sĩ này mặc dù không ngừng công kích tới, nhưng là trên thân đã vết thương trầm chất, tay phải bị chém nứt, chỗ ngực bụng vết thương khổng lồ không ngừng có máu tươi phun ra, nhỏ xuống tại lôi đài trận văn phía trên. Đối thủ của hắn Diệp Khinh Hàn lại là mặt lạnh mặt, nhìn xem đây đã có chút điên cuồng tu sĩ, không ngừng né tránh đạo thuật, phát bảo công kích. Đồng thời Tử Quang Sích tận dụng mọi thứ công kích ở tên này tu sĩ trên thân, vạch phá hộ thể linh khí, lưu lại từng đạo vết thương. Phía dưới lôi đài một người trung niên tu sĩ nhìn xem trên lôi đài công kích, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Bên cạnh hắn một thanh niên tu sĩ cầu khẩn mà nói: "Sư phụ, ngươi liền để sư huynh nhận thua đi." Hắn không thể nào là phá Vân đạo quân đối thủ a. Trung niên tu sĩ cả giận nói: "Tại sao có thể nhận thua? Sư huynh của ngươi thật vất vả đánh vào địa bảng bên trong, tại sao có thể tại trước mặt nhiều người như vậy nhận thua? Cái này khiến hắn cùng chúng ta môn phái mặt mũi để nơi nào?" Thanh niên tu sĩ tiếp tục cầu khẩn nói: "Thế nhưng là tiếp tục như vậy, sư huynh sẽ chết." Trung niên tu sĩ ánh mắt lấp lóe: "Chờ một chút, chỉ cần hắn có thể đánh trúng Diệp Khinh Hàn một cái là được rồi." Chỉ một chút là được, chờ một chút, chờ một chút. Chương 203, Lâm Ngự Phong. Trung niên tu sĩ trong lòng lo lắng nhìn xem trên lôi đài trạng tải, nhìn mình trầm trầm trong môn đệ tử, chỉ chờ hắn đánh trúng Diệp Khinh Hàn một cái, hắn liền lên tiếng để trong môn tu sĩ nhận thua. Nhưng lại đến cuối cùng trung niên tu sĩ đều không có hô lên nhận thua như tự, Diệp Khinh Hàn trong tay tử quang xích quang mang tăng vọt, một cái liền đem trên lôi đài tu sĩ chém giết, trong chốc lát ngay cả thần thức cũng cùng một chỗ đánh chết. A. Dưới lôi đài thanh niên tu sĩ nhìn xem sư huynh của mình bị đánh giết, kinh hô lên, bên cạnh hắn sư phụ cũng là nhìn xem hình thần câu diện trong môn đệ tử. Một cái trợn lên thất hồn lạc phách. Minh môn phái thật vất vả một người tiến vào địa bảng tu sĩ, thế mà cứ như vậy chết rồi. Trung niên tu sĩ trong lòng bị phẫn, nhưng nhìn Lôi Đài thi đấu Minh Nghiêm tông Diệp Khinh Hàn, thang không dậy nổi trả thù tâm tư. Chúng quanh Lôi Đài tu sĩ cũng làm một tràng thổn lên, nhất là biết Diệp Khinh Hàn ngày hôm qua tỉ thí đối thủ cũng là hình thần câu diện tu sĩ, nhìn về phía Diệp Khinh Hàn nhất thời có chút sợ hãi. Diệp Khinh Hàn không nhìn nữa sinh cơ tiêu tán tu sĩ, hướng phía chấn cảnh sư phụ tu sĩ nhìn lại. Chấn cảnh sư phụ tu sĩ mở miệng nói, "Minh Nghiêm tông, Diệp Khinh Hàn thắng." Diệp Khinh Hàn lúc này mới nhẹ gật đầu. Chờ trận pháp triệt hồi sau rời đi lôi đài. Đến xuống giữa trưa, hết thảy lôi đài tử thí đều kết thúc. Đến bây giờ trước 25 tên tu sĩ đã quyết ra. Trấn cảnh sư phủ tu sĩ đem đây 25 người mời đến trong cung điện, tiến hành rút thăm quyết đấu, chia 12 đôi, một người trong đó luôn không cùng thắng được 12 người tiếp nữa rút thăm quyết đấu. Sau đó lại trống đi một người, cuối cùng còn lại 3 người quyết ra tam giác. Mặc dù dạng này có tu sĩ hội bằng vận khí vận khí tiến vào vòng tiếp theo, nhưng là nếu như thực lực không đủ, cũng sẽ bại xuống tới cùng còn lại phía trước thất bại tu sĩ tranh đoạt phía sau thứ tự. Lý Hạo Nhiên rút ra một cái hào giao cho trấn cảnh sư phụ tu sĩ, chỉ cần không phải rút đến thượng quan hàm thiếu là được rồi. Lúc trạng vào tối, còn thừa 25 tên tu sĩ giao đấu danh sách xuất hiện tại Ngọc Thạch phía trên. Nhìn xem trên cùng luân không thượng quan hàm thiếu danh tự, Lý Hạo Nhiên cười khổ một cái, tiếp lấy tìm kiếm tên của mình cùng mình tiếp xuống đối thủ. Nhìn xem đối thủ danh tự, Lý Hạo Nhiên lắc đầu cười khổ, lại là mình người quen biết, mà lại cũng hẳn là không thể được đến linh thạch. Lý Hạo Nhiên tiếp xuống đối thủ là Phạm Vân Nhi sư minh, Vạn Hạc Sơn trang lâm nữ phong. Ban đêm, thượng quan hàm thiếu tìm đến Lý Hạo Nhiên, thật to khoe khoang mình luân không tin tức Lý Hạo Nhiên đối với cái này cười khổ không thôi, nhưng trong lòng thì hết sức cao hứng, Thượng Quan Hàm Tiếu cách hạng nhất mục tiêu càng ngày càng gần. Ngay thứ hai Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu sau khi ăn cơm xong, cùng đi Lý Hạo Nhiên tỷ tỷ Lôi Đài. Thượng Quan Hàm Tiếu hôm nay không có tỷ tỷ, tự nhiên đến xem Lý Hạo Nhiên tỷ tỷ. Cẩn thận một chút. Thượng Quan Hàm Tiếu đối Lý Hạo Nhiên đạo. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, nhảy lên bị mấy trăm tu sĩ vây quanh Lôi Đài, Diệp Minh Ngọc bài sau hướng phía đá tại Lôi Đài thi đấu trở lâm ngự phong nhìn lại. Trấn cảnh sư phụ tu sĩ cũng đem Lôi Đài trận pháp khởi động. Lâm Ngự Phong cũng là hướng phía Lý Hạo Nhân nhìn lại, ngược lại là rất khách khí chấp tay, trong lời nói lại là không có chút nào khách khí nói, đã tạm vạn thuật đạo quân tại bên trong tiểu thế giới chiếu cố Vân Nhi sư muội, bất quá hôm trước Vân Nhi sư muội còn tại vạn thuật đạo quân trong tay, hôm nay ta cũng không thể đối vạn thuật đạo quân hạ thủ lưu tình. Lý Hạo Nhân cười cười, Lâm đạo hữu nói đùa, bất quá ngươi đi tầm, ta hội hạ thủ lưu tình. Lâm Ngự Phong nghe Lý Hạo Nhân, trên mặt trầm xuống, Cửu chi bạch vũ tản ra bạch sắc quang mang xuất hiện tại bên cạnh hắn, cẩn thận. Nói Cửu chi bạch vũ xếp thành trận thế đồng loạt hướng phía Lý Hạo Nhân đánh tới. Lý Hạo Nhân cũng không có lãnh đạm Trẫm mặc pháp bảo bị hắn thôi động, mây đen đem toàn bộ lôi đại bạp phủ. Trong chốc lát bạch vũ quang mang lóng lánh ở trong mây đen xuyên thẳng qua, vô số bạch sắc quang vũ hướng phía Lý Hạo Nhiên mà tới. Lý Hạo Nhiên trước mặt mây đen cuồn cuộn, đem Lâm Ngự Phong công kích đều ngăn lại, đồng thời không ngừng biến hóa cửu chi bạch vũ tạo thành trận pháp, sinh ra khác biệt công kích hướng phía Lý Hạo Nhiên công kích. Lý Hạo Nhiên trước người mây đen bên trong, thần ẩn có lam sắc quang mang lấp lánh. Như thế tới một khắc đồng hồ, Lý Hạo Nhiên động đều không nhúc nhích liền đem Lâm Ngự Phong hết thảy công kích hóa giải. Cái này khiến trung quanh lôi đại tu sĩ kinh ngạc không thôi, cũng để Vạn Hạc Sơn trang đến đây quan chiến tu sĩ nhíu chặt lên lông mày. Trên lôi đại Lâm Ngự Phong càng là lo lắng, mình vẫn lấy làm tiêu ngạo thực lực, Lý Hạo Nhiên không lúc nhích, mình thế mà đều không thể đánh vỡ phòng ngự của hắn. Bất quá Lâm Ngự Phong cũng không cam lòng, hắn nghĩ đến mình là lấy tốc độ tăng trưởng, công kích sát thực không phải rất lợi hại. Nghĩ đến đây Lâm Ngự Phong cắn răng một cái dừng lại công kích, đã mình công không phá được Lý Hạo Nhiên phòng ngự, như vậy không bằng tiết kiệm điểm linh khí. Trong lòng của hắn kết luận Lý Hạo Nhiên là thôi động toàn thân linh khí, mới đưa công kích của mình hóa giải. Hiện tại chỉ cần mình vững vàng, không đối Lý Hạo Nhiên tiến công, chờ Lý Hạo Nhiên không còn toàn lực phòng ngự thời điểm, mình lại nhất cử đem nó đánh bại. Nghĩ như vậy, Cửu Chi Bạch Vũ bay trở về Lâm Ngự Phong bên người không còn công kích, trong lúc nhất thời trên lôi đại yên tĩnh trở lại. Đây hết thảy đều tại Lý Hạo Nhân thần thức dò xét phía dưới, gặp Lâm Ngự Phong đình chỉ tiến công, Lý Hạo Nhân hỏi: "Lâm đạo hữu làm sao dừng tay?" Lâm Ngự Phong hừ nhẹ một tiếng, trong lòng thầm đủ, ngươi như cái rùa đen đồng dạng trốn đi, ta còn đánh cái gì? Bất quá trên mặt Lâm Ngự Phong lại là sẽ không thừa nhận mình không đánh tan được Lý Hạo Nhân phong ngự, nói ra, vạn thuật đạo quân không xuất thủ là xem thường tại hạ sao? Nếu như vậy đây tỉ thí thật đúng là không thú vị cực kỳ. Lý Hạo Nhân nhìn xem Lâm Ngự Phong cố làm ra vẻ mô hình dạng, trong lòng cười nhạo: bất quá cũng không có vạch Trần Lâm Ngự Phong, như vậy tiếp xuống liền mời Lâm đạo hữu cẩn thận. Lâm Ngự Phong không có chủ quan, bên người lông trắng bay muốn ở rộ qua mang, bắt đầu suy tư nếu như Lý Hạo Nhiên lộ ra sơ hở mình nên như thế nào tiến công. Lý Hạo Nhiên bên người màu lam nhạt băng kiếm từng đọng ngưng kết, chậm rãi xuất hiện tại trên lôi đài, trong chốc lát đã hiện đầy 1/3 lôi đài. Trung quanh lôi đài tu sĩ ngẩng đầu nhìn kia mấy trăm chôi, bao quanh Lý Hạo Nhiên màu lam nhạt băng kiếm, trong lúc nhất thời chấn kinh đến nói không ra lời. Ở đây phần lớn đều là thần du cảnh giới trở lên tu sĩ, tự nhiên nói rõ bạch băng kiếm ngưng kết thành màu lam như giò. Lý Hạo Nhân một mặt thoải mái mà ngưng kết ra nhiều như vậy màu lam nhạt băng kiếm, đây không phải do những tu sĩ này không kiếp sợ. Cuối cùng trong lòng hóa thành một tiếng tán thưởng, vạn thuật đạo quân chi danh quả nhiên danh bất hư truyền a. Lâm đạo hữu cẩn thận. Lý Hạo Nhân nhìn vẻ mặt hoảng sợ Lâm Ngự Phong, bên người mấy trăm chuôi màu lam nhạt băng kiếm đồng loạt hướng phía Lâm Ngự Phong bay đi. Lâm Ngự Phong nhìn xem Lý Hạo Nhân ngưng kết ra, nhiều như vậy màu lam nhạt băng kiếm về sau trong lòng đã hoảng sợ, trong sự tuyệt vọng một mực lẩm bẩm không có khả năng, không, có khả năng. Nhưng là hiện tại đây mấy trăm chuôi màu lam nhạt băng kiếm, tê sạm mà đến cự đại uy thế, để Lâm Ngự Phong trở lại hiện thực. Tôi động toàn thân linh khí ngự sử Cửu Chi Bạch Vũ tiến hành phòng ngự. Chương 204, rốt cuộc đã đến. Mấy trăm chuôi màu lam nhạt phi kiếm xẹt qua phía trên võ đài, gây nên cự đại sóng linh khí, hướng phía Lâm Ngự Phong thân thể vọt tới. Lâm Ngự Phong bên người Cửu Chi Bạch Vũ nở rộ quang mang, mấy chục cái bạch hạc quang ảnh xuất hiện, vờn quanh tại Lâm Ngự Phong trùng quanh thân thể, hình thành từng đạo phòng ngự. Mấy trăm chuôi màu lam nhạt băng kiếm không có chút nào sức tưởng tượng hướng lấy những này bạch hạc quang ảnh rơi xuống. Trong lúc nhất thời, va chạm thanh âm không ngừng truyền đến, quang mang bắn ra bốn phía. Trung quanh lôi đại quang cháo không ngừng lấp lánh, trận văn sáng tối chợt tròn, lại có loại muốn sụp đổ cảm giác. Trấn cảnh sĩ phụ tu sĩ sắc mặt một bên, thôi động tự thân linh khí đặt tại trận văn bên trong hạt châu phía trên, một đạo bạch sắc quang mang khuyết tạng hướng ra, mới đưa trận văn ổn định lại. Mà lúc này phía trên võ đài cuối cùng mấy đạo màu lam nhạt băng kiếm cũng đã rơi xuống, cắm ở lôi đài thi đấu một cái băng sơn phía trên. Toà băng sơn này chính là vừa rồi Lâm Ngự Phong đứng địa phương. Chúng bên lôi đài tu sĩ đã bị sợ ngây người, lúc này một cái thần du cảnh giới tu sĩ nên có thực lực sao? Thượng quan Hàm thiếu càng là hai mắt tỏa ánh sáng, thập phần hưng phấn mà nhìn xem trên lôi đài Lý Hạo Nhân. Lý Hạo Nhân nhìn xem lôi đài đối diện băng sơn, thần thức dò xét một cái sau liền thu hồi trầm mặc phát bảo. Trên lôi đài mây đen chậm rãi tiêu tán, nhưng vào lúc này, trên lôi đài băng bên trên phía trên truyền đến một tiếng văng nhỏ, sau đó thanh âm càng lúc càng lớn, một vết nứt tại băng sơn phía trên xuất hiện. Soạt, cả tòa băng sơn hóa thành vụn băng bay lên không trung, sau đó bay lả tả hướng phía lôi đài rơi xuống. Trung quanh lôi đài tu sĩ giật mình, đây lâm ngữ phong vậy mà như thế hung hãn, thế mà đem Lý Hạo Nhiên cường đại như thế công kích trở lại. Lâm ngữ phong lúc này lại là có nỗi khổ không nói được, hắn vạn lần không ngờ Lý Hạo Nhiên công kích bén nhọn như vậy, chỉ một chút liền đem mình ngăn chặn, mình muốn lấy Bạch Hạc Vũ ngăn cản được Lý Hạo Nhiên công kích. Sau đó thừa cơ phản kích, nhất cử đem Lý Hạo Nhiên đánh bại. Nhưng là tại màu lam nhạt băng kiếm rơi xuống về sau, Lâm Ngự Phong mới phát giác mình muội phần sai đến, mặt nhiều như này nhiều màu lam nhạt băng kiếm, mình ngay cả phòng ngự cũng thành vấn đề, chớ nói chi là phản kích. Mấy trăm đạo màu lam nhạt băng kiếm chốt xuống, trực tiếp đem Lâm Ngự Phong áp chế đến không thể động đậy, sau đó mình cự chi bạch vũ bị từng cái đánh nát. Pháp bảo hình thành phòng ngự bị kích phá, Lâm Ngự Phong đành phải thi triển đạo thuật phòng ngự, nhưng là đó căn bản ngăn cản không được Lý Hạo Nhiên hàn băng kiếm trận công kích. Trong chốc lát biến đánh tan Lâm Ngự Phong sau cùng phòng ngự, đem Lâm Ngự Phong đồng cứng Cuối cùng vẫn là Lý Hạo Nhiên thủ hạ Lưu Tỉnh, này mới khiến Lâm Ngự Phong có cơ hội phá băng mà ra. Bất quá cho dù là phá vỡ tầng băng, hiện tại Lâm Ngự Phong đã là nõn mạnh hết đà, thể nội linh khí 10 không còn một, đã không có sức tái chiến. Lâm Ngự Phong thở phì phò nhìn xem lôi đại đối diện, một mực không có di động một bước Lý Hạo Nhiên, trong lòng bách vị tập trấn, cuối cùng khàn giọng mà nói, "Ta thua." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, Lý Hạo Nhiên cự đại như thế hời hợt đánh bại thập đại môn phái đệ tử. Mặc dù đây mới trăm chuôi màu lam nhạt băng kiếm thanh thế to lớn, nhưng đối thủ làm sao cũng là thập đại môn phái đệ tử a, thế mà dễ dàng như vậy liền bại. Cái này khiến Trung huynh Lôi Đài tu sĩ như trong ngộng, về phần Vạn Hạ Sơn trang tu sĩ sớm đã che mặt bên trong đi. Thượng quan Hàm Tiếu lại là không có để ý những này, tại giữa Lôi Đài hưng phấn hô, "Lợi hại, lợi hại." Lý Hạo Nhiên nghe được thượng quan Hàm Tiếu thanh âm, không tự chủ được quay đầu đi đối nàng cười cười, dẫn tới thượng quan Hàm Tiếu liên tục phất tay. Chấn cảnh sư phụ tu sĩ lúc này cũng phản ứng lại, cao giọng nói ra, "Từ tiêu thành, Lý Hạo Nhiên thắng." Đợi đến Lôi Đài trận pháp triệt hồi, Lý Hạo Nhiên xuống tới cùng thượng quan Hàm Tiếu tụ họp cùng một chỗ hướng phía ngoại sân rộng đi đến. Thượng quan Hàm Tiếu hùng hăng tán dương vài câu, không khỏi làm Lý Hạo Nhiên có chút lâng lâng. Nhìn xem Lý Hạo Nhiên dáng vẻ đắc ý, Thượng Quan Hàm Tiếu cũng là cười ha ha, hai người càng tốt trạng vạng tối cùng đi xem ngày mai giao đấu danh sách sau liền riêng phần mình trở lại chỗ ở. Trạng vạng tối Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu cùng đi đến đã vây đầy tu sĩ ngọc thạch bên cạnh. Lý Hạo Nhiên hướng phía ngọc thạch nhìn lại, hiện tại tăng thêm hôm nay luân không Thượng Quan Hàm Tiếu, một mục chiến thắng chỉ có 13 người tới. Lý Hạo Nhiên nhìn xem ngọc thạch phía trên cái thứ nhất biểu thị luân không danh tự, con mắt có chút nheo lại. Người này lại là Bạch Tiêu. Đối với Bạch Tiêu có thể xếp vào 10 vị trí đầu, Lý Hạo Nhiên không có chút nào ngoài ý muốn, bất quá không nghĩ tới Bạch Tiêu thế mà luôn không Dạng này hắn liền trực tiếp tiến vào trước bệ, đây đối thượng quan Hàm Tiếu uy hiếp có chút đại a. Lý Hạo Nhân nghĩ đến tiếp tục hướng phía phía dưới nhìn lại, rất ngoa nhìn đến tên của mình, Lý Hạo Nhân nhìn xem cái tên này nghi nghi, hẳn là ngũ đại thế gia đệ tử. Lý Hạo Nhân thở dài, xem ra chính mình kế hoạch ngược lại là tiện nghi người khác. Cho tới bây giờ mình thế mà một chút linh thạch đều không có đạt được. Lý Hạo Nhân tiếp lấy nhìn lại thượng quan Hàm Tiếu đối thủ, lại là Tôn Tiểu Vy, ngược lại là cái kình địch đã hy vọng thượng quan Hàm Tiếu có thể đưa nàng đánh bại đi. "Đi thôi." Thượng quan Hàm Tiếu nói. Lý Hạo Nhân đi theo thượng quan Hàm Tiếu đi về. Ta tôn tiểu vi thực lực ngươi nhưng hiểu rõ." Lý Hạo Nhân hướng phía trước mặt thượng quan Hàm Tiếu hỏi. Thượng quan Hàm Tiếu quay đầu buông tay nói, "Không hiểu rõ? Dạng này à?" Lý Hạo Nhân suy tư một cái, "Vậy chúng ta đợi lát nữa đi tìm hiểu tìm hiểu đi, không cần." Thượng quan Hàm Tiếu cự tuyệt nói, "Ngày mai trên lôi đài tự nhiên là biết, ta nhưng là muốn đến đệ nhất ngươi, làm sao có thể bại bội một cái Tôn Tiểu Vi a." Lý Hạo Nhân nhìn xem thượng quan Hàm Tiếu hăng hái dáng vẻ, nhịn cười không được cười, "Vậy ngày mai ta liền chờ ngươi tin chiến thắng." "Chờ lấy đi." Thượng quan Hàm Tiếu cười ha ha nói. Lý Hạo Nhiên cùng Thượng quan Hàm Tiếu ăn cơm xong liền trở về phòng của mình, Lý Hạo Nhiên trở lại trong phòng trực tiếp ôn dưỡng pháp bảo chờ mặc. Vạn Thuật Đạo Quân nhưng tại trong phòng. Lý Hạo Nhiên mới ôn dưỡng một canh giờ pháp bảo, một tràng tiếng gỗ cửa truyền đến, sau đó một người trung niên nam tử thanh âm từ ngoài cửa phòng truyền đến. Lý Hạo Nhiên trong lòng nhảy một cái, đoán được một chút nguyên do, đứng dậy đi vào phòng khách mở cửa phòng. Gặp qua Vạn Thuật Đạo Quân. Lý Hạo Nhiên vừa mở cửa, một sắc mặt trắng bệnh tướng mạo hơn 40 tuổi tu sĩ hướng phía Lý Hạo Nhiên chắp tay nói: "Từng." Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, cũng không có gấp hỏi người này tìm mình chuyện gì, đưa tay mời nói: Mời vào bên trong. Trung niên tu sĩ tiến vào trong phòng, gặp Lý Hạo Nhiên đóng cửa phòng lại sau nhẹ nhàng thở ra, không có vừa rồi như vậy chú ý cẩn thận. Lý Hạo Nhiên đi thẳng tới bên bàn ngồi xuống, vì trung niên tu sĩ rót chén trà, mời ngồi. Trung niên tu sĩ tọa hạ nhìn xem cười mỉm Lý Hạo Nhiên, trong lòng lột lộ bộp nhảy một cái, lại có loại bị Lý Hạo Nhiên nhìn thấu cảm giác, để cho người ta mười phần không thoải mái. Bất quá bây giờ trung niên tu sĩ có việc cầu người, vẫn là nhịn xuống nói, thời gian không nhiều, tại hạ liền đi thẳng vào vấn đề nói với Vạn Tuật Đạo Quân đi. Tại hạ là Vạn Tuật Đạo Quân ngày mai đối thủ. Lần này tôi nói muốn mời Vạn Thuật Đạo Quân ngày mai lôi đại tỳ thị thủ hạ Lưu Tỉnh, để tại hạ thua đẹp một chút. Chương 205, thu nhập không ngừng. Lý Hạo Nhân nhìn xem tên tu sĩ này, trong lòng cảm thán nói, rốt cuộc đã đến, xem ra chính mình hôm nay lấy lăng lệ chi thế đánh bại Lâm Ngự Phong, để cho mình uy danh phóng đại. Hiện tại rốt cuộc có người đến tìm mình. Lý Hạo Nhân thản nhiên nói, lôi đại tỳ thị đều bằng bản sự, lại nói hiện tại đã là đây địa bảng đạo hội cuối cùng mấy vòng. Ta tự nhiên là sẽ dốc toàn lực ứng chiến, không biết đạo hữu để cho ta thủ hạ Lưu Tỉnh là có ý gì?" Trung niên tu sĩ nói, "Ta nghe nói Vạn Thuật Đạo Quân hôm nay tỳ thị trải qua" tự cảm thấy mình không phải là đối thủ của Vạn Thuật Đạo Quân. Càng thêm ta vào hôm nay trong tỉ thí bị thương, vậy thì càng thêm không địch lại Vạn Thuật Đạo Quân. Cho nên mời Vạn Thuật Đạo Quân ngày mai tại trên Lôi Đài thủ hạ Lưu Tình, không cho tại hạ tại Đồng môn sư huynh đệ cùng trưởng bối trước mặt bị mất mặt. Nói chung niên tu sĩ cắn răng một cái, từ trong túi trữ vật xuất ra 20 khối linh ngọc đặt ở trên mặt bàn, còn xin Vạn Thuật Đạo Quân hỗ trợ. Lý Hạo Nhiên tính toán một cái, đây cũng không tốt xử lý a, hiện tại đã là tranh đoạt mười mấy người đứng đầu. Ngày mai chung quanh Lôi Đài vây xem tu sĩ nhất định rất nhiều, nếu như ta thủ hạ Lưu Tình bị người nhìn ra vậy cũng không tốt. Cái này phong hiểm thật sự là quá lớn. Trung niên tu sĩ nhìn xem Lý Hạo Nhiên dáng vẻ gân đo, trong lòng thầm mắng một tiếng, từ trong túi trữ vật lấy thêm ra năm khối linh ngọc nói, đây là ta toàn bộ tích súc, còn xin vạn vật đạo quân hỗ trợ. Lý Hạo Nhiên tính toán một cái, nhận lấy linh thạch, vậy được rồi, ngày mai trên lôi đại gặp. Trung niên tu sĩ gặp Lý Hạo Nhiên đáp ứng, trong lòng vui vẻ đồng thời cũng có chút đau lòng mình 25 khối linh ngọc. Chẳng qua nếu như thật như bây giờ lưu truyền như thế, có thể làm cho mình thua đẹp mắt một chút, dựa vào bản thân tiến vào địa bảng trở lại môn phái bên trong nhất định có thể được đến rất nhiều tu đạo tài nguyên, cũng không tính thua thiệt. Đợi đến trung niên tu sĩ rời đi về sau, Lý Hạo Nhiên đem linh ngọc lấy ra đến, kế hoạch của mình rốt cục để cho mình đích lợi, chờ đến tỉ thí kết thúc hy vọng có thể kiếm đủ 60 khối linh ngọc đi. Ngày thứ 2 Lý Hạo Nhiên cùng Tượng Quan Hàm Tiếu cùng đi lôi đài, sau đó riêng phần mình hướng mình lôi đài đi đến. Quảng trường dạng này vài cái lôi đài đã vì đầy tu sĩ, phía ngoài cái khác lôi đài cũng chỉ có giải giác mấy người, ai bảo bọn hắn là kẻ thất bại đâu. Lý Hạo Nhiên đi đến lôi đài, nhìn thấy đêm qua trung niên tu sĩ đã tại trên lôi đài. Lý Hạo Nhiên nghiêm minh thân phận sau liền cùng trung niên tu sĩ bắt đầu tỉ thí. Lý Hạo Nhân từ trung niên tu sĩ trong công kích, hoàn toàn chính xác cũng cảm giác được hắn bị thương. Bất quá vì không cho trung niên tu sĩ thua quá khó nhìn, Lý Hạo Nhân vẫn là giả bộ như rất là miễn cưỡng ngăn cản trung niên tu sĩ công kích. Hai người ngươi tới ta đi kịch chiến nửa canh giờ, cuối cùng lấy trung niên tu sĩ linh khí hao hết nhận thua kết thúc. Mặc dù trung niên tu sĩ nhận thua, nhưng lại trung quanh lôi đài tu sĩ đối trung niên tu sĩ sợ hai thảm phục liên tục, dù sao từ Lý Hạo Nhân ngày hôm qua biểu hiện đến xem, Lý Hạo Nhân phòng ngự không có cái hở, công kích cũng là mười phần lăng lệ. Hiện tại trung niên tu sĩ có thể cùng Lý Hạo Nhân chiến đấu lâu như vậy đã rất lợi hại. Lý Hạo Nhân hoàn thành nhiệm vụ sau liền rời đi lôi đài, sau đó hướng thượng quan Hàm Tiếu chỗ lôi đài đi đến, đã thấy nơi đây tỉ thí đã kết thúc. Lý Hạo Nhân nhìn xem có chút tổn hại lôi đài, trong lòng có chút lo lắng thượng quan Hàm Tiếu, khởi hành hướng phía thượng quan Hàm Tiếu chỗ ở đi đến. Đứng tại thượng quan Hàm Tiếu bên ngoài, Lý Hạo Nhân nhẹ nhàng gõ cửa một cái, thượng quan tiểu thư có hay không tại. Tiến đến, thượng quan Hàm Tiếu thanh âm từ trong nhà truyền đến, Lý Hạo Nhân đẩy cửa vào, vừa vào cửa Lý Hạo Nhân liền thấy ngồi ở phòng khách thượng quan Hàm Tiếu. Lý Hạo Nhân nhìn xem thượng quan Hàm Tiếu hơi nhíu nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện thượng quan Hàm Tiếu hiện tại mặc lấy quần áo Không phải buổi sáng hắn nhìn thấy kia một bộ. Lý Hạo Nhiên ngồi tại Thượng Quan Hàm Tiếu đối diện, cẩn thận mà hỏi thăm, ngươi kia kết quả tỷ thí thế nào? Nhìn xem Lý Hạo Nhiên dáng vẻ, Thượng Quan Hàm Tiếu mỉm cười, nháy nháy mắt, ngươi đoán? Thắng. Đương nhiên. Nha. Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng thở ra, ta cũng thắng, mà lại đem quà thu linh thạch. Hoa, không tệ lắm. Thượng Quan Hàm Tiếu vui vẻ nói. Lý Hạo Nhiên nói, bất quá bây giờ chỉ còn bảy người, ngày mai lại đảo thải ba người, cũng chỉ thừa cuối cùng bốn người. Tiếp xuống có thể sẽ không có người tìm tới chúng ta, để chúng ta hạ thủ lưu tình đi. Vậy liền đăng tiếp. Thượng quan Hàm Tiếu nói: "Ừm." Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi: "Ngươi hôm nay không có bị thương chớ? Không có a, ngươi làm sao hỏi như vậy a?" Thượng quan Hàm Tiếu Kỳ quay nói: "Không có liên tốt, không có liên tốt." Lý Hạo Nhiên cũng không nói đến mình phát hiện Thượng quan Hàm Tiếu đổi quần áo, cho là nàng thụ thương ý nghĩ. "Vậy ta đi về trước, đến chuẩn bị ngày mai tỉ thí." Lý Hạo Nhiên cùng Thượng quan Hàm Tiếu cáo từ sau liền trở lại trong phòng tiếp tục ôn dưỡng pháp bảo. Lúc trạng vào tối, còn lại tu sĩ rút lá tham về sau, ngọc thạch phía trên xuất hiện còn lại 7 người giao đấu danh sách. Lý Hạo Nhân vẫn là cùng Thượng Quan Hàm Tiếu đi vào trên quảng trường nhìn giao đấu danh sách. Lý Hạo Nhân nhìn thấy phía trước Diệp Khinh Hàn luôn không một vòng, trong lòng không khỏi ám đạo không tốt. Như vậy mình cùng Thượng Quan Hàm Tiếu ngày mai chiến thắng đối thủ, liền cùng một tên tu sĩ khác cùng Diệp Khinh Hàn cùng một chỗ tiến vào trước 4. Như vậy vào ngày kia tỉ thí, Thượng Quan Hàm Tiếu có một nửa tỉ lệ đối đầu Diệp Khinh Hàn. Mặc dù Thượng Quan Hàm Tiếu rất lợi hại, nhưng là Lý Hạo Nhân không cho rằng Thượng Quan Hàm Tiếu tại trên lôi đài có thể thắng qua Diệp Khinh Hàn. Dạng này Thượng Quan Hàm Tiếu cũng vô pháp đoạt được danh hiệu đệ nhất, mình cũng không cách nào hoàn thành cùng Thượng Quan chỉ Vân ước định. Càng quan trọng hơn là Diệp Khinh Hàn nhất định sẽ đối thượng Quan Hàm Tiếu Hạ tử thủ, lấy thượng quan Hàm Tiếu tính cách chỉ sợ cũng sẽ không đối Diệp Khinh Hàn nhặt thua, vậy dạng này thượng quan Hàm Tiếu liền rất nguy hiểm. Một bên nhìn xem giao đấu danh sách, Lý Hạo Nhiên trong lòng một bên suy tư biện pháp. Bất quá trong lúc nhất thời Lý Hạo Nhiên cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, nhìn xem trên ngọc thạch mình ngày mai đối thủ ngược lại để Lý Hạo Nhiên sững sờ, lại là Giang Vân Các tiền dự. Đây Giang Vân Các cũng là cùng mình góp mắc rất xấu a. Tiếp lấy Lý Hạo Nhiên có thấy được thượng quan Hàm Tiếu đối thủ, Thiên Vân Quốc Tống Sĩ Cừ. Ngũ đại thế gia đệ tử Lý Hạo Nhiên tiếp tục xem đi cuối cùng một đôi là Viễn Vân Quan Bạch tiêu đối chiến thập đại môn phái một người đệ tử. Nhìn lại cuối cùng vẫn là thập đại môn phái cùng ngũ đại thế gia đệ tử càng nhiều hơn một chút. Trên đường trở về, Lý Hạo Nhiên hỏi, ngày mai tỉ thí có nắm chắc không? Thượng Quan Hàm Tiếu cười nói, không có vấn đề, tại bên trong tiểu thế giới không ngừng chiến đấu, ta cũng là tiến bộ thần tốc. Lại thêm cha ta cho ta tân pháp bảo, những tu sĩ này không phải là đối thủ của ta. Lý Hạo Nhiên cảm thán một cái tự tiêu thành tài đại khí thổ, trong lòng cũng yên tâm xuống tới. Thượng Quan Hàm Tiếu tiếp tục nói ra, ngược lại là ngươi phải cẩn thận một chút a, Giang Vân Các tiền dự nghe nói khó đối phó a. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, không có chuyện gì, mục tiêu của ta thế, nhưng là quét ngang hết thể đối thủ, giúp ngươi đoạt được đệ nhất, làm sao có thể hiện tại liền thua a. Thượng quan Hàm Tiếu nghe được Lý Hạo Nhiên, nở nụ cười xinh đẹp, vậy ta chờ ngươi nha. Nói hướng chỗ ở của mình lênh lỏi chạy tới. Lý Hạo Nhiên trở lại trong phòng mình tiếp tục ôn dưỡng pháp bảo, để cho mình có thể càng nhiều phát huy pháp bảo uy lực. Soạt, soạt. Lý Hạo Nhiên ôn dưỡng 2 canh giờ, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Lý Hạo Nhiên nghe được khẽ nhíu mày, hiện tại đã là buổi tối, ngủ một lát tìm đến mình a. Ngoại trừ Thượng quan Hàm Tiếu, Phạm Vân Nhi cùng Thượng quan Chỉ Vân Lý Hạo Nhiên ở chỗ này không có cái gì người quân a, mà lại Thượng Quan Hàm Tiếu cùng Phạm Vân Nhi không có khả năng buổi tối tới tìm mình a, Thượng Quan Chỉ Vân tìm đến mình cũng không có khả năng gõ cửa a. Lý Hạo Nhiên trong lòng kỳ quái lấy thần thức dò xét ngoài cửa, lại phát hiện là một cái bao phủ tại trường bào màu đen bên trong người, áo bào đen chúng quanh có linh khí vần quanh, Lý Hạo Nhiên nhất thời cũng vô pháp dò xét đến đây người tướng mạo. Cảm giác được Lý Hạo Nhiên thần thức dò xét, tên tu sĩ này lấy thần thức truyền âm nói, tại hạ có chuyện quan trọng cùng Vạn Tuật Đạo Quân trò chuyện với nhau. Lý Hạo Nhiên cảm giác được đối phương là thần du cảnh giới lại nói hiện tại phía trên vùng bình nguyên này khuôn đấu cảnh các phái cao thủ tụ tập, Lý Hạo Nhân cũng không sợ có cái gì người xấu trà trộn vào đến ra hại chính mình. Lý Hạo Nhân đứng dậy mở cửa phòng, mời cổ tu sĩ đi vào trong phòng. Lý Hạo Nhân ngồi vào trong phòng khách bên bàn hỏi, không biết đạo Hưu đã chế thế như vậy tìm ta có chuyện gì. Người áo đen cũng ngồi xuống, buông xuống mũ trùm nói ra, là liên quan tới ngày mai tỷ thí sự tình. Lý Hạo Nhân nhìn lại, đây là người nhìn 27 28 thanh niên tu sĩ, Lý Hạo Nhân cũng nhận ra đây chính là mình ngày mai đối thủ, Giang Vân các tiền dự. Lý Hạo Nhân có chút kỳ quái tiền dự ý đồ đến. Trong nội tâm nghĩ nhanh quay ngược trở lại, dần hiện ra vài cái ý nghĩ, bất quá cuối cùng vẫn hỏi, không biết đạo hữu là có ý gì. Tiền dụ cười cười, tại ta Giang Vân các bên trong ta thường xuyên nghe được Vạn Thuật Đạo Quân uy danh, không nghĩ tới có thể có cơ hội tại địa bảng đạo hội bên trong cùng Vạn Thuật Đạo Quân giao thủ. Lý Hạo Nhiên trầm nghĩ, ngươi nghe nói ta chỉ sợ vẫn là bởi vì ngươi Giang Vân các hai vị trưởng lão cái chết sự tình đi, khi đó nghe được tên của ta, cũng là vì bắt ta thẩm vấn đi. Lý Hạo Nhiên trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt vẫn là cười ha hả nói, tiền đạo huynh chết cười, đạo huynh thân là Giang Vân các cao tổ, đã sớm danh truyền khuôn đấu cảnh, ta làm sao so ra mà vạ. Còn ngày mai tỷ tỷ, ta cũng là rất chờ mong cùng đạo huynh tương hối luận bàn, cộng đồng tiến bộ nha. Tiền dụ rất là hưởng thụ gật gật đầu, tương hối luận bàn về sau có rất nhiều cơ hội, ta hôm nay tới đây là muốn cùng vạn thuật đạo quân thương nghị một chút. Chúng ta tu đạo lâu như vậy mới có hôm nay thực lực như vậy, làm sao có thể giống những cái kia thế gian con hắc, trên lôi đài chém chém giết giết để tu sĩ khác quan sát đâu. Dạng này thực sự có nhục chúng ta cao thủ như vậy a. Lý Hạo Nhiên sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Tiền dụ nói ra lời như vậy, hỏi, cái kia không biết huynh có ý tứ là? Tiền dụ thân thiết cười nói, chúng ta cao thủ liền nên có cao thủ kiêu ngạo không thể dạng này chém chém giết giết, để những cái kia so với chúng ta thực lực thấp tu sĩ xem náo nhiệt. Cho nên ngày mai tỷ thí còn xin vạn thuật đạo quân nhận thua, không nên đánh đánh giết giết. Lý Hạo Nhiên lại sửng sở, không nghĩ tới điệu bảng đạo hội đều tiến hành đến nơi này, thế mà còn có người cùng chính mình nói loại lời này. Tiên Du gặp Lý Hạo Nhiên không nói gì, cười từ trong túi chứa vật xuất ra 40 khối linh ngọc, để lên bàn nói, đương nhiên sẽ không bạc đãi vạn thuật đạo quân, nơi này là 40 khối linh ngọc, chỉ cần vạn thuật đạo quân đáp ứng ngày mai tỷ thí nhận thua, như vậy những này linh ngọc đều là vạn thuật đạo quân. Lý Hạo Nhân nhìn xem Tiễn Dụ khuôn mặt tươi cười cùng trên bàn linh ngọc, trong lòng không khỏi nghĩ, lôi đại thi đấu bên trong, đây Tiễn Dụ sẽ không một mực là dạng này thắng linh thạch thắng được đi. Tiễn Dụ nhìn xem trầm mặc Lý Hạo Nhân, lại từ trong túi chứa vật xuất ra 10 khối linh ngọc, kiếm đủ 50 khối nói, "50 khối linh ngọc, mời vạn thuật đạo quân ngày mai lôi đại thi đấu nhật vua." Lý Hạo Nhân suy tư một chút mở miệng nói, "Như vậy không tốt đâu." Không để ý đến hơi biến sắc Tiễn Dụ, Lý Hạo Nhân tiếp tục nói, "Phải biết ngày mai thắng được người chính là tiến vào tứ cường, chỉ cần lại thắng một trận chính là quán quân." Đoạt được quán quân tiến vào khuôn đấu huấn cảnh Tây Luyện thần quốc, đây chính là vô giá a. Tiễn dụ nghe vậy trên mặt âm tình bất định nói, Vạn thuật đạo quân nói đùa, tuy nói chỉ cần lại thắng một trận, nhưng lại há có đơn giản như vậy. Muốn đoạt giải quán quân, nhất định phải thắng qua Minh Nghiêm tông phái Vân đạo quân mới được. Ngươi là không biết mấy ngày nay phá Vân đạo quân thế như trẻ che liên tiếp thủ thắng, tử quang xích hạ không biết giết rất nhiều ít tu sĩ. Ngươi đi gặp gỡ hắn thua cũng không phải là đơn giản như vậy. Đối với Diệp Khinh Hàn tại lôi đài thi đấu liên tiếp đánh giết tu sĩ Lý Hạo Nhiên cũng có chớ nghe thấy, bất quá đã cùng Diệp Khinh Hàn đánh qua rất nhiều lần giao cho Lý Hạo Nhiên đối với cái này cũng không kỳ quái, nếu như Diệp Khinh Hàn là cá nhân từ nương tay người mình cũng sẽ không cùng hắn biến thành hiện tại cái này không chết không thôi cục diện. Bất quá bây giờ Lý Hạo Nhiên đối với Diệp Khinh Hàn cũng là không sợ, cho nên đối với muốn đưa thượng quan hàm thiếu đến đệ nhất Lý Hạo Nhiên tới nói, tự nhiên là không có khả năng đáp ứng tiền dụ yêu cầu. Lý Hạo Nhiên lắc đầu, cho dù là đánh không lại, ta cũng nghĩ thử một chút. Tiền dụ ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì, một lát sau cười nói, "Tốt tốt tốt, không nghĩ tới Vạn Thuật Đạo Quân cũng có này hùng tâm, ta tiền dụ rất là bội phục." Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ không nói gì. Tiền dụ nói tiếp, "Vậy vẫn là mời Vạn Thuật Đạo Quân nhận lấy đây 50 khối linh thạch, ta tự biết không phải là đối thủ của Vạn Thuật Đạo Quân." Còn xin ngày mai vạn thuật đạo quân thủ hạ Lưu Tỉnh, để cho ta tại đồng môn cùng khôn đấu cảnh rất nhiều tu sĩ trước mặt thua thể diện một chút. Lý Hạo Nhiên không nghĩ tới tiền dự yêu cầu, cư nhiên như thế 180 độ bước ngoặt lớn. Mới vừa rồi còn để cho mình thua bởi hắn, hiện tại lại để cho mình hạ thủ Lưu Tỉnh. Tiễn Vũ nhìn xem Lý Hạo Nhiên dáng vẻ nghi hoặc nói, kỳ thật ta tại bên trong tiểu thế giới đã bị thương, đến bây giờ còn không có khỏi hẳn. Đối đầu tu sĩ bình thường còn có thể miễn cưỡng thủ thắng, nhưng là đối thủ vạn thuật đạo quân ta là vạn vạn không phải là đối thủ. Đã vạn thuật đạo quân hữu tâm cùng phá vân đạo quân một trận chiến. Như vậy tại hạ lại đành phải mời Vạn Thuật Đạo Quân hạ thủ lưu tình. Nói xong tiền dụ đem trên bàn linh thạch đẩy, còn xin Vạn Thuật Đạo Quân thanh toán. Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ nhận lấy linh thạch nói, tốt ta, ta liền đáp ứng nói huynh. Ha ha. Tiễn dụ cười ha ha một tiếng, như vậy ngày mai trên lôi đài liền bái nếm Vạn Thuật Đạo Quân. Ta hiện tại trước hết rời đi, miễn cho bị người khác phát hiện sẽ không tốt. Ngày mai tỉ thí kết thúc ta lại đến tìm Vạn Thuật Đạo Quân uống rượu tâm tình, cùng một chỗ đàm huyền luận đạo. Nói xong tiền dụ đứng dậy cáo từ, Lý Hạo Nhiên cũng là cười ha ha đứng dậy đưa tiễn. Đợi đến tiền dụ đeo lên mũ trùm rời đi, Lý Hạo Nhiên đóng cửa phòng trở lại trong phòng. Xuất gia linh thạch nhìn một chút, không khỏi cười một tiếng, rốt cục vẫn là có lời rồi. Ngày mai liền đem 60 khối linh ngọc cho bọn hắn 5 người đi. Không biết bọn hắn đua đến tên thứ mấy đi. Chương 206: Diễn dịch. Ngày thứ 2 Lý Hạo Nhân vẫn như cũ cùng Thượng Quan Hàm Tiếu cùng đi lôi đài, riêng phần mình nói cẩn thận liền đi mình lôi đài. Lý Hạo Nhân đến mình bên lôi đài lúc, phát hiện người vây xem so trước kia càng nhiều, bất quá cái này cũng bình thường, hiện tại đã là 6 người đứng đầu cả nhiều. Đi đến lôi đài, Nghiệp Minh thân phận, chung quanh lôi đài trận văn khởi động. Lý Hạo Nhân cùng Tiễn Dự hai người đứng đối mặt nhau. "Mời." Tiễn Dự rất khách khí nói. Lý Hạo Nhân đã thu tiền dự linh thạch, tự nhiên là muốn cho đủ tiền dự mật núi. Đạo huynh cẩn thận, Lý Hạo Nhân cũng không có tế ra trằm mạng pháp bảo, chỉ là thi triển hàn băng kiếm trận, mấy trăm đạo màu lam nhạt băng kiếm hướng phía tiền dự đánh tới. Tiền dự gặp Lý Hạo Nhân vừa đến đã bén nhọn như vậy xuất thủ, biến sắc, Lý Hạo Nhân chẳng lẽ muốn bội ước không thành. Nhưng là hiện tại không kịp nghĩ nhiều, tiền dự vội vàng thôi động mình một thanh hỏa hồng phi kiếm pháp bảo, dựng lên trận trận hỏa diễm tại thân thể bao quanh, sau đó hóa thành hỏa diễm trường kiếm, hướng phía đối diện bay tới băng kiếm đánh tới. Hỏa diễm lao vụt, cùng băng kiếm trên lôi đại phương chạm vào nhau, băng kiếm lại là từng cái vỡ vụn. Hóa thành vụn băng rơi xuống. Hỏa Diễm lại là mang theo thế tối khô lạp hủ đem mấy trăm binh khí tán, một mực hướng phía Lý Hạo Nhiên đánh tới. Lý Hạo Nhiên trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng trên không trung bày ra đạo đạo tường băng ngăn cản. Trung quanh tu sĩ nhìn thấy Tiễn Dự thế mà một cái liền đem Lý Hạo Nhiên thanh thế thật lớn hàn băng kiếm trận đánh tan, toàn bộ đều là một trận kinh ngạc. Dù sao bọn hắn có rất nhiều người hôm trước được chứng kiến Lý Hạo Nhiên hàn băng kiếm trận uy lực, đây chính là một cái liền đem Lâm Ngự Phong đánh bại a đây Tiễn Dự lại lợi hại như thế, trước kia ngược lại là xem nhẹ hắn. Tiễn Dự nghe trung quanh lôi đài tiếng kinh hô cùng tiếng than thở, trong lòng cũng là đắc ý phi phàm. Không ngừng thôi động Hỏa Hùng Phi kiếm hướng phía Lý Hạo Nhiên thi công. Hỏa Diễm Trường kiếm không ngừng hướng phía Lý Hạo Nhiên vọt tới, đem Lý Hạo Nhiên thi triển phòng ngự từng cái đánh vỡ, để Lý Hạo Nhiên nhìn lộ ra 10 phần chật vật. Cẩn thận. Tiên dụ nhìn xem Lý Hạo Nhiên bên người phòng ngự lạc thuật, bị mình đều đánh tan, hét lớn một tiếng điều khiển phi kiếm bay tới. Hỏa Hùng Phi kiếm hóa thành một mảnh hỏa vân, bao phủ tại Lý Hạo Nhiên đỉnh đầu. Trong chốc lát Lý Hạo Nhiên đã cảm thấy thân thể của mình trung quanh nhiệt độ tăng vọt, dưới chân trận văn đều bởi vì nhiệt độ cao có chút run rẩy. Lý Hạo Nhiên con mắt nhắm lại, bấm một cái đạo quyết, ngọn lửa màu vàng kim nhạt từ dưới chân lan tràn mà đi. Tiễn dụ hỏa diễm thay Lý Hạo Nhiên hỏa diễm, hướng phía bên cạnh tối lui, lại có chút muốn dập tắt cảm giác. Trung quanh lôi đại tu sĩ nhìn lại, lại là Lý Hạo Nhiên bị Tiễn dụ công kích ngăn chặn không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Tiễn dụ hỏa vân đại trận liên hóa. Tiễn dụ lại là cảm giác được mình hỏa diễm không cách nào tới gần Lý Hạo Nhiên bên người, đành phải tiếp nữa biến chiêu. Tại Tiễn dụ điều khiển phía dưới, hỏa vân tu hồi trong phi kiếm, sau đó một đầu hỏa long xuất hiện, hướng phía Lý Hạo Nhiên đỉnh đầu gào thét mà tới. Hỏa long gào thét, nhiệt khí khuế động, thế mà để lôi đại trận văn kịch liệt rung lên run dậy. Phía ngoài quang tráo cũng là sáng tối chập chờn, sắp sụp độ dáng vẻ, xung quanh lôi đại tu sĩ cũng là cảm giác được một cỗ nhiệt khí đập vào mặt. Thất ở Hỏa Long trong công kích Lý Hạo Nhân tự nhiên nhận càng lớn áp lực, bên người ngọn lửa màu vàng kim nhạt cũng bắt đầu chôn bụi. Lý Hạo Nhân nhìn xem phía trên điều khiển Hỏa Long, một mặt điên cuồng tiến dụ, trong lòng nói, ngươi rằng này, ta cũng không có biện pháp thủ hạ lưu tình a. Nghĩ đến Lý Hạo Nhân một trường gỗ ra, một con cự đại bản tay màu đen hiện hiện, trực tiếp bắt lấy Hỏa Long chỗ cổ. Rống. Hỏa Long gào thét một tiếng, bị đại hủy diệt thủi bắt lấy địa phương hỏa diễm bắt đầu tiêu tán. Vô cẩn hỏa diễm cũng bắt đầu từng đoàn từng đoàn hướng mặt đất rơi xuống. Tiễn dụ nhìn phía dưới gần trong gang tấc Lý Hạo Nhân, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, thu hồi hỏa hừng phi kiếm, hỏa long lại không tiện dụ chẻo chống, hóa thành vô số hỏa diễm hướng phía Lý Hạo Nhân đỉnh đầu rơi xuống. Sau đó Tiễn dụ điều khiển hỏa hừng phi kiếm, toàn bộ thân thể đều phảng phất dung nhập trong phi kiếm, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, ẩn vào trong ngọn lửa hướng phía Lý Hạo Nhân đánh tới. Lý Hạo Nhân thần thức đã dò xét ra Tiễn dụ động tác, cũng đoán được Tiễn dụ ý nghĩ, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, là chính ngươi không chân quý kia 50 khối linh ngọc. Nghĩ đến Lý Hạo Nhân thần thức chiến hai, Một cái bắt được gần vào đầy trời trong ngọn lửa tiền dụ. Lý Hạo Nhiên một trưởng bố ra, đại vị diệt thủ xuất hiện tại trong ngọn lửa, đẩy ra hỏa diễm một cái hướng phía ở giữa khép lại. Ầm. Cự đại linh khí bạo liệt thanh âm truyền đến, cự đại sóng linh khí hướng phía bốn phía truyền ra, chấn cảnh sư phủ tu sĩ vừa mới ổn định pháp trận nhận như thế xung kích, một cái vỡ vụn ra, trận văn từng cái chốt bụi. Chúng quanh lôi đại tu sĩ giật mình, nhao nhao thi triển đạo thuật, các loại phong ngự đạo thuật xuất hiện ngăn cản được từ trên lôi đại khoáy động ra linh khí. Có chút môn phái tiền bối thì là vung lên ống tay áo đem những này xung kích đánh tan, giật tới bên người đệ tử trận trận lớn tiếng khen hay. Bất quá bọn hắn đều đem lực chú ý đặt ở trên lôi đài, muốn biết động tĩnh lớn như vậy sau kết quả. Trên lôi đài hỏa diễm nhận linh khí xung kích, đã toàn bộ tiêu tán, chỉ có một ít hỏa tinh tại tổn hại trên lôi đài lấp lánh. Trên lôi đài Lý Hạo Nhiên ngạo nghễ mà đứng, ngửa đầu nhìn xem có chút rách dưới đại hội diệt thủ, đại hội diệt thủ bên trong có một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm, trong đó bao vây lấy tiền dự cùng hỏa hổ phi kiếm. Bất quá trước hiện tại tiền dự cùng phi kiếm của hắn bị đại hội diệt thủ bắt lấy, trong lúc nhất thời không thể động đậy, đạo thuật thế mà đều không thể thi triển. Tiền dự nhìn phía dưới Lý Hạo Nhiên, trong lòng run lên, hướng Lý Hạo Nhiên truyền âm nói, Vạn thuật đạo quân Không nên quên ước định của chúng ta a." Lý Hạo Nhiên ánh mắt lấp lóe, vừa rồi đây Tiễn dụ rõ ràng là nhìn mình ngay từ đầu công kích cùng phòng ngự suy yếu, muốn thừa cơ đánh giết chính mình. Hiện tại lại giả bộ như chẳng có chuyện gì phát sinh qua, muốn để mình thủ hạ lưu tình. Tiễn dụ nói tiếp, "Vạn thuật đạo quân ngươi thế, nhưng là đã đáp ứng ta, để cho ta thua đẹp một chút a. Ngươi cũng không thể nuốt lời a, ta vừa mới đem ta hết thảy bản sự thi triển đi ra, ngươi bây giờ thả ta, để cho ta lại đem ta đánh bại, dạng này ta mới có thể ở trước mặt mọi người có cái bản giao a." Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định buông tha Tiễn dụ. Dù sao mình thu hắn như vậy nhiều linh ngọc, mà lại vừa rồi cũng là chính mình suy đoán, vạn nhất vừa rồi cũng là tiền dự diễn cái đâu. Ngựa đầu nhìn xem Tiễn Dự Lý Hạo Nhiên đột nhiên chen ngực kêu đau một tiếng, bên trên bầu trời đại hụy diệt thủ cũng đồng thời tiêu tán. Tiễn Dự một cái được tự do, điều khiển hỏa hổ phi kiếm một cái bay khỏi. Trung quanh lôi đài tu sĩ cũng là đi theo kinh hô một tiếng, vốn cho là đại cục đã định, không nghĩ tới xuất hiện dạng này khó khăn chất trở, càng là tập trung tâm thần nhìn xem trên lôi đài, muốn biết tiếp xuống lại có dạng gì biến cố, cuối cùng là ai thắng ai thua. Thế nhưng là bọn hắn không biết lúc, trên lôi đài hai người đều chỉ là đang diễn trò mà thôi. Tiền dụ trong lòng rẽ rủa không thôi, vừa rồi nhìn Lý Hạo Nhiên phòng ngự yếu kém, muốn lấy thế tối khô lập hủ đem Lý Hạo Nhiên đánh bại. Như thế mình chiến thắng liền tiến vào tứ cượng, lại thắng một trận chính là địa bảng đạo hội hàm nhất. Chương 207, rốt tham. Khả năng như vậy chẳng nhiều lắm, nhưng Lý Hạo Nhiên suy tư một phen cũng cảm thấy không có khả năng. Nghi nghi đối thượng quan Hàm thiếu hỏi, Thượng quan thành chủ đã đi đâu? Thượng quan Hàm thiếu nói, hắn mỗi ngày đều sẽ đến nhìn ta một lần, đợi lát nữa trở về đi. Đang nói, chỉ thấy thượng quan chỉ vân từ đi vào cửa, một mặt vui vẻ nói, "Không tệ, không tệ." Hai người các ngươi đều tiến vào trước bốn khoảng cách đoạt giải quán quân cũng không xa a. Lý Hạo Nhiên không nghĩ tới thượng quan Trị Vân như thế là quan, nhịn không được nói, mặc dù chỉ còn bốn người, nhưng lại hai người khác hẳn là đều không kèm a. Nói con mắt vô tình hay cố ý nhìn thượng quan hàm Tiếu một chút. Thượng quan Trị Vân lập tức minh bạch Lý Hạo Nhiên ý tứ, trầm ngâm một chút nói, hai người khác hoàn toàn chính xác thật lợi hại. Trong đó nhất cái Minh Nghiêm tông diệp Khinh Hàn, ta xem qua hắn gần nhất tỉ thí, công kích lăng lệ, phong thủ cũng là không có cái hở, thêm nữa đối đạo lĩnh ngộ rất sâu, tiến vào minh đạo cảnh giới cũng là rất nhẹ nhàng sự tình. Một người khác là Viễn Vân quan Bạch Tiêu, người này mặc dù đoạn mất cánh tay phải, Nhưng là một thanh phi kiếm khiến cho xuất thần nhập hóa, hoàn toàn chính xác cũng là một tên tình địch. Lý Hạo Nhiên nghe được thượng quan Chỉ Vân, thầm nghĩ, quả nhiên là Bạch Tiêu Thắng, tiến vào trước bốn. Lúc này thượng quan Hàm Tiếu nói ra, quản hắn là ai, nếu như gặp phải ta, tựu đánh cho bọn hắn tìm không ra bắc. Lý Hạo Nhiên nhìn thượng quan Chỉ Vân một chút, chỉ gặp thượng quan Chỉ Vân cười ha hả, không có nhắc nhở thượng quan Hàm Tiếu, ngược lại quay đầu nhìn mình hỏi, ngươi đối đầu hai người bọn họ, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thủ thắng? Lý Hạo Nhiên không cần nghĩ ngợi hồi đáp, mười thành. Đối với Lý Hạo Nhiên tự tin, thượng quan Chỉ Vân cũng không kinh hãi, cười nói, vậy là tốt rồi. Ngụy Mai giúp tham ta và các ngươi cùng đi. Đối với cái này Lý Hạo Nhân cũng không có cảm thấy cái gì, dù sao điệu bảng đạo hội tiến hành lâu như vậy, chết nhiều tu sĩ như vậy, đến bây giờ đã là tối hậu quan đầu. Sở hữu chú ý điệu bảng đạo hội tu sĩ đều muốn biết người nào đem thu hoạch được lần này điệu bảng đạo hội hấp nhất. Sau đó Thượng Quan Chỉ Vân bắt đầu chỉ điểm Thượng Quan Hàm thiếu tu hành sự tình, Lý Hạo Nhân cũng khó tức thời ly khai trở lại trong phòng mình ôn dưỡng pháp bảo. Mặc dù pháp bảo này chỉ là Thượng Quan Chỉ Vân cho hắn mượn, mà lại hiện tại khả năng cũng không bao lâu, nhưng là Lý Hạo Nhân hay là không có chút nào thư giãn. Tự tiên của hắn bắt nguồn từ thực lực bản thân, mà thực lực này là hắn một bước nhất cái dấu chân tu luyện được tới. Chỉ có chăm học khổ luyện để cho mình thực lực dần dần gia tăng, dạng này mới có thể để cho Lý Hạo Nhiên một mực duy trì cố tự tin này. Đến ngày thứ 2 buổi chiều, chấn cảnh sư phụ tu sĩ mời Lý Hạo Nhiên đi lại điện giúp thăm. Lý Hạo Nhiên theo chấn cảnh sư phụ tu sĩ, xuyên qua vây quanh cung điện tầng tầng tu sĩ, tiến vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong so với đầu người phun trào ngoài điện còn quặn qué hơn rất nhiều. Phía trên đứng đây chấn cảnh sư phụ Phong Linh Tử cùng mấy cái tu sĩ. Phía dưới là hôm nay đến đây giúp thăm ba phái đệ tử trường Ngôi. Minh Nghiêm tông tự nhiên là Phùng trưởng lão, Tử Tiêu thành thượng quan chỉ văn, một cái khác viễn văn quan lão giả, Lý Hạo Nhân lại là không biết. Bất quá Lý Hạo Nhân đối với cái này cũng không thèm để ý, đi qua đứng tại thượng quan chỉ văn cùng thượng quan hàm thiếu bên người. Chỉ chốc lát sau Diệp Khinh Hàn, Bạch Tiêu hai người cùng theo trấn cảnh sư phụ tu sĩ đi đến. Lý Hạo Nhân nhìn một chút Diệp Khinh Hàn, chỉ gặp Diệp Khinh Hàn cũng là ánh mắt lạnh như băng hướng phía mình nhìn tới. Lý Hạo Nhân khẽ nhíu mày không để ý đến. Diệp Khinh Hàn khiêu khích, đem ánh mắt hướng phía Bạch Tiêu nhìn lại, chủ yếu là nhìn Bạch Tiêu cánh tay phải. Tại bên trong tiểu thế giới Lý Hạo Nhiên có chút mơ hồ ấn tượng Bạch Tiêu ở trước mặt mình gãy mất cánh tay, nhưng là cũng không phải nhớ kỹ rất rõ ràng, bởi vì lúc kia mình có chút thần trí mơ hồ. Bây giờ thấy Bạch Tiêu tay phải quả nhiên trống rỗng, Lý Hạo Nhiên trong lòng cũng nói không nên lợi buồn vui. Đối với Bạch Tiêu tại một cái tiểu môn phái bên trong có thể có như thế tu vi, Lý Hạo Nhiên vẫn là cảm thấy kính nể, nhưng là tại bên trong tiểu thế giới năm lần bảy lượt khiêu khích mình, thậm chí muốn đưa mình vào tử địa, cái này nhường Lý Hạo Nhiên trực tiếp đem hắn chia làm địch nhân rồi. Tuất đã người đến đông đủ, liền bắt đầu giúp tham đi. Phía trên cung điện phong linh tử mở miệng nói, thấy mọi người không có dị nghị, Phong Linh Tử mở miệng nói, "Vậy liền Minh Nghiêm tổng tới trước đi. Chờ một chút." Ngay tại Diệp Khinh Hàn đang muốn tiến lên thời điểm, Thượng quan chỉ Vân hô. Đám người nhất lên hướng phía Thượng quan chỉ Vân xem ra, Phong Linh Tử cũng là hơi nhíu nhíu mày, chấn cảnh sử đem sự tình giao cho nàng. Nàng không muốn ra cái gì sai lầm, nhưng là nàng cũng biết Thượng quan chỉ Vân một cái chuyện, cho nên hiện tại trong lòng mặc dù tức giận, nhưng vẫn là nói, "Thượng quan thành chủ có việc, vẫn là chờ giúp tham xong lại nói được chứ?" Thượng quan chỉ Vân cười nói, "Ta chính là nói giúp tham sự tình." Phong Linh Tử chân mày nhíu đến sâu hơn, Thượng quan thành chủ chẳng lẽ có cái gì dị dị nghĩ sao? Thượng quan chỉ vân khoát tay áo, nhưng thật ra là rằng này, ngươi nhìn hiện tại ta Tử Tiêu Thành có hai người tiến vào tứ cường, như vậy tiếp xuống tỉ thí, rất có thể sẽ rút đến hai người bọn họ quyết đấu. Minh Nghiêm tông viện vân quan tư sĩ trong lòng nói, một lần điệu bảng đạo hội trước bốn người Tử Tiêu Thành thế mà chiếm hai cái, để các ngươi vòng bán kết gặp được nhất chống canh một tốt. Phong Linh Tử lại là hỏi, rút thăm nhưng bằng vật khí, nếu như quý phái đệ tử rút đến nhất lên quyết đấu, cũng chỉ có thể nói vận khí không tốt. Thượng quan chỉ vân tán đồng gật đầu nói, đúng là như thế. Tiếp lấy lời nói phong nhất chuyện, chỉ vào Lý Hạo Nhân cùng Thượng quan Hàm thiếu nói, Bất quá ta vẫn là muốn cho hai người bọn họ đem vận mệnh giữ tại trong tay mình, cho nên có thể không thể để cho bọn hắn trước rút thăm. Không phải hai người bọn họ phải trước rút, nếu như không phải rút đến hai người bọn họ, như vậy kết quả chính là hai người bọn họ quyết đấu. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong tu sĩ cũng bắt đầu suy tư, Thượng quan chỉ vận mục đích làm như vậy là cái gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ điều khiển rút thăm kết quả? Nghĩ nghĩ ở đây phong linh tử, phụ trưởng lão cùng Viễn Vân quan lão giả đều cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Dù sao nơi này nhiều cao thủ như vậy, cho dù là Thượng quan chỉ vận tu vi cao hơn bọn họ, nhưng là muốn ở ngay trước mặt bọn họ Mượn nhờ thần du cảnh giới tu sĩ đi điều khiển kết quả giúp thăm, bọn hắn cho rằng đây là làm không được. Chẳng chẳng lẽ chính là Thượng quan trị văn nói đến như thế, không muốn để cho Lý Hạo Nhiên cùng Thượng quan Hàm Tiếu vận mệnh nắm giữ tại trong tay người khác. Phong linh tử trầm ngâm một hồi, nhìn về phía Phong linh tử cùng Viễn Vân quan lão giả nói, không biết hai vị nhưng nguyện như thế. Điều này cũng làm cho Phùng trưởng lão cùng Viễn Vân quan lão giả có chút do dự, nếu như đáp ứng, vạn nhất Thượng quan trị văn thật sự có cái gì gian kế đạt được sẽ không tốt, nhưng là không đáp ứng lại ra vẻ mình quá mức nhát gan cẩn thận một chút. Để bọn hắn trước giúp chính là, dù sao kết quả cũng giống nhau. Lúc này lại là Diệp Khinh Hàn không hề lo lắng nói. Diệp Khinh Hàn lời này, những tu sĩ khác đều có chút bất mãn, Bạch Tiêu nhìn xem Diệp Khinh Hàn lộ ra ý, có thể đánh nhập tứ cường, cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo, bị đối thủ như thế khinh thị, tự nhiên là không tao hứng. Chương 208, tỉ thí bắt đầu. Như thế cho dù là hai cái lôi đài cách rất xa, trên đài cao tu sĩ đều có thể nhìn một cái không sót gì. Lý Hạo Nhiên hai người đi tới, đã có chấn cảnh sư phụ tu sĩ vì bọn họ thanh ra con đường, một mực hướng lôi đài đi đến. Bất quá hai người cuối cùng không phải đi nhất cái lôi đài, lẫn nhau nói cẩn thận. Diên phần mình hướng phía mình lôi đài đi đến. Thang đường đi tới, người chung quanh đầu phun trào, vây xem tu sĩ đều đến xem đánh vào trước bốn tu sĩ ra sao bộ dáng. Lý Hạo Nhân cũng nhìn thấy lôi đài một bên khác động tĩnh, cũng là mười phần ồn ào náo động, xem ra hẳn là Diệp Khinh Hàn từ một bên khác lên lôi đài. Leo lên lôi đài, thanh phong phất tay náo, phóng tầm mắt nhìn tới đều là tu sĩ. Lôi đài dạng này đứng có một người, chính là trấn cảnh sư phụ Phong Linh Tử, xem ra lần tranh tài này bên trên từ nàng chủ trì. Lý Hạo Nhân vẫn là y theo trước kia xuất ra ngọc bài hướng phía Phong Linh Tử đi đến, đối diện Diệp Khinh Hàn cũng là như thế. Hai người đồng thời đi đến Phong linh tử bên ngoài, nhấc lên đem ngọc bài hướng phía Phong linh tử chuyển tới. Phong linh tử khẽ nhướng mày, cảm thấy hai người hành vi rất là vô lễ, bất quá bây giờ hắn cũng không tiện phát tác, nhìn lướt qua hai người ngọc bài, nhẹ gật đầu biểu thị không sai sau nhân tiền nói, bắt đầu đi. Nói xong một viên ngọc châu từ Phong linh tử trong tay bay ra, rơi vào dưới chân trận văn bên trong, lập tức trên lôi đài đại trận khởi động, nhất quang cháo đem toàn bộ lôi đài bao phủ trong đó. Phong linh tử thân ảnh cũng đã đến bên lôi đài bên trên. Lý Hạo Nhiên lại là tại Phong linh tử thân ảnh ly khai thời điểm, ánh mắt ngưng tụ, một tay hướng phía Diệp Khinh Hàn đánh ra. Đại Hủy Diệt Thủ chống rống xuất hiện, hướng phía cách đó không xa Diệp Khinh Hàn chụp tới. Diệp Khinh Hàn trên mặt hiện lên một chút giận dữ, không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên thế mà vượt lên trước công kích. Nhưng lại hắn lúc đầu cũng là muốn thừa dịp Lý Hạo Nhiên không sẵn sàng khởi sướng tập kích, cho nên phản ứng cũng là rất nhanh. Tại Đại Hủy Diệt Thủ hình thành thời điểm thân hình đã hướng phía đằng sau tối lui. Lý Hạo Nhiên làm sao lại như vậy bỏ qua, Đại Hủy Diệt Thủ như bóng với hình hướng phía Diệp Khinh Hàn chụp tới. Diệp Khinh Hàn lúc này đã thúc dục từ con xích, cảm thụ được Đại Hủy Diệt Thủ uy lực cực lớn, Diệp Khinh Hàn không có chút nào chủ quan, từ quang xích quang mang nội liễm, trước người nhanh chóng chém ra. Tường đạo tử sắc bình chướng tại Diệp Khinh Hàn xuất hiện trước mặt. Đại Hủy Diệt Thủ hướng phía Tử Sắc Bình Chướng bổ xuống, chỉ gặp Đại Hủy Diệt Thủ tốc độ giảm bớt, nhưng là Diệp Khinh Hàn trước mặt bình chướng lại là liên tiếp tiêu tán. Diệp Khinh Hàn biến sắc, không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên công kích bén nhọn như vậy, đành phải lần nữa lui lại. Hiện tại Lý Hạo Nhiên đã thúc dục Trầm Mặc Pháp Bảo, một mảng lớn mây đen xuất hiện tại lôi đài trên không, sau đó hướng phía Diệp Khinh Hàn vây quanh mà đi. Trong lúc nhất thời trên lôi đài xuất hiện chẳng cảnh, Dương Trung Bành Tu sĩ cảm giác Diệp Khinh Hàn thế mà ngay từ đầu tựu bị Lý Hạo Nhiên chế trụ. Diệp Khinh Hàn không biết trên trời mây đen tác dụng Cho nên sẽ không tùy tiện khiến cái này mây đen nhích lại gần mình, vội vàng thôi động Tử Quang Xích chém ra mấy trục đạo tử sắc quang kiếm hướng phía mây đen bay đi. Tử sắc quang kiếm tại Diệp Khinh Hàn điều khiển dưới, ở trong mây đen vừa đi vừa về trùng sát, rất nhanh liền đem rơi xuống mây đen đành tan. Đối với cái này Lý Hạo Nhân không có chút nào lưu ý, Đại Vũ Diệt Thủ tiếp tục hướng phía Diệp Khinh Hàn chụp tới, đồng thời bên người màu lam nhạt băng kiếm từng cái ngưng kết xuất hiện, sau đó từng cái hướng phía Diệp Khinh Hàn bay đi. Diệp Khinh Hàn thấy thế hét lớn một tiếng, Tử Quang Xích rơi vào trong tay lập tức tách ra vô lượng quang mang, một thanh to lớn tử sắc quang kiếm xuất hiện hướng phía đối sát không dung Đại Vũ Diệt Thủ chém tới. Lý Hạo Nhân cũng không có điều kiện đại hội diệt thủ chính lẽ, chỉ là toàn lực thao túng mấy chục chôi băng kiếm từ Diệp Khinh Hàn bốn phía đồng loạt phát khởi thiên công. Đại hội diệt thủ cùng tử sắc quang kiếm đụng vào nhau, bắt đầu vô thanh nghiến riết, nhường không khí chung quanh cũng bắt đầu bắt đầu vặn vẹo. Màu lam băng kiếm vạch phá bầu trời, hướng phía Diệp Khinh Hàn thân thể vọt tới, nhưng vào lúc này tử sắc quang kiếm ầm vang vỡ vụt, đầy trời tử sắc quang mưa hướng phía Diệp Khinh Hàn thân thể bay đi. Tại Diệp Khinh Hàn trước người hình thành nhất cái cự đại tử sắc quang thuần. Ầm. Đại hội diệt thủ công kích đến tử sắc quang thuần phía trên, cũng là ầm vang nổ tung, tiêu tán chi trên lôi đại. Tự sắc quang thuần cũng là một trận lay động, chung quy là không có tán loạn, nhưng là tiếp xuống màu lam nhạt băng kiếm đã bay tới, tiếp đến đụng vào tự sắc quang thuần phía trên, phát ra tiếng vang ầm ầm, sau đó ầm vang vỡ vụn. Cuối cùng tại 20 trôi băng kiếm vỡ vụn về sau, Diệp Khinh Hàn trước người tự sắc quang thuần rốt cục không kiên trì nổi một chút vỡ vụn, còn lại băng kiếm hướng phía ở giữa Diệp Khinh Hàn đánh tới. Trung quanh tu sĩ một tràng tốt lên, chẳng lẽ nhanh như vậy liền muốn phân ra thắng bại đâu? Trung quanh một chút tu sĩ thậm chí phát ra tiếng hoan hô, kia là hôm nay đến tại trên lôi đài, bị Diệp Khinh Hàn đánh giết hoặc là bị thương nặng tu sĩ đồng môn. Băng kiếm xuyên qua tử sắc quang thuần tiêu tán mông lung qua vũ, rơi vào Diệp Khinh Hàn vị trí. Va chạm thanh âm không ngừng truyền đến, màu lam nhạt băng kiếm liên tiếp vỡ vụn, hóa thành vụn băng rơi vào trên lôi đài, hàn khí bốn phía, thời gian dần qua tại Diệp Khinh Hàn chỗ đứng hình thành nhất tòa đống băng. Trung quanh tu sĩ hiện tại đã yên tĩnh trở lại, trong lòng đều đang nghĩ, cứ như vậy kết thúc? Mặc dù vừa rồi Lý Hạo Nhiên công kích liên miên bất tuyệt, nhìn uy thế cực lớn, nhưng là cứ như vậy đem Diệp Khinh Hàn đánh bại, để bọn hắn có chút khó có thể tin. Đối với cái này Lý Hạo Nhiên tự nhiên cũng là không tin, mà lại thần trí của hắn dò xét bên trong Diệp Khinh Hàn cũng chưa chết đi. Cho nên Lý Hạo Nhân không có dừng tay, hướng phía Diệp Khinh Hàn phương hướng bay đi. Lý Hạo Nhân một trường vỗ ra, Đại Hủy Diệt Thủ xuất hiện hướng phía đống băng bên trong Diệp Khinh Hàn vỗ tới. Đồng thời bên trên bầu trời mây đen cũng rơi xuống. Bây giờ cùng Diệp Khinh Hàn đối đầu, Lý Hạo Nhân không có chút nào lưu thủ, bởi vì hắn biết đạo tuyệt đối với Diệp Khinh Hàn là không có ích lợi gì. Xoạt xoạt. Tại Đại Hủy Diệt Thủ rơi xuống thời điểm, trên lôi đài đống băng phát ra một tiếng vang giòn, sau đó ầm vang nổ tung, vô số vụn băng bên trong Diệp Khinh Hàn ngạo nghễ mà đứng, xung quanh thân thể có hào quang màu tử kim lưu chuyển. Nhìn xem đánh tới Đại Uyệ Diệt Thủ Diệp Khinh Hàn trong tay tự quang xích điểm ra, trước người hào quang màu tử kim lấp lánh, hình thành nhất cái tự kim sắt chữa phá hướng phía Đại Uyệ Diệt Thủ bay đi. Cái này tự kim sắt chữa phá nhanh chóng bay đến Đại Uyệ Diệt Thủ trước đó, sau đó cả hai đụng vào nhau. Oen! Trên lôi đài vang lên lần nữa tiếng vang ầm ầm, cái kia tự kim sắt chữa phá tiêu tán tại Đại Uyệ Diệt Thủ phía dưới. Đại Uyệ Diệt Thủ cũng là lúc này, quang mang ám đậm một chút, tiếp tục hướng phía Diệp Khinh Hàn chủ tới. Diệp Khinh Hàn nhướng mày, không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên thế mà đem Đại Uyệ Diệt Thủ điều khiển đến như thế ngưng thực, thế mà bị mình kim quang tự quyết đánh trúng sau không có tiêu tán. Cái này tự kim sắc văn tự là Diệp Khinh Hàn đem mình học tàn quyết, cùng mình tự quang xích dung hợp sáng chế. Cái này khiến Diệp Khinh Hàn lấy thần du cảnh giới thi triển cái này tàn quyết thời điểm, có thể mơ hồ mang theo một tia thiên đạo ở trong đó. Hắn mặc dù chỉ có thể thi triển ra số ít văn tự, nhưng là đối đầu cái khắc thần du cảnh giới tu sĩ, có thể nói là vô kiên bất tồi. Không nghĩ tới hiện tại thế mà ngay cả Lý Hạo Nhiên nhất cái đạo thuật đều không thể đánh tan. Chương 209: Trận đấu. Hiện tại kim quang tự quyết không có đánh tan Lý Hạo Nhiên cái này thần du cảnh giới tu sĩ đại hội dị thủ, đó chỉ có thể nói Lý Hạo Nhiên thần thức rất là lợi hại. Tương đạo thuật linh khí trung quanh tụ tập rất là kiên cố. Diệp Khinh Hàn mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng là đối mặt càng ngày càng gần đại hụy diệt thủ đành phải nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời bên cạnh hào quang màu tử kim lần nữa lập lánh, từng cái tử kim sắc văn tự tự tự bay ra. Một chút hướng phía đại hụy diệt thủ bay đi, một chút hướng phía Lý Hạo Nhân bay đi. Nhìn xem bay khỏi tử kim sắc văn tự, Lý Hạo Nhân không có chút nào chủ quan, phi thân lên, không trung mây đen rơi xuống đem hắn vây quanh ở trong đó. Cái này khiến Diệp Khinh Hàn ánh mắt bị ngăn trở, đồng thời tiến vào mây đen dò xét thần thức cũng chỉ có thể truy xét đến Lý Hạo Nhân thân hình mơ hồ. Từ Kim Sắc Văn Tự liên tiếp đánh vào đại vũ diệt thủ phía trên, đại vũ diệt thủ rốt cục không kiên trì nổi tiêu tán. Một bên khác Kim Sắc Văn Tự bay vào mây đen bên trong, một chút tại Diệp Khinh Hàn điều khiển hạ liên tiếp bạo tạc, muốn đem mây đen đánh tan, lộ ra Lý Hạo Nhiên thân hình. Nhưng vào lúc này Lý Hạo Nhiên bay ra mây đen, đã đến Diệp Khinh Hàn đỉnh đầu, mười mấy chuôi mỏ lam nhạt văng kiếm tại Lý Hạo Nhiên điều khiển ở dưới, xen lẫn ba mảnh băng tuyết hướng phía Diệp Khinh Hàn bay đi. Diệp Khinh Hàn bên người hào quang màu tử kim lúc này cũng ảm đạm một chút, đối mặt Lý Hạo Nhiên công kích, Hắn không có lần nữa phát ra tự kim sắc văn tự, mà là thôi động tự quang xích lên đỉnh đầu bay múa, chém ra từng đạo tự sắc quang kiếm đón màu lam nhạt băng kiếm bay đi. Mũi tên ánh sáng màu tím cùng màu lam nhạt băng kiếm trên không trung liên tiếp chạm vào nhau, nhưng là Lý Hạo Nhiên đã không phải lúc trước Lý Hạo Nhiên. Lúc trước bị Diệp Khinh Hàn truy sát thời điểm, Diệp Khinh Hàn thôi động tự quang xích chém máy, có thể rất dễ dàng đánh tan Lý Hạo Nhiên phòng ngự. Nhưng là hiện tại tự quang xích chém ra tự sắc quang kiếm cùng Lý Hạo Nhiên màu lam nhạt băng kiếm đụng vào nhau, không chỉ có không có đem màu lam nhạt băng kiếm tiếp bại, ngược lại là tự sắc quang kiếm liên tiếp tiêu tán trên không trung. Cái này khiến Diệp Khinh Hàn kinh hãi đành phải điều khiển từ mây đen bên trong bay ra, lúc đầu muốn đi công kích Lý Hạo Nhiên tử kim sắc văn tự bay tới, đem những mảnh màu lam nhạt băng kiếm ngăn trở. Màu lam nhạt băng kiếm cùng tử kim sắc văn tự chạm vào nhau, trên không trung tách ra chói lọi quang hoa, hào quang màu tử kim yên diệt, màu lam nhạt băng kiếm vỡ vụn. Cuối cùng chỉ có 3 mảnh màu trắng đông tuyết tại màu lam nhạt băng kiếm hiểm hộ dưới, xuyên qua diệp khinh hàn chặn đường, hướng phía diệp khinh hàn bay đi. Diệp khinh hàn không biết cái này 3 mảnh nhìn không uy thế chút nào có thể nói bông tuyết có tác dụng gì, chỉ là thăm dò tính lấy tử quang xích chém ra mấy đạo tử sắc quang kiếm đánh tới. Ba mảnh bông tuyết tại Lý Hạo Nhân điều khiển phía dưới càng không ngừng né tránh, cuối cùng tại Diệp Khinh Hàn phụ cận bị Tử Sắc Quang Kiếm truy sát đánh trúng, hóa thành quang vụ tiêu tán. Ngay tại lúc này, tại ba mảnh bông tuyết tại Diệp Khinh Hàn trung quanh tiêu tán thời điểm, đã sớm chuẩn bị xong Lý Hạo Nhân hướng phía Diệp Khinh Hàn bay đi. Đồng thời điều động thể nội linh khí tụ tập ở trên tay phải. Diệp Khinh Hàn nhìn xem Lý Hạo Nhân tới gần, nghĩ đến vừa rồi Lý Hạo Nhân cũng là tới gần thi triển đại huyệt diệt thủ, đã đoán ra đại huyệt diệt thủ thi triển khoảng cách. Hiện tại Diệp Khinh Hàn coi là Lý Hạo Nhân bay tới vẫn là muốn thi triển đại huyệt diệt thủ. Hắn cũng không có do dự, bên người hào quang màu tử kim bên trong từng cái văn tự bay ra, hướng phía Lý Hạo Nhiên công tới. Nhưng lại nhường Diệp Khinh Hàn khiếp sợ là những cái kia tự kim sắc văn tự bay đi, lại tại thân thể của mình cách đó không xa bắt đầu tiêu tán. Diệp Khinh Hàn còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra thời điểm, Lý Hạo Nhiên đã rơi xuống đất phía trên, tay phải quang mang lưu chuyển, chung quanh thân thể các loại đạo thuật liên tiếp xuất hiện, toàn bộ nhân hóa làm một đạo lưu quang hướng phía Diệp Khinh Hàn chạy đi. Rít. Lý Hạo Nhiên lấn đến Diệp Khinh Hàn phụ cận, một quyền hướng phía Diệp Khinh Hàn đánh tới. Diệp Khinh Hàn chấn động toàn thân, cảm giác được nguy cơ to lớn trong đầu một chút đem vừa rồi tử kim sắc văn tự vì sao tiêu tán sự tình bỏ qua, toàn lực tôi động trước mặt hào quang màu tử kim, trước người hình thành nhất cái cự đại phòng chữ. Lý Hạo Nhân bên người đạo thuật từng cái bay ra, hướng phía Diệp Khinh Hàn trước mặt to lớn tử kim sắc văn tự công tới. Trong chốc lát, mấy chục cái đạo thuật đánh vào tử kim sắc văn tự phía trên, nhiều Diệp Khinh Hàn thể nội linh khí khuế động, thần thức cũng thu được kiểm chế, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Lúc này Lý Hạo Nhân đã vọt tới trước mặt, hư quyền không có chút nào sức tưởng tượng đánh vào Diệp Khinh Hàn trước mặt cái kia to lớn tử kim sắc phòng chữ phía trên. Vâng. Tiếng vang ầm ầm cùng hào quang sáng chói từ hai người vị trí bắn ra mà ra, trên lôi đài sáng lên trận văn bắt đầu rung động, có chút sáng tối chập chờn, vây quanh toàn bộ lôi đài quang cháo cũng bắt đầu run run rẩy. Cái này khiến hết sức chăm chú nhìn xem tranh tài một chút tu sĩ, có chút sợ hướng phía đằng sau tối lui, dù sao có thể đánh tan trận pháp công kích đối một chút tu sĩ uy hiếp vẫn là rất lớn. Trên lôi đài Phong Linh tử khẽ nhíu mày, trước người hình thành nhất cái quang thuẫn ngăn lại phía trước linh khí xung kích, ngồi xuống tại trên lôi đài nhẹ nhàng nhấn một cái. Một đạo quang mang từ tay nàng theo chỗ trận văn lan tràn mà ra, tất cả trận văn lần nữa ổn định lại, quang cháo cũng không đang run run rẩy. Lâm Lý Hạo Nhiên cùng Diệp Khinh Hàn hai người phóng ra lực trùng kích nó lại. Trung quanh lôi đài tu sĩ thở dài một hơi, sau đó đồng loạt hướng phía Quang Mang bắt đầu tiêu tán địa phương nhìn lại. Trong lòng đang suy nghĩ, lần này động tĩnh như thế lớn, không biết phân ra thắng bại không có. Quang Mang tán đi, lộ ra Lý Hạo Nhiên cùng Diệp Khinh Hàn thân ảnh. Chỉ gặp Diệp Khinh Hàn nhanh chóng hướng phía bầu trời bay đi, từ Quang Xích phía trên hào quang màu tím lưu chuyển, càng không ngừng hướng phía đứng tại trên lôi đài Lý Hạo Nhiên tiến tới. Từ sắc quang kiếm không ngừng bay ra, hướng phía Lý Hạo Nhiên công tới. Trung quanh tu sĩ thầm nghi nói, chẳng lẽ là vạn thuật đạo quân vua? Thế mà không lúc nức cũng có người sáng suốt nhìn thấy Lý Hạo Nhiên mặc dù không có động, nhưng là vừa rồi hắn phóng tới Diệp Khinh Hàn lúc xung quanh thân thể ngưng tụ đạo thuật không có hoàn toàn biến mất. Tại một chút tu sĩ cảm thán Lý Hạo Nhiên thế mà có thể tại vừa rồi lớn như vậy xung kích phía dưới, bảo trụ đạo thuật không tiêu tan thời điểm, Diệp Khinh Hàn chém ra tử sắc quang kiếm đã bay đến Lý Hạo Nhiên trước người. Lý Hạo Nhiên vẫn như cũng là không nhúc nhích, trước người đạo thuật đã bay ra đem tử sắc quang kiếm ngăn lại. Hoa. Đang lúc xung quanh tu sĩ suy đoán Lý Hạo Nhiên vì sao không thể động thời điểm, không trung Diệp Khinh Hàn cuối cùng áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể một ngụm máu tươi phụ ra. Vừa rồi Lý Hạo Nhiên một quyền đánh vào Tử Kim Sắc Văn tự phía trên, một chút đem Diệp Khinh Hàn Kim Sắc tự quyết đánh tan, sau đó hướng phía Diệp Khinh Hàn thân thể đánh tới. Khiếp sợ đồng thời Diệp Khinh Hàn đành phải lấy Tử Quang Sích ngăn tại trước người, nhưng lại Lý Hạo Nhiên trên nắm tay truyền đến to lớn lực đạo, xuyên thấu qua Tử Quang Sích truyền vào Diệp Khinh Hàn thể độ, vẫn như cũ nhường trong cơ thể hắn linh khí khuế động, khí huyết cuộn, ngay cả thần thức cũng có một lát thất thần. Nhưng lại cũng may Lý Hạo Nhiên lấy huyết nục chi khu đánh vào Tử Quang Sích phía trên, cũng là có chút không chịu nổi không cách nào tiếp tục tiến công. Điều này cũng làm cho Diệp Khinh Hàn có chỉ chốc lát cơ hội thở dốc, ngăn chặn tương thế, đem thể nội linh khí sắp xếp như ý nhanh chóng cùng Lý Hạo Nhiên kéo dài khoảng cách. Sau đó hướng phía Lý Hạo Nhiên tiến công, nhưng là cuối cùng áp chế không nổi khí huyết sôi trào, phun ra máu tới. Chương 210, kết thúc. Lý Hạo Nhiên đạo thuật cùng Diệp Khinh Hàn tự sắc quang kiếm trên không trung càng không ngừng chạm vào nhau, sau đó tiêu tán. Cuối cùng sở hữu quang mang tiêu tán, linh khí khôi phục lại bình tĩnh. Lý Hạo Nhiên cùng Diệp Khinh Hàn hai người, một người trên mặt đất, một người ở trên trời, tương đối mà nhìn. Trong lúc nhất thời, vừa rồi kịch chiến trên lôi đại yên tĩnh trở lại. Trung quanh lôi đài tu sĩ cũng là tụ tinh hội thần nhìn xem trên lôi đài, vừa rồi Lý Hạo Nhiên cùng Diệp Khinh Hàn chiến đấu kịch liệt đã để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, hiện tại hai người dừng tay tất cả mọi người suy đoán chiến đấu kế tiếp có phải hay không càng thêm kịch liệt. Lý Hạo Nhiên đã điều tức tốt, nhìn lên bầu trời bên trong Diệp Khinh Hàn, trong lòng đã có phần thắng. Mặc dù vừa rồi mình liên tục tấn công mạnh đều để Diệp Khinh Hàn hóa giải, nhưng lạ Lý Hạo Nhiên đã thăm dò rõ ràng Diệp Khinh Hàn nội tình, tiếp xuống chỉ cần Diệp Khinh Hàn không có thủ đoạn khác, như vậy chờ đại hắn cũng chỉ có thất bại. Bên trên bầu trời Diệp Khinh Hàn nhưng trong lòng thì có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới trước kia bị mình một mực truy sát Lý Hạo Nhiên bây giờ trở nên lợi hại như thế. Trước kia Lý Hạo Nhiên tại dưới tay mình thế nhưng là không hề có lực phản thủ. Hiện tại mình thế mà không cách nào đánh vỡ Lý Hạo Nhiên phòng ngự, cái này khiến Diệp Khinh Hàn có chút khó mà tiếp nhận. Hắn pháp vân đạo quân sương hảo cũng là bởi vì công kích mình bén nhọn đến, hiện tại mình thế mà công kích thế mà vô hiệu. Tại Diệp Khinh Hàn náo náo thời khắc, Lý Hạo Nhiên đã bắt đầu động tác. Chỉ gặp từng cái đạo thuật tại Lý Hạo Nhiên trước mặt ngưng tụ mà thành, tại Lý Hạo Nhiên đỉnh đấu sắp xếp ra. Nhìn xem lý Hạo Nhiên chúng quanh đạo thuật càng ngày càng nhiều, chúng quanh lôi đại tu sĩ cũng là chấn động kinh hô, sau đó cảm thán nói, vạn thuật đạo quân quả nhiên danh bất hư truyền. Cứ ngay cả một chút minh đạo cảnh giới tu sĩ cũng là một trận kinh ngạc, bởi vì lý Hạo Nhiên thi triển đạo thuật không chỉ có số lượng nhiều, mà lại đạo thuật phẩm giai đều là thiên cấp. Đạo thuật pháp quyết thi triển lúc căn cứ người thi triển thể nội linh khí độ tinh thuần cùng đối đạo lĩnh ngộ, chia làm phàm tiên chân thần bốn loại cảnh giới. Hiện tại lý Hạo Nhiên thi triển nhiều như vậy đạo thuật, thế mà đều đạt đến thiên cấp. Điều này không khỏi làm cho những cái kia nhìn ra môn đạo tu sĩ sợ hãi than phải biết tu sĩ khác linh khí đều hội tụ ở khiếu hệt bên trong, sau đó để cao linh khí độ tinh thuần đều là nhất cái khiếu hệt nhất cái khiếu hệt đi luyện hóa, kia là mười phần chậm rãi. Phải giống như Lý Hạo Nhân như vậy thi triển nhiều như vậy thiên cấp đạo thuật, chính là một chút minh đạo cảnh giới tu sĩ rất là rất khó làm được. Diệp Khinh Hàn nhìn xem Lý Hạo Nhân đỉnh đầu đạo thuật dần dần gia tăng, cũng biết hiện tại không thể ngồi mà chờ chết, ngự sử cái này tử quang xích hướng phía Lý Hạo Nhân đánh tới. Lý Hạo Nhân thấy thế, đỉnh đầu đạo thuật bắn ra, hướng phía Diệp Khinh Hàn chút xuống mà đi. Đầy trời quang hoa lấp lánh, to lớn linh khí tại trên lôi đại phong trào. Diệp Khinh Hàn không tránh không né. Tử quang xích phía trên hào quang màu tím lưu chuyển đem nó bao phủ trong đó, chấm dãi bao phủ trên người Diệp Khinh Hàn hào quang màu tím hóa thành kim sắc, có thể nhìn thấy quang mang trung tâm tử quang xích phía trên có nhỏ dịu ánh sáng màu tím tiêu tán. Diệp Khinh Hàn thế mà tại hy sinh tử quang xích đến để cao công kích mình cùng phòng ngự uy lực, một chút nhìn ra được tu sĩ cảm thán không thôi, không biết là cảm thán Diệp Khinh Hàn tài đại khí khô, vẫn là Diệp Khinh Hàn quả quyết. Tử quang xích dạng này pháp bảo cực phẩm nói hiến tế tiểu hiến tế. Mặc dù chỉ là từng chút từng chút hiến tế, nhưng là tử quang xích loại này pháp bảo cực phẩm tại hao tổn về sau, chữa trị cũng là một phần khó khăn. Bị kim sắc quang mang bao phủ diệp khinh hàn lúc này lại là không chút do dự, bay thẳng nhập đối diện đánh tới vô số đạo thuật bên trong. Lý Hạo Nhiên đây là cũng không còn thi triển đạo thuật, mà là toàn lực điều khiển bên trên bầu trời đạo thuật, càng không ngừng hướng phía diệp khinh hàn công tới. Nhưng là hiện tại diệp khinh hàn trung quanh thân thể kim sắc quang mang lấp lánh, những này đạo thuật va vào bên trên, thế mà không cách nào đánh tan, chỉ là đem diệp khinh hàn tốc độ trì hoãn xuống tới. Lý Hạo Nhiên có chút kinh ngạc diệp khinh hàn thế mà còn có như thế thủ đoạn, bất quá Lý Hạo Nhiên không có chút nào dao động cùng e ngại, tiếp tục thao túng các loại đạo thuật hướng phía diệp khinh hàn đánh tới. Trên lôi đại quang mang lấp lánh, cái loại đạo thuật tại Diệp Khinh Hàn trùng quanh nội tung, thời gian dần qua nhường trùng quanh thân thể hắn kim sắc quang mang bắt đầu lay động, có hỏng mất dấu hiệu. Diệp Khinh Hàn không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên đạo thuật uy lực to lớn như thế, mình hiến tế tự quang xích thế mà đều không thể ngăn lại, nhưng là hiện tại đã thân ở cái này đệ trời đạo thuật trong vòng đây, Diệp Khinh Hàn nghĩ lui cũng lui không được nữa. Diệp Khinh Hàn nhìn xem trên lôi đài đứng đấy Lý Hạo Nhiên, thu mới hận cũ xông lên đầu, quyết tâm trong lòng, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Lập tức Diệp Khinh Hàn bên người Tử Quang Xích nhanh chóng tiêu tán, trung quanh thân thể hắn kim sắc quang mang đại thịnh, thế mà một chút đem một chút đạo thuật trấn hay, một chút công tới đạo thuật cũng bị kim sắc quang mang ngăn trở. Trong lúc nhất thời Diệp Khinh Hàn tốc độ tăng tốc, một chút hướng phía Lý Hạo Nhân bay vụt mà tới. Lý Hạo Nhân trong lòng giun lên, nhanh chóng bên ngược, trong tay hai thanh thuần màu lam băng kiếm lưng kết mã thành. Lúc này Diệp Khinh Hàn đã xuyên qua Lý Hạo Nhân đạo thuật ngăn cản, mang theo vô biên uy thế hướng phía Lý Hạo Nhân đánh tới. Lý Hạo Nhân mặc dù trong lòng chấn kinh Diệp Khinh Hàn trong nháy mắt bạo phát đi ra thực lực, nhưng là trong lòng của hắn không sợ hãi chút nào, người đem một mực rựy vào pháp bảo đều hiện thế. Bây giờ như thế nào cùng ta đánh. Nhìn vậy mặt sắt khí vọt tới Diệp Khinh Hàn, Lý Hạo Nhiên trong tay băng kiếm thình lình chấm ra, băng kiếm xẹt qua chỗ, hàn khí ngưng tụ, màu trắng xương mù hướng phía bốn phía bay ra, đem đến gần Lý Hạo Nhiên cùng Diệp Khinh Hàn bao phủ trong đó. Diệp Khinh Hàn nhìn xem Lý Hạo Nhiên chém tới màu lam băng kiếm không tránh không né, trung quanh thân thể kim sắc quang mang hóa thành hai đạo tâm chắn đón Lý Hạo Nhiên màu lam băng kiếm ngăn trở, sau đó bắt lấy tử quang xích một chút hướng phía Lý Hạo Nhiên đánh tới. Lý Hạo Nhiên màu lam băng kiếm xẹt qua, chẳng kích tại Diệp Khinh Hàn bên người kim sắc quang thuận phía trên, trong nháy mắt cả hai đồng thời vỡ vụn. Lý Hạo Nhiên trong tay không còn Tuấn Phi phía, phía trước vô tới, Đại vị Diệt thủ xuất hiện hướng phía Diệp Khinh Hàn vô tới. Diệp Khinh Hàn trong tay tự quang xích quang mang tăng vọt, đem Đại vị Diệt thủ hơi ngăn trở, Diệp Khinh Hàn nhân cơ hội này nhảy lên một cái, trên mặt hiện lên một chút do dự, sau đó chuyển thành quyết tuyệt. Giết. Diệp Khinh Hàn hét lớn một tiếng, đỉnh đầu thần thức tỏa ra, một thanh dài một tập kim sắc tiểu kiếm từ Diệp Khinh Hàn thần thức đỉnh đầu bay ra. Lập tức trên lôi đại linh khí báo động, Lý Hạo Nhân điều khiển truy hướng Diệp Khinh Hàn đạo thuật bắt đầu rung động, sau đó dần dần tiêu tán. Lý Hạo Nhân trong lòng giận mình, trong lúc nhất thời suy nghĩ khác biệt, hướng phía nơi xa tối lui. Trung quanh Lôi Đài một chút tu sĩ nhìn thấy Diệp Khinh Hàn thần thức đỉnh đầu kim sát tiểu kiếm, kinh ngạc phải nói không ra lời nói tới. Diệp Khinh Hàn thế mà đã thu hoạch kim hệ đạo tắc, hắn quả nhiên Li Minh đạo cảnh giới chỉ kém nửa bước. Thần du cảnh giới ngưng kết thần thức, nhường thần thức cùng thiên địa giao cảm, cảm ngộ thiên đạo, thu hoạch đạo tắc, sau đó tương đạo thì luyện hóa vào trong thần thức, như thế liền tiến vào Minh đạo cảnh giới. Hiện tại Diệp Khinh Hàn thế ra hắn đạo tắc là muốn làm gì đâu? Sở hữu quan sát bên này tranh tài tu sĩ trong lòng đều là một trận nghi vấn. Diệp Khinh Hàn không để cho trung quanh Lôi Đài tu sĩ suy đoán quá lâu, chỉ gặp Diệp Khinh Hàn thần thức hướng phía Lý Hạo nhiên vị trí bay đi. Đỉnh đầu kim sắc tiểu kiếm theo thần thức nhất lên bay tới. Lý Hạo Nhiên có chút đắn đo khó định, bên người mười mấy con hỏa tức hội tụ hướng phía Diệp Khinh Hàn thần thức bay đi. Diệp Khinh Hàn thần thức động cũng không có động, thần thức đỉnh đầu kim sắc tiểu kiếm khẽ run lên, một đạo kim sắc quang mang bay ra, đem tất cả hỏa tức đánh tan, Lý Hạo Nhiên ngay cả điều khiển hỏa tức dây dưa đều cơ hội đều không có. Lý Hạo Nhiên nhíu mày, thân thể lăng không bay lên, hướng phía Diệp Khinh Hàn thân thể bay đi. Hiện tại Diệp Khinh Hàn thân thể không có thần thức, đã không thể tự do hoạt động, hiện tại trước đem thân thể của hắn đánh giết, như vậy thần trí của hắn có thể chậm rãi thu thập. Diệp Khinh Hàn tự nhiên cũng phát hiện lý hảo nhiên mục đích, thần thức chuyển hướng hướng phía lý hảo nhiên bay đi. Gặp Diệp Khinh Hàn phản ứng nhanh như vậy, Lý Hạo Nhiên cũng đành phải thi triển mấy cái đạo thuật hướng phía Diệp Khinh Hàn thân thể bay đi, sau đó mình hướng phía đằng sau bay đi cùng Diệp Khinh Hàn thần thức kéo dài khoảng cách. Lý Hạo Nhiên đạo thuật bay đến Diệp Khinh Hàn trước mặt, cũng là bị đã chỉ còn một nửa tử quang xích ngăn trở, không cách nào đối diện Diệp Khinh Hàn hình thành ý hiệp. Hiện tại Diệp Khinh Hàn tốc độ cực nhanh thần thức, đã đuổi tới Lý Hạo Nhiên trước mặt, đỉnh đầu phi kiếm màu vàng lóe một chút hướng phía Lý Hạo Nhiên đánh tới. Lý Hạo Nhiên lập tức cảm thấy khắp cả người thân lạnh, thân thể một chút không thể động đậy, bị phía trước kim sắt tiểu kiếm hoàn toàn khóa chặt, một cơn nguy cơ to lớn cảm giác truyền đến. Lý Hạo Nhiên một đạo thần thức trong nháy mắt thoát ra, nắm lấy ngự hư võ kiếm đón kim sắt tiểu kiếm bay đi. Trước kia Lý Hạo Nhiên thần thức quá nhỏ, muốn sử dụng ngự hư võ kiếm chỉ có thể dùng kéo, hiện tại thần thức tại bên trong tiểu thế giới trải qua ngũ linh cùng chủ luyện hóa, đã trở nên giống như người thật lớn nhỏ, cho nên hiện tại sử dụng ngự hư võ kiếm trực tiếp một tay nắm chặt vượt mức quy định ban tới. A, vậy xem tu sĩ một trạng tốt lên không nghĩ tới hôm nay thế mà nhìn thấy hai cái thần du cảnh giới tu sĩ, thần thức cùng thần thức ở giữa quyết đấu. Mà lại kia Lý Hạo Nhiên thần thức làm sao như vậy ngưng thực cùng to lớn. Cái này có chút vượt qua những tu sĩ này nhận biết, đây là thần du cảnh giới tu sĩ thần thức sao? Lý Hạo Nhiên thần thức nắm lấy ngự hư vào kiếm, trực tiếp hướng phía Diệp Khinh Hàn thần thức bay đi. Diệp Khinh Hàn nhìn xem Lý Hạo Nhiên thần thức cũng là giật nảy mình, không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên thần thức so với mình thần thức càng thêm cường đại. Diệp Khinh Hàn mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng là cũng biết hiện tại tên đã trên dây không phát không được. Diệp Khinh Hàn thần thức đỉnh đầu kim sắc tiểu kiếm đi đầu bay ra, đón Lý Hạo Nhiên thần thức bay đi. Lý Hạo Nhiên thần thức trong tay ngự hư võ kiếm chém ra, Diệp Khinh Hàn kim sắt tiểu kiếm không có tránh né, bị ngự hư võ kiếm chém trúng. Soạt, kim sắt tiểu kiếm một chút vỡ vụn, hóa thành vô số kim sắt điểm nhỏ tán tại Lý Hạo Nhiên thần thức xung quanh. Lập tức Lý Hạo Nhiên cảm thấy mình thần thức bị giam cầm ở không trung không cách nào động đậy, đồng thời từng đợt kim châm cảm giác từ xung quanh truyền đến, nhường Lý Hạo Nhiên thần thức cảm thấy hết sức khó chịu.